gia hỏa này là người của gia tộc r ô dị g tô luân lúc trước ở trên thuyền thời điểm liền hỏi qua kính tiên sinh vị kia sống bảy trăm năm huế r u ệ linh đôn phải chăng có thích hợp hắn chức nghiệp tiến d à i vật liệu vị kia lâu năm vạm ải liền bàn đến qua chiếc nhẫn này tô luân chỉ biết chiếc nhẫn ở r ô dị gờ gia tộc trong tay hắn vốn cho rằng sẽ là ở một cái lao gia hỏa nhưng không nghĩ mang là một người trẻ tuổi tô luân nhìn lấy con ngươi hơi hơi co rụt lại nói trong lòng còn thật là mạnh vật nguyền rộ a còn ó gần như liền có thêm một cái quý hút máu thân bất tử nhìn dám định ra gửi tin tới hơi thở tô luân liền xác định cái này vật nguyền r ù a đúng là hắn cần g i n g kia tăng cường mạnh đ ụ c thân còn có huyết p h ệ năng lực m ẫ u chốt nhất là bản thân hoàn toàn thỏa mãn dung hợp điều kiện tô luân sau cải tạo sa đọa thiên sứ huyết mạch so vượt sâu và n có thứ tự cao trực tiếp đưa tới hắn có thể có so sánh lớn sát xuất thành công tuy rằng mười sáu phần trăm vật biến dạng khác thường sát xuất như cũ không thấp nhưng ở bằng tiến sĩ nơi đó lại là một c h i vật biến dạng khác thường nhịn chịu dược thể tuyệt đối có thể áp chế đến tám phần trăm trong vòng tô luân nhìn đến đây lập tức động lên tâm tư bất quá linh hồn của hắn như thế sẽ kỳ quái như thế chẳng lẽ là c h i ế nhẫn nguyên nhân tôi luân lại cảm giác một tí cái này thanh niên mặt trắng thực lực hẳn rất mạnh mẽ nhưng sóng linh hồn nhưng vô cùng kỳ quái thậm chí thật sự chính vào m à còn ấm l ánh tôi luân lập tức lên lòng nghi ngờ trong nao suy nghĩ chuyển một cái mấy người này sau khi đi vào trực tiếp liền ngồi ở hàng đầu vị trí bên trên tôi luân cũng nghe được bên người có người nhận ra mấy người thân phận ấy cái kia hai cái quý tộc thiếu gia lai lịch gì à thế mà làm cho hộp gì hội trưởng phụng đổi tới cái này ngươi không biết đâu cái kia hai vị đều là đỉnh cấp nhà quý tộc đại thiếu gia áo trắng gọi alet do t do t cái họ này chẳng lẽ là sáu vị đại nghị viên bên trong vị kia ư vậy không không sai đâu hoa không lạ đến ngoài ra một vị đâu ngoài ra vị này nhưng lại càng không được cái k i a là đại nghị viên rổ gì gỡ công tức ra nhị thiếu gia ô c h u ố t nhị giải bờ không một không lớn dạ giả giải vương hắn ba năm trước từ hoàng gia học viện tốt nghiệp thời điểm liền đã là cấp sáu chức nghiệp thật thật tuyệt thế thiên tài bị ca tụng là hoàng gia học viện trăm năm tới thập đại mạnh nhất thiên tài một cái ô hát ngươi cái này nói chuyện ta cũng nghĩ tới ba năm trước hoàng gia học viện thật là thiên tài mây tờ a vị t i ê dệ gã đi ra tộc uy lý am đại thiếu gia cũng là thập đại thiên tài một cái nghe nói mới vừa tốt nghiệp cũng tiến g i a cấp sáu c ò như như nhưng nàng lại để cho gã cho dễ g ạ đi một cái con trai thứ nghe nói vẫn là một tên phế vật tình nhân sinh nghi tử người cái này không hiểu trong đó huyền diệu hoàng thất là không cho phép hai đại gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất như vậy thông ra thế lực khắp nơi cũng tuyệt đối không sẽ cho phép loại này cường cường liên thủ chỉ có gả cho con trai thứ tốt nhất là phế vật mới sẽ không bị ngăn cản nhiễu tôi luôn lắng nghe sau lưng một đám đả thí quần chúng p h ụ cập khoa học nghe được mang v à g chiếc nhẫn gọi ổ c h u ộ t rộ di gơ còn có vị này đại thiếu ra các loại quan hoàn cũng không nghĩ còn chưa kịp nghĩ tỉ mỉ trò chuyện một chút thế mà lại ăn vào bản thân dưa dễ gà đi g i a tộc phế vật tôi luôn nghe lấy khỏe mắt m á n h liệt lấy ra phế vật kia giống như nói là bản thân hắn nghe lấy những người đó phổ cập khoa học trong suy nghĩ đột nhiên thoáng qua cái đó đầu đầy tóc tí vệ tờ di nạ dáng vẻ lại nghĩ tới cả rất cảm giác phức tạp bất quá những người đó đại khái là đoán sai rồi hệ kệ tờ gì nạ lựa cho p h í m không chỉ có vẹn vẹn là bởi vì hắn là dễ gạ đi ra tộc con trai thứ càng quan trọng hơn là hắn là tô lân u nghĩ lấy trái lại chính đều là một lần giao dịch tô lân u nhưng không để ý những thứ này bắt q u á i hắn nghĩ tới rồi một những chuyện khắc t ỉ n h trong lòng suy nghĩ một tiếng chật chật thiếu niên thiên tài e rằng không là cái gì thiếu niên mà là khoác thiếu niên vỏ lao bất tử a thế phóng lên trời mới là nhiều thế nhưng không dễ dàng như vậy gặp được chí ít trước mặt cái này ở chuột thiếu ra vấn đề cũng rất lớn tô lân nghĩ tới cái gì hai mắt khẽ h ế p một cái nói trong lòng hắn cái kia sóng linh hồn nên là trưởng thành năm sử dụng vàng m chiếc nhẫn nguyên nhân mới sẽ như thế b ắ c hôn tạp tấm l á n h cố hóa dung mạo thanh xuân mãi mãi lao ra hỏa này rốt cuộc muốn làm gì mỗi giây ta đều tại mạnh lên Trước nhị giải bờ không một không lớn dạ d ạ y vương thiên phú và cái này vàng mãi giới chỉ giản độ phù hợp cao vô cùng a không lạ đến chiếc nhẫn sẽ rơi tại ra hỏa này trong tay t ô luôn nhìn lấy cái kia thanh niên mặt trắng ánh mắt lộ g i suy tư cái này hay là hắn gặp qua cái thứ hai cái thiên phú này trước nghiệp giả bên trên một cái là đã chết ở hoàng tuyền tri quốc hạm đội bắc hải hạm đội thứ chín hạm đội trưởng tham ăn đại tướng n e xịu thì ổng thiên phú này phi thường cường hãn có thể thôn phệ ngoại vật biến hóa để cho bản thân sử dụng nhục thân chiến lược sẽ phi thường mạnh mẽ mà huyết tộc đồng dạng có hút kẻ khác tinh máu khôi phục cùng cường hóa tự thân thiên phú và một chiếc nhận phối lớn dạ dày vương thiên phú thật là là tuyệt phối ở đỉnh cấp gia đình quý tộc tuy rằng không khó nhìn thấy hy hữu thiên phú giả bởi vì rất nhiều thiên phú có xác suất có thể thông qua huyết mạch truyền thừa xuống sở dĩ gia đình quý tộc thông thường sẽ lựa chọn cùng một cấp bê lại hoặc là cấp a thiên phú giả dòng roi luôn có mấy cái như vậy nhưng nhị giải thiên phú liền rất hiếm thấy cái này ổ trụt tuy rằng chỉ có cấp sáu nhưng chiến lược tuyệt đối không thể dùng phổ thông cấp sáu so sánh có điểm khó giải quyết a tô i l u ô n trong lòng lập tức liền phán đoán mắt giá hỏa này mạnh phi thường hắn lại thầm thở dài một câu linh đôn các loại kỳ kỳ quái quái cao thủ thật nhiều lúc trước gặp được một cái thần bí quán trường hiện tại lại còn tới một cái như vậy giả bộ nai tơ l á o bất tử nay cũng là hắn không năm chắc nhất định có thể đánh được dộ dị gỡ gia tộc là tín ngưỡng tự do dự luật kiên định ủng hộ cùng tôi độc giả gần như trăm phần trăm là vị kê ngoại thần t Tự nhiên chính là nhân. nếu h i không lần sau hỏi một chút vị kia thần thông quảng đại linh đôn hát ban tri vương tô luân trong lòng nghĩ tới một cái càng ổn thỏa phương án nếu không còn chiếc n h ấ n kia lao già này tỷ lệ lớn sẽ ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử tỷ lệ lớn là không thể nào dùng bình thường trao đổi hích lợi đường tắt có được nhưng vị kia ảnh tức hào sưng ơ không còn thể vạn nhất thành đâu nếu như có thể không bản thân độc thủ tự nhiên tốt nhất t ô luôn nghĩ lấy cũng không n ó n g n ả y không đợi bao lâu con dối cuộc tranh tài thập cường quyết cuộc so tài bắt đầu người chủ trì cảm xúc mạnh mẽ b ê n n g ô n g khai mạc từ kéo lên màn mở đầu tham gia cuộc so tài đám tuyển thủ t r ư ớ c ở đài trước tới thống nhất để lộ một cái khuôn mặt e l b u c u s k e r cùng cắt mạ hai tỷ đệ thình lình ở trong đó t ô luôn nhìn đến đây cũng đoán được vị tia a l e t lớn bất ở chỗ này đại khái là tới cho cắt mạ cổ động cố gắng lên t ô luôn ngược lại không có cảm giác đến cái gì không tốt tuy rằng cắt mạ hai tỷ đệ là đệ tử của mình nhưng bọn hắn tương lai có con đường của mình muốn đi con dối đại hội người chủ trì đơn giản giới thiệu một tí cái này mười cái từ dự cuộc so tài quyết ra tới tuyển thủ bối cảnh gần như hàm cái xuất hiện hiện nay chủ lưu tất cả con dối lưu phái nhưng ngoại trừ cắt mạ tỷ đ ệ hai bầu cơ quan khôi lỗi nhất mạch thuộc về bên ngoài tới giả những thứ khác tám vị đều là linh đôn khôi lỗi sư công sẽ các vị trưởng lao đệ tử dù sao khôi lỗi sư cũng là rất tiếp cận ngoại vật tăng lên chiến lược con dối càng mạnh sức chiến đấu gần như lại càng mạnh mẽ khôi lỗi sư không nhất định có tiền nhưng lợi hại khôi lỗi sư nhất định có tiền nói lấy là cả nước đại hội nhưng kỳ thật chính là một nhóm tiểu quý tộc nội đấu hắn đại khái cũng đoán được sư phụ của mình sẽ tới con chiến ánh mắt liền ở bên trong đoàn người khắp nơi lục xoát rất nhanh liền rơi vào ngồi ở không nổi bật trong góc tô lân trên thân ánh mắt nên bên trên tô lân cũng mỉm cười gật gật đầu lấy đó của vũ nhìn lấy lao sư của mình cũng tự mình q u a n chiến eo bù cất cơ đột nhiên đã tới rồi một ít tinh thần tranh tài tiết tấu không tính quá nhanh loại này học viện phong nồng đậm chiến đấu chạm đến là thôi tính thưởng thức cũng không tệ có thể ở tô luân loại này khôi lỗi tông sư trong mắt cũng liền xem xem náo nhiệt mà thôi bất quá hắn cũng xem như kiến thức con dối c h ứ c nghiệp giả hiện nay mấy cái chủ lưu lưu phái chiến đấu phong cách binh kỳ lưu tô h bạo nguyên r ù a lưu q u ỷ dị t h ú con dối lưu có các loại kỳ kỳ quái quái ma thu con dối nguyên tố lưu các loại con dối pháp thuật hóa mắt hiện trường cũng tiếng hoan hô cũng sóng sau cao hơn sóng trước không thể không nói khôi lỗi sư đồng hành ở giữa chiến đấu so mặt khác c h ứ c nghiệp càng đáng xem hơn rõ ràng là hai người đánh nhau lôi đài bên trên lại có thể đánh ra tiểu đội quần đầu độc t ĩ n h các loại con dối hoa lạp lạp đụng nhau xem đến người xem gọi thẳng đ ã n g h i ề n nhưng những thứ này cấp hai khôi lỗi sư k h ô n g chế kỹ x ả o theo tô luân k h ô n g chế kỹ x ả o liền rất nó nớt thật muốn đối với bên trên hắn khả năng những thứ kia loại loại con dối xuất liên tục tay cơ sẽ đều không có liền sẽ tê liệt ngay tại chỗ bất quá cái này mười vị trí đầu mạnh mẽ kỳ thật đã liền là người bình thường bên trong phi thường ưu tú khôi lỗi sư tài nghệ không giống là tô luân dựa vào thu hoạch giả thiên phú thu gặt đại khái một hai trăm năm khống chế kinh nghiệm người khác tự nhiên khó mà sánh bằng đánh mấy vòng về sau liền tiến vào vòng bán kết trái lại có mấy trận có thể vòng có thể điểm thế nhưng làm cho tô luân bất ngờ là el bukutsk thế mà thua g i a hỏa này dựa vào hắn cái kia chắc tuyệt khống tơ kỹ phương pháp thậm chí không chút dùng con rối liền một đường sắt tiến vòng bán kết nhưng cuối cùng này một trận hắn đối với bên trên cái đó rất bị xem tốt đoạt giải quán quân ộp di đại tông sư quan môn đệ tử el sapek thế mà không hai cái hiệp liền bại xuống trận tới el b u k u t tiểu từ này ở khống tết lần t ô l u â n nhìn lấy khỏe mắt hơi h ơ i một chút suy tư sơ qua một chút liền lộ ra lau một cái giật mình ý cười người khác xem náo nhiệt cho rằng éo bù cất cờ thật là không được lại nhưng làm lao sư t ô l u â n chân thực quá giải bản thân tên đệ tử này mới vừa nhìn một vòng cái này bởi vị trí đầu mạnh mẽ bên trong quả thực có mấy mầm mông tốt nhưng không người sẽ là éo bù cất cờ đối thủ tuy rằng những người khác là cấp hai so với hắn nhiều hơn một lần chức nghiệp t i ế n giai nhiều hơn một loại luyện kim thực trang nhưng nhị giải thất khiếu linh lung tâm tựa như là bật học đồng dạng căn bản không là cùng một tầng diện đỡ lây ơ tựa như là éo bù cất cũng c ò là, là, là, là, là hiện nay tám t a ngoài n n mâu thực t r n chợ bên trên liên quan tới nguồn năng lượng hạch tâm kết cấu giảng thuật rất quyền uy cả kẽ nhất phiên bản cung đình điện tảng phổ thông đường đi căn bản cầm không đến cái này cũng là cuộc so tài trước ngay cả tô lân u cũng trông mà thèm độ tốt tuy rằng là đệ tam danh phần thưởng có thể trong mắt hắn giá trị so cái khác mười vị trí đầu tất cả phần thưởng thêm lên cũng cao vô số lần nhưng loại kiến thức này tính chất bảo vật đối với quý tộc những người dự thi mà nói giá trị xa không bằng một c ố có thể lập tức tăng lên chiến lược tốt còn dối bởi vì bọn hắn nếu như muốn học tri thức hoàng gia thư viện có điện tàng các quý tộc kho hàng tư nhân cũng có dù n g tiền nhờ quan hệ luôn có thể mua được các loại cao thâm điện tịch sở dĩ cái này tri thức là tam đạt thưởng có lòng a tô lân nhìn lấy đầu lông mày hơi hơi cười một tiếng Elbu c u t s k e r bản thân trình độ hiện tại còn tiếp xúc không nguồn năng lượng nồng cốt tri thức sở dĩ cái này phần thưởng rõ ràng là cho hắn cái này lao sư thắng được thậm chí tô lân u đã đoán được hắn ban sơ nguyện ý tham gia như thế không thú vị so c u ộ c so tài đại khái chính là hướng về phía phần thưởng này đi đến nỗi thứ nhất hạng nhì sợi tơ thực trang cùng con dối đối với Elbu c u t s k e r mà nói căn bản không cái gì hệ lực hấp dẫn có tô lân u cái này con dối đại sư sư phụ bọn họ tỷ đ ệ là không thiếu tốt khối lỗi quả nhiên Elbu k u s k e r ở vòng bán kết thua một trận về sau đệ tam danh sắp xếp vị của so tài bên trên hắn mấy hơi thở bên trong liền giải quyết đối thủ không huyền n i ệ m chút nào đoạt được đệ tam danh diễn đều không mang diễn một cái kết quả này xem đến dưới đài tô lân u khóc cười không được một đám ăn dưa quần chúng cũng rất mậu bức cái này kết thúc bọn họ vốn muốn làm ộ t trận chiến đấu kịch liệt không nghĩ cái đó cấp một tiểu thí hài thậm chí con dối lấy ra tới cũng chỉ là l ắ c l ắ c dáng vẻ sau đó trực tiếp một tay tinh diệu khống tơ bí pháp đem đối thủ con dối quyền khống chế cũng cho tước đoạt kết thúc chiến đấu cũng sáng tạo ra mười vị trí đầu mạnh nhanh nhất so cuộc so tài thời gian ghi chép chính là thực chiến phái cùng học viện phái t r a lệch học viên quý tộc bọ chỗ nào trải qua liều mạng thông thường học viện lưu so c ủ a so tài thông thường là phải đánh đến tốt xem xoay khí các loại lớn làm kêu lên tới lui tới cũng không nghĩ chân chính thực chiến bên trong một điểm nhỏ sơ hở liền đủ để quyết định thắng bại nhưng tuy rằng như vậy thông thường cũng muốn diễn một diễn cấp đủ đối thủ một chút mặt mũi eo bù c ấ t c k nhưng không có tô luân cũng cảm giác được bản thân đệ tử này ở cơ quan khôi lỗi tri tâm cái đó đóng năm năm cái gì cũng tốt chính là tính cách này cùng eo cờ một lời khó khăn hết sức à gọi là eo bù k u t s k bầu tiểu thí hài thật càn dợ à thế mà như vậy thì đánh bại vợp đại sư đệ tử đắc ý roi chơi ạ các ngươi xem vượt đại sư khuôn mặt cũng đen thành hình dáng ra sao vẫn khí tốt mà thôi r o i con dối so tiểu tử kia tốt quá nhiều hoàn toàn chính là thua ở lơn là bên trên những thứ kia người nhà quê tranh giành dũng hiếu chiến vì một điểm lợi ích nhỏ liền sẽ vật lộn sườn g mái vừa rồi cái kia chiến đấu rõ ràng là lạnh l é n một điểm phong độ thân s í t đều không có đang muốn đánh một trận đàng hoàng tiểu tử kia căn bản không có khả năng là r o i đối thủ hư loại này thắng lợi nếu đổi ta có thể thắng ta đều khinh thường cũng không là cái này rõ ràng là mưu lợi vì chỉ là một trận so c u so tại thắng lợi một điểm phong độ thân x í đều không có c nói n là quý tộc thật mất thể diện eo bù cất cờ thắng đến quá nhẹ bông ra cứ thế tại đài xuống ăn dưa còn chúng không náo nhiệt xem từng cái bọn họ cũng náo nhiệt lên các quý tộc tự nhiên đại nhập vị kia roi cảm giác đến thắng mà không võ mà bình dân thì đứng eo bù cất cờ là của hắn thắng lợi nhảy cấm hoan hô nhưng chân chính người trong nghề trong mắt nhưng là có thể nhìn ra thực lực sai biệt khôi lỗi sư công hội đám lao già này nhưng nhìn ra eo bù cất cờ cái kia tuyệt diệu không chế lực từng cái sắc mặt vô cùng cổ quái nhưng không ai dám nói chuyện bọn h cơ quan khôi lỗi nhắc mạch bọn họ tự nhiên là nghe nói qua cơ quan khôi lỗi đã từng cũng là đế quốc huy hoàng nhất con dối truyền thừa một cái có thể gần đây hai trăm n ă m bà hộ gia tộc đã xuống dốc dần dần phai mở tại chúng thậm chí thối lui ra khỏi đế đô không nghĩ lần này đột nhiên t o á t ra tỷ lệ hai lấy thực đem linh đôn con dối c h ứ c nghiệp giả lĩnh vực thủy khoái đục một lần tôi luôn nghe lấy những thứ kia khen chê không đồng nhất bình luận cũng không chút nào dị sắc dù sao từ nay về sau bất kể vinh dự vẫn là chửi tới đều là hai tỷ đ ệ bản thân phải đi đường mà một phương diện khác cặn mạ thuận lợi tấn cấp quyết cuộc so tài đối với bên trên đồng dạng là nữ khôi lỗi sư kẻo sa bách trận này tranh đoạt đệ nhất tên so, của so tài liền đánh đến vô cùng lại là hai cái nữ khôi l ộ i sư tự nhiên dẫn đến người xem một trận lớn tiếng k h e n hay c á c mạ không giống là đệ đệ của nàng có dạng kia cấp độ yêu nghiệt con dối thiên phú nàng thuộc về người bình thường phạm chủ nhưng bởi vì gia tộc bị diệt những năm nay vẫn muốn báo thủ khổ luyện con dối kỹ nghệ sức chiến đấu tự nhiên không kém mà đổi thành bên ngoài cái kia hẹo xạ có thể bị ốp d ì đại tông sư thu làm quan môn đệ tử thiên p h ú tự nhiên t u y ệ t d a i nàng lại là cao cấp quý tộc không thiếu tiền không thiếu lao sư tốt sở dĩ bất kể con dối nhậm chức vật liệu lại hoặc là thực trang đều là nàng có thể dung hợp lựa chọn tốt nhất thực lực tự nhiên cũng không kém cương, cương đôi bính một phát thủ đà đến mười phân náo nhiệt bí ký quỷ binh thập nhân túng nguyên tố áo nghĩa gió báo đoàn ca múa lôi đài bên trên hai bên cũng xử x u ấ t khôi lỗi sư mang tính tiêu chí biểu trưng chiến thuật biển người cơ quan khôi lỗi nguyên tố khôi lỗi đụng nhau đánh khó khăn phân khó khăn giải t ô l u â n nhìn lấy cắt m à một người khống chế hơn mười cỗ khôi lỗi như cũ thành thạo điêu luyện rõ ràng mấy ngày nay cũng không hoang phế trên tay thời gian mà lôi đài xuống vị t i a a lét đại thiếu g i a cũng xuất phát từ nội tâm vỗ tay duy trì từ vị này đại thiếu ra nụ cười trên mặt có thể nhìn ra được trong mắt của hắn quả thực là có quang tôi luôn không chỉ ở xem so cuộc so tài cũng đang yên lặng quan sát nhóm kia tới xem cuộc chiến cao cấp quý tộc đặc biệt là cái đó mang vàng hay chiếc nhẫn gọi ổ chuột tôi luôn thận trọng nghe những người kia trò chuyện mới phát hiện cái này x ạ là ổ chuột biểu ca thần thờ mở biểu ca a một cái sói đội lốt cựu trộn lẫn ở con cựu nhỏ nhóm đây là muốn làm gì gia hỏa này còn thỉnh thoảng cùng a l é t miệng pháo tranh giành nói ai có thể đoạt giải quá n quân dù sao bọn họ riêng mình láo cha là kẻ thù chính trị quan hệ không tốt cũng nói đến qua nhưng nếu như tôi luôn cảm giác được bản thân đoán không lầm cái này ổ chuột chính là rộ dị gỡ gia tộc một láo quái vật như vậy mu những thứ này tiểu quý tộc thêm lên đều không sẽ là cái này ổ chuột đối thủ chẳng lẽ là vì ngụy trang thân phận mới tới tham gia náo nhiệt tô luôn hơi nghi hoặc một chút lặng lẽ quan sát hết thảy đánh lửa này g con dối bị hỏng một đống có thể lôi đài bên trên hai nữa như cũ bất phân thắng bại cái này so với cuộc so tài lúc trước vì cam đoan lẫn nhau đối với công bằng sở dĩ là không đồng ý sử dụng cấp ba dùng bên trên k h ô i lỗi nhưng nhìn lấy đánh lấy không phân ra thắng bại phe làm chủ lâm thời cải biến quy tắc cho phép hai người sử dụng từng người có thể khống chế bất luận cái gì con dối cái này quy tắc rõ ràng là có chút kéo lệ trống tuy h ậ t m ố n s rằng cái này xả mới cấp hai không có cách gì hoàn toàn khống chế nhưng cái này một bộ con dối công phòng gồm nhiều mặt cho dù là đối với bên trên chân chính cấp bốn chức nghiệp giả cũng gần như đứng ở bất bại chi điểm cái này bộ con rối vừa ra trận lấy thực tú một cái quý tộc khôi lỗi sư là thế nào chiến đấu cũng làm cho khán giả nhìn thấy kim tiền lực lượng liên ở tất cả mọi người cho rằng cắt mạ tất bại thời điểm vị này bởi cơ quan khôi lỗi nhất mạch chỉ riêng hai truyền nhân cũng lấy ra gia tộc của nàng chuyển xuống thiên thủ cơ quan chiến ma tuy rằng chỉ có một bộ phận nhưng làm cái kia cơ quan khôi lỗi trên người thời điểm tất cả mọi người người xem sắc mặt cũng thay đổi đến k ỳ quái lên chờ mong cảm khái c h ấ n kinh nghi hoặc cắt mạ người không chế mấy chục chỉ có các loại cơ quan con rối cánh tay ở lôi đài bên trên lấy ra vũ vụ, vụ rung động tương tác móc xích độc trâm độc khí cái này một trận thủ đoạn gọi bên trên trong nháy mắt liền đem quyết tái lạp ngã một cái khác cao trào một màn này cũng xem ngây người lôi đài xuống những thứ kia ăn dưa của chúng hô to đặc sắc ngoại trừ a l e t đại thiếu ra một nhóm kia trước đây ở tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên gặp qua cơ quan chiến ma người những người khác nhìn lấy b ộ gia tộc truyền thừa bảo vật không khỏi c h ấ n kinh cái này cái này vẫn là con dối t r ờ i ạ cái này cái quái gì con dối còn có thể làm thành như vậy các ngươi cái này không biết đi một trăm năm trước bọn hồ nhất mạch cơ quan chiến ma liền đã ngang dọc con dối chức nghiệp giả lĩnh vực không đình thủ nghe nói thất lạc một bộ phận hiện tại giống như chỉ có trăm cánh tay cái này cũng rất vô lại đi nàng liên giấu ở cơ quan khôi lỗi bên trong đ á n h cũng đến không đến ẹo xạ tiểu thư còn thế nào thắng vừa rồi đổi quy tắc thời điểm tại sao không nói không công bằng cắt nếu đều là l i ề u nội t ì n h vậy liền xem ai nội t ì n h càng thâm hậu rồi đúng vậy con dối vốn chính là khôi lỗi sư thực lực một bộ phận có cái gì có công bình hay không t ô luôn nhìn lấy đài bên trên chiến đấu kịch liệt trong mắt cũng thỉnh thoáng, thoáng qua một sợi thần thái nếu như không có khắc chế thủ đoạn hoàn toàn thể cơ quan chiến ma ở năm sáu giai chức nghiệp giả bên trong đều có thể có ít bại phòng ngự tuyệt đối dung thủ đ o ạ n này cắt mạ đại khái là bại không được mà lấy ra cái này ra c h u y ể n cơ quan khôi lỗi lúc trước tô lân u cũng rõ ràng phát hiện cắt mạ đã thấy d ư ớ i khán đài bản thân giống như là đang tìm kiếm cho phép có thể sư phụ ta có thể dùng ư tô lân u gật gật đầu cắt mạ cô nương kia lúc này mới dám toàn lực thực chiến đại khái là nghĩ tại chính mình cái này lao sư trước mắt chứng minh cái gì cũng là vì bọn họ bầu cơ quan khôi lỗi nhất mạch chuyển thừa chính danh nàng đối với chàng này s o cuộc so tài biểu hiện ra mười phân nghiêm túc thái độ nàng rất cần một trận thắng lợi tới chứng minh bản thân tô lân rất lý giải cắt mạ cái này tâm tình bởi vì nàng thật quá khó khăn rõ ràng là hồn nhiên ngây thơ n h n kỷ nhưng nàng nhưng lưng beo quá nhiều quá nhiều diện tộc m ố i thủ truyền thừa gánh nặng cũng để ở lúc đó chỉ có không đến mười tuổi tiểu cô nương b ả vai bên trên vì báo thủ ở hải tặc trong vòng ở c ử u nhân bên người nhẫn nhục thua trọng nhiều năm một người lặng lẽ bảo vệ bị kẹt đệ đệ khổ luyện con rối kỹ nghệ dạng kia xót xa trong lòng không là dăm ba câu non nói rõ ràng nàng cần một cái cảm xúc thổ lộ cửa ra tôi luôn nhìn lấy cái kia cho dù trong chiến đấu cũng thỉnh thoảng liếc qua tới ánh mắt lộ ra khích lệ ý cười cắt mã lại không sợ hãi trang này cả nước khôi lỗi sư lớn cuộc so tài đánh tới hiện tại là ai đều không dự liệu cục diện khán giả trái lại mở rộng tầm mắt kiến thức một trận chân chính đặc sắc khôi lỗi sư chiến đấu lần này so cuộc so tài cũng hấp dẫn linh đôn rất nhiều báo thổ địa các phóng viên cũng hướng quyết cuộc so tài bên trên hai vị rực rỡ hào q u a n g hai cái khôi lỗi sư một trận quay t r ụ có thể nghĩ ngày mai đưa tin nhất định sẽ lại lần nữa ở linh đôn vén lên một trận con dối thủy triều nhưng cái gọi là so cuộc so tài ở các quý tộc trong mắt kỳ thật chính là bọn họ dự định m ạ vàng vị kia từ nhỏ đến lớn không có trải qua ngăn trở quý tộc tiểu thư đánh càng ngày càng tức giận từ nhỏ đều là th nàng tuyệt đối không cho phép bản thân đến thứ hai nhưng c ặ t mạ ra chuyển cơ quan chiến ma chân thực quá mạnh không có khả năng thua hai bên nghĩ thắng cũng không dễ dàng cũng bởi vì hiện tại đã đổi thành vô hạn chế so cuộc so tài đánh lâu chịu không nổi xa đại tiểu thư càng ngày càng không tăm l ò n g liền lấy ra một cái đại giới không nhỏ vật nguyền rủa tới cái này cũng không d ọ a sợ những thứ kia xem cuộc chiến quý tộc lao ra các phu nhân may mà bị phe làm chủ ngăn cả xuống cuối cùng được rồi cái thế hòa không phân thắng bại đạt song song đệ nhất một trận ra chút ít tiểu phong sóng khôi lỗi sư lớn c u ộ so tài cứ như vậy hà màn t ô luôn trộn lẫn ở trong đoàn người cũng không nổi bật trao giải nghi thức đang tiếp tục hắn không lưu xuống vị kia a lét đại thiếu ra cho c t mã chúc mừng mà là theo chân tan cuộc đoàn người rời đi đấu trường ở cửa gặp được cầm phần thưởng liền chạy ra ngoài el bù cất cơ t ô luôn cười đạo sao không lưu xuống đập cái so sánh el bù cất cơ mở ra tay nói ra sư phụ loại này so cuộc so tài nhảm chẳng chết nếu không phải vì cái này phần thưởng ta mới không tới đâu t ô luôn nghe lấy từ chối cho ý kiến ngẩng lên lưng mày lại nói nhiều kiến thức một tí đồng hành cũng rất tốt cái khắc khôi lỗi sư phe phái cũng có vô cùng nhiều chỗ thích hợp Eo bù tờ v ẻ mặt thành thần đạo chính là bởi vì lao sư dạy bảo ta mới tới a nhưng bọn hắn chân thực quá yếu đặc biệt là những bí tộc kia cũng chỉ là đem con dối xem như công cụ căn bản không người thật thật thưởng thức lý giải con dối môn này nghệ thuật mấy cái con dối công hội lao đầu t ử trái lại trình độ không sai chờ thêm hai năm ta có thể đánh qua bọn họ nhất định sẽ tìm đến bọn họ luận bàn học tập tô lân u nghe lấy ha ha cười một tiếng hắn cũng biết mình đệ tử này không là c u n g vọng mà là thật cảm giác đến không thú vị tại thiên tài trong mắt cùng giai chức nghiệp giả căn bản không tính đối thủ tô lân cũng không nhiều lời chỉ nghĩ tới lúc trước đoán được một ít tình huống lại khuyên bảo đạo cẩn thận nhất điểm gần đây linh đôn không bình tĩnh gặp được không giải quyết được vấn đề trước tiên liên hệ ta theo bù cất cờ đạo hiểu rõ sư phụ chuyến hót của h e p đọc đảm bảo nghiện ghé vào ghé vào chương bốn trăm bốn mươi hai linh chính thám như tô luân dự liệu như vậy theo bù cất cờ tới tham gia cuộc so tài chính là vì phần thưởng cái này phản hồn mòn đại sư tự mình đánh dấu tứ s ắ c nguyên tố chi tâm hạch tâm bản vẽ cấu trúc bản sao đối với tô luân hiện tại mà nói quả thực có tác dụng lớn trong tay hắn chính khéo léo có một viên cổ xưa gỗ lìn khoa học kỹ thuật văn minh lưu lại tứ xác nguyên tố chi tâm nguyên bản tôi luôn còn có cái khác dự định liền không cùng éo bù cất cơ nhiều lời báo cho mấy câu hắn liền đi tới đặt xe gắn máy bãi đỗ xe trực giác nói cho hắn biết cái đó mang lấy vàng chiếc nhận ổ chuột có vấn đề hắn dự định theo dõi đi nhìn một chút trong hội trường còn đang tiến hành trao giải nghi thức bãi đỗ xe xe máy ngừng rất nhiều cũng còn không đi tôi luôn lướt qua liền n hắn thấy hết tộc tộc m lúc trước quan sát qua quý tộc văn trương đây là vị kia đặt song song quán quân đèo xạ bách tiểu thư tỏa giá sau đó tô luân liền đi thẳng tới bản thân hơi nước mô tô phát động nhanh chóng cách rời bãi đỗ xe lúc trước hắn đọc môi sau đó cũng biết những thứ kia các tiểu quý tộc đêm nay sẽ ở quán ăn đêm có một trận chúc mừng nắm sấp những thứ này đỉnh cấp quý tộc tiểu thư thiếu ra bên người tất nhiên có trái lại truy lùng cao thủ đồng dạng theo dõi phương pháp căn bản không dùng còn sẽ bị phát hiện tô lân u cũng không n ó n g n ả y lưu cái ký hiệu buổi tối xem xem có thể hay không câu được cá tô lân u hiện tại rất bận khó khăn đến lấy ra không rút ra nửa ngày tới xem hai cái đệ tử so cuộc so tài xem xong lại trở về lẹ nạ nhà trọ dài cờ nhiều tầng điện bạo nóng nấu chạy tạc đạn đã thành công làm được còn đang tiến hành sau cùng chính xác khảo nghiệm mấy ngày sau đó hoàng gia luyện kim học viện có một trận thắng lợi ngày kỷ niệm ngày thành lập trường điện lễ thư viện bảo an lực lượng sẽ tập trung ở điện lễ bên trên khi chuẩn bị thời điểm đó đ ộ n g thủ cái này ngược lại không cần tôi luôn lo lắng hắn chỉ là muốn đổi ở khánh đ i ể n vũ hội lúc trước cho d i y cờ làm tốt cơ giới tay chân giả dạng kia sẽ không lại ảnh hưởng hắn ngày sau sinh hoạt chiều m u ộ n bên trên ăn quá m u ộ n bữa ăn tôi luôn cảm giác mình một chút lưu lại không gian ký hiệu vị kia xạ đại tiểu thư tọa giá còn ở bắc thành bắt đầu di động hắn liền cưới xe máy ra cửa dự đoán một tí ký hiệu xe cộ chạy tuyến đường tôi luôn phát hiện nhóm tia tiểu quý tộc đêm nay ước định mở nắm sấp địa phương giống như là dốc vạ lần bờ sông quán ăn đêm khu vừa vặn cách cách lại nạ nhà trọ không tính quá xa tôi luôn liền cưới mô tô ra cửa chơi đã tối rồi xuống dốc vã lần bờ sông sáng lên một mảnh ăn chơi chắc táng q u a n mang ở linh đôn sắt cầu phụ cận đèn đuốc l ộ n g lây đây là các quý tộc ưa thích tụ tập cấp cao quán ăn đêm khu không bằng hoàng hậu khu phốt đá quý đại lộ sàn đêm náo nhiệt nhưng đầy đủ xa hoa lãng phí tôi luôn c ớ i mô tô không bao lâu liền tới cái này mảnh cấp cao quán ăn đêm đa số là hội viên chế bởi vì không xác định những thứ kia tiểu hắn cũng không tùy t i ệ n b ả o mà là t r ư ớ c phụ cận đi dạo lên linh đôn khoảng thời gian này thời tiết trung quy là mưa dầm liên tục lúc đến vừa vặn giữa bầu trời lại bắt đầu mưa n g à y đen xuống về sau các đại sàn đêm đèn nghe ông đã sáng lên từng mảnh đỏ tía lam ba màu lạnh ánh sáng chủ sắc thái xa hoa lãng phí q u a n cảnh tô luân đi vào một đầu hẻm nhỏ h u ám đ ố t lên một chi bảy bài thuốc lá ngược lại không là có cái gì nghĩa thuốc mà là nghĩ cho mình trên thân làm điểm thích hợp sàn đêm sinh hoạt mùi khói lửa đây là một nhà quán b a cửa sau hẻm nhỏ chất đầy các loại vỏ chai rượu to mập chuột ở trong thùng rác chi chi chi, chi tìm kiếm đồ ăn. Mưa thủy hội tụ ở bên đường. chạy vào cống thoát nước hoa lạp lạp rõ ràng v à r ộ i tô luôn rảnh rỗi đến không có việc gì hắn liền nhảy bên trên một chặn tường thấp ngồi sổm ở nơi đó hút thuốc tựa như là ở cựu linh đôn làm hắc bang che đậy c h à n g từ thời điểm hắn biết rõ những thứ này đèn ngõ hẻm có thời điểm so quán ba bên trong càng náo nhiệt cũng tỉ như trước mắt một đôi say sưa nam nữ lén lén lút lút chui vào đèn ngõ hẻm đang góc tường ánh đèn không chiếu tới địa phương kịch liệt chiến miên m ã y may không phát hiện tường thấp bên trên có người chính có chút hăng hái quan tâm tất cả những thứ này trốn ở trong âm u nhìn trộn toàn bộ thế giới cho người một loại rất là an tâm cảm gi trong h ô l bóng tối tô luân sắc mặt hơi có chút dị sắc liệu tạ vợ là đại văn hảo hạ tổ phụ dị hổ dạ ban đầu tên gia hỏa này trước kia viết qua một vốn bi kịch tiểu thuyết liền gọi âm nhạc phong tử nói nội dung đại khái là quán bar diễm nộ lạn tục câu chuyện tình yêu còn sống thời điểm không nổi danh hiện tại hỏa đến dối tinh dối mù đương nhiên quán rượu này cùng vị kia đại văn hảo không có quan hệ gì cái kia chỉ là hội sở lão bản cho ưa thích học đòi văn vẽ các quý tộc lấy danh tự mục tiêu tới tôi luôn hút xong thuốc lá trong tay liền chuẩn bị rời đi có thể liền thời điểm này trùng hợp là ngõ hẻm bên ngoài vội vàng chạy vào một người phụ nữ dáng điệu không kém một đầu rất hiện ra k h í c h ấ t áo tràng tóc ngắn ăn mặc rất già dặn đen trắng lâu phục u ò n điếm đại khái là khu nhà giàu giai cấp thợ thuyền nàng cước bộ có chút p h i ê u hốt nhìn lên giống như là uống say mà nàng giống như là bị người chằm chằm bên trên luôn cúng đường đi vào tới tranh né cái gì mới vừa vào tới mấy người mặc áo ra rõ ràng là hắc ba người du thủ du thực người liền mặt đầy dâm tả tôi luôn nhìn thoáng qua tỷ lệ lớn là phải trình diễn cái gì ác nam bán ữ tiết mục cái này ở sàn đêm khu vực thật quá bình thường vốn muốn vận tay giúp một tí nhưng gần như cùng một thời gian tôi luôn nhưng cảm giác một tí nhưng cảm giác đến thật có ý tứ nữ là cấp hai chức nghiệp giả mấy cái người du thủ du thực là nhất giai nhìn lên con n g ồ i cùng thợ săn thân phận không là nhìn thấy dạng kia sau đó chính là một trận thao tác cô đó dùng cái gì dược tề nhẹ nhóm mê hôn mê mấy cái người du thủ du thực lại trên người bọn họ lục lọi rơi ra cái gì vậy sau đó lúc này mới đem mấy người nhét vào thùng rác Đại khái bọn người kia sẽ ở giá hôi thối trong thùng á bọn băng trong sẽ ở r chật đợi c o bình minh. Còn nữ kia người kia chật có ý tứ tôi luôn nhìn một trận không biết là nguyên nhân gì ăn cướp hơi cảm giác đến thú vị nhưng không hứng thú đi sau khi nhìn tiếp theo nhìn lấy người phụ nữ kia rời đi hắn cái này mới đi ra khỏi hẻm nhỏ trước mặt là một tòa lâu đài cổ chiêu thức đỉnh nhọn kiến trúc tôi luôn lúc trước cũng chưa từng tới căn này âm nhạc phòng tử hội sở xa xa nhìn thoáng qua treo giới m ụ biểu tiêu phí rất cao diệu thủy giá cả là đồng dạng quán ăn đêm gấp hai ba lần cái này cũng trực tiếp sàng lọc tinh luyện khác h nhân người ra vào nhìn một cái liền không phú thì quý lại hoặc là là các loại trang điểm lộng lây xã giao danh viện tô luân thay đổi toàn thân coi như đ ắ p thể tây trang nhìn lên giống như là một cái tan việc tới giải trí n h ạ sĩ hắn trực tiếp đi về phía hội sở đại môn cử a nhân viên tạp vụ dẫn hắn đi vào trong hội sở bố cục cùng cái khác quán bar không cái gì khác biệt sân nhảy quầy ba châu ngồi bao p h ò n g bầu không khí mập mờ ánh đèn mờ tối ngập t r o n g vàng son chỉ là sửa sang càng lộ vẻ xa hoa khắp nơi đều có các quý tộc tích cổ điện đồ vật tuy rằng ở đường phố nhìn lên đi lên hội sở rất vắng vẻ gần như nghe không đến mảy may tâm ạ nhưng thực tế nhân khí rất vượng trong sàn nhảy người người n h ồ n náo chỗ ngồi cũng bên trên chỗ ngồi bảy tám phần sau khi đi vào sao động âm nhạc liền chui vào trong hai làm cho thân thể người đều đi theo tiết tấu hưng phấn lên rõ ràng phát ra âm nhạc máy quay b i ễ n là cao cấp hơn vật nguyên rùa loại này phạm vi tính chất â m ba ô nhiễm sẽ cho người cảm thấy sâu t ầ n g thứ tinh thần vui vẻ mà càng làm cho tô luôn cảm giác đến kỳ dị là nơi này bưng rượu các cô nàng từng cái thế mà đều là nữ tu trang điểm bởi vì là cấp cao hội sở nữ hầu chất lượng cao vô cùng dáng điệu mỹ lệ dáng người cao kiêu các nàng từng cái mang lấy màu trắng đen đầu xa tô điểm lấy một ít giá chữ thập loại hình thần thánh trang sức nhìn lên thánh khiết mà trang trọng có thể các nàng nửa người dưới nhưng là vô cùng khêu gợi váy đen xẻ ta đến bên hông đi lúc đi làm cho khách nhân có thể tin tưởng nhìn thấy viền r e n quần tất cùng trói dây thừng thon dài cặp đùi đẹp nhìn một cái không s ó t gì đây là một loại rất cao cấp s ắ c tỉnh nhân viên tạp vụ giới thiệu đạo đây là chúng ta hội sở gần đây chủ đề khách hàng chính là thần minh ở luyện kim văn minh bên trong mọi người đối với thần mình không cái gì lòng tính sợ sở dĩ cái này hội sở lộng một màn như thế không ai cảm giác đến có cái gì m ạ o phạm tô luân nhưng nhìn lấy cảm thấy rất mới lạ ha ha cười một tiếng chỉ ít so cái k h á c quán ăn đêm những thứ kia nhìn phát chán thỏ nữ lang cao cấp hơn nhiều tùy tiện kêu một bó bia đen liền xài mấy ngàn dị sô tô luân cũng ở quầy ba ngồi xuống bởi vì trong cảm giác vị k i a x a đại tiểu thư cùng ổ chủ tụ tới chính ở trên lầu phòng chúc mừng liền ở tô luân tiến nhập âm nhạc phòng tử hội sở bên trong không quá lâu khu ăn uống một cái không người trong hèm nhỏ hai cái thần thần bí, bí ra hỏa chính ở chỗ này bận rộn nếu như tô luân ở chỗ này hắn nhất định có thể nhận ra hai người bên trong cái đó cô gái tóc ngắn là lúc trước nhìn thấy cái đó cướp bóc hắc bang ra hỏa giờ này khắc này cô gái tóc ngắn đang đổi bên trên một bộ cao sẻ tà đen trắng nữ t u dùng nàng vừa đổi lại vừa yếu đ ớt đ ầ u đen dao múm đạo này này uy ta nói lao đầu tử có thể hay không đối với ta có chút lòng tin a loại này ủy thác cũng không phải là lần đầu tiên ngươi cái này không ánh mắt tín nhiệm là chuyện gì xảy ra cái đầu kia phát s á m trắng lao ngư t ử đáp trở lại ố、oh, h á é mỹ l ụ á ngươi hiểu rõ ngươi trước đây làm hư qua ủy thác ngươi thiện lương cùng cái này thổ địa sẽ không hợp nhau n với, người, người mau mau với lại chuyện này phía sau rõ ràng có kỳ quặc dám ở bắt cóc tống tiền phú thương ra tiểu thư lại không yêu cầu tiền chuộc cũng không phải báo thù cái này tuyệt đối không phải người bình thường miệng buôn bán tám thành dây dưa một ít quý tộc các lao ra bê bối không là chúng ta những thứ này nhỏ trinh thám có thể dính lời nói còn chưa nói xong cô gái tóc ngắn hơi không kiên nhẫn đánh đoạn lại nói biết rồi biết rồi lao đầu tử ngươi đã nói rất nhiều lần rồi lần này hoàn thành ủy thác ta liền đi ra không sẽ làm l o ạ n lao ngưu tử nghe lấy chặt lưỡi tựa hồ có hơi không thể làm gì khẽ thở dài một cái t ô luân liền ở trong hội sở q u a y ba ngồi cùng phổ thông khách uống rượu đồng dạng thỉnh thoảng uống một hớp rượu tiêu khiển thời gian ngẫu nhiên cũng có thể cùng đến gần các cô nàng trêu chọc mấy câu thực sự không ý rời đi hắn còn đến quan sát lầu bên trên cái kia giút tiểu quý tộc muốn làm cái gì với lại sau khi đi vào t ô luân cũng phát hiện một ít dị thường nhìn bình thường hội sở ở hầm rượu trong lòng đất thế mà còn có một gian mật thất với lại những thứ kia mật thất rõ ràng có quấy nhiều cảm giác dò xét trang bị ngay cả t ô luân không gian cảm giác đều v ậ t mẹo cái này rõ ràng không là đồng dạng phòng ngầm dưới đất t ô luân lặng yên lấy ra dù đen sau đó liền rõ ràng cảm giác được cái đó thần bí trong mật thất dưới đất còn nhốt mấy người cái này cũng triệt để câu khởi hứng thú của hắn linh n ô n không cấm buôn bán nô lệ sở di quán ăn đêm bên trong thường xuyên co cầm tù nô lệ cũng bình thường h á bang cũng có phi pháp nhân khẩu mua bán nhưng cái kia thông thường là ở cấp thấp sàn đêm loại này cấp cao hội sở cũng không sẽ có với lại làm cho t ô luôn cảm giác đến kinh ngạc là mật thất bên trong mấy người kia rõ ràng là chức nghiệp giả tuy rằng gia vị không cao cũng đều là nhất giai cấp hai nhưng đáng lẽ là hội sở nữ lang cầm tù sẽ là người nào đâu t ô luôn trong lòng suy nghĩ mà lúc này càng làm cho hắn hứng thú một màn phát sinh c ử a lại tới một lớn song mới khách t ô luôn lại phát hiện trong đó một cái linh hồn chi hỏa rất quen thuộc cho dù không đi xem cũng hiểu rõ đây là lúc trước ở trong hẻm nhỏ gặp phải cái đó cướp bóc hát bang cô gái tóc ngắn nàng như thế tới nơi này tôi luôn con ngươi chuyển một cái cũng cảm thấy rất khéo léo dư quang hơi hơi cong lên hắn vừa vặn nhìn lấy cái đó cô gái tóc ngắn đi tới trong góc tối hai giây sau lại nàng xuất hiện ở trong tầm mắt lắc mình biến hóa trên thân áo khoác thì trở thành hội sở nhân viên tạp vụ gợi cảm nữ tu dùng a có ý tứ a tôi luôn nhìn lấy nàng cái này m à thuật hoán trang hành vi lập tức liền suy nghĩ minh bạch nói trong lòng chẳng lẽ là hướng về phía phòng ngầm dưới đất cầm tù những người đó đi bình thường khách nhân tới đây căn bản không cần ngụy trang nàng lúc trước còn đánh mất xỉu mấy cái hát bang rõ ràng cầm đi các cổng chìa khóa gì gì đó đồ vật tôi luôn bất động thanh sắc toàn bộ hành trình cảm giác người phụ nữ kia rõ ràng đã sớm chuẩn bị cũng đầy đủ chuyên nghiệp nàng tránh đi hội sở một ít t h n m tuyến hướng lấy hầm rượu l ặ n g yên đi qua tôi luôn cảm giác đến nên là tới cứu người với lại nhìn nàng cái kia chuyên nghiệp thủ đoạn tỷ lệ lớn cũng không sẽ bị phát hiện cũng liền lạng yên xem kịch vậy mà liền ở tôi luôn có chút hăng hái chú ý người phụ nữ kia hành động thời điểm đột nhiên hắn con ngươi bỗng nhiên r u lên có cường giả tới thời điểm này linh hồn cảm giác trong phạm vi đột nhiên xuất hiện một cô vô cùng đặc biệt không ổn định cỗ này sóng linh hồn so lầu bên trên cái đó cấp sáu c h u ộ t mang đến cho hắn một cảm giác càng kỳ lạ giống như là rất quen thuộc địa ngục khí t ứ c tô lân u ngồi ở quậy ba không có bất kỳ cái gì di động bất động thanh sắc uống rượu cho dù không đi xem hắn cũng cảm giác được cái đó cao thủ đi vào hội sở sau đó liền ngồi ở bên cạnh hắn cách đó không xa là hướng ta tới lại hoặc là, là đụng xảo nổ đến tô lân trong lòng đắn đo khó định nhưng nghĩ lấy nên là cái sau hắn cũng không nghĩ đến bản thân liền đi theo dõi uống cái rượu thế mà gặp được nhiều chuyện lạ như vậy trong hội sở ánh đèn lấp lóe đ ằ n g trước một khối phản chiếu s ắ c mảnh bên trên tôi luôn thấy rõ tên kia mặt mũi cái kiên là một người có mái tóc hoa trắng rất lôi thôi lão ngưu tử tuy rằng em ý l ì á i nhắc nhở chính mình lão đầu chớ cùng tới nhưng linh trinh thám trẻ r ồ n lo lắng an nguy của nàng cũng lặng yên đi theo tiến nhập hội sở hắn tuyển một cái cũng không nổi bậc vị trí ở bên quầy bà sừng ngồi xuống có thể liền thời điểm này trực giác nói cho hắn biết giống như hoàn cảnh có vấn đề gì cảm giác phóng ra ngoài trong n á y mắt hắn đột nhiên tựa như làm n h bị đập đôi toàn thân lông tơ n ổ lên nổi da gà trong nháy mắt buốc lên lên. trong lòng hắn tuân ra một câu chửi thề cái tiên là một loại hình như ngồi ở từ thân bên người khó mà miêu tả đại khủng bố tập kích đến làm cho người lạnh cả sống lưng cảm giác chẳng lẽ đêm nay phải ra sự tình trẻ r ồ n trong lòng hoảng hốt từ trước đến nay cũng cẩn thận một chút hắn lập tức ý thức được không hay hắn hiểu rõ bên người cách đó không xa ngồi một cái tuổi trẻ bác sĩ nguy hiểm ngọn nguồn liền đến từ chỗ nào nhưng cũng không dám đi xem cũng không dám có bất kỳ di động đợi một hồi lâu người nọ không có di động trẻ dồn trong lòng lúc này mới phát giác đến có thể thông thuận hít thở không là hướng về phía ta tới nên là đụng x à o n ộ đến Trẻ dồn cảm giác đối phương sẽ không có phát hiện mình lại cảm giác một tí kỳ quái linh hồn của hắn như thế sẽ khủng bố như thế linh đôn thời điểm nào đó xuất hiện bực này nhân vật người nọ còn đang uống rượu dài sầu nhưng càng là bình tĩnh trẻ dồn trong lòng càng là có một cỗ b ấ t an hắn cuối cùng quyết định thăm dò một tí mượn cho người bán rượu trả tiền thời gian hắn lấy ra một cái bẩn thiệu r a dê túi tiền sau đó vươn vào tay đi móc móc hoa lạp lạp kim loại tiền vang lên phúc chốc c h ạ dồn cầm tới một viên tiền xu hắn mới vừa muốn cầm xuất tiền túi có thể chính là một cái trước mắt này ánh mắt liếc về tiền bên trên một màn n n g kia đỏ t h ắ m huyết sắc hắn khỏe mắt đông nhiên một rút mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt liền r ă n g đầy lên trong lòng cuồng hô ta chủ à. g i a hỏa này đến cùng là r ế t bao nhiêu người mới sẽ để cho ta s ở đến này cái huyết sắc k í m tệ trẻ dồn không dám thọi tiền vàng lấy ra tới nhưng ước lượng một tí nhưng nhẹ nhàng trong mắt lại lộ ra vẻ mặt kỳ quái thế nhưng thẩm phán kết quả thế mà không sẽ xuống địa ngục kỳ quái s ắ c nghiệt như vậy cái đó trọng ta cũng là lần thứ nhất gặp nhưng hắn thế mà ở thần thánh tài quyết phán định bên trong là người hiền lành tuy rằng nghĩ h o ặ nhưng trẻ dồn trong lòng cũng đông nhiên thợ phào nhẹ nhõm c h ỉ ít không là địch nhân cái đó lao ngưu t ử cho rằng tô lân u không phát hiện hắn cũng không muốn từ gia hỏa này vừa vào cửa tô lân u liền quan tâm người này nhất cử nhất động quả thực rất mạnh có thể gia hỏa này không giải thích được cử động chuyện gì xảy ra tuy rằng gia hỏa này che giấu cực kỳ tốt có thể tô lân u cũng thấy rất rõ ràng hắn lại là chảy mồ hôi lại là cừng đờ sắc mặt còn một trận trắng lúc thì đỏ đến giống như trong lòng hoạt động rất kịch liệt vậy mà làm tô lân u nhìn lấy gia hỏa này lấy ra cái đó ra dê túi tiền thời điểm ánh mắt liền trở nên có chút c ủ quái gia hỏa này ở bài toán phản bội giả túi tiền tương giải đây là một cái có thể phán đoán mục tiêu có tội hay không bói toán bóng tối ma đạo khí trong truyền thuyết tới từ địa ngục chết giả dùng nó tới phán đoán nhân loại linh hồn phải t r ă n g nên xuống địa ngục tô luân dư quang t h á n g nhìn nhìn lấy đồng t ử biết hết giám định ra tới tình báo trong lòng đoán được cái gì cái này ma đạo khí là dùng tới bói toán người không sẽ là lại bói toán ta đi nếu như là vùng phụ cận nguyên tắc như vậy cái này quậy ba một vòng khách uống rượu cũng chỉ hắn bản thân kỳ quái một điểm chẳng lẽ là ra hỏa này phát hiện ta sơ hở gì tô luân hơi có chút bất ngờ lại nói trong lòng nên là có một ít đặc thù thiên phú lại hoặc là chức nghiệp năng lực đi có thể sử dụng túi tiền này hẳn không là luyện kim thuật sĩ mà là thần tín đồ hắn trên thân có máy làm nhiễu theo lý thuyết cảm giác hệ chức nghiệp giả cũng không nên cái kia phát hiện hắn nhưng trực tiếp liền lấy ra túi tiền tới rõ ràng lại như là phát hiện cái gì mới làm như vậy với lại ẩn tàng cực kỳ tốt nếu như không là tô luân có đồng tử biết hết cũng căn bản không nhìn ra cái này không có sóng năng lượng mò tiền hành vi là ở bài toán tô luân nhìn lấy cái này lão ngưu tử cũng không đối với mình biểu hiện ra cái gì ạ ý cũng không n ả y mũi liền không để ý hắn hai người liền từng người uống rượu cũng không nói chuyện mà tô luân trong cảm giác cái đó tóc cô gái này g ắ n thuận lẹn đã lợi v o trong đến r hầm ư ợ sóng linh hồn chính là mới vừa rồi trong tầng hầm ngầm cầm tù trong đó một người nhìn thấy cô gái tóc ngắn đi ra bên người lão ngưu tử cũng lại không ngồi đi xuống trực tiếp liền đi ra hội sở nhìn đến đây tô lân cũng minh bạch đến nguyên lai、like、cái này hai tên g i a hỏa là cùng một bọn bọn họ đây là tới cứu người nhưng không cứu những người khác nói cách khác nên là thám tử tư gì gì đó mà không phải phía chính phủ người không muốn gây phiền thoái liền chỉ cứu đi mục tiêu tô lân cũng không phát giác đến cái gì không ổn cái này trong hội sở mang một người đi ra dễ dàng nhiều mang mấy cái tỷ lệ lớn sẽ bị phát hiện một cái cũng không cứu được ra ngoài với lại hiện tại tình huống này xem tới những người đó bị cầm tủ phòng ngầm dưới đất rõ ràng là dây dưa một ít bí ẩn những bên trên thế nhưng lớn phiền phức tôi luôn nhìn lấy lão ngưu tử tre t r ở cái tia tóc ngắn nữ cứu người về sau rời đi hội sở cũng không muốn đuổi đi lên hỏi một chút tình huống bởi vì trong cảm giác của hắn có người phát hiện trong tầng hầm ngầm ít người liền ở cô gái tóc ngắn cứu đi về sau không bao lâu một cái cấp bốn chức nghiệp giả đi vào phòng ngầm dưới đất hắn là giao cạo đảng lão đại lo dần sờ b u so giao cạo đảng là linh đôn uy tín lâu năm hắc bang cũng là trước đây linh đôn tam đại hắc bang đã đen thành công tẩy trắng về sau như c ũ lưu ở hắc đạo bên trên đám người kia chớ nhìn bọn họ bang phái không chế sàn đêm không nhiều nhưng lực ảnh hưởng nhưng không giống đ ồ n dạng bởi vì giao cạo đảng đứng sau lưng là một cái đại nghị viên đáng chết như thế sẽ thiếu một người lo dần sơ phát hiện mới rồi có nhân kiếp đi một người d ọ a đến sắc mặt t à m đạo cũng không ai sẽ nghĩ đến một cái giết người như ngoé hắc bang lão đại nhìn lấy thiếu một người thế mà dọa đến nhiếp n h ấ p phát run giống như là hoàng hồn đồng dạng hoảng sợ lầm bầm tuyệt đối không thể làm cho vị đại nhân kia hiểu rõ ít người, người nếu g ư ờ i n không ta nhất định phải chết thiếu một nhất giai thiếu nữ cái này nguyên bản không là đại sự gì lại làm cho các huynh đệ đi bắt cóc một cái tới liền tốt nhưng hắn biết rõ một khi vị đại nhân kia hiểu rõ mật thất sự tỉnh bại lộ hắn cùng người nhà của hắn lập tức liền sẽ bị giải quyết hết nghĩ tới đây lo dần s ờ lập tức liền làm ra quyết định hắn thậm chí không có thông chi bất luận kẻ nào đi đổi u bắt cái đó tiểu tặc mà là lặng yên đem hết thảy đều xóa đi sạch sẽ hình như chưa từng xảy ra chuyện gì đồng dạng mặt khác tô luôn nhìn lấy có người đi phòng ngầm dưới đất rõ ràng phát hiện ít người trong hội sở thế mà mảy may đều không động tĩnh kỳ quái thiếu một người đổi u đều không đổi u một cái tô luôn trong lòng còn ở suy nghĩ cái đó cấp bốn gia hỏa phản ứng vì sao sẽ như thế kỳ quái liền thời điểm này hắn đột nhiên phát hiện lầu bên trên nhóm kia tiểu quý tộc quần hoan về sau cái đó ổ c h u ộ t thế mà một người đi ra sau đó tô luân trong cảm giác tên kia thế mà một mình đi hầm là vì hắn trong n g a y mắt tô luân trong não linh quang loại lên đột nhiên rõ ràng phòng ngầm dưới đất những người đó đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn liền nhìn lấy ổ c h u ộ t vào vào phòng dưới đất về sau ngoài ra cái kia sau đám linh hồn chi hỏa không bao lâu liền dập tắt ta sớm cái kia nghĩ tới vãng mãi giới chỉ chỉ những thứ kia cầm tù người là lao quái vật kia khẩu phần lương thực tô luân trong lòng đột nhiên vọt lên một cỗ hòa diễm ly l ị vãng m i giới chỉ có thể kéo dài tính mạng thanh xuân mãi mãi nhưng tiền đề là nhất định phải hấp vệ xử nữ tươi máu mới có thể suy yếu nguyền ruộng p h ả n vệ lao giả kia sống đến hiện tại không biết sát hại nhiều ít vô tội thiếu nữ nghĩ tới đây tô luân loại nào đó hàn mang loại lên có loại mạc danh nộ i ý cái này là quý tộc ta ôi c h ú t từ m ậ t tất h dưới đất sau khi đi ra trên mặt lộ ra bất mãn cái kia là ý còn không hết sức còn chưa đầy đủ nét mặt giao cạo đảng lão đại lo dần sờ bị cố này lánh mang xem đến mồ hôi lạnh liên tục túi đầu không dám nhìn thẳng lo dần sờ ta nhớ đến ta từng nói với người nếu như chỉ là cái này chất lượng lần sau ít nhất phải tám cái mà không phải bảy cái là đại nhân nhưng xin ngài lý giải tiểu nhân khó xử nhất giai dùng bên trên chức nghiệp giả thông thường tuổi tác đều không nhỏ rất khó tìm vừa độ tuổi xử nữ nô đái hành bên trong chân chính xử nữ cũng vô cùng ít ỏi linh đôn các đại học viện trái lại có bất quá đa số có bối cảnh thật muốn bắt cóc nhiều phía sau phiền phức sẽ rất lớn gần đây ta liền nghe nói đạo bên trên có người đang hỏi thăm nhóm này hàng hóa tin tức nếu như ta nếu không cẩn thận một điểm e rằng sẽ bị người chằm chằm bên trên đồn cảnh sát bên kia không cần ngươi bận tâm không người sẽ tìm làm phiền ngươi thả tay đi làm liền tốt nhớ đến nếu có bất luận kẻ nào nhìn trộn chuyện này lập tức xử lý sạch nếu như gặp phải khó giải quyết người lập tức liên hệ ta ta sẽ phái người đến giải quyết còn nữa lần sau nếu như vẫn là như vậy chính ngươi biết hậu quả vâng đại nhân ôi chút không có nhiều lời l ạ g yên cách đi tô luân cũng không muốn đi theo chuyến này thế mà phát hiện cái này cái đại bí mật nguyên lai、like、cái kia ổ c h u ộ t luôn luôn là thông qua hắc bang đang tìm thiếu nữ làm tiêu trừ đặc tính nguyền rủa nguyền rủa khẩu phần lương thực nhưng đối với rộ gì gờ gia tộc dạng kia đ ỉ n h cấp quý tộc mà nói chết mấy cái bình dân mạng còn thật không là đại sự gì tô luân cảm giác đến cái kia ổ chút lại trở về lầu bên trên trong phòng cũng không còn tiếp tục lưu đi xuống hứng thú cho dù muốn động thủ cũng không phải hiện tại hắn không có nắm chắc tất sát uống xong rượu trong ly t ô l u â n dự định nhìn nhiều một hồi liền đi có thể liền thời điểm này hắn đột nhiên lại cảm giác đến lúc trước rời đi cái đó tóc ngắn nữ lại trở lại nữ nhân này muốn làm gì t ô l u â n hơi cảm thấy bất ngờ nhìn lấy nàng lại như là vừa mới đồng dạng đi theo đoàn người lẫn vào hội sở sau đó đổi bên trên nữ tu dùng nhìn đến đây hắn lập tức minh m ạ c h nữ nhân này còn nghĩ đi cứu người thế nhưng xuất hiện phòng ngầm dưới đất người đều đã chết hiện tại đi chẳng những không cứu được người còn sẽ bị người phát hiện nghĩ tới đây t ô luôn khe khẽ thở dài đón đi lên đi ộ t đi, đi, đi ở ánh t ì đèn mở tối chỗ còn lặng yên sẽ một chi vô sắc vô vị rực tề ngã xuống trong ly rượu cực kỳ giống một cái muốn mưu đồ bất trinh béo ngoại nam nhìn lấy cái tia tóc ngắn nữ liền muốn bước nhanh chui vào hậu phương phòng chứa đồ dự trữ tôi luôn chứa làm chịu không nổi tự lực một cái lảo đảo đụng qua một cái đụng này vừa vặn nâng cốc trong chén rượu hắt vây ở cái kia tóc ngắn nữ nữ tu dùng bên trên nữ tu nhóm làm à u đen làm ớt tuy rằng xem không thế nào đi ra có thể lớn mảnh thiếp ở trên thân cũng làm cho người không thoải mái toàn thân cũng nhiễm bên trên một cỗ nồng đầm m ù i rượu tôi luôn đứng vững vàng cơ thể mắt nhìn trước tóc ngắn nữ một cái tựa hồ đối với vẻ đẹp của nàng hấp dẫn liên tục cày nái đạo ố hát xin lỗi tiểu t h ư đụng vào ngươi nữ bên trên tuy rằng thân sĩ có thể tay đã lầu bên trên eo nhỏ nhắn t i ế p thân hỏi theo giúp ta em mỹ lì hạ đấy mắt lướt qua lau một cái không dễ dàng phát giác c h á n ghét nghi ngờ trong lòng phút chốc thoáng qua rõ ràng mình đã rất cẩn thận tránh đi tất cả mọi người g i a hỏa này từ nơi nào xông tới nàng chân thực đối với loại này cấp thấp thú vị bắt chuyện không cảm xúc đặc biệt là cái k i a s ắ c mị mị ánh mắt thật là làm cho người ta c h á n ghét nhưng làm ngụy trang hội sở nữ hầu cũng không thể cự tuyệt trong mắt nàng dị sắc phút chốc thoáng qua xoay mặt nhìn lấy cái này khác nhân lộ ra chức nghiệp tùng tìm c ư i xin lỗi khác nhân ta hiện tại muốn đi cho bàn bên trên lấy rượu ngại ở chỗi ngồi vị bên trên hơi chờ ta một tí được không ta một hồi tìm đến ngươi nha. hai người cũng ở qua lại báo tố làm trò tô lân hiểu do nữ nhân này muốn tìm cơ sẽ trôn mất đi cũng hiểu do hắn cưỡng ép lưu xuống cũng được nhưng dạng kia liền không thú vị hắn cũng mập mờ hỏi t i ể u thư gọi cái gì danh tự a emmy l ì ạ không muốn nhiều dây dưa tuy tiện nói một ngày nghỉ danh tự ném ra một cái mặt mày a l i n s tô lân cũng tễ mi lộng nhãn đáp trở lại cái t i n atlins tiểu thư không để cho ta chờ lâu nha tốt đâu emmy l ì ạ c ư ờ i khanh khách gật đầu mới vừa quay đầu lại đi liền lật ra cái ghét bỏ bạch nhãn bước nhanh rời đi tô lân vừa rồi tiếp gần cái này tóc ngắn nữ thời điểm nhìn như chấm mút thực tế là nghị xác nhận một ít gì đó hắn phát hiện nữ nhân này trên thân hương vị rất đơn giản một chỉ có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể mà không có hội s ở trong không khí cái k i a có thuốc gây hào rát m ù i vị rõ ràng là dùng qua một loại không tính quá cao cấp khử vị dược thể loại trừ tạp vị hành động này nhìn như cẩn thận nhưng lại lộ ra cái khác sơ hở chân chính c h ầ m c h ầ m bên trên người của nàng lập tức liền có thể bởi vậy đoán được nàng không là trong hội sở, người. Với lại nữ nhân này một hội sở cái đó rõ ràng ở trong phòng đợi cấp bốn chức nghiệp giả liền đi ra tất nhiên là phát hiện cái gì tóc ngắn nữ chui vào thủ đoạn rất chuyên nghiệp nhưng vẫn là bị phát hiện như vậy bài trừ một ít hy hữu cảm giác thủ đoạn tỷ lệ lớn chính là một ít mùi vị phương diện bị người lưu lại ký hiệu tô luân cảm giác phải là mình trọng yếu như vậy phòng ngầm dưới đất cũng tất nhiên có phòng bị không cần rất thủ đoạn đặc thù tuy tiện tại không khí bên trong bố trí một điểm không dễ dàng loại trừ đặc thù mùi vị liền tốt có người đi qua nhiễm bên trên trong phạm vi nhất định một cái liền phân biệt cho ra tới còn ẩn n ấp tô luân đã từng đang giận vị bên trên ăn qua mấy lần thua thiệt sở dĩ đặc biệt khắc sâu trong lòng hơn nữa mới vừa còn hỏi xa bị nạ một ít tình báo hiểu rõ cái này hội sợ là nói giao cạo đảng địa bàn cái này bang hội lão đại gọi bạo hùng lo dần sờ hữu bi cấp bốn chức nghiệp giả thiên phú là cờ một không chiến hùng cái thiên phú này không chỉ có năng lực cận chiến rất mạnh mấu chốt là có khíu giác tăng cường đại khái là nhân loại bình thường ba trăm l ầ n bắt khẩu phần lương thực trọng yếu như vậy sự tình vị kêu ổ chuột khẳng định không sẽ làm cho đồng dạng người tham dự tỷ lệ lớn lầu bên trên cái đó cấp bốn chính là lo dần sờ tất cả những thứ này cũng càng lớn chứng hắn phán đoán tô luân lúc này mới ở trong rượu ngã một chi mùi vị quá yếu như dự kể xem như là trong tôi giút một vấn đề nhỏ nhưng nữ nhân này hiện tại đi học rượu vừa vặn muốn đụng bên trên a tô l â n lông mày hơi hơi vặn xuyên. trong cảm giác cái kia tóc ngắn nữ đã giống như là lúc trước đồng dạng lén lút đi hầm rượu đáng tiếc nàng đồng bọn lão ngưu t ử không ở phụ cận bản thân nếu không xuất thủ nữ nhân này tất nhiên sẽ bị bắt bởi vì trong hầm rượu vừa vặn có người ở ôm cây lợi thỏ nghĩ tới đây tô luân vẫn là quyết định rút người rút đến cùng dù sao người phụ nữ kia là vì cứu người mà đi nàng lần thứ nhất tới khả năng là bởi vì một ít chức trách t h ủy thác như vậy cái này lần thứ hai tới thì thật tính toán được lên là tâm địa thiện lương tuy rằng người tốt có hảo báo là câu nghe lên rất dối tục nhưng nếu bản thân bắt gặp hắn cũng không hy vọng nhìn thấy người tốt có ác báo c tôi luôn khỏe miệng hơi hơi một mâm méo đứng dậy đi qua em ỹ lì hạ cảm giác được bản thân làm đến đầy đủ cẩn thận tránh đi tất cả mọi người với lại nàng cũng phát hiện người kia con b u ồ n vì giữ bí mật một đường này cũng không có an bài cái gì thủ vệ vừa vặn dễ dàng bản thân lần nữa chui vào ngoại trừ vừa rồi gặp phải cái đó béo n g ậ y nam hết thảy đều ở kế hoạch bên trong em ỹ lì hạ trong lòng chính cảm giác đến vận khí không sai nghĩ lấy có thể cứu mấy cái tính toán mấy cái thời điểm nàng đã tới hầm rượu cửa mới vừa chuyển một cái góc mà lúc này trong tầm mắt đột nhiên liền xuất hiện một cái ăn mặc tây trang trải ánh sáng đồi bóng cái cổ bên trên h ạ n t ự a n h ư là pho tượng đồng dạng ngồi ở thùng rượu bên trên mảy may không dò gì khí t ứ c mà ánh mắt nhưng mắt lạnh nhìn cái này đột nhiên xâm nhập hầm rượu người ngoài chính là đối diện cái nhìn này một cô tử vong sợ hai trong nháy mắt bao phủ trong lòng em ỹ lì ạ trong lòng nói thầm một tiếng hỏng bét áo chén một lạnh làm trinh thám nàng chỗ nào không nhận ra đây là g i a o cạo đảng lao đại bạo hùng lo dần sờ bản thân mảy may không cảm giác đến bởi vì đây là một cái giết người như ngóe cấp bốn trước n h i p giả cái này xuống xong người này ở chỗ này ngồi chờ lấy rõ ràng là phát hiện mật thất bên trong ít người em b lì ạ tuy rằng biểu tình vẫn chấn định như cũ có thể trong lòng đã rớt xuống đ á y cốc thật muốn bị bắt lên sớm muộn cũng đến bại lộ chết chắc rồi lo dần sờ nhìn lấy nàng toàn thân nữ t u chứa mũi n g ử i một cái tựa h ồ xác định người này không đi qua mật thất đáy mắt cố này sát ý lúc này mới thu liễm đi xuống nhưng trong lòng như cũ có hoài nghi hắn ngược lại ngữ khí bất mãn đạo ngươi không ở phòng chức phục thị khách nhân tới hầm rượu làm gì hội sở nữ lang là lưu động tính chất rất lớn t r ư c nghiệp đường đường một hắc bang lao đại tự nhiên cũng không khả năng đều biết trong xưởng nữ lang tà ta là mới tới em b li á bộ dạng bên trong một màn kia đột nhiên gặp phải hắc bang đại lao tâm thần bất định ngụy trang đến vừa l mới vừa muốn nói bản thân là mới tới chưa quen thuộc đường có thể liền thời điểm này một cái say khướp i a hỏa đã ở cách đó không xa gấp không dằn nổi la hét đeo lên a lin h t i ể u thư ngươi cầm d ù m ta rượu đâu Ô hát, nhanh nhanh đi theo ta uống rượu nghiêng đầu nhìn một cái nhưng là lúc trước gặp phải cái đó béo ngậy nam Ô hát, g i a hỏa này tới đến rất kịp thời từ không có bất kỳ cái gì một khắc h mỹ lị hạ cảm giác đến cái này béo ngậy nam có lớn như vậy tác dụng nàng vội vàng đáp lại một tiếng xin lỗi tiên sinh ta ngựa bên trên liền tới nàng lại xoay mặt nhìn về phía lo dần sờ trong mắt sáng lóe lên t r ư n g cầu ý kiến cầu xin qua mang cấp cao hội sở lãnh đ ạ m khách nhân có thể là rất lớn lỗi nếu không là người muốn tìm lo dần s ờ lắc lắc tay tỏ ý nàng có thể đi em b lì a như chút được gánh nặng không mình hành lệ sau đó liền bước từng bước ngắn thật nhanh rời đi trong n g á y mắt trong n g á y mắt cỗ này ở tử vong tuyến bên trên đạp m ấ y bước mạc danh áp lực lúc này mới tiêu tán may mắn không bị phát hiện Ô hát lo dần s ờ ra hỏa này như thế sẽ c h ờ ở chỗ này đâu em b lì ạ trong lòng còn có chút nhỏ cho vui cảm khái vận khí của mình không sai tuy rằng cảm giác đến cái này béo ngậy nam rất buồn ôn nhưng chỉ có có thể đón đi lên. mà lúc này tô luân ngay cả bên trên treo lấy tựa như cười mà không phải cười bộ dạng đã chờ ở nơi đó nhìn lấy người tới hắn không khách k h í chút nào ô n cái này t i ể u tu nữ cực kỳ giống háo sắc khách uống rượu đầy người mùi rượu nói đạo ô hát á l i n h tiểu thư người ở đâu đi nhìn nữ nhân này tựa hồ còn ở vui mừng biểu tình tô luân quyết định cho nàng tốt tốt ghi nhớ thật lâu một đôi đại thủ cũng không khách k h í chút nào chiếm một trận tiện nghi áo lợi mê a cũng không là hội sở nữ lang cố nén chán ghét tùy tiện ứng phó một trận thật vất vả mới tìm được cơ sẽ lặng yên chạy ra khỏi hội sở ra hội sở emmy li a cũng không có gấp đi đổi trở về bản thân quần áo nàng càng nghĩ càng thấy được bản thân trong lòng có một cô ác khí tích tụ ngực thật lâu không tiêu tan nàng liên tìm một cái có thể nhìn thấy âm nhạc phòng tử hội sở cửa địa phương hung tận hồi tưởng đến cái gì hình tượng l ầ m b ầ m đạo a đáng chết đầy mỡ nam không thể ta một hồi nhất định phải đi đánh tên kia một hồi cho hắn chút lợi hại nhìn một cái nếu không cơn giận này nuốt chẳng được có thể còn không đợi được người tới một cái sầm mặt lại lão ngưu tử liền xuất hiện ở nàng tầm mắt bên trong e m m li a nhìn thấy người này sắp mặt một trận không dễ chịu lao đầu tử ngươi sao ngươi lại tới đây lão ngưu tử tức giận đạo ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta sao lại tới đây ngươi không l ạ i trở lại ạ như thế chạy đến nơi đây liên tiếp tam vấn em b lì ạ có chút trở dạng hiểu rõ không g ặ t được chỉ có thể đạo những thứ kia tiểu cô nương là vô tội ta chỉ là cảm giác đến như từng có cơ sẽ lại cứu ra tới mấy cái liền tới có thể lời này còn chưa nói xong lão ngưu tử liền vô cùng nghiêm túc g i ậ n đạo ngươi có biết không đạo ngươi vừa rồi kém chút sông đại h o ạ n em b lì ạ cho rằng là mình lúc trước ở liền gọi đụng gặp lo dần sờ sự tình bị lao đầu hiểu rõ cũng không cãi lại tình khí trung pi là mình có một điểm nhỏ nhỏ sai lầm nàng trong lòng còn đang vì mình b i ệ giải thế nhưng dù sao là mình vận khí không sai hữu kinh vô hiểm vượt qua nha lao như tử khe khẽ thở dài lại nói cũng nói cho ngươi chuyện này dây dưa không đơn giản như vậy em ỹ l ì hạ tinh thần trọng nghĩa làm cho nàng cảm giác đến tự mình làm không sai đánh đoạn lũng điệu đạo được rồi được rồi cái này còn không có lao đầu ngươi nha vạn nhất bị phát hiện lao đầu ngươi cũng vừa vặn có thể thẩm phán thẩm phán những thứ kia người đáng chết miệng con b u ồ n lao như tử nhìn lấy em ỹ l ì hạ còn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nghiêm nghị đạo lần này ta có thể thu không được tràng ngươi không biết ngày hôm nay trong hội sở có mấy khó giải quyết đại nhân vật d ừ n g một chút hắn vô cùng hiếm thấy phát tình khí với lại vừa rồi nếu như không phải có người cứu được ngươi ta lúc đến ngươi khả năng đã chết nhìn thấy lao nghiêu t ử sắc mặt khác thường nghiêm túc em m lì a lúc này mới thu lên thần sắc nhẹ nhõm nghi hoặc đạo mới rồi có người đã cứu ta nghĩ tới cái gì lao nghiêu t ử đáy mắt thoáng qua lau một cái ngưng trọng đạo nhìn lấy ngươi uống rượu thời điểm ta đã tới rồi nhưng ta luôn luôn không dám hiện thân chính là bởi vì vị kia nghe nói như thế em m lì a trận trắng mắt cái kia không phải mình vừa rồi gặp dịp thì chơi cũng bị nhìn thấy a láo đầu ngươi cũng xem ta quỳnh thái thế mà không tới giút ta giải vây nói lấy nàng trong lòng yếu yếu lại đậu đen ra muống cái k i a đang giận béo ngậy nam tay máy tay chân nghĩ lấy cũng cảm giác đến thật ghê tởm á. giải vây lao ngưu tử hiểu rõ nàng còn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc hư lãnh đạo nếu như không là vị k i a giúp ngươi giải vây ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta dừng lại một tí hắn đoán được cái gì lại hỏi trở lại ngươi không sẽ cho là hắn là ở chiếm tiện nghi của ngươi à. em bị lì ả nghĩ lấy cái k i a láo lạt mặn ghèo tay ngựa khi u á n hỏi trở lại chẳng lẽ không là lao n ư u tử liếp nàng một cái hỏi trở lại ngươi không phát cái gì mùi vị không có a em ý lì ạ trả lời một câu lại hít hà cánh tay của mình ngoại trừ ngửi thấy nhàn nhạt mùi rượu cùng khói c ỏ khí t ứ c cũng không có gì đặc biệt mùi vị cái này cũng đều là cái k i ê u béo ngậy nam mùi vị nàng lại nói lao đầu t ử ngươi nói là rượu này khí Ô hát vừa rồi bị cái k i ê u béo ngậy nam rội toàn thân rượu chán ghét ra hỏa ai lao n g h u t ử lắc đầu khe khẽ thở dài rõ ràng nha đầu này còn không rõ ràng hắn trực tiếp liền nói ra chính là bởi vì không cái gì mùi vị ngươi còn không phát hiện vấn đề chỗ ở đây là một loại cao cấp vô cùng mùi vị quá y ê u n h c tề nó có thể q u ấ y dày khíu rác nhạy bén tính chất chức nghiệp giả thăm dò thủ đoạn a bị đề t ỉ n h em mỹ lì a lúc này mới ý thức được cái gì ngươi nói là rượu kia trong nước có quá y ê u n h c tề nàng lại muốn nghĩ cái đó béo n g ậ y nam làm gì ở trong rượu khô nhiêu dược tề với lại là tại chính mình muốn cứu người lúc trước trong n g a y mắt trong nào linh quang nói lên nàng hình như cảm giác được bản thân phát hiện chân tướng nhưng em mỹ lì a vẫn là không dám tin tưởng cái đó béo nghệ nam sẽ tốt vụng như vậy lão hưu từ ánh mắt lộ ra suy tư gật gật đầu lại nói lúc trước ta đều không ý thức được ngươi là như thế nào bại lộ nhưng nhìn thấy cái này quá yếu nhớ dược t ề ta mới lập tức hiểu cái kia phòng n g ầ m dưới đất tám thành có cái gì đặc thù mùi vị một loại ký hiệu nếu như không là vị kia giúp ngươi che giấu ngươi vừa rồi liền đã bại lộ nói lấy hắn nhìn em y lì ạ một cái lại nói nếu không ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái kia đ i ể m bụng về mùi vị tiêu trừ thủ đoạn liền có thể lừa gạt được cao giai chức nghiệp giả a cái này em y lì ạ lúc này mới rõ ràng vì sao sẽ như thế khéo léo ở hầm rượu đụng phải bạo hùng lo dần sờ thì ra là vậy nàng trong lòng cũng một trận hoảng sợ thế nhưng làm cho nàng kinh ngạc hơn là cái đó béo ngậy nam thế mà hiểu rõ hết thảy t r ờ i ạ cái này cũng quá kinh khủng đi hắn như thế sẽ hiểu rõ trong tầng hầm ngầm có mùi ký hiệu còn hiểu rõ ta muốn đi cứu người hiện tại một nghĩ nguyên lai ở hầm rượu gặp được lo dần sờ về sau người nọ mới vừa tốt tới ồn ào cũng không phải đụng khéo léo rồi nhưng nghĩ lấy cái kia s ắ p mị mị g á n g v ẻ e mỹ lì ạ vẫn là không dám tin tưởng dạng kia béo ngậy nam sẽ là dạng kia mưu tính sâu xa bày mưu lập kế cao nhân nàng yếu yếu đạo lao đầu tử sẽ không là ngài đoán sai rồi hừ đoán sai rồi lao ngưu tử lệnh trên một tiếng nét mặt càng ngày càng nghiêm túc hắn nghĩ tới rồi lúc trước cảm giác ra khủng bố linh hồn cùng bói toán kết quả cảm giác đến ngày hôm nay phải tốt tốt giáo huấn bản thân cái này trợ thủ lại hỏi đạo ngươi cảm giác đến bạo hùng lo dần sờ thực lực làm sao e m m lia đạo rất mạnh lao n g h i u tử hồi tưởng lên lúc trước gặp được người nọ cảm giác một cái trước mắt sù lông cảm giác chỉ nhàn n h ạ t đạo tên kia so lo dần sờ nguy hiểm gấp trăm lần nghe nói như thế e m m lia rõ ràng không tin tranh giành đạo làm sao có thể a cái kia béo mậy nam bất quá là một cái cấp một bác sĩ hắn trên thân cố này trừ độc thủy mụi vị để cho ta nghĩ lên phòng giải phẫu thi thể ta tuyệt đối không sẽ phản đoán sai n g ư ơ i nói hắn thông minh hiểu rõ hết thảy lại dùng cái nhớ dược tể ta đều nhận có thể ngươi nói tên kia là đ ỉ n h cấp c ư ờ n g giả phi làm sao có thể hơn nữa nào có cao thủ như thế xuống làm bắt lấy cơ sẽ liền một hồi chiếm tiện nghi dù nói thế nào đều là chán ghét béo ngợi nam lao ngưu tử có thể quá giải bản thân cái này trợ thủ tức giận đạo ngươi có phải hay không hiện tại còn cảm giác đến người ta sắp bị mị chính là ở chiếm tiện nghi của ngươi emily a đạo chẳng lẽ không là lao n ư u tử tức giận đạo là người kia ra n g trang cao hơn người do nhiều hơn Chính ngươi nghĩ nghĩ, loại tình ngươi loại i huống k A xuống, lo dần lo sờ cái ũ n g p h t h ệ này dị thường, thể gạt tất gạt như hắn không biểu hiện phải được người, được ngươi. nếu còn gấp biểu sắc, mọi cả có lừa lừa nghe nói như thế em m li ạ cuối cùng không còn tính khí nếu quả thật là ngụy trang lời nói người nọ ngụy trang béo ngậy nam thật không chút nào sơ hở cái kia s ắ c mị mị dáng vẻ a t r ờ i ạ vô luận nhìn như thế nào rõ ràng đều là một cái lfg lao ngưu tử lại bổ sung một câu tận tình khuyên bảo đạo vị kia là nghĩ làm cho người nhớ lâu mới cho thân ngươi bên trên lưu lại một ít khói cỏ mùi vị sợ ngươi đần rời đi còn nghĩ không rõ ràng ngày hôm nay sai ở nơi nào nói lấy hắn lại nhìn xem em mỹ lìa chọn ngồi sổm điểm vị trí ngựa khí khinh thường đạo h ừ liền ngươi còn nghĩ ngồi sổm chỗ này đánh người ta một hồi em mỹ lìa bị giáo hấn đến mức hoàn toàn không nóng nảy chép miệng tuy rằng vẫn là có điểm khắc phục nhưng nàng cũng biết mình sai nàng lại hỏi đạo thế nhưng lao đầu tử ngươi nếu hiểu rõ ta bại lộ liền không muốn làm phương pháp cứu ta tên tiêu bị ngươi nói đến lợi hại như vậy vạn nhất cũng là một đại ác nhân đâu ngươi nha đầu này liền biết cho ta gây phiền t h o lao n ư u tử nhìn lấy bản thân tự tay nuôi lớn nha đầu trong mắt trung pi là cường t r i ề u thật nhiều lại thở dài biện pháp trái lại suy nghĩ nên lập tức sẽ tới e m i li a dí dỏm nhún như vai nói lấy lão đầu đoán được tâm tư của nàng lại nói ngươi chính là trong lòng còn nhận định người ta là cố ý chiếm tiện nghi của ngươi à. cho ngươi nói thẳng ta còn thực sự thẩm phán qua vị kia tâm so lông ngông còn nhẹ so lông ngông còn nhẹ nghe nói như thế e m i li a biểu tình cứ thế cuối cùng lộ ra thật to bất ngờ chính mình lao đầu t ử tội ác thẩm phán từ trước đến nay đều không sẽ sai lầm hắn nói là ác nhân chính là nhất định là ác nhân thế mà không là còn là m ộ tôi n g ư luôn ở trong hội sở chờ đợi một trận liền chuẩn bị đi ra đi dạo nếu hiểu rõ hội sở là vị kia ổ c h ụ t một cái căn cứ điểm bên cạnh địa phương khác có lẽ còn có thể tìm tới một ít mặt khác đầu mối hắn đi ở đường phố bên trên băng lạnh mưa thủy nhỏ rơi xuống mùa này linh đ ô n mưa thời thời khắc khắc cũng xuống không ngừng n g n g đầu nhìn xem m ờ tối giữa bầu trời mặt trăng ngẫu nhiên sẽ lộ ra hình dáng trong n g u y ệ t quang lôi cuốn nhàn nhạt huyết sắc cái này dị tượng đã kéo dài đã mấy ngày trên báo nói là ô nhiễm không khí hiện tượng tự nhiên giám định cũng không nhìn ra manh mối gì tôi luôn vừa ra tới liền bị hai cái mua hoa tiểu cô nương vây quanh đi lên tiên sinh mua hoa không tô luân cười cười mua hai chi hoa cầm ở trong tay hắn trong n ã o đang suy tư ngày hôm nay chuyện gặp phải tâm tình không biết rõ làm sao mảy may cũng nói không lên t ì n h tới đi đi đi vòng qua một cái hẻm nhỏ miệng nguyên bản muốn tìm một xó xỉnh an tĩnh ngồi sổ một hồi cũng không nghĩ ở một chỗ đèn nghe ông dưới mái hiên nhìn thấy hai cái tên ăn mày đại khái là tỷ đ ệ hai bảy tám tuổi ánh mắt là ư u tối đã sớm không còn màu sắc bởi vì mưa không cái gì người đi đường ăn mày trong chén cũng trống g i n g nhìn lấy cái kia món ăn khuôn mặt tô l â n nghĩ, nghĩ. từ trong túi móc ra mấy cái tiền đồng ném vào b á t bên trong sau đó liếc qua cái kia ở mưa trong nước ngâm đến trắng bệch bàn chân hắn lại lấy ra một tấm chăn lông dao lôi kéo thành hai đoạn nhét vào n h é p nhếp phát dùn tỷ đ ệ hai trên thân tựa như là hô hấp đồng dạng làm một cái thuận lợi sự t ì n h tô luân cũng không nhìn nhiều liền đi qua cùng lúc này nơi xa hai đạo ánh mắt chính quan tâm đến ngõ hẻm miệng phát sinh hết thảy em ỹ lì a nhìn lấy tô luân cử động thần sắc trong mắt cũng nhu hòa rất nhiều nhưng không giải đạo lao đầu tử tên kia cho tên ăn mày tấm chăn rõ ràng có lòng tốt nhưng tại sao phải tê lê ta d ạ n kia chẳng phải lọt gió、à. lao ngưu tử lắc đầu nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo hắn là chân chính gặp qua tầng dưới chót cực khổ người e m m lia nghiêng đầu nhìn thoáng qua a lao ngưu tử đạo tên ăn mày đều là hát ban quản tấm tia tấm chăn chất lượng rất tốt nếu như không là phá hư nó ngày mai sẽ nên xuất hiện ở hiệu cầm đồ tên ăn mày bên trong cũng có mạnh được y ế u thua cái kia hai tên ăn mày nhỏ không gánh nổi một đầu tốt tấm chăn e m m lia nghe lấy trong miệng n h ỉ non một câu bi thảm mà làm cho người tuyệt vọng thế giới a lao n ư u tử lắc đầu không nói chuyện đột nhiên hắn phát hiện cái gì đạo sát thủ tới tôi luôn ở đường phố bên trên chẳng có mục đích hoảng du một trận hắn cũng lưu ý đến có hai đạo ánh mắt từ hắn đi ra hội sở thời điểm thì nhìn đến nhưng không để ý sẽ gặp mặt một lần khách qua đường không là định nhân cũng không cái gì tốt hiểu đại khái cùng với hắn hiếu kỳ thân phận của hai người hai người cũng tò mò hắn bất quá làm cho tôi luôn hơi cảm thấy kỳ quái là quan sát một trận bọn họ thế mà không còn không đi nên là đoán được lúc trước bản thân một ít thủ đoạn nhưng nếu không tìm đi lên nói lời cảm tạng không đi lại là có ý gì trực giác nói cho tôi luôn đêm nay giống như còn có sự tình sẽ phát sinh cũng liền nhịn quyết tâm tới sau đó h ắ trong ấ cảm giác xuất hiện đoàn một vô cùng âm lánh linh thể nó vừa xuất hiện cả con đường nhiệt độ chợ hạn trên bầu trời hơi nước đột nhiên biến thành hoa tuyết nó lướt qua chỗ trên mặt đất hố nước trong nháy mắt đông thành xương trắng k h i băng linh hồn không đúng giống như là một loại đặc thù năng lượng hình thái tô luôn nét mặt đ ố n g nhiên r u lên mắt phải xem không đến n ó nhưng mắt trái đồng tử biết hết bên trong nhưng nhìn thấy đoàn một giống như là linh hồn đồng dạng màu trắng khí lạnh dị tượng đột ngột xuất hiện người trên đường phố rõ ràng đều không nhìn thấy đoàn kia đồ vật nhưng mấy người hộ vệ kia đã phát hiện nhiệt độ trợt hạ dị thường bảo hộ ở cái kia mập b á tức bên người bảo hộ b á tức đại nhân nhưng là một cái cấp bốn hộ vệ mấy cái nhị tam giai chức nghiệp giả còn chưa kịp giải khai thực trang cái kia hàn khí vô hình lướt qua trong nháy mắt sẽ mấy người đông thành bằng điều khí lạnh cái đó liệt khủng bố như vậy thế thế, nơi xa mấy cái bên ngoài bảo tiêu vội vàng hướng cái kia đoàn một khí lạnh mở súng đùng đùng một trận đạn luyện kim nổ bể ra tới nhưng mảy may không có thương tổn được đoàn kia xương trắng lại nhìn một cái cái kia xương trắng đã tan biến không thấy ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở vị k i ê u bá tức kể cả hộ vệ của hắn trong nháy mắt liền bị giết chết tô luân lập tức cũng xem minh bạch đây là chính trị ám sát gần đây l ô anh cục diện chính trị chấn động cực kỳ lợi hại linh đôn xuất hiện cao giai quý tộc nghị viên quốc hội bị giết sự tỉnh cũng không hiềm thấy cái này bá tức bị bên đường ám sát tỷ lệ lớn cũng là địch đối với chính khách chỗ là súng vang lên về sau mặt đường bên trên h các trong hội sở người nghe được động tĩnh cũng điên đồng dạng tuân đi ra nhìn lấy cái kia mấy tôn trông rất sống động băng điêu mọi người thất kinh bốn phía l ọ n trốn tôi luôn nhìn thấy cái kia đóng băng người quỷ dị thủ đoạn trong nao lóe lên mình biết một ít tình báo sau đó toát ra một cái làm cho hắn khó tin suy nghĩ hàn ma ư u linh dạ phụ thần kinh cơ giới kỹ thuật bác tiến sĩ là đại công tức dạ phụ ở cựu linh đôn thần kinh cơ giới kỹ thuật hạch o tâm nòng cốt một cái hắn đã từng cũng đã nói đại công tức dạ phụ một số bí mật kế hoạch vị kia da tâm bừng bừng công tức đại nhân không chỉ dùng kỹ thuật này tới chế tác siêu cấp cơ giới chiến sĩ còn có rất nhiều những thứ khác tuyệt mật trong đó một cái vô cùng hạng mục chính là muốn đem người linh hồn bước ra tới chế tắc thành ư u linh chiến sĩ hàn ma ư u linh kế hoạch nếu như nói siêu cấp cơ giới chiến sĩ là vật lý tầng diện sức chiến đấu nhận hạn chế vô cùng lớn như vậy cái này hàn ma ư u linh chính là pháp thuật tầng diện khoa học kỹ thuật vận dụng vô cùng quỷ dị định vị là có thể đổ sát cao giai nghề nghiệp khủng bố thủ đoạn bác tiến sĩ cũng không chịu trách nhiệm cái này một khối hạng mục nghiên cứu sở dĩ rõ ràng biết không nhiều nhưng hiện tại nhìn t h ấ đại công tước dạ phổ bí mật này hạng mục đã thành nhìn thấy trước mặt đoàn kia rõ ràng có sóng linh hồn khí lạnh giết người tôi l u n lập tức li tôi luôn nghĩ tới đây trong mắt quang trạch giả dỡ hắn lúc đầu không muốn đi tìm cái kia lão như tử cùng tóc nắn nữ phiền phức nhưng nhìn đến đây hắn cảm giác đến sự tình khả năng cùng hai người kia có quan hệ trực tiếp đường phố bên trên lão như g tử cùng em i lì ạ cũng thấy tận mắt hàn khí này vô hình giết người một màn quỷ dị lão như tử rõ ràng cũng lớn cảm thấy ngoài ý mớn nghỉ non đạo không nghĩ đến tới t em mỹ lị hạ cũng đi theo trầm tư phúc chốc xoay mặt liếc qua lao đầu vừa nghi hoạt đạo tuy rằng tới thích khách là vị này nhưng lao đầu tử làm gì sắc mặt nghiêm túc như vậy nếu ngươi xét xử người tự nhiên là chết chưa hết tội ta không phải nói cái đó nhiều lãng nghi bá tức không đáng chết mà là lao nghiêu tử lắc đầu ánh mắt nghiêm trọng lại nói mà là ta luôn luôn cho rằng hàn ma là một cái thiên phú đặc thù c h ứ c nghiệp thích khách nhưng vừa rồi cái kia sóng linh hồn rất đặc biệt em y lì A nghe lấy mướn mày a lao nghiêu tử tựa hồ cũng không muốn thông lắc đầu ngược lại hắn nghĩ tới rồi khác cái gì diện lộ liễu một tia sầu khổ chúng ta gặp phiền p h ứ t ca em y lì A nghe lấy cái này không giải thích được lời nói làm thế tay liền khoác lên bên hông hỏa thương bên trên có ý tứ gì lao nghiêu tử gặp cái gì g i khóc dở cười lắc đầu nha đầu ngươi một hồi ngàn vạn đừng n ú c n í c h tay a không chờ em mỹ lì ạ nghĩ rõ ràng lời này có ý tứ gì lao ngưu tử liền đột nhiên chuyển một cái khuôn mặt nhìn về phía phía sau hắn trống rông xuất hiện chính là cái người kia lao nhân này mới vừa trong mắt duệ mang trong nháy mắt tiêu tán lập tức lộ ra l a o một cái láo cá lói đời trực tiếp nhật đúng nói ra nội tình vị tiên sinh này không hiểu lầm thông tin là ta truyền đi nhưng hàn ma ta thật sự không biết em mỹ lì ạ thần sắc một trận c ổ quái lại xem cái đó trống rông xuất hiện ở sau lưng người chẳng phải là lúc trước hội sở cái đó béo ngợi nam nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào muốn biết nên ghé đọc một bộ siêu phẩm chờ đợi mờ gh ba bốn bốn mươi bốn ta lão ngư u tử mở miệng cái này cười một tiếng liền lộ ra miệng đầy hun khói vàng răng đen lên r ă n g răng cửa còn thiếu một viên khoác lắc cũng lọt l gió bộ dáng này bề ngoài quả thực không tốt cùng với kho hàng bến tàu những thứ kia hèn m ọ n tiểu lão đầu thường quản không cái gì khác biệt tô lân u không biết vì sao trước mặt cái này lão ngư u tử rõ ràng h ắ n rất mạnh nhưng nhìn lên như thế sợ chí ít trong cảm giác so với hắn cái đó giao cạo đảng l ã o đại bạo hùng lo dần sờ mạnh quá nhiều thậm chí tô lân hoài nghi ra hỏa này còn có một ít thần bí thần đạo thủ đoạn có lẽ bản thân ứng phó lên cũng sẽ rất khó giải quyết có thể cái này mở miệng liền nhận túng thao tác lấy thực không làm cho người xem hiểu nhưng ít ra không cần động thủ cũng ít chút phiền thoái lao như tử vẫn g lấy nét mặt g i à n mua đối với tô luân trực tiếp liền ngược lại đầu phích lịch ra à nói ra tất cả chuyện đã xảy ra tiên sinh không hiểu lầm chuyện này cùng ta bọn họ có một chút quan hệ nhưng quan hệ thực không lớn cái kia hàn ma ta cũng là thật sự không biết lúc trước chúng ta nhận được một cái cố chủ ý thác tìm một cái bị bắt cóc thiếu nữ như ngày chỗ gặp chúng ta đem người cứu ra lao nhân này rất biết điều hắn hiểu rõ người trước mắt này có thể phát hiện ẹ mỹ lị ạ lần hai chui vào hành động cứu người như vậy lúc trước hành động tất nhiên cũng toàn bộ đều thấy ở trong mắt tự nhiên cũng sớm liền phát hiện bản thân ở bên trong đánh i ể m trợ cử động quá trình cũng không có gì giấu g i ế m hơn nữa liền cái k i a bói toán đi ra huyết sắc kim tệ kết quả cái này tuyệt đối là vị giết người không chớp mắt hạng người cùng hắn gạt bị người hiểu lầm còn không bằng thản bạch thiếu ra chút phiền thoái lao ngưu t ử rất không tức g i ậ n tính chất nuốt nuốt miệng thủy lại nói tiếp đạo sau đó nha đầu này liền đã gây h ỏ a may mắn mà có tiên sinh ngài xuất thủ giải vây lúc này mới không n thành đại họa nói lấy hắn lại dùng t u ổ trọc chọc bên người cái tia tóc ngàn nữ bất mãn thuốc d ụ n đạo này này uy、emilia. tôi luôn từ chối cho ý kiến lông mày một khiêu sở di đâu hắn tự hồ mảy may không để y thuận tay giúp cái kia chút ít việc lao nghiêu tử hiểu rõ hắn là hỏi vừa rồi trên đường phố ám sát sự kiện liền hội vàng giải thích đạo ồ tô luôn nghe i biết, cũng lấy khẽ hử một tiếng gia hỏa này tám thành còn không biết mình đã cảm giác đến linh hồn hắn rất đặc biệt đây là tiếp tục ở ngụy trang dù sao liền thực lực của người này cho dù là xông vào hội sở vấn đề đều không lớn cho dù trong hội sở có cái đó cấp sáu ô chuột bất quá hắn cũng không đi tìm tòi nghiên cứu người ta bí mật ý tứ chỉ ít hai người này lúc trước ở trong hội sở cứu người cử động chưa cho hắn một cái ấn tượng tốt nếu cái này lão ngư tử muốn c h ứ a thái kê cái tia tô luân cũng không có ý định phơi bày không phơi bày có một số việc cũng càng tốt hơn giao lưu tô luân nhìn lao đầu một cái tựa hồ không có hứng thú gì cố ý thăm dò đạo sở dĩ ngươi vì cứu người ngươi liền làm cho một vị vô tội quý tộc lựa chịu hai vạ bất ngờ nghe nói như thế lão ngư tử mới vừa muốn giải thích cái gì một bên h ẹ mỹ lì ạ cho rằng tô luân là lệch hướng quý tộc lợi ích không nhịn được chiêm lời là lao sư của mình biện giải đạo cái k i a nhiều lãng nghi bá tước vốn đ á n g chết hắn là cái này hội s ở cổ đông một cái cũng là khống chế toàn bộ linh đôn trong lòng đất phi pháp nhân khẩu mua bán ô dù loại này tội ác ra hỏa chính là chết một trăm l ầ n một ngàn lần cũng là nên tô luân nghe lấy như cũng mà không biểu tình tựa hồ cũng không ngoài suy đoán hắn cũng không quan tâm cái gì quý tộc bị ám sát sự kiện trái lại chính lao nhân này ưa thích chứa thái kê hắn liền tiếp tục nghe nóng đạo nói một chút ủy thác sự tình n các ngươi như thế sẽ tới đây lao ngư từ đạo như ngươi đã thấy. chúng ta là thám tử tư lúc trước nhận một cái thương nhân ủy thác tìm kiếm hắn bị bắt cóc tiểu nữ nhi sau đó liền căn cứ một ít đầu mối tìm đến nơi này rồi sau đó phía sau ngươi liền đều biết nguyên lai thật là t r í n h thám cái này cùng đ o á n không kém nhiều tôi luôn lại hỏi đạo ngươi hiểu rõ những người đó vì sao bắt cóc những thiếu nữ kia lao nghiu t ử mắt góc mạc danh một rút quả quyết đạo không biết ừ tôi luôn lạnh lùng một tiếng chất vấn rất rõ ràng lao nhân này là hiểu rõ một ít từ t ì n h nếu không cũng tuyệt đối không sẽ biểu hiện đến cẩn thận như vậy gặp hắn có truy vấn ngọn nguồn ý tứ lão ngư tử biểu tình lập tức liền khóc tăng lên ai nha vị tiên sinh này ngài có thể liền đừng làm khó dễ chúng ta những thứ này kiếm điểm khổ mạng tiền nhỏ c h i n h thắng rồi nhân khẩu buôn bán là đế quốc chế độ bên trên mầm hai họa đứng phía sau đều là cao cấp quý tộc đại lao gia ngài đây là muốn ta nói thế nào lời tuy có lý có thể tô i l u ô n không nghĩ cứ như vậy bỏ qua cho cái này ngang ngạnh lão ngư tử nhà nhật đạo nói một chút ngươi cũng biết lão ngư tử vẻ mặt đau khổ do, do dự dự trung quy còn là nói đạo gần đây một hai năm linh đôn cùng xung quanh lãnh địa xuất hiện nhiều lên bình dân già cô nương mất tích vụ án từ thời gian này khả năng sớm hơn chỉ là ta quan tâm cái này vụ án không kém nhiều liền thời điểm này tôi luôn nghe lấy cái này mở đầu liền biết ra hỏa này biết không ít sau đó đâu lao n g h i u từ nói tiếp đạo ta cũng tiếp tay qua mấy lần loại này mất tích vụ án cũng không là mỗi lần đều có thể tìm được người về sau đang điều tra tìm kiếm hỏi thăm trong lúc đó cũng phát hiện vụ án một ít trung điểm mất tích nữ hai tuổi tác cũng ở mười hai hai mươi sáu tuổi ở giữa các nàng đều là chính thức t r ư ớ c nghiệp giả bắt cóc người không cần tiền chuộc cũng không phải báo thủ tôi luôn nghe lấy khẽ t r o mày tuy rằng hắn đã đoán được những thiếu nữ này là bị cái đó ổ h u ộ t dùng tới pha loãng vàng chiếc nhẫn đặc tính nguyền r ủ a cho hút giết chết nhưng trong lòng như cũ không quá tốt hắn hỏi cái kia ngươi điều tra ra những thứ kia người vì sao phải bắt cóc những thiếu nữ này ư lão ngư từ đầu lắc đến giống như chống lúc lắc tự như hình như cố ý né tránh vấn đề này không có t ô luân lại lạnh leo mắt nhìn cái kia một lời không hợp nhìn lấy liền muốn động thủ uy hiếp ánh mắt lão ngưu từ lúc này mới không tình nguyện lại nói ra ta nghe nói qua một ít ta ác tế tự cẩn t h ậ n khiết thiếu nữ tới máu đến nỗi vì sao là cái tuổi này bởi vì tuổi tác rất nhỏ mệnh cách bất định thế tự hiệu quả không tốt nếu như t u ổ i tắc quá lớn cho dù là xử nữ cũng bị trần thế vần đủ đại khái ta nói là đại khái khả năng là một vị đại nhân nào đó vật vì một ít nghi t h ứ c dùng tôi luôn nghe lấy trầm ngâm một lát không thể không nói cái này lão ngưu tử là thật là có bản lĩnh người tuy rằng một bộ hèn mọn không nguyện ý gây phiền toái g á n g v ẻ có thể nhìn ra được hắn đối với sự t ì n h phân tích cực kỳ thấu triệt không có dồn hết tâm trí đi điều tra căn bản không có khả năng đủ đến một bước này đối thoại của hai người kỳ thật có một loại vi rượu ăn ý cái này lão ngư tử nhìn ra t ô l u â n muốn hỏi cái gì kỳ thật cũng là chính hắn muốn nói bọn họ liền dùng loại này phương thức một hỏi một đáp đi ra một bên ẹ mỹ lị ạ nhưng không xem hiểu hai người đối thoại ở giữa tinh tế càng ngày càng cảm giác đến cái này đẩy mỡ nam rất đáng ghét uy hiếp một cái lao nhân ra ngự khí còn đốt đốt bức bách con mắt của nàng ánh sáng lại càng phát bất thiện thời điểm này t ô l u â n lại hỏi đạo cái kia hàn ma là chuyện gì xảy ra a lão ngư tử lại nói ta đây thì thật không biết chỉ là gần đây linh đôn thích khách liên minh bên trong xuất hiện một người mới biệt hiệu hàn ma gia hỏa này thực lực mạnh phi thường giỏi dùng hàn băng lực lượng phát tắc với lại xuất thủ ám sát gần như đều là đại nhân vật bài danh tăng gọn cực kỳ nhanh nhưng lai lịch vô cùng thần bí đã từng chưa bao giờ có bất luận cái gì gặp qua này chủng loại tựa như năng lực sở dĩ ta cũng chỉ là nghe nói qua những tin tức này cũng có thể nghe n ó n g thật giả hỏi một chút liền biết tô luân lại hỏi đạo vì sao có người muốn giết nhiều lãng n i bá tước lao ngưu t ử trả lời đạo ta đây liền thật không biết trong chính trị sự tình cũng không là ta bọn họ những t h ứ này tiểu bình dân có thể hỏi qua lần này tô luân không truy hỏi nữa lao đầu nói là không trả lời kỳ thật đã trả lời nếu là chính trị ám sát cái i k nhưng, là... nhưng chúng h ta chỉ c là linh đôn tam lưu trình thám chủ doanh nghiệp vụ là điều tra ngoài giá thu tỉnh tìm kiếm đánh mất mẹo chó tiếp không được đại án t ô luân cũng không muốn nghe hắn b ị a chuyện trực tiếp đạo ta có một cái ủy thác không sẽ chọc cho phiến phức cái này lão như tử thực lực mạnh phi thường lại là một cái vô cùng lợi hại t r í n h thám hắn có lẽ có thể giúp đỡ điều tra ra một ít tình báo không gây phiền thoái lão như tử vừa nghe lúc này mới dám nói tiếp căn bản không hỏi ủy thác cái gì mặt đầy mê tiền dám vẻ thù lao thế nào t ô luân cũng không dài dòng trực tiếp liền lấy ra một sấp tiền mặt một trăm ngàn tiền đặc cọc xem sự tình kết quả điều tra trả lại số dư lão như tử thấy đưa tiền sảng khoái nét mặt dán u a bên trên lập tức liền hiện lên nồng đầm hứng thú nhìn thấy tiền gia hỏa này đột nhiên tựa như là thay đổi gương mặt đồng dạng xiềm định bợ cười đạo tôn quý người bị thác tiên sinh ngài là nghĩ điều tra cái gì tô luân lấy ra một tấm truyền tin cảnh mạnh, mạnh đạo gần đây linh đôn ngoài chợ bên trên có một loại hồng tử bệnh đang lan tràn ta muốn hiểu rõ ngọn nguồn là từ đâu tới có tin tức tùy thời cùng ta liên hệ phía trên này có liên hệ phương thức lao ngưu tử rõ ràng nghe nói qua cái này t ậ t bệnh ánh mắt lướt qua phút chốc suy tư trực tiếp liền đáp lại xuống tốt tô luân cũng không có ý định lưu lại quá lâu trực tiếp liền xoay người rời đi nhìn lấy người đi rồi em mỹ lì ạ lúc này mới tức giận nói ra lao đầu tử ngươi làm gì đối với tên kia khách khí như vậy à như thế cần ăn đòn ra hỏa làm gì nói với hắn nhiều như thế lao ngưu tử lần mò cổ cổ nang nang túi tiền nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu người này không đơn giản à Cắt! còn bực trách móc đạo, chẳng lắc ngược hắn. một tử thấy nhất tử trả thở Emilia mình môi rồi hiếp điếu phải là lợi hại một điểm nha. Lao đầu tử ngươi lại lời lời lại dài, ngươi là Lao Lao đang vừa nha. bên không thấy đến nhất định đánh không Ngưu nhưng lắc đầu, không trả lời lời này, nhưng ngược lại thở dài. nha đầu, ngươi xem đến đạo, đầu đầu, đầu, vì phụ sư bị uy yếu, kẻ xem sẽ đối với những tin tình báo kia có hứng thú hơn nữa hắn đã cứu ngươi, ngươi nên g ư ơ i n trong lòng còn có cảm kích vừa rồi trò chuyện cái kia mấy câu hai bên cũng ở dò đáy lao đầu nhìn thấy sâu hơn một ít gì đó em ỹ lì ạ nghe nói như thế tuy rằng mặt đầy không tình nguyện nhưng trong lòng cũng rơi vào bản thân hoài nghi bản thân có rất ngu xuẩn dáng vẻ như thế cảm giác mới vừa rồi đối thoại toàn bộ hành chính nghe nhưng lại không nghe hiểu dáng vẻ tôi luôn nguyên bản nghĩ ở cái này quảng trường bốn phía xem xem có thể hay không tìm lại được mặt khác đầu mối nhưng không cái gì cớ sẽ một vị đế quốc bá tức bên đường bị ám sát vẫn là nghị viên quốc hội sự tình não đến vô cùng lớn ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau xung quanh mấy khu phố mấy chục kỵ cảnh đều tới linh đôn trung quy đồn cảnh sát xe cảnh sát cũng mở ra rất nhiều chiếc đến còn có ăn mặc thường phục nhìn một cái chính là người của phòng quân tình trộn lẫn ở bên trong đoàn người lại có chính là nghe tin chen chúc mà tới ký giả những người này đem cả đầu đầu quán ăn đêm quảng trường chặn đến chật như n ê m c ố i hội s ở lần lượt kiểm tra gặp được nhân viên khả nghi còn sẽ ngay tại chỗ loại bỏ tô luân không có ý định gây phiền t o á i chỉ có thể rời đi trước hắn dùng máy truyền tin hỏi một tí x ạ bị nạ thích khách hàn ma gần đây quả thực ư ỡ ra tên chuyên môn ám sát chính khách nhưng tất cả mọi người cho là hắn là một cái hàn băng hệ t r ư ớ c nghiệp giả tình báo vô cùng ít ỏi nếu như không là tô l u â n tận mắt nhìn đến cũng không sẽ nghĩ đến đây là đại công tức giả phổ nghiên cứu ra được hắc khoa kỹ sản phẩm h ỏ i một tí tiểu hư không giới bên trong bằng tiến sĩ hiểu rõ càng nhiều đại công tức giả phổ thần kinh cơ giới kế hoạch bên trong đã từng có một cái đầu đề hàn ma ưu linh vậy liền là trực tiếp sẽ đại não của con người cùng thần kinh hệ thống lưu xuống loại trừ còn lại tất cả bộ phận thân thể người như vậy linh hồn liền không có đầy đủ vật dẫn rất dễ dàng bơi lội cách đi ra biến thành một loại có thể gánh chịu khống chế tuyệt đối lạnh vô cùng năng lượng đặc thù chính là tô luân toàn c h i chi, chi nhãn nhìn thấy loại này tựa như ưu linh hình thái đây chỉ là một lý luận đầu đề nhưng hiện tại nhưng nhìn thấy hiện vật thật muốn có thể lượng lớn tạo ra cái này có lẽ sẽ cùng đã từng mạ phạ đế quốc cơ giới cách mạng đồng dạng chưa hẳn sẽ không cải biến tương lai chiến trường cách cục bất quá hai đại đế quốc chiến tranh cách cục không dễ dàng như vậy cải biến tô luân loại này tiểu thí dân cũng không quá quan tâm hắn lại hỏi một tí cái kia lão ngưu tử tình huống không nghĩ xa bị nạ thế mà còn thật nghe nói qua cái kia lão n ư u tử ở linh đôn trinh t h ắ n vòng quả thực ưỡn ra tên xem như là khá là kỳ hoa lão đầu cũng không nói lời nói dối gia hỏa này bắt các loại ngoài giá thú tình đúng là chuyên gia nghiệp nội phỉ hào linh đôn phú bà cái đó bạn danh tiếng không nhỏ nhưng chưa bao giờ tiếp đại án chỉ tiếp một ít thù lao phong phú không gây phiền thoái cái khác trinh t h á m lại không giải quyết được c án kiện cả người cũng lộ ra một loại hèn m ọ n trưởng thành gan nhỏ sợ phiền phức phong cách tô luân cũng cảm giác đến thật có ý tứ bởi vì vừa rồi hàn huyên mấy câu hắn ẩn ẩn có loại cảm giác lao đầu kia tựa hồ cùng mình là cùng một loại người tên kia mặt ngoài sợ đến một nhóm nhưng dùng cái này tới dọa đẻ xuống nội tâm cái đó khủng bố át ma t h ư n h ư là đã từng là bản thân Tôi luôn lần nữa cùng ả cả m mi ám mọc Mấy khái khắp linh thủy Nhiều thông như cánh thần chuyển linh phút hồ như thông linh thông cái sát các báo tin giống tin tức tốc tộc cũng lấy được tình báo này đôn lãng đồng dạng toàn đôn. đồng gần tình này. là lấy đã rất tất sâu. sau, quý ba bị bộ lúc này dốc vã lần hà bắc bên quý tộc khu nhà giàu một tòa sang trọng trong phụ đ ệ một cái đầu đầy như thác nước mái tóc màu tím thiếu nữ đang đứng ở trước gương to thử lễ phục gương to bên trong cái kia là một kiện chân trâu trắng cổ điện cung đình váy g i i tô điểm vàng bạc sắc hoa văn kiểu dáng trang nhã đại khí lại lộ ra phú quý không cái gì tốt cái chọn nhìn lấy cái này nửa tháng sau tiếp thu nữ hoàng trúc phúc hôn lễ bên trên sẽ mặc lễ phục tấm kia lạnh lùng hai t r ò n g mắt nhìn mình trong tiếng cũng không lộ ra quá nhiều hài lòng cũng không có bất mãn ý chỉ là thay đổi mấy bộ có chút mệt mỏi hệ kệ tờ gì na liền từ tốn nói một câu t ố t liền cái này đi nghe nói như thế trong phòng mấy vị lộ anh đứng đầu nhất may vã như chút được gánh nặng cùng nhau lui ra ngoài thời điểm này ở cạnh cửa đã đợi một hồi lão quản gia lúc này mới đi vào mở miệng báo cáo đạo tiểu thư mười phút đồng hồ trước nhiều lãng ni bá tức bị người ám sát hành hung là hà ma nhìn lấy giống như là đại công tức giả phổ những thứ kia cho hắn quân bị dự luận bỏ phiếu phản đối người một cái cảnh cáo ê kệ tờ g ì n à nghe lấy tựa hồ m à y may không ngoài ý mớn cũng không trả lời lão quản gia lại nói trước đó không lâu ngài gọi thuộc hạ mật thiết quan tâm cũng động tính đám kia nhập khẩu thiết bị có động tính sướng đóng tàu phụ trách bố la địch tử tức bất ngờ ra bên trong chết đột n ộ t đám kia thiết bị cũng ly kỳ không thấy đầu mối chỉ hướng trăng tròn vũ hội ê kệ tờ g ì n à nghe nói như thế tựa hồ nghĩ tới cái gì lúc này mới nói thêm vài câu trăng tròn vũ hội sự tỉnh không đi đ ộ trạng vị tia lão nhân gia tuy rằng rất tốt ở trung nhưng trung quy là tu đừng đi cho hắn thêm phiền phức vâng thiểu thư lao quản g i a gật gật đầu lại hỏi đạo đám kia thiết bị chúng ta còn muốn tiếp tục truy tung đi hư ư ệ kệ thờ di nạ đôi mi thanh tú hơi hơi một khiêu không cần nếu không là rơi vào dạ phổ công tức trong tay cũng không cần đi quản hơn nữa ta đại khái hiểu rõ đám kia thiết bị rơi vào trong tay a i nghĩ, nghĩ nàng g h ĩ n nói tiếp đạo dạ phổ bí mật nhà chế tạo vũ khí bên kia lại phái thêm chọn người đi thẩm thấu cơ giới khoa học kỹ thuật tương lai chắc chắn sẽ trở thành chủ yêu những bí mật kia kỹ thuật nắm trong lòng bàn tay tương lai chiến trường mới có càng nói nhiều hơn ngạn ngữ quyền vâng lão quản gia nghe nói như thế giống như là một cái hợp cách ống loa gật gật đầu hắn lại nói tộc lão sẽ bên kia ước định về sau làm cho lão nô tới hỏi một tí tiểu thư nếu ngài lựa chọn dễ gã đi gia tộc con trai t h ứ thông ra như vậy vị kia uy l i am đại thiếu ra ngày sau khả năng sẽ trở thành ảnh hưởng hóa lớn lợi ích của gia tộc khả năng là bởi vì một cái mạnh mẽ hữu lực người thừa kế ngôi vuông mà lựa chịu tổn thất xem phải chăng cần trước thời hạn xử lý một tí ệ kệ thờ di na mặt đầy không xem trọng đạo không cần thiết làm như vậy chẳng những sẽ dẫn tới các phương to lớn lực ả n còn sẽ hiện ra đến chúng ta nhà dạy mở tộc thủ đoạn rất tiểu ra từ khí lão quản gia tiếp tục đạo có thể căn cứ tình báo cho thấy hiện tại dễ gà đi đích trưởng tử uy l i am cùng hắn mẫu hệ gia tộc nhất mạch kia cùng đại công tức giả phổ đi cực kỳ gần nhìn lấy đã có một số bí mật hợp tác hệ kệ tờ h g i nạ không xem trọng đạo không động tác mới là lạ a dễ gà đi những lão gia hỏa kia cũng một lòng muốn p h ụ c quốc liền muốn con trai thứ cùng ta bọn họ nhà dạy mở tộc thông r a lại cùng giả phổ dựa vào mọi việc đều thuận lợi mà đại công tức giả phổ nội tình không đủ vừa vặn cần dễ gà đi cái này uy tín lâu năm hoàng tộc tài nguyên ha, ha. bọn họ hợp tác mới tốt đâu chờ ta n ắ m trong tay dễ g ạ đi ra tộc cũng sẽ t i ế t tiết kiệm ta rất nhiều phiền phức nói đến đây bên ngoài đã nghe được tình huống tiếng bước chân nàng lắc lắc tay đạo dễ g ạ đi chuyện bên kia tỉnh nói cho tộc l a o sẽ bên kia không cần phải để ý đến ta tự có tính toán nếu như người thừa kế ngôi vừa chỉ có một có phải hay không con trai trưởng đều không cái gì khác biệt vâng l a o quản gia cũng nghe đã hiểu không ở nhiều lời lại nói tiểu thư còn có một việc hôn kỳ sẽ đến ngay cái k i u phịt thiếu ra hiện tại còn không hiện thân phu nhân làm cho lão nô tới hỏi một tí chúng ta nếu không muốn liên lạc với một tí h kệ tờ di nạ không cần hắn nói sẽ tới liền nhất định sẽ tới lao quản gia che ngực không mình hành lễ lui ra ngoài vâng thiểu thư l i ê n tiếng nói này vừa dứt một cái mỹ nữ tóc vàng mới vừa tốt đi tới cửa nàng cười khanh khách nhìn lấy ăn mặc lễ phục ghệ kệ tờ g i nạ không chút nào che giấu bản thân hâm mộ và ca ngợi hoa cả thị hụ x a ngươi lễ phục tốt sinh đẹp à y ba ô hát may mà ta kịp thời chạy về nếu là không có thể tham gia ta bạn tốt nhất hôn lễ ta nhất định sẽ t i ế c nối cả đời nàng gọi anna philippe t r ă n non hầu tức g a tiểu thư cũng là hệ kệ tờ di n từ nhỏ đến lớn bạn chơi tốt khuê mật đồng học anna đi đến không chút nào khách khí dắt để kệ tờ di nạ lễ phục bên trên xuống quan sát lại trêu đồ đạo ô hát cả tỷ ủ xa ngươi thật quá đẹp ta nếu cái nam nhất định sẽ bị ngươi mê hoặc hệ kệ tờ di nạ c ư ờ i lắc đầu không lại cái đề tài này bên trên nhiều lời ngược lại ngữ khí mang theo hài hước hỏi anna ngươi đâu đi một chuyến phương nam cảm giác thế nào anna nghe nói như thế mặt mày hớn hở thần sắc đột nhiên liền đảm đạm xuống chép miệng đạo chẳng ra sao cả gia tộc cho ta chọn thông ra đối tượng là phương nam một cái đảo mỏ thổ nhà tài p h í tộc nghe nói vẫn là sớm chúng ta mấy giới niên trưởng lúc trước còn ôm một điểm chờ mong đi thì hoàn toàn tuyệt vọng rồi cái tiên là một cái mặt đầy mụn ba trăm nhiều cân lớn heo m ậ p hoa lệ đi nữa phục sức cũng che giấu không được hắn dung tục háo sắc cùng năng lực kém thật là hỏng bé thấu t nói lấy nàng nhún nhún b a i lộ ra không thể làm gì ngạch biểu tình làm cao cấp nhà quý tộc con cái từ nhỏ đã hiểu rõ đây là bản thân đã định trước vận mệnh anna tự a hồ đã hoàn toàn nhận m ệ n h cũng không rất nhiều tâm tình chập trởn chỉ là hơi có chút bất đắc dĩ sở dĩ ta chuẩn bị sau khi kết hôn vẫn là trường cư linh đôn nói không chừng sẽ giống như là ta đám a di đồng dạng tìm mấy cái xoái khí đích tình nhân đâu chơi ạ đã từng là ta đối với h ái tình còn ôm lấy qua h u y ế n nghĩ hiện tại nghĩ nghĩ tựa hồ chỉ có đi các trưởng bối đồng dạng đường căn bản không đến thiêu h ệ kệ tờ gì nàng nghe lấy cũng hơi hơi như mày là chính mình cái này tốt khuê mật có chút t i ế t hận nàng là như vậy mỹ lệ động lòng người có hàm dưỡng y ê u nhã lại rất có văn học tài hoa đáng tiếc cuối cùng vẫn là phải đi cái này một đầu đường bất quá nàng cũng không nhiều lời cái gì chỉ đạo được về sau định cư linh đôn chúng ta còn có thể bình thường gặp mặt đâu ta còn lo lắng ngươi sẽ ở phương nam không trở lại anna cũng cảm giác đến có thể cùng hảo bằng hưu gặp mặt đại khái là duy nhất đáng để mong chờ sự tỉnh nàng không lại nói chuyện của mình ngược lại hỏi được rồi cả tỷ ủ ữ xạ ngươi đâu nghe nói ngươi lựa chọn dễ gạ đi gia tộc con trai thứ nói chuyện thời điểm nàng vừa giúp cả tỷ ủ ữ xạ sửa sang lại lễ phục vừa lại không giải đạo ta nói cả tỷ ủ ữ xạ nếu cũng là vì gia tộc thông gia ngươi tại sao phải lựa chọn dễ gạ đi gia tộc một tên phế vận l i ê n đế quốc hiện tại cũng thế ngươi lựa chọn uy li a mới là thích hợp nhất đi với lại uy li a người xoài khí lại có tài hoa cho dù không thích cũng sẽ cảm giác đến không sai a hơn nữa các ngươi hai nhà thật muốn thông ra trong thời gian ngắn khả năng có hơi phiền thoái nhưng người khác cũng không dám thật cản trở gì gì đó hệ kệ thợ di nạ c ư ờ i cười nhà n n h ạ t đạo cái kêu phịt không ngoại giới tin đồn như vậy không chịu nổi anna hơi có chút bất ngờ nháy mắt mấy cái đạo á ngươi đã gặp hệ kệ thợ di nạ xinh đẹp tuyệt trần hơi hơi dâng ư lên đạo gặp qua a n n a cảm giác được bản thân tốt khuê mật biểu tình có chút kỳ quái người thế nào ừ cái này sao để cho ta nghĩ nghĩ hệ kệ thợ i nạ nghĩ lên cái gì suy nghĩ tốt một lát nhìn lấy anna đầy mắt mong đợi nhìn lấy giọng nói của nàng rất bình tĩ ở tuyệt đại đa số người trong mắt hắn nên là dạng kia cơ t r í thân sĩ ổ n trọng có đ ẳ n g đường đủ thiện lương làm bằng hữu người rất được đương nhiên đối với ta mà nói chỉ cần phù hợp liền tốt nghe lấy cái kia liên tiếp chỗ ca ngợi từ ngữ anna trước là sửng sốt phúc chốc sau đó lúc này mới tỉnh ngộ bản thân nghe được cái gì bản thân cái này hảo hữu t h ế m à sẽ đối với một người đàn ông có đánh giá cao như vậy nàng kinh ngạc đạo a ngươi ngươi ngươi không sẽ là thật xem bên trên cái đó p h ả đi nghe nói như thế ệ kệ tờ di nạ trầm ngâm phúc chốc miệng góc đột nhân dương lên lau một cái đường cong katy ù sa chọn cũng xem như là mình chọn đối với bất kỳ người nào không sẽ bàn đến đối với mình cái này tốt khuê mật nhưng không có gì d i ấ u dếm nàng lắc đầu nhưng lại nhấc lông mày cười một tiếng xem như thế đi bộ dạng cùng trong miệng diễn tả thật giống như có chút ít mâu thuẫn trời ạ trời ạ anna mặt đầy kinh ngạc một hai sao con n g ư ờ i bên trong đầy là không thể tưởng tượng nổi nét mặt hình như nghe được thế gian này điều kỳ quái nhất lời nói ta còn cho rằng cái này thế bên trên không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể vào n g ư ờ i mắt đâu kết quả ngươi ngươi nàng đã chấn kinh đến có chút lời nói không mạnh lạc hệ、hey, kệ tờ dĩ nạ khuôn mặt bên trên tuy rằng treo lấy ý cười đáy mắt nhưng không cái gì không ổn định chỉ đạo nếu đều là thông ra vậy liền khiêu một cái thuận mắt rồi anna cảm giác đến đầu góc của mình giống như không thể tiêu hóa như vậy khiếp sợ thông tin nàng khẽ vuốt ve khi dễ kịch liệt lồng ngực lại ngự khí khoa trương c ả m khái đạo cái này cũng thật bất khả tư nghị đi vị k i a phịt đại thiếu ra rốt cuộc làm cái gì để cho ta bọn họ thiên sứ đồng dạng xinh đẹp cả tỷ ủ xạ tiểu thư thế mà động phạm tâm làm cái gì h、hey, kệ tờ dĩ nạ hồi tưởng lên ký ức nơi sâu xa cái tia đầu giống như là một bài ca ngợi mùa xuân núi hoa rực dỡ thơ nó không, không nh nhưng vừa lúc có lợi nhưng cũng không có cần thiết nói tỉ mỉ nhìn lấy tốt khuê mật cái k i a bắt qua ánh mắt h ệ kệ thợ dị nạ mặt tuyệt mỹ bên trên hiếm thấy dương lên lau một cái dí d ỏ mỹ cười sau đó cấp ra một cái càng giống là nhỏ ác thú trả lời ta anna nét mặt k h ẽ giật mình có ý tứ gì làm cái gì ta trở về chỗ phút chốc các nàng mới vừa rồi đối thoại mới chợ hiểu ra sau đó anna giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng trong mắt bốc cháy lên hừng hực bắt quái lửa không chút nào bận tâm hình tượng thuộc nữ lớn tiếng kinh hô đạo ai trời ạ thế giới này là điên điên k h n g sao hoặc là là ta điên rồi hoặc là là ngươi điên rồi ô hát no ta nhất định phải đi nhìn một chút cái đó phịt đến cùng dáng dấp ra sao chương bốn t r m ư ơ i lăm một ít tán gẫu chuyển tiếp chương vài ngày sau ngày hôm nay là hoàng gia lộ anh học viện xây trường 865 năm kỷ niệm ngày thành lập trường này cũng là kỷ niệm một lần cổ xưa chiến tranh ngày chiến thắng học viện chuẩn bị một cái thịnh đại buổi lễ long trọng mời rất nhiều linh đôn lên lưu nhân sĩ tham gia hội lúc chạm vào tối tôi luôn thay đổi thịt chứa ở bên đường chờ xạ bị nạ tới đón hắn cùng một chỗ đi hoàng gia học viện ngược lại không đối với cái gì buổi lễ long trọng triệu mượn sẽ có hứng thú mà là ký kế hoạch ngày hôm nay đi hoàng gia thư viện trộm lấy b ả n kia y sa áp luyện kim bản thảo tôi luôn phải đến tự mình trình diện tiếp ứng cũng để phòng bạn nhất gặp được cái gì tình huống đặc biệt có thể giúp đỡ xử lý một tí sáu điểm mười phân cùng thời gian ước định không sai chút nào một cỗ màu trắng có màu bạc dê góc trang sức phong cách gộ t h i ệ t đầu máy hơi nước liền từ đưa góc xuất hiện chạy nhanh tới đứng tại bên đường mang theo màu trắng bộ nữ lái xe xuống xe cung kính mở cửa tôi luôn ngồi đi lên xe cửa vừa mới đòng đóng một cỗ nóng rực thân thể mềm mại liền dính đi lên còn có cái kia mềm n u tê dại kiều mỹ thanh chủ nhân rất nhiều ngày không、gặp. có hay không nghĩ tới người thân ái nhất người hầu g á i à tô luân cười cười tay rất tự nhiên ôm vào cái tia non mềm v à n g h e o lên xạ bí nạ hôm nay mặc toàn thân khêu gợi màu đen thấp ngực lễ phục y ê u nhã bên trong lại mang theo nồng đậm thục nữ vũ mị tinh tế nhìn một cái nàng trong thần tình có so lúc trước bất đồng qua mang tô luân hỏi thực trang cũng thuận lợi dung hợp nhiều ngày như vậy không gặp tự nhiên là tiến giai cấp bốn về sau thuận tiện dung hợp một tí thực trang xạ bí nạ trên mặt mang bên ngoài mặt người trước chưa bao giờ lộ ra phong tình đúng thế may mắn mà có chủ nhân ngài hư không d ư ợ tề tiến giai cùng dung hợp đều vô cùng thuận lợi ta hiện tại thế nhưng lợi hại hơn nha. nói lấy nàng bị mắt như tơ ô n tô luân đem cái cổ cái này tư thế thế tựa hồ có hơi phiền p h ứ c thân mật hơn liền lại vén lên l à n máy đùi đẹp thon dài cũng bại lộ ở trong không khí rõ ràng trong xe rất lớn nàng nhưng luôn luôn dính ở cùng một chỗ tô luân nhữ mày lợi hại hơn xạ b í nạ lông mày g ó c con con cười đạo đúng thế chủ nhân ngươi muốn thử một chút đá chật chật tô luân cũng không phát giác đến không tốt mỹ ma mị ở thực chất bên trong cái kia là sẽ cho người viền cực hạn hưởng thụ hắn tay lên không nhàn rỗi hỏi mấy ngày nay có cái gì đặc biệt tình báo ư xạ bĩ nạ nhận tình trả lời đạo dạ p h ổ làm lên thứ sáu đại nghị viên về sau gần đây đặc biệt phát triển lớn nhất sự tình chính là sửa chữa đế quốc quân bị dự luật h á n dùng tuyệt đối nghiên ép khoa học kỹ thuật thực lực cải biến l ô anh quân đội súng ống đạn dược cung ứng danh sách hiện tại đã thành l ô anh đệ nhất thương nhân vũ khí vì thế một ít tí uy tín lâu năm quân hỏa ra tòa quán niệm rất lớn cũng trong tối có quái nhiễu b ấ t quá gần đây có ba vị nghị viên quốc hội bị ám sát về sau bên ngoài lên thanh n â m phản đối cũng đã biến mất tôi luôn k h é cười một tiếng ha ha lỗ anh hoàng thất cho phép thủ đoạn như vậy xa bị nạ đạo cái này cũng là địa phương kỳ quái hoàng thất bên kia hoàn toàn không có ra mặt can thiệp ý tứ. với lại dạ phổ sau lưng cũng có mấy cái đại nghị viên trong tối duy trì sức lực cũng rất đủ sơ bộ tình báo tỏ rõ là nhà dạy mở tộc cùng d i bật gia tộc tô luôn nghe lấy cũng không quá bất ngờ đại công tức dạ phổ h è n mọn trưởng thành mấy chục năm tay n ắ m khổng lồ siêu cấp cơ giới chiến sĩ quân đoàn còn có siêu cấp chiến hạm có tiền có kỹ thuật có nhân mạch quân công trình độ xa xa nghiền ép lộ anh bất luận cái gì uy tín lâu năm súng ống đạn dược tập đoàn quả thực có cùng đế quốc uy tín lâu năm đ ạ i quý tộc gọi nhịp thực lực nhưng nhà dây mở tộc không biết vì sao tô l u n đột nhi nhà giấy mở tộc ở lộ anh phương bắc kinh doanh nhiều năm như vậy thực lực mạnh phi thường liền xem ở bắc châu tứ quốc bố cục liền biết bọn họ mưu đồ vô cùng lớn tất nhiên không hội đơn thuần vì người khác bắc cầu mà tô lân lúc trước bị giết chết lần kia w i l l i am đối phương thế nhưng ở dạ phổ siêu cấp trên chiến hạm nói cách khác dễ gà đi gia tộc và dạ phổ gia tộc đã sớm trong tối có hợp tác hiện tại nhà giấy mở tộc lại muốn cùng dễ gà đi thông gia quan hệ này liền vi diệu tô lân cũng đoán được bản thân vị thân phận hội là hệ kệ tờ di nạ sử dụng văn cầu nhưng lần này thông gia vốn chính là trao đổi ích lợi đã không còn gì để nói hắn lại hỏi đạo những phương diện khác tình báo đâu hồng tử bệnh tình huống bên kia đâu sa b i n ạ đạo tình huống rất tồi tệ hồng tử bệnh đột nhiên phạm vi lớn của p h á t hiện tại dốc v à lần sông phía nam mấy cái cỡ lớn nhà máy đều có ca bệnh báo cáo nhưng phía chính phủ nhưng chậm chạp không có tỏ thái độ tựa hồ còn có ý đẻ tin tức này trên báo cũng không có chuẩn xác đưa tin nhưng thông qua các loại đường đi lấy được số liệu tới xem bị nhiễm giả số lượng e rằng đã không í i t tôi luôn nghe lấy con người hơi hơi co r ụ t lại sa bina lại tiếp tục đạo mà một phương diện khác bạc sĩ sinh vật chế dược công ty sản xuất đỏ thám dược tể đã thông qua vệ sinh thẩm tra đang đại lực tạo ra lúc trước phản đối mấy cái gia tộc ngoại trừ nhà dạy mở tộc cùng dạ phổ gia tộc còn ở kiên quyết chống lại mặt khác mấy vị đại nghị viên cũng thỏa hiệp căn cứ ta lấy được tình báo là chế dược công ty cao tầng dùng cổ phần thu mua phân hóa mấy gia tộc khác người nghe nói như thế tô luân cũng cảm giác đến sự tình nghiêm trọng làm cho người không thể làm gì dù sao dược tề kiểm tra không ra chất lượng vấn đề liền không có hợp lý lý do ngăn cản sản xuất mà hiện tại lại dùng lợi ích phân hóa bên trong sáu vị đại nghị viên bốn vị tán thành cái này xuống càng không thể tham chính sách tầng diện ngăn chặn đỏ thám dược tề sa bị n ạ đạo với lại bởi vì lấy cổ quyền phân tán về sau chất thuốc tập đoàn lợi ích lại khuyết trương lớn hơn rất nhiều cái này cũng trực tiếp đưa tới quốc hội thượng tầng những người đó đối với hồng tử bệnh thái độ rất q u a loa thậm chí có để mặc cho tận bệnh truyền bá ý tứ ta còn chiếm được một phần bọn họ hội nghị cấp cao tuyệt mật ghi chép nói là bởi vì ngoài chợ lên không có đặc hiệu thuốc những dược tề kia thương nhân cũng không nóng nảy làm cho đỏ thám dược tề lên chợ mà là liên hợp lên chữ hàng trong tay chuẩn bị bị nhiễm nhân số lại khuyết trương lớn một ít lại thả ra dược tề lũng đoạn kiếm chắc món lợi kết xù tô luôn nghe nói như thế ánh mắt một cái liền ngưng trọng dạy rồi những bí tộc kia khả năng cũng không thấy đến đều là vị kia ngoại thần tín đồ. v vẹn ẹ vẹn không, không, không thậm lam, chí uy hiếp toàn bộ lô anh đế quốc lúc trước tàu biển chở khách chạy định kỳ lên tàn cuộc còn rõ mồn một trước mắt tô lân đã rất khó tưởng tượng đến lúc vị kia tả thần hội quá khủng bố nhưng rõ ràng hiểu rõ đây là một trận ngoại thần âm mưu còn ngăn cản không được cái này làm cho người cảm giác đến người lực lượng thật rất tái nhuận lỗ anh quý tộc chế độ thật mục nát đến tận xương thủy tầng dưới chót bình dân mạng ở những t h ứ kia đại quý tộc trong mắt đại khái cùng nô lệ xúc vật không cái gì khác biệt không người hội để ý sinh tử của bọn họ cái này cũng cho vị kia ngoại thần âm như cung cấp tiện lợi tô lân cũng nghĩ không đến tốt hơn giải quyết biện pháp ngược lại lại hỏi đạo chuyện tối nay tình đâu x ạ bí nạ rõ ràng đã sớm chuẩn bị đạo ta tới lúc trước mới vừa cầm tới tham gia hội danh sách nhân viên hoàng gia học viện mời một ít học viện tốt nghiệp đồng học linh đôn xã hội thượng lưu đại nhân vật thật nhiều ngài vị, kia vị hôn thê hệ kệ tờ dị nạ tiểu thư hội ra chỗ ngồi a còn nữa dễ gà đi ra tòa quy ly am đại thiếu gia cũng muốn tới ồ、oh. tô h lân nghe lấy lộ ra có chút hăng hái biểu tình hơi nước xe con lái vào hoàng gia học viện đại môn g i ả i cờ đã chờ đã lâu chế tạo tốt tạc đạn về sau hắn mấy ngày này liền mang tại học viện trong thư viện sao chép các loại luyện kim điện tịch thuốc nổ chỉ là dược tề học bên trong vô cùng nhỏ một cái phân c h i nhỏ đến học viện mấy vạn học viên bên trong nghiên cứu đạn dược học sẽ không vượt qua một tay cái đó mấy bất quá ít người cũng có người ít có lợi không người coi trọng ngành ọ c vật liệu tiện nghi chi thức cũng vô cùng giá rẻ giống như là một ít cao cấp luyện kim phối phương cổ đại quần trụ Cô vốn những kiến tuy rằng không là sư mẫu có thể hắn chỗ nào không biết vị này mỹ lệ phu nhân và sư phụ quan hệ không giống đồng dạng xạ bí nạ hơi hơi cười một tiếng khen một câu chúng ta nhỏ g i ả i cờ hôm nay mặc cực kỳ xoáy khí nha g i ả i cờ hơi có chút ngại ngùng cảm tạ n g à i khích lệ hắn hôm nay mặc là một kiện phong cách tụ lễ phục sợi tổng hợp không cao l ă m cấp t i ể u dáng cũng xem như không được rất đặc biệt xoáy không ở quần áo lên mà là hắn trong mắt cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng tự tin mà phần tự tin này chính là đến từ trước mắt tô lân mấy ngày này g i ả i cờ cũng đặc biệt đi tìm một tháng trước báo tới xem một cái nhìn này mới biết mình sư phụ chiến lược ra sao nó khủng bố mỗi lọt h à n h ban trận chiến kia lấy một địch hai trăm ngàn hải tặc còn chém giết mấy vạn chiến tích chấn kinh thế giới cái này ở linh đôn trên báo đều, bản đều là đầu đầu. thậm chí tương quan đưa tin kéo dài nửa tháng lâu vậy mà trên báo đưa tin còn chỉ là một bộ phận giải cờ trước đó vài ngày chế tác thuốc nổ đều là đợi ở tiểu hư không giới bên trong hắn tận mắt thấy tô lân u cái kia đã thành kích thước chiến tranh công xưởng lúc này mới biết sư phụ của mình không chỉ có thực lực mạnh nội t ì n h cũng vô cùng tâm h hậu lượng lớn tạo ra chỉ có mạ phạ đế quốc mới có thể chế tạo chiến giáp cơ giới còn có những cơ giới kia b ạ c h t u ộ c phù văn quỷ ngẫu lưu thủy tuyến mỗi một loại nhìn cũng phấn chấn người tâm đây là lỗ anh đế quốc không có bất kỳ người nào có thể làm được cho dù là hoàn thất làm đệ tử giải cờ lúc này mới hiểu rõ lao sư của mình quá mạnh mẽ không lạ đến đ ệ cũ l à phu nhân sẽ nói làm đệ tử của l ã o sư thân phận tuyệt đối không thể so với bất luận cái gì quý tộc kém cái này là giải cờ sức lực khởi n g u ồ n ta có một cái cường đại sứ phụ t ô luôn nhìn lấy bản thân tên đệ tử này đại khái cũng đoán được hắn nhìn thấy bản thân trong mắt dạng dỡ thần thái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hơi hơi cười một tiếng mới cơ giới tay chân giả cảm giác thế nào giải cờ cần không là chiến đấu tay chân giả sở dĩ hắn cũng không cần làm b ạ d ẹ n dạng kia thuần túy bạch ngân tri thủ trái lại chức năng phức tạp cánh tay máy càng có thể thỏa mãn thường ngày nghiên cứu nhu cầu sở dĩ tôi luôn đang dùng vật liệu đền bù ngón tay hắn thiếu hụt về sau lại bản thân tinh xảo cơ giới chi thức thiết kế một đầu bên ngoài phụ thức cánh tay máy ngày thường gãy đ i ệ t nơi cánh tay lên một lớp mỏng manh thiết bị triển khai sau đó chính là một cỗ nhiều chức năng cánh tay cơ giới có thể thỏa mãn một ít nguy hiểm thí nghiệm nhu cầu như vậy lần sau cho dù lại xảy ra tai nạn cũng có thể trình độ rất lớn tránh làm bị thương thân thể một nói tới cánh tay máy g i ả i cờ nâng lên bản thân tay trái nguyên bản nổ cắt bàn tay hiện tại cũng hoàn toàn khôi phục bởi vì có ra mô phỏng nhìn lấy cùng bình thường bàn tay không cái gì bất đồng hắn h ư n g phấn đạo s nó thật là cùng ta bản thân tay như lúc đồng dạng với lại bên ngoài bổ sung cánh tay máy chức năng cũng vô cùng thực dụng ta ở toàn bộ linh đôn cũng chưa từng thấy tinh diệu như vậy cánh tay máy t ô luôn nhìn l ấ y hắn có nghĩ ngay tại chỗ biểu hiện ra cánh tay máy ý tứ khẽ cười ngăn trở hắn dù sao tính công hiệu chuyên môn cánh tay máy muốn ở thử nghiệm về sau sửa đổi không ngừng mới sẽ càng ngày càng h o à n mỹ hắn lại nói dùng thói quen liền tốt nếu có cái gì khác chức năng nhu cầu có thể nói cho ta ta làm cho công xưởng cơ giới sư bọn họ giúp ngơi đổi chứa một tí dài cờ gật, gật đầu ừ đột nhiên nghĩ đến cái gì thân xác hắn mặc danh hàm đạm lúc trước ở lao sư chiến tranh công xưởng bên trong chờ đợi mấy ngày giải cờ kiến thức cái này đương thế đứng đầu nhất cơ giới khoa học kỹ thuật kiến thức những thứ kêu mạ phả cao cấp cơ giới sư cái này cũng làm cho hắn khắc sâu nhận thức được lộ anh cùng mạ phả hai nước ở khoa học kỹ thuật lên trên lệch thật lớn có loại nhà quê vào thành xem cái gì cũng cảm giác đến trên lệch cảm giác mất mát to lớn cũng làm cho hắn hiểu rõ tương lai mình đường còn rất dài lúc này giải cờ rất nghiêm túc nói ra sư phụ lúc trước ngài nói đề nghị ta thận trọng nghĩ tới ta quyết định đi mạ phả đi học t ô l u n nghe lấy không ngạc nhiên chút nào ồ giải cờ lại nói hoàng gia học viện quả thực là truyền thống luyện kim thuật thánh địa nhưng ở cơ giới công trình cùng đạn dược học phương diện nghiên cứu chân thực quá lạc hậu chỉ có đi mạ phạ đ ế quốc ta mới có thể học đến mình muốn tri thức cũng có thể tại lĩnh vực này nghiên cứu đến càng sâu tô luân đã sớm hiểu rõ hắn lại như vậy lựa chọn một cái đạn dược học phương diện thiên tài ở lô anh quả thực lãng phí thiên phú có loại lồng bên trong vây khốn chim cảm giác chân nhà quá thấp c h u n g quy bay không cao tuy rằng giấc cơ hiện tại nhìn lên cũng không tệ lắm đã giống như là sao trời đồng dạng lập lòe sáng lên nhưng cái kia đều là thiên phú của hắn linh mẫn ánh sáng lóe lên nhỏ phát minh k tôi n luôn nói ra ngươi nghĩ kỹ là được ngay sau đường rất dài nếu ngươi lựa chọn bất kể bao nhiêu gian nan đều muốn bản thân đi đi xuống giải cỡ vô cùng nghiêm túc đạo ừ sư phụ ta muốn tốt nghe nói như thế tôi luôn cũng không nhiều lời cái kia tốt mấy ngày này ngươi xử lý hiếu học viện sự tình phía sau cầu học sự tình ta sẽ ăn bài ừ giải cơ gật gật đầu mà lúc này một bên x ạ bi nạ nhưng khéo léo nhìn ra giải cơ nói chuyện thời điểm trong mắt dứt khoát quang mang xuống lặng yên để nén một màn kia không bỏ nàng c ư i hỏi nhỏ giải cơ gần đây ngươi có hẹn ngươi vị kia phổ hệ bệ đồng học an cơ mà nghe nói như thế giải cơ ánh mắt đột nhiên liền thay đổi đến t h i ể m cho lên mới vừa rồi tự tin lóe lên mà không lắp bắt đạo a không không có nếu như nói hoàng gia học viện còn có cái gì để cho hắn yên tâm chẳng được như vậy chỉ có hắn bằng hữu duy nhất phổ hệ bệ xã bi nạ chỗ nào không rõ ràng cười đạo chân chính ai tình không hội bởi vì cách cách cùng là thời gian b ậ c màu trái lại càng ngày sẽ càng thuần hương chỉ cần cô nương đồng ý gia tộc của nàng bên kia ta hội tự mình đưa đi bài thiếp giải cờ đã không còn thân nhân đệ tử của chủ nhân chính nàng cũng coi như là t r ư ở n g bối tự nhiên muốn quan tâm một điểm s ạ bí nạ nói quá mức thẳng trắng giải cờ nhất thời có chút chân tay luôn c uống với dối đạo a phu nhân tata và phổ hệ bệ không là ngài nghĩ d ạ n g kia hắn muốn nói hắn cùng phổ hệ bệ là bằng hữu nhưng người ta không nhất định khác biệt suy nghĩ cái kia ngày ở lễ đường nhỏ bên ngoài gặp nhau tâm tư của thiếu nữ chỗ nào giấu giếm được xạ bí nữ nàng cũng không có những thứ kia ngây ngâu ngại ngùng nói thằng đạo dũng cảm một điểm a tiểu cô nương kia kỳ thật cũng rất thích ngươi một hồi vũ hội thời điểm mời nàng nhảy một bàn đi lúc trước xã bị nạ nguyên bản định làm trưởng đối mời tiểu cô nương kia đi trong nhà ăn cơm có thể nàng gần đây bận tiến giai cấp bốn nhất thời cũng không nhín chút thời gian tới ngày hôm nay vừa vẫn có cơ hội thì giúp một tay thúc đẩy chuyện này nếu không thật muốn chờ giải cơ mình mở miệng sợ là phải để lỡ nghe nói như thế giải cơ nguyên bản còn có chút do dự bởi vì hắn tại học viện cái này hơn một năm chân thực qua đến quá không hèn mọn hay ngọn đến ngoại trừ việc học lên cái kia điểm điểm cảm giác thành cựu cái khác bất luận sự tình gì hắn cũng cảm thấy như vậy hy vọng xa vời nhưng nghĩ lấy phía sau có thể muốn đi mạ phạ đế quốc đi học nếu không mở miệng khả năng cái này tạm biệt chính là cả đời giải cờ lúc này mới c ô lấy rút khí lên tiếng nhà chương bốn trăm bốn mươi sáu q u á n trưởng thế mà là hắn tối nay kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối là buổi lễ long trọng chủ đề hóa trang vũ hội học viện khắp nơi thấy dọ a ăn mặc các loại áo quần lỗ lăng học viên vãng hải tặc thang hệ sắc ướp đồ long dũng sĩ sơ làm các loại kỳ kỳ quái quái tạo hình không quá lâu ba người liền đi tới học viện yến sẽ đại lễ đường xạ bí nạ lấy ra thiếp vàng m ờ i thiếp hóa trang vũ hội là lộ anh xã hội thượng lưu truyền thống yến sẽ hình thức cho dù là thích hợp chứng trạc quý tộc lao ra các phu nhân không thích những thứ kia kỳ kỳ quái quái loại khác trang phục nhiều ít phải trang phục một tí tô luân cũng ở mắt lên mang theo sổ rồ che mắt mặt nạ bảo hộ xạ bí nạ thì là mang lên có hoa hồng đen trang sức gỗ t h i ệ t mũ dọc vành vành nón biên giới hát xa che giấu hơn phân nửa mặt đẹp lộ ra cái kia khê gợi môi đỏ hoàng g a học viện yến sẽ lễ đường trang sức phải tráng lệ đây là một cái có thể chứa mấy ngàn người cực lớn phòng yến hội. mới vừa vào cửa tô luân liền nhìn thấy mấy chục ngọn to lớn đèn thủy tinh đem chọn cái phòng yến hội so sánh phải săn g trưng điêu khắc hoa bạch thạch cây cột lên xuống đều có vàng óng ánh đẫy trôi ngồi treo trên tường nghệ thuật giá trị cực cao khổng lồ bức tranh trần nhà lên cũng vẽ màu sắc sặc sỡ bích họa chi tiết chỗ h i ể n thị do hoàng gia xa hoa tô luân ba người đi vào hội trường đã rất náo nhiệt còn có mười phút đồng hồ mới sẽ chính thức mở màn ba người liền tìm một khu nghỉ ngơi trở lấy tô l â n một vào liền ngoại phóng cảm giác trong phòng yến hội cường giả vô cùng nhiều vẹn vẹn là linh hồn trong cảm giác hư hư thực, thực cấp bảy chức nghiệp giả liền vượt linh đôn dù sao là luyện kim thánh điệp hoàng gia luyện kim học viện cường giả vốn cũng rất nhiều các đại viện trưởng thông báo tuyển dụng tiêu chuẩn đều là cấp sáu cấp bước viện trưởng hâm nóng phật dâm p khắc la phu thì càng là cấp tám đỉnh cấp chức nghiệp giả làm chức nghiệp nhân viên tình báo xạ bị nạ trước tiên cũng là quan sát bốn phía thời điểm này nàng giống như là phát hiện cái gì đột nhiên tỏ ý t ô luôn xem chỗ khác nét mặt trêu tức đạo ây tiên sinh ngươi vị kia vị hôn thê cũng tới t ô l u n nhìn qua đang nhìn hệ kệ tờ di nạ ở một đám người bên trong nói cười cho dù là mang lấy quang trạch sáng chói kim cương mặt giả nàng đầu kêu mái tóc màu tím cũng vô cùng gây chú ý làm k i ế t xuất đồng học nàng tự nhiên là nhận lấy nhân viên nhà trường mời tô luân hoàn toàn không cái gì tâm để ý không ổn định cái gì vị hôn thê không vị hôn thê vịt cớ ư i hẹn cùng hắn tô luân có liên c ă n gì không chỉ là hệ kệ tờ di nạ còn có vị kia dễ gã đi g i a tộc đại thiếu gia đã từng giết mình một lần uy l i am dễ gã đi nhìn thấy vị này tô luân trong mắt mới nhiều hơn một điểm dị sắc mặc kệ nguyên nhân gì lên sát tâm địch nhân có cơ sẽ liền nhất định không thể lưu hơn nữa tô luân cảm giác được bản thân cùng hệ kệ tờ di nạ thông ra cũng không toàn bộ là lợi ích thu hoạch còn phải trả cũng tỉ như ứng phó một ít tình địch trả thù xạ bí nạ là tô luân chuyên môn s i quan tình báo tự nhiên hiểu rõ hết thảy nàng rõ ràng cũng đã hiểu cái gì c h ê i bồ đạo b ố t hát tiên sinh nếu như ngươi bại lộ thân phận có thể liền phải cẩn thận tình báo cho thấy linh đôn thượng lưu xã hội truy cầu vị này hệ kệ tờ di nạ tiểu thư thanh niên tài tuấn không có mười ngàn cũng có tám ngàn rất nhiều người cũng ở trên báo tỏ r õ thái độ muốn tìm vịt quyết đấu ngài tình địch cũng là rất nhiều nha tô luôn nghe lấy khẽ lắc đầu những phiền thoái này sự tình hắn cũng không muốn đi nhiễm nửa tháng sau hoàng cung đi chịu nữ hoàng trúc phúc lúc trước hắn căn bản không định dùng v ị thân phận dùng xong về sau hắn liền định ném đến nôi cái gì đỉnh cấp thân phận quý tộc tô luân mới không có hứng thú gì cái này đối với song phương mà nói cũng chỉ là một trận trao đổi ích lợi tô luân không đi nghĩ những thứ vô dụng kia hắn nhìn lấy cái đó tựa hồ còn đang dây dưa hệ kệ tờ di nạ vì lý am đại thiếu gia trong đầu nhưng thoáng qua một vài vấn đề đã từng không rõ ràng vì sao gia hỏa này muốn đổi xa như vậy tới giết bản thân hiện tại mới rõ ràng một là vì quyền kế thừa hai chính là vì thông gia đội thanh bất luận kẻ nào đều không sẽ để cho mình cô nương yêu dấu gà cho người khác hơn nữa là loại này hết sức tự phụ thiên tài tội còn trẻ liền đã là cấp sáu chức nghiệp giả uy lý am đại thiếu gia nhưng động cơ gì gì đó cũng không trọng yếu trái lại chính đã động tới tay với lại tô lân u nghĩ đến ngoài ra một vấn đề cho dù là hôn kỳ đã định gia hỏa này sẽ không sẽ còn nghĩ tới giết bản thân không nghi ngờ gì là khẳng định nhưng tô lân u cũng không phải đã từng cái đó cấp hai nhỏ thái kê hiện tại cho dù muốn động thủ hắn cũng không sợ có thể hơi nghĩ một chút trực giác nói cho hắn biết gia hỏa này rất biết cách chơi bóng dâm dù sao thông gia đã xác định bất kể là dễ gạ đi gia tộc vẫn là nhà g i ạ y m ở tộc đều không sẽ cho phép w i li l am làm ra như vậy tổn hại hai bên gia tộc lợi ích cử động lúc trước phịt bị đã giết thì đã giết hiện tại không thể được như vậy nếu như ta là hắn sẽ từ chỗ nào hạ thủ đâu đưa ra cái này giả thiết tôi luôn trong đầu suy nghĩ đột nhiên linh hoạt lên không quá lâu buổi lễ long trọng yến sẽ bắt đầu ban ngày lúc sau đã đem kỷ niệm ngày thành lập trường những t h ứ kia phồn hôn tạp trình tự cũng đi qua chiều muộn lên chính là một ít chào mừng tiết mục biểu diễn ở trường các học viên biểu diễn nhạc khí diễn tấu múa ba lê đầu kiếm hoàng gia luyện kim học viện không chỉ có vẹn vẹn giáo sư luyện kim t r i thức cung đình lễ nghi hội họa nhạc khí vũ đạo những thứ này cũng đều thượng lưu xã hội các tiểu quý tộc bắt buộc giờ học với lại lao sư giảng bài cũng không là bên trong đế quốc cao cấp nghệ thuật đại sư những bình dân này giai tầng rất khó tiếp xúc đến thưởng thức không được nghệ thuật h u n g đúc cũng là xã hội thượng lưu nhập môn tiêu phối tô luân cũng xem phải thật có ý tứ tiến sẽ biểu diễn sau cùng tiết mục là cung đình múa ba lê bởi vì cái tiết mục này về sau sẽ không có khe hở gắn liền phía sau vũ hội an mặc ba lê dùng tuổi trẻ các nữ đệ tử lên n à i ở âm nhạc bên trong nhảy ưu mỹ h u y ể n chuyển vũ bộ cảnh đẹp ý vui tô luân liếc mắt một cái liền nhận ra vũ giả bên trong cái đó múa dẫn đầu cô nương xinh đẹp cái kia giật cờ đồng học phù hê bê bê người sabina nhìn l Trêu đ ồ đạo nhà phồ hệ bệ đồng học khiêu vũ cũng vô cùng tốt xem đâu một bên giơ cờ nhìn không chuyển mắt nét mặt nhưng hơi khẩn trương một điệu vũ biểu diễn kết thúc âm nhạc game dịu âm thanh lại vang lên tiếp xuống chính là vũ hội chính thức phân đoạn phong yến hội tất cả mọi người có thể mời từng người hợp ý bạn nhảy khiêu vũ ở l ô anh thượng lưu xã hội vũ hội là tốt nhất khác phái ở giữa tốt nhất xã giao phương thức h a m hở tuổi trẻ các học viên sẽ mời bọn họ hợp ý cô nương cùng một chỗ cùng múa nếu như cô nương không có cự tuyệt như vậy bọn họ liền có thể cùng một chỗ cùng múa qua lại quen thuộc nhận biết nếu như nhảy không chỉ một điệu nhảy như vậy cầu h á i thông thường đều không sẽ bị từ chối vũ hội không chỉ là nam nữ trẻ tuổi tăng tiến cảm tình quý tộc lao gia phu nhân cũng thích vô cùng cái này phân đoạn ở lỗ anh loại này cổ xưa quý tộc chế độ bên trong lượng tính quan niệm kỳ thật rất khai phóng hôn nhân chỉ là trao đổi ích lợi ít có cái gì ái tình có thể nói sở dĩ các quý tộc chút ít chuyện tình do chăng không thể bình thường hơn được kết hôn người không nhất định là ưa thích nhưng tình nhân nhất định là sở dĩ xã hội thượng lưu vũ hội ngoại trừ giao tế còn có một cái ẩn tàng tác dụng vậy liền là tìm tình nhân có thân thể tiếp xúc giao tế vũ chính là tốt nhất bình đại mời n g y một bản liền biết có hay không h ơ n g thú nam nữ đều là như vậy giờ phút này âm nhạc thay đổi phải ung dung bắt đầu chư vị thân sĩ liền đã không kịp chờ đợi đi về phía bản thân hợp ý bạn nhảy phát ra mời cái này phân đoạn ngươi do dự có lẽ hợp ý bạn nhảy liền là của người khác bởi vì cho dù nhà gái không thích nhiều lần từ chối sau đó cũng sẽ lê tiết tính chất đáp ứng người nào đó mời chính là vừa rồi vũ đạo biểu diễn vừa kết thúc nhóm kia nhảy múa ba lê các cô nương lập tức nhận lấy nam học viên đám bọn chúng nhiệt tình mời đảo mắt liền phối được rồi bảy tám phần múa dẫn đầu phổ hễ bệ dung mạo và khí chất đều là vũ đạo đoàn tốt nhất tự nhiên nhận lấy các bạn học trai rất nhiệt tình mời. nhưng nàng tuy nhiên cũng cự tuyệt rất nhiều người ánh mắt nhìn chung quanh tựa hồ lại chờ mong cái gì nơi hẻo lánh trong khu nghỉ ngơi tô luân đối với khiêu vũ phân đoạn không có hứng thú gì phối hợp thưởng thức mùi vị cực tốt cung đình đ i ể m tâm mà bên người xã bina nhìn vẻ mặt vội vã cuốn cùng g i ả i cơ treo ghẹo đạo nhỏ i ả i cơ hiện tại còn không đi một hồi phổ hễ bệ đồng học bị những người khác mời ngươi nhưng là không còn tốt như vậy cơ sẽ rồi nghe nói như thế g i ả i cơ bộ dạng bên trong cũng có chút lo lắng hắn hiểu rõ lần này để lỡ thật liền không có cơ hội nhưng bạn nhất bị cự tuyệt đâu mâu thuẫn tâm tính làm cho hắn cảm giác phải dưới chân quán duyên bản không có cách gì b ư ớ c ra chỉ có thể nghiêng đầu nhìn lấy s a b i nạ thấp phỏng trưng cầu ý kiến đạo phu nhân cái kia vậy ta hiện tại qua s a b i nạ cho nàng một cái khích lệ tủm tìm cười đạo đi thôi dũng cảm một đ i a m cho dù là thất bại chí ít cũng thử qua không phải sao ừ dài cờ nghe nói như thế trong lòng lúc này mới cố lấy dũng khí đúng cho dù bị cự tuyệt chí ít cũng nỗ lực qua phô hệ v ề đồng học ta có thể mời ngươi nhảy một bản ư xin lỗi g á lần đồng học ta có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một tí phồ hệ bệ học m g ộ i ta có vinh hạnh cùng ngươi cùng mùa ư xin lỗi dạ vạn nghiên trưởng ta vừa rồi khiêu vũ giống như đau chân có điểm không thoải mái một bên khác phồ hệ bệ đã cự tuyệt mấy lần bạn học trai mời tìm mượn cớ thối lui đến khu nghỉ ngơi không đợi được nghĩ chờ người nàng cũng không có hứng thú khiêu vũ đặc biệt là tim còn luôn luôn c u ố n lấy nàng phồ hệ bệ ngươi là khó chịu chỗ nào ư hôm kia hai nhà chúng ta cùng một chỗ liên hoàn mẫu thân của ta đối ngươi ấn tượng rất không tệ đâu sau khi trở về nàng trung pi là đối với ngươi thích thú không dứt miệm hát phụ thân ta cũng đã nói tương lai hai nhà chúng ta có thể ở vận tải đường thủy buôn bán có nhiều hơn nữa hợp tác hai nhà nên thường xuyên đi lại phồ hệ b ệ ngồi ở trên ghế s o f a nghỉ ngơi nghe lấy tâm phiền ý loạn tim cái kia cho nên làm thân mật cảm giác làm cho nàng vô cùng không thoải mái có thể n h ư n g vũ hội mới bắt đầu lại không thể trước thời hạn rời sân cái này làm cho nàng cảm thấy rất là khó liên thời điểm này nàng đột nhiên lại nghe có người hỏi một câu phồ hệ b ệ đồng học ta có thể mời ngươi nhảy một bản ư xin lỗi ta phồ hệ b ệ còn cho rằng là vị bạn học kia lại tới bản năng muốn tự tuyện có thể nàng ngẩng đầu nhìn một cái lời nói nói phân nửa nhưng nuốt ở nơi đó nàng nhìn thấy một tấm quen thuộc lại hơi xa lạ khuôn mặt kinh h ỉ đạo g i ả i cờ đồng học g i ả i cờ gật gật đầu khoe miệng hơi hơi dâng lên nổi lên dũng khí làm cho hắn biểu hiện ra chưa bao giờ có tự tin nói lấy hắn lại lập lại một lần không người rất lịch sự đưa ra tay ta có thể mời ngươi n h ả y một bản ư p h ù hệ bệ trong mắt sáng đột nhiên thì có ánh sao lập lòe vui vẻ liền đứng lên vui vẻ đáp ứng tốt nha nàng lúc trước liền quét coi qua phòng yến hội quý khách ẩn ẩn có ấn tượng thấy qua cái này mà thuật sư trang phục người nhưng nàng trực tiếp coi thường bởi vì nàng chờ mong chính là cái người kia trên mặt có phòng vết sẹo hắn cũng sẽ không như thế tự tin đứng ở nơi đó bây giờ nhìn khôi phục dung mạo giải c ờ phổ h ệ bệ cũng là bằng hữu này vô cùng vui vẻ lại nhìn hắn một cái hoàn hảo tay trái còn có cái kia chưa bao giờ có tự tin khí chất nàng trong lòng vọt lên mười ngàn nỗi nghĩ hoặc trời ạ rốt cuộc xảy ra chuyện gì giải c ờ biết biến hóa lớn như vậy có thể phổ h ệ bệ cái này trả lời làm cho bên cạnh xun xoe tim ngây n g ẩ n cả người chân cũng không đau người cũng không phiền hà cái này nhìn lấy phổ hễ bệ đưa tay ra đáp ứng người trước mắt này mời tim ngồi không yên k này này này, h đi sự thật chứng minh cái này thương nhân buôn bán da lông da nhi tự chính là hư trương âm thanh thế căn bản không có bất luận cái gì quý tộc thân thích vốn chỉ muốn lại tới liền tốt tốt làm khó dễ một tí không nghĩ còn thật tới càng làm cho hắn ghen ghét dữ dội là phổ hệ bệ cự tuyệt bản thân người thế mà đáp ứng ra hòa này có thể chính là cái này rõ ràng khiêu chuyện vừa ra giải cợ nhưng mảy may không hiểu ý tứ nghe lấy phổ h ệ bệ đáp ứng trong lòng hắn cái tia duy nhất một tia tâm thần bất định cũng tiêu tán vô cùng thân s i hôn lấy phổ h ệ bệ mu bàn tay đạo đây là ta vinh hạnh hắn khỏe môi nết lên ung dung mà tự tin t ủ n g tìm cười hoàn toàn không thấy khiêu khích tim đối với chính là bỏ qua gặp được sư phụ của mình sau đó cái này ngắn ngủi nhỏ thời gian nửa tháng giải cợ tầm mắt cùng tầm cảnh đã cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng trước đây còn cảm giác phải cao không thể chạm quý tộc hiện tại mới phát hiện nguyên lai dạng kia ngọn nguồn từ giai tầm tự ti căn bản không có ý nghĩa thật là chính là lãng phí sinh mệnh đã từng giải cờ cảm giác được bản thân tương lai tốt nhất ra đường chính là sau khi tốt nghiệp đi cho quý tộc đạn dược công ty làm nhân viên kỹ thuật nhưng hiện tại gặp được lao sư của mình nhìn thấy chỗ cao phong cảnh hắn mới tỉnh nổi đến bản thân cuối đường làm hợp tưởng là sư phụ cho mình truy cầu mơ ước điều kiện và sức lực phụ hệ bệ nhìn lấy khí chất hoàn toàn bất đồng g i ả i cơ một hai sao con ngươi bên trong đầy là không thể tưởng tượng nổi nhưng phát ra từ nội tâm vui vẻ hai người thải đạp nhẹ nhàng vũ bộ bước vào sân nhảy bên trong ở trong đoàn người vỗ tay xoay quanh ở huyện chuyển âm nhạc bên trong ôm nhau nhảy múa hai người cũng hàn huyên lên lần thứ nhất như vậy thân mật tiếp xúc giải cờ nhìn lấy rất bình tĩnh nhưng trong lòng nhưng có chút hơi khẩn trương phồ hệ bệ cũng cảm nhận được hắn dắt tay mình trong lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi thổi phu một tiếng nhẹ cười giải cờ đồng học ngươi chạy mồ hôi chính là cái này thoải mái một tiếng nhẹ cười giải cờ cũng có dũng khí chi tiết đạo ta vẫn là lần thứ nhất cùng phồ hệ bệ đồng học khiêu vũ rất hồi hộp phồ hệ bệ trên mặt ma nguyện chuyển ý cười dí dỏm đáp trở lại ta cũng là lần thứ nhất nhận được giải cờ bạn học mời đâu nói lấy nàng con ngươi bên trong, trong suốt c h ấ động lại nói ngươi trước đây mời ta ta cũng sẽ đáp ứng thế nhưng ngươi chưa từng có đâu giải cờ nghe lấy trong lòng đột nhiên liền bình thường trở lại nguyên lai nàng sẽ không cự tử ta nhưng cái này nói chuyện hắn lại không biết làm sao trả lời a thời điểm đó ta cũng không biết phô hệ bé bị giải cờ hướng dẫn xoay c h u y ể n vòng lại nhìn lấy trên mặt hắn mất tự nhiên mắt góc cười giống như là con con người n h a nàng nhưng không lại đề tài này lên nhiều lời ngược lại hỏi trời ạ giải cờ ngươi bỏng tốt tay cũng khá trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì giải cờ nói ra ta gặp được lao sư của ta ừ nói rất dài dòng sau đó sau đó ta ý tứ là ta muốn xin ngươi cùng nhau ăn cơm đệ cụ là phu nhân nói mớn ừ chính là ta lão sư hảo bằng h ư u ngươi lần trước gặp qua nàng nói À, giải cơ đồng học muốn mời ta ăn cơm à nghe lấy cái này lời nói không có mạch lạc lời nói p h ổ hệ bệ chốc c h ớ c mắt đại khái là nghe hiểu nàng lại vui vẻ lại bất ngờ lập tức liền đáp lại xuống tốt nha mấy ngày trước vị kia xinh đẹp phu nhân còn nói sẽ cùng nhau ăn cơm nàng còn có chút thấp phỏm vì sao lâu như vậy đều không nghe được tin tức hiện tại có được khẳng định mời nàng tự nhiên vô cùng vui vẻ giải cơ a vậy liền ngày mai phô hệ bệ ừ giải cơ tới lúc trước vốn chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói cũng không nghĩ phổ hệ bệ giống như cũng hiểu nhất thời lại không biết nói cái gì hắn nghĩ nghĩ nói lên chuyện quan trọng nhất phổ hệ bệ còn có một việc muốn nói với ngươi ừ chính là ta phải đi muốn rời khỏi học viện a nghe nói như vậy thời điểm vừa vặn là một cái vui vẻ vũ bộ phổ hệ bệ nhưng s ừ n g sốt một tí vũ kỹ cao siêu nàng kém chút đạp phải chân của mình g i ả i c ơ lại nhận lấy đạo ta dự định đi mạ pha đi học học tập đạn dược công trình học khả năng gần đây liền sẽ rời đi l ô anh n h a mạ pha đế quốc ca cái kia là thật xa thật xa địa phương đâu phổ hệ bệ thần sắc đột nhiên liền mở đi xuống không biết vì sao nàng cảm giác phải trong lòng mặc danh xa suốt sở dĩ ngươi là đến cho ta cáo biệt ư lại nhìn lấy giải cờ phổ hệ bệ trên mặt đẹp miễn cưỡng nặn ra lau một cái t ủ g tìm cười đưa ra chúc phúc đi mạ phạ cũng tốt ta ta liền biết ngươi tương lai nhất định không sẽ bình thường ta sẽ chúc phúc ngươi tốt tốt cố gắng lên nha về sau trở thành một cái vô cùng vô cùng lợi hại đạn dược sư chỉ là chờ quên lỗ anh còn có một cái quan tâm bằng hữu của ngươi nha giải cờ gật gật đầu cho dù trễ mãi nữa hắn cũng nhìn ra phổ hệ bệ trong mắt run dày sóng ánh sáng trong lòng cũng mặc danh một chua liền thời điểm này âm nhạc đột nhiên liền chữ tình lên. vũ bộ cũng trầm xuống nhìn lấy cái đó mắt góc đầy áp nước mắt sắp không ức chế được cô nương hắn lại vội và nói g n ta là muốn nói nếu như nếu như ngươi nguyện ý lao sư ta cùng đệ cụ lạ phu nhân sẽ ngươi đến trong nhà đưa lên bái thiếp chúng ta chúng ta về sau phô hệ bệ nghe nói như thế ảm đạm ánh mắt đột nhiên sáng lên nàng tuy rằng không có nghe rõ trung gian một đoạn kia sợ là ngay cả giấy cờ chính mình cũng không nói rõ ràng lời nói nhưng nhưng thật giống như hoàn toàn đã hiểu hắn muốn biểu đạt cái gì thời khắc này phô hệ bệ chỉ cũng cảm giác phải mây đen bao phủ trong nội tâm giống như đột nhiên chiếu vào một chùm ánh sáng miệng ta thế, túc gật nguyện、ý. Nghe nói như thế, giải cũng vô cùng nghiêm giải ý. cờ vô đột ầ đầu, u nhau tuổi xuống ừ. Bốn mắt lẫn nhau đối lẫn nam nữ trẻ tuổi cái này khẽ gật đầu, hình như hẹn. mắt trẻ gật hai khẽ cho phép xuống cái gì cả đời hứa đời đ với, cái cái cái cả gì nhiên vũ bộ liền đột nhiên nhẹ nhàng lên nơi hẻo lánh khu nghỉ ngơi tôi luôn nhìn lấy giải cờ cùng phổ h ệ bệ vũ bộ đột nhiên nhẹ nhàng lên mắt góc cũng hiện hiện một nụ cười vui mừng hắn đối với khiêu vũ không có hứng thú gì cũng không muốn vẩy m ộ i một hơi hoàng tất h chân cất một hơi cung đ ì n h điểm tâm cũng xem như tham dự vũ hội ở bên ngoài xã bì nạ không cùng t ô luôn biểu hiện phải rất thân mật nàng đã bưng chén rượu đi cùng những thứ kia linh đôn xã hội thượng lưu phu nhân mọi người kéo bắt quái nói chuyện t h i ế m đi nhóm này chúng phụ nhân miệng rất toái sẽ tán gâu ai tình nhân đẹp trai hơn sẽ tán gâu ra nam nhân sự việc không sai nhưng thông thường cũng sẽ ở bắt quái bên trong tán gâu ra một ít tình báo tuyệt mật đi ra đây là xạ bị nạ rất trọng yếu một cái tình báo đường tắt hiện tại vũ hội mới mở màn cách dự định động thủ thời gian còn sớm tôi luân liền vừa quan sát phòng yến hội những quý tộc kia nhận nhận khuôn mặt cũng đem những thứ kia cao thủ sóng linh hồn nhớ xuống cũng thấy nửa ngày hắn cũng không cũng t h ấ y c á i kia mang vàng nhẫn cái chiếc chút, ổ trong luôn ò n liền xanh nghi, g kỳ q á i li am tới, làm một lần kia đệ nhất thiên tài, hệ nhất chút h kệ đệ k tờ một nạ cùng nếu lần làm am ổ g nên k không hơi ô n Luân g tới Tô à. h nghi hoặc một chút theo lý thuyết ở linh đôn cái này khu vực không có chuyện gì tình so hoàng gia học viện kỷ niệm ngày thành lập trường càng trọng yếu hơn a mà không đợi hắn nghĩ rõ ràng liền thời điểm này linh hồn cảm giác quét qua đám người thời điểm t ô l u â n đột nhiên ánh mắt r u lên bởi vì hắn lại phát hiện một người quen a nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này t ô luôn có chút kinh ngạc ánh mắt nhìn đi qua người phụ nữ kia toàn thân cung đình váy dài khăn che mặt che mặt bởi vì là trang điểm vũ hội ngược lại cũng không gây chú ý tuy rằng thấy không rõ lắm hình dạng có thể tô lân u vẫn nhận ra linh hồn của nàng cái này chẳng phải là lúc trước gặp phải cái kia t r i n h thám tổ hợp tóc n g à nữ n tô lân u cảm giác được bản thân nhớ phải không sai nên gọi là e mi lì ạ cảm giác một tí lại không nhìn thấy cái đó lao ngư tử nhận ra người đến tô lân u sắc mặt có chút kỳ quái hắn có thể nhớ phải lúc trước bản thân cho một trăm ngàn khối cho ngươi lão ngư tử Vì thác bọn họ điều tra hồng tử bệnh mặn n g u n không nghĩ mấy ngày này qua mảy may thông tin đều không có tôi luân ngược lại không sẽ hoài nghi đối phương là cầm tiền không làm việc cũng không nghĩ đến ở chỗ này thế mà đụng phải hẹ mị lý ạ quan sát tốt một hồi tôi luân càng ngày càng khẳng định nữ nhân này cũng không là được mời tân khách mà là đến điều tra chuyện gì tuy rằng nàng ngụy trang cực kỳ tốt nhưng cẩn thận đi quan sát vẫn có thể nhìn ra được con mắt của nàng ánh sáng quỷ quỷ tuý t ú y tựa hồ lại tìm người nào có thể cái này làm cho tôi luân nghi ngờ hơn theo so sánh cái kia lão ngưu tử văn kiện tính cách loại này dây dưa quý tộc bản dài khẳng định không sẽ đ ụ hiện tại nữ nhân này nhưng lẫn vào toàn bộ là quý tộc kỷ niệm ngày thành lập trường triệu muộn trong hội. không sẽ lại là gạt lao đầu kia vụ trộm tới a nghĩ tới đây tô l u â n ánh mắt hơi có chút c ổ quái tuy rằng nàng che giấu cực kỳ tốt nhưng nơi này rất nhiều cao thủ a ngược lại không nói là phát hiện có nguy hiểm gì chỉ là bại lộ chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng điều tra của nàng nghĩ nghĩ tô l u â n vẫn là đi qua em n lì a đang nghỉ ngơi khu an vùng mặc điểm lúc đầu chỉ là che giấu nhưng đ ế n mấy miệng về sau nàng cũng cảm giác phải những thứ này bên ngoài không mua được cung đình điểm tâm quả thực rất hợp khẩu vị nhiều tham ăn ăn hai khối ánh mắt đang quan sát lấy khiêu vũ đoàn người có thể liền thời điểm này đột nhiên có người ở sau lưng nàng hỏi một câu vị tiểu thư này ta có thể mời n g ư ơ i khiêu vũ t r h ư e m m lì a nét mặt bình thường đáp trả lời không được ta ở chờ bằng hữu của ta có thể lời mới vừa vừa ra miệng nàng mới nhìn rõ đến gần người mặc dù đối phương che mặt có thể làm chức nghiệp giả thám tử tư nàng cũng từ một ít chi tiết lên nhận ra người này không chính là cái đó tên ghê tởm e m m lì a kinh ngạc đạo n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này t ô luân ngữ khí cổ cái đạo ta còn muốn hỏi n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này e m m lì a bưu môi trách móc một câu như thế ở nơi nào đều có thể gặp được người a nói lấy nàng trận trắng mắt vẫn là chi tiết đạo cái này không là cầm tiền sinh tiền của ngài giúp ngài hoàn thành ủy thác nhà giọng điệu này nghe lấy rõ ràng là có chút t o a n khí tô h luân cảm giác phải có chút bất ngờ ủy thác các ngươi điều tra hồng tử bệnh ngọn n g u ồ n các ngươi không đi thành nam khu t ị m tới hoàng gia học viện vũ hội làm gì nhưng trong nháy mắt hắn liền ý thức được khả năng điều tra có tiến triển tô h luân liền hỏi đạo các ngươi điều tra ra một ít tình báo em bị li a tức giận đạo ừ vậy làm sao không nghe được các ngươi phản hồi tô luân vừa nói ra lập tức ý thức được cái gì nữ nhân này nếu cũng xuất hiện ở nơi này rõ ràng là điều tra ra một ít rất nhạy cảm đồ vật lại nói người lão sư không nguyện ý gây phiền thoái e m i lia móc nhóm i ệ n g không nói chuyện cũng xem như là thầm chấp nhận nhưng nhìn lấy cô chủ ở chỗ này nàng cũng chỉ nói đến ngươi còn nói chuyện này không sẽ chọc cho phiền phức hiện tại điều tra ra tới phiền phức cũng lớn nghe nói như thế tô luân lúc này mới ý thức được nữ nhân này đoán khí từ nơi nào có thể điều tra được nơi này rõ ràng sự tình phiền phức nữ nhân này vẫn là tới tô luân cũng cao hơn nhìn mấy phân tựa như là trước đây ở âm nhạc phòng tử hội sở nàng gây trở về lần thứ hai cứu người đồng dạng tuy rằng tính cách thô bạo một điểm nhưng người cũng không tệ lắm tô luân vẫn đáp ngươi gạt ngươi lão sư tới em b lì a hữu khí vô lực đáp trở lại đúng a nhưng nàng lập tức lại s ạ c m i ệ n g đạo còn không là bởi vì tiên sinh ngài ủy thác sư phụ điều tra ra một ít trật tướng hiểu rõ sẽ chọc cho lớn phiền phức sau đó liền không cho phép ta tham dự tô luân nghe nói như thế quả nhiên cùng hắn đoán không kém nhiều hắn không gấp hỏi điều tra ra cái gì trái lại hỏi một câu đạo nếu ngươi lão sư đều nói gặp nguy hiểm cái kia ngươi còn tới không sợ gặp được nguy hiểm nhìn thấy cái này đầy mỡ nam em bị lì hạ chẳng biết tại sao trong lòng có cổ mạc danh hỏa thủy chung không cho sắc mặt tốt ta đều tới ngài nói đâu sắp một câu nàng tâm tình tựa hồ tốt rất nhiều lại phàn nàn đạo sớm biết ngài ủy thác này dây dưa sẽ lớn như vậy chúng ta trước đây liền không cái tia tiếp cái tia bút tiền đặt cọc nhưng nếu cầm tiền điểm này phẩm đức nghề nghiệp còn là phải có lao đầu t ử không nguyện ý điều tra ta liền tùy tiện tới xem xem rồi mặc dù mới gặp qua hai mặt có thể tô luân chỗ nào không nhìn ra nữ nhân này tuy rằng là mộn thế nhưng khó khăn phải dạng tia tinh thần trọng nghĩa mười phần người tô l â n không nhiều lời hỏi biết hiệu vũ ư em mỹ lị a rõ ràng là sẽ nhưng mặt đầy đề phòng đạo ngươi muốn làm gì tô lân u cười đưa ra tay rất lịch sự mời đạo đi thôi n g ạ y khiêu vũ hướng bảy giờ hai người là lộ anh người của phòng quân tỉnh đã nhìn ngươi rất nhiều mắt cái này cũng là hắn lúc trước tới nguyên nhân t r h ứ c nghiệp nhân viên tình báo sức quan sát có thể không phải là giả em mỹ lị a tuy rằng ngụy trang phải không sai mà dù sao là trà trộn vào tới vũ hội bên trong ai cũng không nhận ra cũng không người quen trào hỏi người như vậy rất dung bại lộ em mỹ lị a không đi xem cái này một được nhắc nhở cũng ý thức được cái gì nàng lúc này mới rất không tình nguyện đưa ra tay đón nhận tô lân mời hai người tới trong sàn nhảy trong đoàn người đi theo âm nhạc nhịp điệu nhảy lên lên đây là thượng lưu xã hội rất sao rơi cổ đ i ể n b ư ớ c nhỏ vũ tiết tấu vui sướng khiêu vũ người nam cảm xúc mạnh mẽ giàu dạng nữ hạnh phúc tùng tìm cười em b lì a tuy rằng rất không tình nguyện có thể như cũng bị trang ra rất nghề nghiệp tùng tìm cười tựa như là đêm đó ở trong hội sở không khác nhau chút nào tôi luôn hiểu rõ nữ nhân này oán nghiệm đại khái là trả thù c h i ề u muộn cho nàng nhớ lâu ác thú liền cũng không t r e o chọc nàng hai người khiêu vũ cũng vừa nhỏ giọng trao đổi tôi luôn hỏi làm cho các ngươi cố chủ ta cảm thấy phải ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi các ngươi điều tra được cái gì? nếu có p h i ê n phức ta có lẽ có thể giúp điểm bận điệu em mỹ lì a lường hắn một cái thực sự mở miệng nói ra bởi vì ngươi bị thác chúng ta tìm kiếm hỏi thăm đã điều tra mấy ngày sau đó phát hiện hồng tử bệnh sớm nhất ca bệnh xuất hiện khu vực hoàng hậu khu phốt đá quý đại lộ phụ cận x ó g nghèo tô luôn nghe nói như thế cũng không ngoài ý mớn bởi vì cái này là ban sơ hắn phát hiện dược tề khuyết tán địa phương em mỹ lì a lại nói nhưng chúng ta một lần truy tra về sau phát hiện rất nhiều đầu mối có người là can thiệp dấu vết lúc đầu điều tra đầu mối cũng rơi vào dừng lại nhưng mấy ngày trước trên báo vừa vặn báo cáo bạc xì sinh vật chế dược công ty tuyên bố đỏ thám dược t t r ư n g hợp là đây là hồng tử bệnh đặc hiệu thuốc t r ư n g hợp như vậy xuất hiện dược tề lão sư ta hoài nghi lần này hồng tử bệnh truyền bá là cố ý sở dĩ chúng ta theo cái này đầu tuyến điều tra được đi xuống sau đó lão sư ta dùng một ít đặc thù trinh sát thủ đoạn tra được ngọn n g u ồ n nói đến đây ngữ khí của nàng đột nhiên thay đổi phải nổi giận các ngươi những quý tộc này lao ra căn bản không đi xem khu bình dân hiện tại đến cùng là cái gì t h a m trạng lần này bệnh tình lan tràn phạm vi lớn e rằng sẽ chết rất nhiều rất nhiều người các ngươi còn nghĩ đem dược tề nắm ở trong tay kiếm chắc món lợi kích x các ngươi hiểu rõ như vậy sẽ đại thể chết bao nhiêu người nhà ha <cười> Các nếu g ư i đ như g i không là hiểu lầm e mỹ lì a lời nói này khả năng sẽ gần thét nàng đệ nén tức giận giảng tuất xong còn chưa chửi một câu quý tộc đều là giúp triệt đầu triệt đôi hôn đản a tô lân nghe lấy cũng rơi vào trầm mặc cũng có trách nàng lớn như vậy hoàng khí đại khái là đem mình cũng xem như quý tộc dù sao có thể tham gia cái này vũ hội tám thành đều là quý tộc nhìn lấy trước mặt trong mắt bị bỏng lửa g i ậ n nữ nhân tô lân u cũng đột nhiên lý giải nàng vẫn là nhàn nhạt giải thích một câu ta điều tra cái này cũng là muốn ngăn cản bi kịch phát sinh e bị lì a lạnh dên một tiếng tuy rằng nội ý chưa tiêu nhưng tự i hồ cũng không có cách gì phủ nhận chuyện này bởi vì lao đầu tử cũng là nói như vậy nếu không nàng mới sẽ không nói ra tới tô lân u cảm giác phải cái k i a lão ngưu tử điều tra e rằng đã tiếp cận trận tướng cái này tám thành cũng là ở chỗ này đụng phải nữ nhân này nguyên nhân hắn lại bình tĩnh hỏi đạo sau đó đâu người vì sao tới nơi này nghe được vấn đề này em mỹ lì a do dự một tí lúc này mới nói ra bởi vì lão sư ta điều tra ra một ít đầu mối h ô n g tử bệnh ngọn nguồn chỉ hướng hoàng gia học viện bên trong cái nào đó đại nhân vật nghe nói như thế tô lân khẽ cho mày t r ứ c nghiệp nhân viên tình báo không điều tra ra được cái k i a lão n g ư u tử nhưng điều tra ra được rõ ràng là dùng một ít đặc biệt phương pháp bất quá cái này cũng không trọng yếu em mỹ lì a lại nói nói thực ra cái này phía sau dính dấp người vô cùng khó giải quyết cho nên mới không nguyện ý tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đi xuống tô lân lúc này mới lý giải không lạ phải không điều tra tiến triển chuyển tới nguyên lai là không dám chuyển tới hắn suy tư phúc chốc trực tiếp đạo các ngươi cảm giác phải sẽ là ai e bị lì ả ngữ khí cũng thay đổi phải ngưng trọng lên nhẹ dọn g đạo còn không xác định nhưng cái kia là một cái sẽ hát ma pháp người lão sư nói hắn dùng một loại t ử linh hệ pháp thuật thao túng một chủng loại tựa như thi thể con dối tất cả đầu mối ngọn ngườn cũng chỉ hướng ra hỏa này truyền bá hồng từ bệnh tô l u ô n nghe nói như thế con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại trong lòng lập tức toát ra một nhân vật quán t r ư ở n g thế mà là hoàng gia học viện người nào đó mời đọc chuyện hay đã được kiểm chứng len lút chương bốn trăm bốn mươi bảy kinh bạo ả n hắn trong gương thư Tô trước đoàn diệt vụ ản huynh đệ hội thời điểm thu gặt một ít tin tức, hiểu rõ cái này, quán trưởng thường xuyên trà trộn trong đất rõ đoàn gương viện. Luân ảnh huynh này quán xuyên linh đôn trong lòng hợp hội hiểu vì vụ Bởi điểm cái phái lúc đệ liền luôn luôn chủ quan cảm giác phải nên hướng lấy cái này hắc đạo phương diện đi điều tra nhưng luôn luôn không tìm được cái gì đầu mối hữu dụng không nghĩ đến cái này e mỹ lì á bọn họ điều tra bỏ ra tới cái này quán trưởng thế mà là hoàng gia học viện bên trong một vị hiện tại xem tới nên là dồn hết tâm trí tạo hoàn mỹ ngụy trang thân phận có thể khống chế dạng kia khủng bố tượng sắp quỷ tân lương giai vị nhất định không sẽ thấp tô lân u đánh giá lấy chí ít là cấp sáu cấp bước hoàng gia học viện cao thủ tuy rằng nhiều nhưng cấp sáu dùng người trên cũng liền những người đó với lại nếu lao ngưu tử còn xác định người nọ tu hành là tử linh hát ma pháp phạm vi liền càng nhỏ hơn loại người như vậy linh hồn sẽ rất đặc biệt chỉ cần gặp được gần như lập tức liền có thể xác nhận tô lân u nghĩ tới đây cũng cảm giác phải nguyên bản đình trệ điều tra đột nhiên có đầu mối suy nghĩ rộng mở trong sáng cái này quán trưởng tuyệt đối là hồng tử bệnh cực kỳ trọng yếu một vòng nếu như có thể giết chết hắn có lẽ có thể rất nhiều nan đề liền nên nhận nhi giải bất quá nghe lấy em y lì ạ điều tra ra kết quả tô lân quả thực có chút ngượng ngùng trước đây tô lân ủy thác cái kia lão ngưu tử điều tra hát tử bệnh quả thực chỉ là muốn biết số không bị nhiễm giả ở nơi đó sau đó xem có thể thông qua hay không kết quả này tìm được một ít liên quan đầu mối phiền phức quả thực không sẽ rất lớn sở dĩ tô lân thậm chí đều không cũng cho lão ngưu tử bọn họ nói quán trưởng cùng quỷ tân lương sự t ì n h liền sợ bọn họ đi theo cái này đầu tuyến đi xa nhưng không nghĩ đối phương trinh sát năng lực vô cùng ưu tú không cho đầu mối bản thân cũng điều tra ra được nghĩ lấy đại khái là cái kia lão ngưu tử đặc thù thần tín đồ chức nghiệp năng lực bất quá quá trình cũng không trọng yếu như vậy may m à c á i kia lão ngư t ử cẩn thận không tiếp tục thâm nhập sâu điều tra đi xuống nếu không thật đụng phải quán trưởng nói không chừng phải đem mạng đưa vào đi có thể cái này em y lìa liền chính nghĩa cảm giác liền mạnh mẽ phải có điểm lăng đầu biết rõ phía sau màn hấp thụ rất khó giải quyết như vậy còn dám tra đi xuống một địa vũ lại là một khúc khiêu vũ tôi luôn trực tiếp nói ra lần này bị t h ắ c quả thật có chút ở ngoài dự liệu như ủy thác lúc giặc kia những tin tình báo này ta sẽ ngoài ra thanh toán một triệu dị sổ thù lao chuyện về sau tình liền không cần các ngươi đã điều tra đầu nối đã đầy đủ nhiều phía sau sự tình hung hiểm rất lớn nếu như cái kia lão nghiêu t ử nguyên nhân điều tra t ô l u â n còn dùng ý t h á t một tí nhưng tên kia tránh đi bằng vào cái này cấp hai nữ nhân không khác chịu chết t ô l u â n không muốn cái này trong lòng còn có chính nghĩa nữ trinh thám đưa mạng quyết định bản thân độc thủ nói lấy trong tay hắn đã nhiều hơn một hơi chữ vật giới chỉ, thừa dịp khiêu vũ ôm eo thời điểm nhét vào ẹ mỹ lì ạ váy đai lưng trong khe hẹp Ẹ mỹ lì ạ cũng không k h á c h khí vui vẻ thu xuống vẫn không quên lạnh rên một tiếng bạn này chính là ta cùng sư phụ phải được t ô luôn mỉm cười gật gật đầu công nhận cái này cách nói cái này mức độ nguy hiểm quả thực là bọn hắn phải được ủy thác hoàn thành lấy được một bút phong phú thù lao vốn nên cái kia là rất đáng giá cao hứng sự tình nhưng em b lì ạ nhưng không cảm giác phải bất luận cái gì vui vẻ biểu tình trong đầu của nàng không ngừng nghĩ tới những thứ này ngày điều tra nhìn thấy những bệnh nhân kia thảm trạng cái kia ra sao trở bi thảm thế giới a nói là địa ngục nhân gian cũng không quá đáng trong ngâm p h ú t chốc nàng như c ũ yên tâm chẳng được lại nói sau đó tiếp theo ngươi dự định như thế xử lý l i ê n hiện nay tới xem thông tử bệnh tình huống ở các đại xóm nghèo đều vô cùng nghiêm khắc trọng nếu như không có cái kia đặc hiệu thuốc chí ít sẽ tạo thành mấy chục vạn hơn triệu người tử vong t ô luôn không nghĩ nhiều lời nhàn nhạt đáp trở lại chuyện này ta tự có an bài em ỹ l ì hạ rất không vui loại này lao khí hoành thu n g ư ỡ khí bởi vì nàng t r u n g quy cảm giác phải đây là quý tộc các lao gia cân nhắc lợi hại lúc đáng giận bộ dạng có lợi thì là không có lợi ích liền sẽ không đi quản nhìn xem vàng son lộng lấy phòng n i ế n hội nhìn lấy những thứ kia vô cùng xa xỉ cực dục vọng quý tộc lao gia các phu nhân lại nghĩ tới khu bình dân t h n g trạng em ỹ l ì hạ trong lòng mạc danh dâng lên một tân giận đạo các ngươi những quý tộc này lao ra chỗ nào hiểu rõ hạng người tầng dưới chót cực hộ h ô n từ bệnh c h ệ n này cho dù không có ủy thác ta cũng sẽ tiếp tục điều tra đi、xuống. tôi luôn không nghĩ giải thích thêm ngươi không nhung tay rất nguy hiểm chuyện này dây dưa rất lớn tiếp tục điều tra sẽ làm cho ngươi bỏ mạng em b l ì ạ không sợ h ã i chút nào thậm chí đối với tôi luôn cách nói có chút khinh thường nhân sinh xuống chính là mang theo ý nào đó mà tới có thể tại chính mình tín nhiệm lên kiên định đi đi xuống tử vong cũng chẳng phải đáng sợ hãi nếu như bởi vì lợi ích xấu tốt mà từ bỏ tín nhiệm như tuổi cỏ mục nát mục làm sao gì. mặc dù có thể sống lâu mấy năm lại như thế nào tôi luôn nghe được quang minh lẫm liệt nghe được lời này nguyên bản tâm bình tĩnh đột nhiên ba động một tí hắn nhìn mắt nhìn trước cộng nữ nhân này đột nhiên cảm giác cho nàng trên thân sáng lên một c ố đặc thù nhân tính huy ánh sáng t ô luôn luôn cảm giác nữ nhân này cùng cái kia lão ngưu tử trên thân có loại hoàn toàn bất đồng sóng linh hồn một cái cuộn mình ở âm ảnh bên trong s u lợi thị hại một cái cực kỳ giống liệt nhật diệu dương không sợ khu t r ụ c bóng tối t ô luôn lần lần cảm giác phải cái này tựa hồ dính đến loại nào đó cao tầng lần s i ê u p h à m lực lượng nhưng không thể không thừa nhận một điểm này chính mình cũng không bằng nàng không đơn thuần lá thô bạo nàng quan minh chính đại cùng thế giới này không hợp nhau nghĩ, nghĩ t ô luôn liền nói thêm một câu sự tình cùng ngươi nghĩ không quá giống cái t i a đỏ thám dược tề có vấn đề là không thể cho người dùng ngươi đem lời nói này cho ngươi lão sư hắn nên rõ ràng là có ý gì em bị lìa nghe nói như thế trong lòng đang suy tư nhưng ánh mắt như ngũ oán gia hỏa này là sư phụ cũng thế mỗi lần đều như vậy nói chuyện liền không thể nói rõ trắng làm được bản thân giống như là một đồ đần đồng dạng thô luân không nghĩ nhiều lời t ố t v y thác kết thúc ngươi sớm một chút rời nơi này đi em bị lìa nghe lấy bất mãn lạnh dên một tiếng ngươi mời ta khiêu vũ cúng cái này mặc kệ bởi người phi đầy mỡ nam nhưng giống như ép ở lại xuống cũng ra vẻ mình ra mặt g y vừa vặn một địa vũ nàng không quay đầu rời đi tô luân mời em y lìa nhảy vũ về sau cũng mà trở lại khu nghỉ ngơi đầu óc hắn nghĩ lấy lúc trước em y lìa ảo thuật lấy ra dù đen cảm giác bỏ vào rất lớn lặng yên loại bỏ lấy trong phòng yến hội mỗi một người trọng điểm là những thứ kia viện trưởng giáo sư loại hình cao dài trước nghiệp rất nhanh hắn liền phát hiện một cái sóng linh hồn khác thường ra hỏa đạo kia linh hồn rõ ràng quanh quần âm u giống như là trường kỳ bị tử vong chi khí ô nhiễm lúc trước hắn liền lưu ý đã đến những người này nhưng một ít hát cám hệ luyện kim thuật sĩ cũng sẽ có tương tự không ổn định tô luân cũng không coi ra gì nhưng hiện tại đây là hoàng gia học viện cổ đại ma pháp cùng khảo cổ vệ nghiên, nghiên cứu ma pháp cùng khảo cổ cái này chuyên nghiệp thường xuyên có thể tiếp xúc đến các loại cổ quái kỳ lạ cổ đại vật xem như là khả năng nhất tiếp xúc đến từ linh pháp thuật loại này của ma pháp trước nghiệp giả với lại nàng trên thân sóng linh hồn thận trọng một phân biệt quả thực có cái gì không đúng điều kiện có động cơ cũng có tôi luôn nghĩ lấy lại đi dò xét một tí vạn nhất nàng sẽ nhảy mũi như vậy gần như liền có thể trăm phần trăm xác định nàng chính là quán trưởng chính là thời điểm này một đường tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau đó là rất thanh em dễ nghe giống như là chừng cầu ý kiến càng tựa như nũng nịu tiên sinh ngài sẽ mời một cái không có bạn n h ả y đáng thương cô nương n h ả y điệu n h ả y ư tôi luôn kỳ thật đã sớm lưu ý đến người này rồi hắn cái đó sở dĩ gấp gấp làm cho hẹ mỹ lì ạ mau mau đi còn có một tầng nguyên nhân liền là bởi vì hắn luôn luôn có chú ý tới có một đường ánh mắt đang đánh mức độ bản thân tựa hồ không áp ý nhưng không biết cái gì chính là luôn, luôn đang quan sát tô luân trong nháy mắt nhìn qua thấy rõ mở miệng người hắn cũng bất giác cảm giác phải đây là một cái không có mời bạn nhạy đáng thương cô nương ở trang điểm vũ hội lên thông thường để mắt dáng dấp đẹp trai thông thường cũng sẽ đem khuôn mặt lộ ra tới chỉ có xấu xí không tự tin mới sẽ đóng vai các loại cổ c á i kỳ lạ tạo hình đây là một cái người mặc màu đỏ t h ắ m thấp ngực lễ phục tóc vàng cô nương mặc dù có lụa mọng che mặt mỹ mạo của nàng cũng như ẩn như hiện cái này đủ để làm cho nàng trở thành vũ hội rất chịu nóng cưng chịu nữ sĩ một cái tô l â n trái lại không có cái gì không ổn định nhưng lỗ anh thượng lưu xã hội có cái quy củ bất thành văn vậy liền là nhà gái chủ động mời khiêu vũ vô luận như thế nào thân sĩ đều là không nên cự tuyệt nữ nhân này chủ động mở miệng tô luân cũng không tiện cự tuyệt kéo cái hoa tay túi đầu mời đạo đây là ta vinh hạnh hắn cũng rất tò mò nữ nhân này làm gì đối với mình cảm thấy hứng thú như vậy cảm t ạ n tóc vàng cô nương cũng nguyện chuyển cười một tiếng làm một q u ỳ gối lễ rất tự nhiên đem tiêm tay khoác lên tô luân lòng bàn tay chính t r u y ề n vũ khúc là một bài cổ điện khúc mục nhẹ nhàng mà t r a n trọng hai người đạp lấy giống như là điệu nhạy cờ lập kịch đồng dạng tiết tấu tụ vào đang nhảy vòng tròn vũ đoàn người Từ năng vũ bộ và khí chất liền có thể nhìn ra đây là một cái cao cấp nhà quý tộc cô nương xuất phát từ lễ tiết tô luôn hỏi sưng hô như thế nào nữ lang tóc vàng cười đạo anna nữ nhân này không nói dòng họ đại khái là nghĩ tiếp tục bảo trì một điểm thần bí nàng lại hỏi đạo n g ư ờ i đâu trái lại chính cũng không biết tô luôn lơ đễnh nói ra liền đạo nghỉ c ộ lạt nghe nói như thế anna phóc suy cười một tiếng hình như trong nháy mắt liền biết đây là mọi người danh tự tiên sinh ngài thật hài hước ha ha thật sao tô l u n toàn bộ hành trình ngượng ngùng tán gấu cũng không quan trọng trái lại chính cũng không có hứng thú gì ấn tượng làm sao cũng không trọng yếu anna cũng không cố ý g i ấ u dếm y tứ dùng rất gần cách cách đánh giá tô lân u khuôn mặt mắt sáng c h ớ p chớp lại rất hào phóng ca ngợi đạo quả nhiên rất đẹp trai nghe giọng điệu này tô lân u càng ngày càng xác định nữ nhân này nhận biết mình hỏi anna tiểu thư nhận biết ta anna cười không đáp ngược lại hỏi tiên sinh ngài giống như đối ngươi bạn n h ạ y không là rất hài lòng tô lân u lễ phép tính chất đáp trở lại đương nhiên không anna tiểu thư ánh mắt giả họ đạo cái tia ngươi vì sao không thân mật hơn một điểm nếu như ngươi mời lời nói ra khả nghe ă n sẽ k ô n cùng người nhiều nhảy mới bản. n g g cự tuyệt h mấy được cái này mập mờ ám chỉ tôi luôn tính cách lễ phép cười một tiếng n h ư c ũ không gần không xa ôm nàng xoay quanh m g múa ngược lại không là an na mị lực không đủ trái lại nàng là một cái rất lý tưởng vui thích đối tượng lễ phục cổ điển đều có đai lưng vòng thép sẽ đem bộ ngực t r ê n phải rất rất hùng vĩ nhưng nàng lúc đầu liền không nhỏ thấp ngực rượu lễ phục màu đỏ xuống rất rất hùng vĩ túi đầu lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh thâm thúy tuyết trắng làn da tinh tế tỉ mỉ g á n g điệu cũng không cái gì tốt kém chọn cao cấp quý tộc tiểu thư thân phận cũng rất thiên p â n nhưng tôi luôn đối với loại này không có tình cảm mập mờ, mờ. không có bất kỳ cái gì hứng thú hơn nữa nữ nhân này rõ ràng có mục đích riêng đơn giản hàn huyên mấy câu tôi luôn liền đoán được nàng tại sao biết chính mình bản thân ở đóng quân giá ngoại trong giới quý tộc người quen biết không nhiều có thể sử dụng loại này không khách khí ngự a khí đến x ó a xét cũng liền chỉ có một khả năng hắn trực tiếp hỏi anna tiểu thư cùng lễ kệ tờ g i nạ tiểu thư nhận biết dễ dàng như vậy liền đoán được ca anna từ chối cho ý kiến cười cười lại nói ta là cà tỷ ụ xạ hảo bằng hữu đến xem xem vị kia bị nàng thích thú không dứt miệng anh chàng đẹp trai đến cùng dáng dấp ra sao thì ra là thế tôi luôn nghe lấy lơ đếm nói ra hỏi một câu cảm giác thế nào anna ánh mắt chuyển một cái lông mày góc chưa cười quả nhiên rất đặc biệt cuối cùng nàng lại bổ sung một câu cũng là kiểu mà ta yêu thích tôi luôn nghe lấy cũng hơi hơi cười một tiếng cũng không có trả lời liên thời điểm này hai người đi theo khiêu vũ đội ngũ vừa vặn đi tới vũ hội chủ đại trước cái k i a là học viện các giáo sư tụ tập địa phương tôi luôn nhìn như lơ đãng một lần xoáy tay h á o động tác hương thủy mùi vị liền vung vãi qua tràn ngập mùi thơm hoa cỏ cùng rượu đỏ mùi vị không khí cũng không có cái gì đặc biệt nhưng thời điểm này cái đó hải đức man ngại như thế rộng khắp tìm kiếm nhưng cảm giác phải cái mùi hơi hơi không thoải mái hắt xì một tiếng rất nhỏ hắt hơi một cái dư quang liếc về một màn này tô lân u nét mặt vô cùng tự nhiên nhìn về phía chỗ khác trong lòng hắn đã nhận định cái này lao bà liền tám thành chính là quán trưởng lại là một cái rất thân mật thiếp thân vũ bộ về sau cái này đầu vũ khúc đã sắp đến hồi kết thúc anna không e rẽ mà đem ngạo nhân tư thái t i ế p trên người tô lân ám chỉ ý vị mượi phần hỏi đạo nhị cỗ lạt i ê n sinh còn, còn mời ta nhảy một bản ư nàng còn trực tiếp cho tô luân tìm xong rồi bậc thang xuống đạo nếu như là ta vị hôn thê của ngươi là không sẽ để ý nha tô luân cười cười không có trả lời vừa văn vũ hắn lễ tiết tính chất hôn lấy anna mu bàn tay xem như là cá o biệt rất vinh hạnh cùng anna tiểu thư c ù n g múa nói xong cũng trong nháy mắt rời đi lại trở về khu nghỉ ngơi ăn cái gì đi giữ lại anna một người hơi có chút n g â y người bất quá trong mắt nàng ngược lại không có sinh khí chỉ là nói thầm một tiếng thế mà bị cự t u y ệ ta lộ ra lau một cái tiếc nối biểu tình anna cũng đi về phía bên kia khu nghỉ ngơi cách đó không xa hệ kệ thợ di na nhìn lấy có chút ủ r ù đi tới tốt khuê mật hỏi làm sao vậy chúng ta anna tiểu thư giống như dáng vẻ không vui anna lộ ra lau một cái ủ r ù mà bất đắc dĩ biểu tình hắn cự tệ u y ta t nói lấy xinh đẹp này tóc vàng cô nương c h ấ p miệng lần thứ nhất đối với mị lực của mình có hoài nghi vẫn là ba lần vậy nghe lấy lời này hệ kệ thợ di na nét mặt mảy may không ngoài ý m u ố n anna nhìn lấy bạn tốt của mình l ạ i yếu ớt đạo nếu như không là cả tỷ ủ xa ngươi tự mình xác nhận qua ta còn thực sự hoài nghi hắn sẽ không sẽ đối với nữ nhân không hứng thú hệ kệ tờ gì nạ đối với cái này không giữ mồm giữ miệng quê mật dợ khóc dở cười lắc đầu anna nghĩ tới cái gì đôi mi thanh tú một khiêu vất quá quả thực rất đặc biệt đâu cùng anna khiêu vũ chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn t ô l u â n hoàn toàn không để trong lòng lên trọng yếu nhất là hắn đã xác định quán trưởng thân phận nghĩ lấy phía sau định một kế hoạch chu toàn lại tìm đến người này phiền phức t ô l u â n lại nhìn xem đồng hồ bỏ túi cùng kế hoạch động thủ thời gian không sai bị lắm ít tên kia cũng đã đang chuẩn bị động thủ có thể liền thời điểm này phát sinh một điểm nhỏ ngoài ý mới liền lúc này trong hội trường đột nhiên đi vào mấy lần người những thứ kia rõ ràng là bảo hộ vệ quản gia bước chân người vội vàng tiến nhập hội trường l ạ g yên cho bọn hắn riêng mình chủ nhân hồi báo cái gì tình báo những thứ kia đỉnh cấp các quý tộc gần như cũng lấy được thông tin không khỏi sắc mặt biến hóa rõ ràng là đã ra là biến cố lớn tô lân còn cho rằng k í n h hành động b ạ i lộ hơi có chút lo lắng mà lúc này sabina cũng nhận được thông tin đi đến nàng trực tiếp nói ra tình báo mới nhất một giờ đồng hồ trước dồ gì gỡ gia tộc tới tham dự đội xe bị tập kích ổ chuột bị thích khách bị thương nặng trước mắt sống chết không rõ tô lân nghe được tin tức này lớn cảm thấy ngoài ý、muốn. hắn lúc này mới rõ ràng vì sao cái k i a ổ chuột không có tới tham gia giả tiệc nguyên lai là gặp được c ám sát có thể trong nháy mắt t ô l u â n lại phát hiện vấn đề hỏi một giờ đồng hồ trước vì sao lâu như vậy mới truyền tới thông tin x a bí nạn đạo kỹ càng tình báo còn không truyền tới nhưng có người đi hiện trường nhìn đã bị chuyên nghiệp công nhân quét đường xử lý qua đại khái là dị g ì gia tộc không muốn chiến đấu tình hình cụ thể và tỉ mỉ bị ngoại nhân biết cố ý để ép thông tin sở dĩ hiện tại mới truyền ra tới gặp được ám sát không chỉ có không báo nhân viên còn chủ động xử lý hiện trường tôi luôn nghe nói như thế cảm giác phải cái này thao tác có chút khác thường trong đầu hắn một nghĩ đại khái nghĩ tới cái gì ôi chút lao ra hỏa kia là dựa vào lấy ly l ị t vàm b ạ i giới chỉ còn sống lâu như vậy đại khái là chiến đấu thời điểm bại lộ một ít quá mức rõ ràng thủ đoạn sở dĩ lúc này mới làm cho nhân chủ động dọn dẹp hiện trường thế nhưng tên kia rõ ràng rất mạnh a lại có thể có người bị thương nặng hắn vẫn là ở linh đôn nội thành tôi luôn hỏi thích khách thân phận đâu x a bi nạ đạo hiện tại còn không rõ ràng lắm nghe đến đó tôi luôn rơi vào chầm tư rõ ràng vậy đại khái tỉ số là một lần chính trị ám sát nhưng trực tiếp ám sát một cái đại nghị viên thành viên gia tộc chuyện này có thể lớn chuyện với lại thích khách là hiểu do ồ chụt là lao quái vật tốt hơn theo liền chọn một người ám sát cái này cũng là rất vấn đề mấu chốt động thủ sẽ là ai có thực lực này lại dám động thủ mục tiêu cũng không nhiều tuy rằng trước kia cũng có chính trị ám sát nhưng bị dết đều là phổ thông nghị viên quốc hội sáu cái đại nghị viên ở giữa cũng có ăn ý còn không người dùng loại này phương thức hướng đối phương động thủ hiện tại ăn ý phá vỡ một cô âm như khí tức đập vào mặt mà tới mượn đao giết người vũ oan giáng họa đục nước béo cỏ t ô luôn trong nao trong nháy mắt thoáng qua các loại âm lưu ủy kế rõ ràng có người không hy vọng lỗ anh cục diện chính trị bình tĩnh như vậy bất quá sự tình giống như cùng mình không có quan hệ gì t ô luôn không quan hệ ổ chuột tên kia chết hay chưa mà là quan tâm hơn cái viên kia lì lìt vẳng chiếc n h ậ n rơi xuống nghĩ nghĩ hắn quyết định vẫn là đem thông tin cho kịp nói một tiếng loại này tình huống ngoài ý m u ố n cũng không biết đối với tên kia trộm bảo kế hoạch có ảnh hưởng hay không có thể máy truyền tin mới vừa nói chuyện khi nghe xong chẳng những bất giác phải là phiến thức ngược lại nói thời cơ vừa vặn l i ê n tiếp theo một cái trước mắt hắn trước thời hạn hành động đột nhiên bên ngoài liền vang lên ầm ầm tiếng nổ mạnh vành vành vành mấy tiếng nổ kịch liệt động tĩnh vô cùng lớn trực tiếp vượt trên phòng y ế n hội tiếng âm nhạc chuyển vào mọi người trong thai mặt đất chấn động còn không tính kịch liệt có thể đỉnh đầu đèn thủy tinh một trận đi dạo giống như là phong linh đồng dạng đinh linh linh l o ạ n hưởng mọi người cùng đủ đứng chết chân tại chỗ lòng tràn đầy nghi ngờ nhìn chung quanh quý tộc các đại lạo ra các loại ám vệ ảnh vệ cũng trong nháy mắt xuất hiện cuộc h ế n hội trong nháy mắt nhiều hơn trên dưới một trăm người nơi này cao thủ rất nhiều các tân khách ngược lại không đến nỗi bối d ố i chỉ là cảm giác phải hoàng gia học viện sẽ nghe đến bạo tạc động tĩnh có điểm kỳ quái động tĩnh này rất lớn cũng không gạt được người mấy hơi thở sau đó người ngoài đột nhiên chạy người đến báo cáo viện trưởng đại nhân vừa rồi tây khu số ba vật liệu nhà kho khu bác số bảy khu nam phòng thí nghiệm cũng phát sinh bạo tạc viện trưởng hâm nóng phật bướng mày trước tiên hỏi có học viên thương vong ư người nọ đáp trở lại khu dạy học chiều mượn lên không có ai bạo tạc giống như là tình chuẩn định hướng bộ phá ngoại trừ nổ hư mấy nóc nhà dư ba phạm vi ảnh hưởng cũng không lớn sẽ không có người nào viên thương vong nghe nói như thế sân mới mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm tất cả mọi người cũng cái này mới hiểu rõ cái này không là cái gì bất ngờ mà là có người cố ý ở trong sân trường thực thi bạo tạc thế nhưng nếu không phải là vì tổn thương người không sẽ là có kẻ đần độn muốn dùng thuốc nổ loại này ngu xuẩn thủ đoạn đi phá vỡ kho hàng đại môn trộm đ ồ a dám ở hoàng gia học viện n á o sự cái này cũng không là chuyện nhỏ hơn nữa vừa rồi còn truyền đến rổ gì gờ ra tộc hổ chuột bị ám sát thông tin tình thế rất tinh tế viện trường hâm nóng một tiếng quát trói thai đạo lập tức phong tỏa sân khu khởi động khẩn cấp dự án bắt hết thẻ nhân viên khả nghi cái này nói chuyện học viện các loại ngành cũng vẫn tắt lên hoàng gia học viện có chuyên môn tuần tra cơ động phụ cận cũng có đồn cảnh sát hoàng gia kỵ sĩ quân đoàn căn bản không cần học viện những thứ này vốn chính là quý tộc các giáo sư động thủ tập hung phóng y ế n hội cái này mấy ngàn người rất bình tĩnh từng người bàn luận xôn xao tô lân u cũng đứng đang nghỉ ngơi khu làm một cái hợp cách ăn dưa của chúng nghe lấy động tĩnh này hắn tơ không ngạc nhiên chút nào bởi vì cái này là kế hoạch hợp thành bên trong một vòng vừa rồi những thứ kia bạo t ạ c là phổ thông thuốc nổ tiếng nổ mạnh động tĩnh lớn nhưng không có uy lực gì đại khái ngoại trừ nổ sụt mấy ngôi nhà không có tác dụng gì mà mục đích thật sự chính là vì che giấu ở thư viện b ộ c phá động tĩ tô luân nét mặt cũng không biểu hiện ra cái gì dị thường bởi vì theo so sánh kế hoạch ban đầu nếu như không có bất ngờ nhiệm vụ của hắn chính là xem kịch sau đó cơ hội sẽ đi nhặt đồ vật liền tốt tình huống bình thường chờ học viện người phát hiện dị thường ít đã phải tay trốn đi bộ ngực đồng hồ bỏ túi răng rắc răng rắc đ ọ c dây tô luân cũng lặng lẽ đánh giá tính toán thời gian nói trong lòng hồi lâu ít cũng đã mở ra đồ cất giữ quản b ả o vật phòng hộ che đậy trong vòng mười giây liền sẽ kích động báo động quả nhiên liền thời điểm này đột nhiên có người báo lại viện trưởng đại nhân có người xâm nhập thư viện chân tàng phòng cái này nói chuyện phong yến hội tất cả mọi người lúc này mới rõ ràng nguyên lai、like、đây là dương đồng k í c h tây lúc trước bạo tạc chỉ là vì mưu đồ chân tảng trong phòng hoàng tất h bảo vật phong yến hội cao cấp các quý tộc không ít n g h e lấy có siêu trộm tới cũng không có gì đáng lo lắng trái lại từng cái có chút hăng hái tán gẫu lên bởi vì bọn hắn gần như đều là hoàng gia học viện tốt nghiệp đều biết học viện t à n g thư quán có hào s ư n g lộ anh mạnh nhất cấm chế phòng ngự kẻ t r ộ n căn bản không có khả năng đắc thủ ăn trộm vụ án cũng không phải phát sinh lần thứ nhất nhưng lại có thể có người đã xông vào đi còn phát động cấm chế cái này làm cho người tò mò c một, một, một lần này bởi vì không có cái khác mới hướng bạo tạc che giấu rất dễ dàng làm cho người liền phân biệt ra bạo tạc là đến từ thư viện mới hướng với lại cái này giống như là sấm rền đồng dạng tiếng phá hủy tô lân có thể không thể quen thuộc hơn nữa cái này chẳng phải là giấc cờ làm chuyên môn dùng để phá trừ cấm chế nhiều tầng điện bạo nóng nấu chạy tạc đạn bạo tạc đặc thù bạo hưởng chuyện gì xảy ra tại sao có thể có lần hai bộ phá t ô l u â n trong lòng hơi kinh hãi theo lý thuyết giấc cờ lúc trước tiến hành tính toán chính xác kế hoạch lượng thuốc hoàn toàn đầy đủ phá vỡ chân tàng phòng đặc thù sát ngoài có thể vì sao sẽ xuất hiện lần hai bạo phá tình huống với lại động tĩnh lớn như vậy dùng thuốc nổ mức độ so lần thứ nhất cũng còn nhiều chẳng lẽ là xảy ra ngoài ý mới t ô luôn trong lòng không ổn suy nghĩ mới vừa hiện hiện liền thời điểm này tính tổ chức trong máy bộ đàm đột nhiên liền truyền đến kịt ha ha ha tô luân người hiểu rõ ta vừa rồi buộc phá phát hiện cái gì không t r ờ i ạ đây là một cái đủ để hành động toàn bộ lô anh đế quốc phát hiện lớn ta thế mà phát hiện trong truyền thuyết ảnh trong gương thư viện ảnh trong gương thư viện tô luân trong lòng nghi hoặc còn chưa kịp trưng cầu ý kiến thì bên kia lại chuyển tới truyền tin nói ra ô、oh, hát có người phát động dự cảnh xem tới là bao vây người tới ta phải mau chuẩn đi bút ký ta đã lấy tới tay theo kế hoạch làm việc tô luân nghe đến đó trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm nguyên lai、like、không là bất ngờ mà là có phát hiện mới tên kia mới tiện tay mới nhiều buộc phá một lần Lại lúc lại lúc lần lượng đại bạo tạc vài cái kia khái hiểm mới tới tin, ngoài ý muốn phát hiện ở trong đó còn cất giấu qua nguy chuyển cấu, muốn ta ta thêm phút tên tình thông trước thứ nhất tàng kết phát trong cất một tầng rất hồ, cảnh không như hắn phá, phá hủy chân phòng định vậy, này đồng đó năng ổn còn bục có ý ở sau â u đặc cầm chế. thù Sở dĩ v ừ rồi phải tay a về s ta mới tiến hành thử nghiệm, tiến Sau mới nghiệm hành hành lần 2 bục phá. bục đó quả nhiên nổ ra một cái gãy điện không gian không ra ngoài dữ liệu vậy liền là lộ anh hoàng thất trong truyền thuyết đã thất lạc mấy trăm năm ảnh trong gương thư viện cái kia gãy điện không gian rất đặc biệt bạo tạc sau đó mấy hơi thở bên trong liền đã tự động chữa trị chỗ hỏng nhưng ta lưu lại một phần không gian của ngươi ký hiệu ở bên trong nếu như nd gây có cơ sẽ liền đi nhìn một chút trời ạ ta đã thấy ở trong đó có bảo vật cao cấp ánh sáng lộng lẫy nghe đến đó tôi luôn lúc này mới hoàn toàn rõ ràng vừa mới xảy ra cái gì có thể làm cho kích tên kia kích động như thế cái kia ảnh trong gương thư viện tám thành có đồ vật lê gớm có thể tôi luôn nghĩ n giống h ĩ g như chưa từng nghe qua hỏi một tí sabina nàng cũng chưa nghe nói qua nghĩ lấy k í đang lẩn trốn mạng tôi luân cũng không đến hỏi hắn mà là hỏi một tí hát tiên sinh cái này hỏi một chút tôi luân mới hiểu rõ ký tên kia vì sao sẽ kích động như thế ngôi lai、like, cái này thật sẽ là một cái chấn kinh lộ anh tình bạo phát hiện mọi người đều biết hoàng gia lộ anh thư viện chân quý vô số chân quý điện tịch còn có rất nhiều cố vốn chân vốn số lượng e rằng là cả vi diện số một vì phòng ngừa một ít t i ê n thai nhân họa đem trong thư viện quý báo tri thức sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát bảo tồn luyện kim văn minh truyền thừa sở dĩ thì có một cái như vậy ảnh trong gương thư viện năm đó lộ anh hoàng thất cầm tới một cái kỳ dị luyện kim trọng bảo nó có thể tự động phục chế hoàng gia trong thư viện hết t h ể điện tịch văn tự chỉ phục chế thư tịch không bao qua vật người liền r ù a vật này cũng liền là ảnh trong gương thư viện bản thân nói cách khác hoàng gia trong thư viện có hết t h ể điện tịch ảnh trong gương trong thư viện đều có hoàng gia trong thư viện không có lưu lạc bị tiêu hủy điện tịch ảnh trong gương trong thư viện cũng có nhưng cái này ảnh trong gương thư viện quyền hạn cực cao chỉ có hoàng gia học viện viện trưởng cùng lịch đại lộ anh hoàng đế hai người có tư cách tiến bảo đáng tiếc bốn trăm n ă m trước lộ anh bên trong hoàng thất phát sinh một trận xoán vị phản loạn năm đó hoàng đế cùng thư viện trưởng thành tại nội chiến bên trong đồi đồi chết trận sau đó cái này ảnh trong gương thư viện sẽ không có người hiểu rõ ở đâu cũng không biết làm sao mở ra với lại bởi vì xoán vị loại việc này người cầm quyền tám thành muốn điểm tô cho đẹp bóp méo lịch sử sở dĩ hơn mấy trăm năm đi qua bị che giấu bí mật quá nhiều quá nhiều đoạn kia xoán vị lịch sử gần như đều không người hiểu rõ chân tướng như thế nào càng khỏi bàn một cái biến mất thư viện hôm nay cũng chỉ có học viện thiểu số cao tầng hiểu rõ nó là ở một chỗ gãy điệt trong không gian cửa vào tại học viện không biết nơi nào cái tên kia không biết nơi nào hiểu rõ tin tức này nhưng hát tiên sinh là bởi vì đọc nhiều toàn bộ sách ở một phần cổ đại văn kiện tuyệt mật bên trong giải mã ra năm đó đoạn kia bị lao đi bóp méo lịch sử cho nên mới hiểu rõ phải rõ ràng như thế t ô l u â n nghe lấy hát tiên sinh giới thiệu xong trong lòng cũng mong đợi lên hắn đã sớm trông mà thèm hoàng gia thư viện đức vạn điện tảng trăm ngàn năm thời gian mới tích lũy nhiều như thế tri thức đây là một cái chân chính tri thức bà khố giá trị vô số nguyên bản tôi luôn chỉ có thể trông mà thèm bởi vì này cũng là họa vở hoàng thất vật phẩm tư nhân người ngoài căn bản không được ngấp nghẽ chương h bốn trăm bốn không n mươi tám ả t h o n g cấm vật h tôi ệ n này cái luôn nghe lấy hát tiên sinh giảng thuật ảnh trong gương thư viện mở m n trong lòng đã không kiềm chế được chờ mong hãng còn chưa từng có bây giờ giờ khắp này cường liệt như vậy muốn làm một tên siêu trộm sau đó đi lấy cái tiên ảnh trong gương thư viện cho sạch không còn chút gì liền hiện nay xem tới còn không người phát hiện ảnh trong gương thư viện tồn tại bất quá qua một đoạn thời gian liền không nói được rồi bạo tạc phá hủy phòng điện tàng vốn có ổn định kết cấu ít lúc này mới phát hiện cái kia ẩn nút cấm chế nhưng hắn có thể phát hiện hoàng gia học viện cao thủ rất nhiều rõ ràng cũng có người có thể phát hiện hơn nữa lần thứ hai bạo phá dấu vết chính ở chỗ này loại này chỉ hướng tính chất đầu mối giữ lại sớm muộn cũng sẽ bị người nhận ra may mà lúc trước hành động thời điểm để cho tiện tùy thời tiếp viện t ô l u n liền cho kích vài món có không gian tọa độ đồ vật tên kia vừa rồi vừa vặt liền nhét vào một cái ở cái kia ảnh trong gương trong thư viện t ô l u â n cảm giác một tí tọa độ vị trí hai mắt khẽ hít một cái cái này không gian xếp trồng ẩn tàng phải thật cao dọa a từ phòng hiến hội đến thư viện tối đa một hai cây số cách cách nhưng trong cảm giác t ô l u â n phát hiện mình cùng không gian ký hiệu nhưng khoảng cách mấy trăm cây số với lại tọa độ kia còn ở t r ợ t gần t r ợ t xa không quy luật biến đổi cái này nói cách khác cho dù có người đem thư viện trong lòng đất tạc xuyên cũng tìm không đến cái kia ảnh trong gương thư viện cái này cũng thuận tiện t ô l u â n không gian xếp trồng không là tiểu hư không giới dạng kia độc lập vi diện có điểm giống là chữ vật giới chỉ cái loại này không gian bản chất vẫn là ở cùng một vi diện bên trong giống như là một người cầm lấy khinh khí cầu thông qua một đầu tuyến cùng chủ vị diện dinh hữu tôi luôn định hướng chuyển vị chỉ cần còn ở cùng một vi diện bên trong hiện nay đều là có thể chuyển vị đi qua chỉ là cái này cách cách xa một điểm cần tiêu hao nhiều hơn nữa năng lượng vấn đề có một điểm lớn nhưng đều có thể giải quyết phong hiến hội động tính bên ngoài rất lớn giống như là toàn bộ học viện khắp nơi đều náo nhiệt lên đồng dạng tôi luôn hiểu rõ cái kia là k í t làm lừa dối đầu mối ngoài cửa không biết là cơ động vẫn là hoàng gia kỵ sĩ đang lớn tiếng ồn ào là siêu chụp k í c nhanh bắt hắn lại không làm cho hắn chạy p h o n g y ế n hội các quý tộc nghe được tin tức này gần như tất cả mọi người minh bạch hết thảy hoàng gia học viện bảo vật rất nhiều nhưng đồng dạng nói tới chỉ có hai loại đạo tặc sẽ vào xem đệ nhất chính là đầu có cái hố dù sao ở chỗ này là hoàng gia đồ vật trộm bất luận cái gì giá trị ngang hàng bảo vật tội danh là phía ngoài gấp m ộ ư ơ i lần loại thứ hai chính là hoàn thành đạo tặc công hội cuối cùng kiêu chiến nghe được người đến là siêu t r n g kíp tất cả mọi người rõ ràng là loại thứ hai hiểu rõ là hắn các quý tộc cũng mảy may không hoảng hốt thậm chí những kia tuổi trẻ các học viên còn có những thứ kia phu nhân trong mắt mọi người cũng chạy ra các loại thần thái hâm mộ tò、mò. Wow, c ò tôi luôn nghe à thế lấy người bên ngoài cũng ở hồn ào bắt kịt cũng có chút im lặng bởi vì hắn biết rõ kịt tên kia là cố ý bại lộ thân phận bị người phát hiện đổi thành là t ô l u â n bản thân muốn tới trộm đồ chắc chắn là lén lén lút lút có thể gia hỏa này lại nói bị bắt gì gì đó đều là thứ yếu xoáy là cả đời sự tình không lộ khuôn mặt vậy liền là kẻ trộm mà hắn là siêu trộm tôi luôn còn không có cách gì cùng loại này xem điểm này sinh cộng minh bất quá náo nhiệt về náo nhiệt tất cả mọi người tâm để ý là thật rất ngạc nhiên khi đến cùng dùng cái gì phương pháp đột phá phòng điện t ả n g cấm chế trộm được đồ tuy rằng vừa rồi cái kia hai lần tiếng nổ kịch liệt tất cả mọi người nghe được nhưng không người sẽ tin tưởng có người thật có thể dùng thuốc nổ phá vỡ dạng kia mệnh danh vô địch phòng ngự cấm chế động tính bên ngoài náo đằng hồi lâu tựa hồ còn đang đuổi bắt bất quá tôi luôn đã nhận được tin tức hiện an toàn chạy ra k ỏ Hoàng gia học gia i v Hắn cũng tại h phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hơi h ở o rằng một Tuy ít có kế c h bên n g o à khúc kia kim nhạc nhưng sách thảo Hiện cái ác cũng cuối ngắn, luyện bản cùng dạo tại tới xa tay. là đã xác định phòng điện tàng bị phá k h t đánh cắp đồ vật bên trong viện trưởng ở phật dục chúng quy là không thể ở chỗ này chờ lao nhân này vẫn là có ý định tự mình đi hiện trường phát hiện án xem xem một đ á m quý tộc và các học viên mượn quan tâm học viện điện tàng mất trộm lý do cũng đi theo đi xem náo nhiệt bởi vì đều là lâu năm đồng học nhân viên nhà trường cũng không tốt ngăn cản t ô luôn cùng xạ bị nạ hai người cũng trộn lẫn ở bên trong đoàn người đi theo cùng một chỗ đi một đám người trùng trùng điệp điệp đi ra phòng yến hội sau đó trở lại hoàng gia thư viện trước cửa nơi này đã đèn đ u ố c s á n g rực mấy chục thân mặc đồng phục cơ động đã phong tỏa hiện trường đang kiểm tra hết thẻ còn sót lại dấu vết cho dù là đang đề phòng tuyến bên ngoài tất cả mọi người thấy rõ lúc trước thư viện trước cửa cái kia mấy chỗ ngồi ma p h á p tháp vị trí có mấy cái hố to rất nhiều người cho rằng những thứ kia ma p h á p tháp là chỉ là trang sức dùng cổ đại di vật cũng không hiểu rõ cái này cũng là cả cấm chế phòng ngự một vòng hiện tại mấy chỗ ngồi ma phát tháp đã bị nổ banh lưu lại mấy cái k h é hố sâu trong không khí còn tràn ngập một cỗ đặc thú đốt t r i vị mà trong đó còn có một cái giống như là đạo động đồng dạng đen thui đen hố sâu trực tiếp thông hướng lòng đất đây là rất tinh chuẩn định hướng bộ phá trực tiếp nổ xuyên qua lòng đất chân tàng phòng s á t ngoài t ô l u â n nhìn lấy cảnh tượng này trái lại mảy may không ngoài ý m u ố n bởi vì hiện trường này cùng lúc trước d i â y cờ bạo tạc sơ đồ phát thảo trên vẽ gần như như lúc đồng dạng t ô l u â n lúc trước tới một chuyến đạp điểm cũng không là cái gì cũng không làm hắn sử dụng bản thân năng lực không gian đem toàn bộ phòng điện tảng không gian kết cấu cũng kỹ càng miêu tả đi ra lại có g â y cờ phân tích tinh chuẩn bộ phá điểm mới có như vậy tinh chuẩn bộ phá mà lúc này đồn cảnh sát cái đó dâu cá trên người phụ trách nhìn lấy lâu năm viện trưởng tới vội vàng chỉ lấy cái hố này báo cáo đạo viện trưởng đại nhân cái này động khẩu trực tiếp thông hướng phòng điện tàng đã xác nhận y sa ác tức sĩ phòng điện tàng bảo vật bị c ư ớ p sạch hết sạch từ hiện trường b ả o tạc vật tàn lưu tới xem là một loại trên chợ chưa từng thấy đặc thù thuốc nổ không bài trừ còn có cái khác thủ đoạn đánh ra cái này động khẩu đã xác nhận động thủ đạo tặc chính là kíp phòng điện tàng đồ vật trái lại không mất nhiều ít bởi vì mỗi một món bảo vật tủ trưng bày đều là độc lập chống trộn cơm chế kíp cũng không nhiều thời gian như vậy đi lần lượt bài trừ nhưng bản này tới đối với hoàn thành đạo tặc khiêu chiến hắn mà nói trộm cái gì cũng không đáng kể mấu chốt trộm được đồ vật khiêu chiến coi như hoàn thành với lại chỉ cần không bị bắt tại chỗ hoàng thất thậm chí không sẽ đuổi trở về cái này vật phẩm bởi vì cái này tối thượng khiêu chiến phía sau còn có hơn một trăm năm trước phát sinh cố sự thời điểm đó lộ anh hoàng đế h ọ a v ỡ đời thứ bảy bởi vì rất tự tin hoàng gia điện tàng quán chống trộm thủ đoạn đã từng chính miệng thả ra hào n ô n đi hoàng gia học viện trộm đồ bị bắt đưa trên đài treo cổ nhưng nếu quả thật trộm đi đồ vật về ngươi còn không truy cứu tội danh sở dĩ đạo tặc công sẽ mới có cái này cuối cùng khiêu chiến thành công là tạc hoàng thất bại chết cái này mấy chục năm cũng chỉ có thập đại truyền kỳ thợ săn tiền thưởng một trong tạc hoàng cắt lô medis cùng mới vừa rồi kít hai người thành công qua những thứ khác có một cái tính một cái mộ phần có cũng đến mấy mét nhìn thấy cái kia đen thui cái hố mọi người tại đây không khỏi chấn kinh rất khó tin tưởng trước mặt nhìn thấy hết thảy bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến thật sự có người dùng thuốc nổ loại này truyền thống luyện kim thuật sĩ căn bản xem không lên gần gà ầ n g luyện kim vật nổ hư mệnh dành có vi diện mạnh nhất chống trộn cơm chế hoàng gia điện tàng quán Hoàng gia thư đình ngàn viện năm cung gia đi qua trăm vô có số lý u qua sau y ệ n chống trộm cấm chế, tầng tầng gia trị, gần như không chút nào sơ hở có thể nói. Lần trước, tặc hoàng lô sử dụng không gian thủ đoạn hành thiết thành công qua, sau đó, chỗ sơ hở kia cũng chặn trên. kim kế khéo kia đại thiết gia thiết trộm đó, sư sơ sử sơ trước trị, chút thể tặc cắt thủ chế, hở chỗ hở léo lô l cấm có bị luận đã nói hiện tại đã không có bất kỳ người nào có thể cưỡng ép phá vỡ hoàng gia thư viện vô cùng phức tạp phòng ngự kết giới cũng không muốn có người trực tiếp thô bạo nổ tung sát ngoài hoàn m ị tránh khỏi những thứ kia lộ anh hoàng thất vẫn lấy làm tiêu ngạo tinh hay cơm chế trực tiếp đi chân tàng trong phòng Ta cảm thấy cảm cái phải nên là cái gì đúng ặ c cho dù là tàu mẹ đạn tháo, cao chức nghiệp già cũng có cắn có thể phá vỡ điển tàng công chế. thù vật tàu tháo, thể thể tàng nghiệp phá rùa Dù dù vỡ nguyện đạn ngăn xuống, điển quản già A? sao dai sao là làm mẹ đ vậy thật muốn là thuốc nổ không có mấy chục ngàn tấn mức độ căn bản không có khả năng tuy rằng trong đám người này không thiếu đại luyện kim thuật sĩ nhưng những người này đối với đạn dược học giải quả thực vô cùng nhỏ hẹp cái này giúp uy tín lâu năm luyện kim thuật đối với thuốc nổ nhận biết còn dừng lại ở dạng tiêm màu đen bốc cháy sẽ phát ra khói dậy đặc dụng về luyện kim bột khái niệm bên trong bọn họ ngạo mạn thậm chí để bọn hắn không nguyện ý đi giải đồ mới tô lân tới đây cũng không là xem náo nhiệt hắn chỉ là muốn xác định một tí cái đó không gian xếp c h ồ n g phải t r a n g bại lộ cảm giác một ngoại phóng chân tàng trong phòng cũng phát hiện không đặc thù gì không gian b a động xem tới cũng như kích nói như vậy cái kế ảnh trong gương thư viện chỉ tại bảo tàng về sau xuất hiện qua lỗ thủng hiện tại lại biến mất lâu năm viện trưởng ở phật đã tự mình đi phòng điện tảng vị này cấp tám chức nghiệp giả kiến thức nguyên b á c tỷ lệ lớn sẽ trong khoảng thời gian ngắn phát hiện cái kế ẩn tàng cầm chế bất quá nếu là s o phòng điện tàng cao cấp hơn phòng bảo tàng muốn tới cũng không dễ dàng như vậy phá vỡ t ô luôn cảm giác phải việc này không nên chậm trễ hắn định tìm địa phương bố trí thuấn di thủ đoạn náo nhiệt cũng không có gì để mắt tô luân cùng xạ bị nạ xoay người rời đi tô luân cũng không giống như xạ bị nạ cùng một chỗ đón xe rời đi đi vào địa phương không người lại liên lạc kíp tên kia nói đã an toàn tô luân liền cảm giác một tí vị trí của hắn sau đó bóp lên ấn thuật sĩ không gian ba động nói lên liền sử dụng định hướng thuấn di lại nhìn một cái bốn phía quang cảnh biến đổi tô luân phát hiện mình đã xuất hiện ở một cái xa hoa trong phòng k h tên kia chính nhàn nhã nằm ở một tấm béo mập xa hoa trên giường lớn tô luân nhìn lấy cái này rõ ràng là một vị phu nhân khuê phòng căn phòng biểu tình kỳ quái đạo nơi này an toàn khi nhìn l không, không có giải dạy tới, i g thích thêm thời điểm này hắn lấy ra một cái chữ vật giới chỉ còn có một bản bút lên hắc khí bút ký gạo đồ vật cho ngươi mang ra ngoài trong chữ vật giới chỉ chứa lấy là hoàng gia chân tàng trong phòng những thứ kia y sa áp di vật mà bút ký tự nhiên chính là y sa áp luyện kim bản thảo tôi luân cũng không k h á c h k h í trực tiếp đem đồ vật thu vào tiểu hư không giới bên trong nói một tiếng cảm tạ nhớ n u n g thật lâu đồ vật đến tay trong lòng cũng mặc danh thở phào nhẹ nhõm cái này xuống cho dù là có truy tung ký hiệu cũng vô ích khi tấm kia mặt anh tuấn trên thủy t r u n g treo lấy tiêu s á i ý cười cũng không để ý ngược lại đạo lần này còn nhờ vào ngươi giúp ta mang hư không vật liệu hành động mới sẽ thuận lợi như vậy nếu không hoàng gia học viện không dễ dàng như vậy ra vào dừng một chút h ắ n lại cười đạo lần sau có ta có thể sử dụng trên vật liệu nhớ phải cũng giúp ta lưu ý một tí、Tốt. tôi luân cũng không nhiều lập dị cái này là bình minh tổ chức ý nghĩa tôi luôn h i ể trong nháy thế mắt lĩnh ngộ cũng cảm giác phải có lý ảnh trong gương thư viện là họa vở hoàng thất bí mật bà khố lại giấu ở hoàng gia thư viện phòng điện tàng sở dĩ bình thường mà nói ngoại trừ lô anh đế quốc bị diệt căn bản không có khả năng có người ngoài có thể cứng rắn sông vào đi nếu như không cần thuốc nổ cho dù là có đỉnh cấp chức nghiệp giả muốn mạnh mẽ sông tới đ ộ n tĩnh cũng sẽ cực lớn viện phương cùng họa vợ hoàng thất cũng không khả năng bỏ mặc không quan tâm sở dĩ căn bản không có thiết trí nguy hiểm gì cầm chế không thể thiếu bất kể là bình thường đường tắt vào vẫn là không bình thường đường tắt vào cũng không cần thiết t r ư ớ c giả không cần đề phòng cái sau không phòng được xác nhận điều này tô lân cũng cuối cùng hoàn toàn yên tâm tới nói đến đây k í c lại nói t u t chính ngươi cần thợ ta đã đặt xong rời đi linh đôn v ẽ tàu gần đây sẽ đi tránh đầu gió hắn lưu tại nơi này chính là vì tự tay giao cho bút ký t ô l u â n hiểu rõ sự tình nghiêm trọng không hỏi hắn đi chỗ nào thẳng nói một tiếng bảo đảm trọng có chuyện gì liên hệ k ít gật gật đầu ừ nguyên bản chỉ trộm một bản bút ký k ít còn không cần chạy đường dù sao là hoàng thất ngầm cho phép tối thượng kiêu chiến mất đi đồ vật vì hoàng gia mặt mũi cũng không sẽ đuổi trở về thượng như là lúc trước tạc hoàng cát lô nhưng hiện tại phát hiện trong truyền thuyết ảnh trong gương thư viện vấn đề lớn không ra ngoài dự liệu t ô luôn là phải đi lấy đồ vật bên trong cũng chuyển sạch hiện tại học viện phương diện tỷ lệ lớn đã phát hiện một ít dấu vết so sánh người ngoài bọn họ rõ ràng hơn ảnh trong gương thư viện sự tỉnh người của hoàng thất cũng tất nhiên sẽ nhúng tay vào tới cái tia quyền hạn cấm chế khả năng sẽ ngăn cản bọn họ một chút thời gian nhưng cuối cùng nhất định có thể vào đến lúc người của hoàng thất phát hiện đ ồ bên trong không thấy tất nhiên sẽ tìm k í p hỏi tình huống hiện tại chạy đường cũng là trước thời hạn tránh p h i ề n p h ứ c k í i đi thuyền đường chạy tôi luôn liên lạc một tí hát tiên sinh cáo chi một ít vạn nhất bản thân x ả ra ngoài ý muốn phương an đường nối sau đó lại lần t h n di hắn đã đi tới thành nam một cái bí mật trong cứ điểm đây là một cái dấu ở khu dân nghèo trong lòng đất nhà kho phụ cận là công hán khu không có cao dài trước nghiệp dạ cũng rất ít sẽ có người tới cái này cũng là tô luân lúc trước chuẩn bị cho mình sự cần thiết chỗ hắn không có chỉ h o a n thêm lấy ra một đống lớn năng lượng tinh thạch bắt đầu bố trí t r ậ n pháp siêu khoảng cách xa truyền t ố n g trước mắt hắn gia vị còn không có cách gì làm được chỉ dựa vào ấn thuật sĩ n ư ơ n g tụ cái này cần phải mượn cơ lớn t r ậ n pháp năng lượng tinh hạch hoàn mỹ thạch anh không gian tinh thạch không quá lâu tô luân liền đã bố trí ra một cái bắt mang tinh không gian trợ pháp nhưng muốn tiến vào cái kia không gian xếp trồng vào cũng không dễ dàng cho dù là sẽ không gian phát tắc những người khác cũng vào không đi đầu tiên ngươi thật sự nhất định nó chuẩn xác t o a độ thứ yếu ngươi phải có so cái này không gian xếp trồng tần g phòng ngự cao hơn p h á p tắc lý giải mới có thể thuấn di xuyên thấu qua tô luân đánh giá lấy cấp chín không gian chức nghiệp giả đều không gặp phải ăn mặc nhập vào đi hắn tự nhiên không thể nhưng may mà có ngoại vật gia trì thời điểm này hắn lấy ra một khối lớn không gian trí bảo bể tan cảnh vi diện kết tinh nguyên thể đây là tô luân trong tay và thời gian chi xa đồng dạng bảo vật chân quý ngày thường không n phải dùng hiện tại dùng ở chỗ này chính rất phù hợp thuật thức vừa bấm liên tục không ngừng ám linh lực rót vào bên trong trận pháp hát xác quang mang đại thịnh trong kho hàng không gian kịch liệt chấn động lên tô luân nhìn lấy trước mặt càng ngày càng rõ ràng tọa độ không do dự một chân liền bước vào bốn phía quan cảnh biến đổi bản thân đã tới một cái vô cùng đặc biệt không gian độc lập bên trong đi vào tô luân trong ánh mắt hiện hiện vẻ vui mừng bất quá hắn cũng không dám lơ là cảm giác toàn lực ngoại phóng đồng tử biết hết cũng ở các nơi quan sát trước tiên không có cảm nhận được linh thể không ổn định cũng không thấy bất luận cái gì gặp nguy hiểm nhắc nhở tô luân lúc này mới ẩn ẩn mới lòng một hơi không khí cũng có thể bình thường hô hấp không có d á m định ra độc tố thành phân lại nhìn một cái bốn phía cũng trôi nổi lấy từng cái đầy áp giá sách đúng l a phiêu lơ lửng trên không trung cái này không gian xếp chồng cùng hắn tiểu hư không giới đồng dạng không có trọng lực tô luân nhìn trước mắt cảnh tượng trong lòng lớn chịu chấn động từng ngọn trường minh đèn ma pháp tràn ra màu da cam quan mang đem toàn bộ không gian chiếu s á n g trưng cái giá sách chất liệu là hoàng gia thư viện dạng kia chân quý h ơ n một phía trên có điêu khắp đại biểu lộ anh hoàng thất sư tử vàng cùng độc giác thu thánh huy thập tự văn chương phù điêu giá sách là tiêu chuẩn định chế mỗi một cái giá sách có hai mươi hàng mỗi một hàng có thể chứa một trăm bản sách khoảng chừng một k h u n g hai ngàn bản mà đập vào mắt giá sách số lượng hàng trăm ngàn bọn chúng trôi nổi ở cái này mảnh hư không bên trong giống như là ngôi sao đầy trời đồng dạng nhiều phải làm cho tô luân hoa mắt đây là trên trăm triệu sách điện tịch với lại đại khái là bởi vì mấy trăm năm này không người sửa sang lại những thứ kia về sau phòng chế ra tới sách báo liền không thể gom ở trên giá sách tất cả đều phiêu đãng ở trong không gian d ạ bỡ luyện kim tập phí lò sô phờ tập sẽ siêu tự nhiên sự vật cùng thần bí sự vật luận vạn tinh hoa sáng thế bí mật chi thư tô luân tùy tiện nhìn lướt qua liền nhìn thấy rất nhiều nghe nhiều nên thuộc đại luyện kim thuật sĩ điện tịch rất nhiều đều là tô luân lúc trước ở hoàng gia thư viện tham quan có ấn tượng thấy qua cổ quyển bản chất tay bản thảo hết thể hết thể đều có vừa v ậ n thời điểm này trước mặt thổi qua một b ả n gọi thần mật chi thư thiếp vàng điện tịch hãn thuận tay lấy ra tới nhìn một cái phía trên lít nha lít nhít ghi chép hoàn c h ỉ n h văn tự thật vẫn hoàn toàn phục chế hoàng gia học viện thư viện tất cả thư tử ta không lạ phải gọi ảnh trong gương thư viện tô luân nhìn lấy trước mặt tung bay giá sách trong lòng hồi lâu đều không có kích động như thế qua tuy rằng không biết cái này tự động phục chế là thế nào làm nhưng một câu như ít liền xong việc bất quá trong nháy mắt hắn lại nghĩ tới một nan đề nhiều như thế giá sách từng cái nhét vào tiểu hư không giới phải thu đến thời điểm nào đó đi tôi luôn nghĩ lấy hắc tiên sinh nói qua cái này ảnh trong gương thư viện không chỉ có t h ằ n g thư vẫn là hoàng thất bảo khố nơi này cất ký hoàng thất cất giữ thần cấm vật quý tộc tập quyền chế độ xuống đại đế quốc tụ bảo hiện tượng là vô cùng rõ ràng chỉ cần đế quốc quản lý gần như tất cả đồ tốt cuối cùng đều rơi vào đất phong lánh chúa trong tay mà hoàng thất tối thẩm quý tộc tựa như là đá nam châm đồng đạo sẽ đem bảo vật cũng thu tập trong tay đặc biệt là những thứ kia đê d a i chức nghiệp giả không dùng được cao cấp khi hữu đ ỉ n h cấp luyện kim vật liệu gần như cũng ở hoàng thất cùng đỉnh cấp quý tộc trong tay t ô luôn nghĩ tới đây cũng không gấp đi quản những điện tích kia mà là vừa cẩn thận từng ly từng tí quan sát vừa hướng lấy những thứ kia giá sách trồng bên trong phiêu qua cái này không gian xếp trồng không tính quá lớn nhìn ra cũng liền cùng t ô luôn trước mắt tiểu hư không giới không kém nhiều vòng qua một đống giá sách t ô l u n quả nhiên liền tại không gian ở trung tâm nhìn thấy một cái có hoàng kim rào chắn giống như là tế đàn đồng dạng bình đài trên bình đài bày một ít kỳ q u quái quái đồ vật chỉ còn lại có sáu cái chống ra vài chỗ giống như là đồ vật bị cầm đi nhưng ngoại trừ một phần giống như là bản vẽ đồng dạng đồ vật cái khác đều có phong ấn cái này cũng không là chống trộm phong ấn cầm chế mà là vì phòng ngừa những thứ kia tôi luôn nhìn lấy đầy mắt đều là ba không biết tin tức đồ vật đặc tính nguyền r i a tiết ra ngoài cái này cái này xuống phát đặt ra tôi luôn nhìn lấy tại chỗ trọn vẹn sửng sốt thật lâu trong mắt chấn kinh ánh mắt đều không có tiêu tán hắn có đồng tử biết hết nhìn một cái liền biết những thứ này là tầm thứ gì bà bối nếu như nói lúc trước nhìn thấy những thứ kia giá sách vui ý giống như là lũ ống đê vỡ bọc phát như vậy trước mắt nhìn lấy những bảo vật này tựa như là quái dị biển động c h i t để có thể đem người tất cả cảm xúc chìm ngập dạ n g kia tô luân cũng không kiềm nén trong lòng cái kia mênh mông vô ý bởi vì trước mắt bảo vật quả thực là đáng đại hỷ cái kia trên bình đài có một sao chín cánh trận pháp trung ương trận pháp có hai cái vật phẩm chính là cái này hai cái vật phẩm đã sáng tạo ra cái này không gian đặc thù vũ trụ thứ m ộ ư ơ i một nguyên chất vật vật tương giải ẩn chứa ba pháp tắc kết tinh luyện kim thuật đồng giá trao đổi nguyên tắc tối thượng sản phẩm một cái nó là ảnh trong gương thư viện phục chế sách báo trận pháp hạch tâm nguồn năng lượng đầy đủ có thể dùng tới phục chế hết thẻ không cao hơn vật liệu bản thân pháp tắc tầng diện vật phẩm một khối vỡ vụn vi diện hiện tượng thể tương giải một khối bể tan cảnh vi diện không gian duy trì ảnh trong gương thư viện không gian vật liệu có thể mở rộng vi diện nguyên lai、like、hoàng gia thư viện điện tịch là dựa vào cái này phòng chế a t ô l u n nhìn thấy cái này luyện kim trận trên hai cái bảo vật mới chợt hiểu ra cái tia khối không gian mảnh vỡ trái lại có thể lý giải có thể cái tia cái gì vũ trụ nguyên chất liền một chu hắn nhìn d á m định ra g ử i tin tới hơi thở cũng chỉ biết vật này có máy cọp đi tác dụng tôi luôn đảo mắt vừa nhìn về phía ngoài ra vài món vật phẩm một cỗ phong ấn h ắ t thiết quan tài tương giải quan tài trên khắc ghi cấp chín phong cấm phụ văn tràn lan lấy khủng bố mà không có cách gì lý giải năng lượng cực kỳ nguy hiểm tộc người lùn chiến thiên sứ hoàng kim cánh chim không c h ọ n vẹn tương giải người lùn thần tướng cho viễn cổ liền có cơ giới thần tộc chế tạo chiến thiên sứ một bộ phận cho dù là bể nát nó như cũ có lưu thần uy có không giống đồng dạng chiến đấu hiệu dụng tổn hại trạng thái cần chữa trị gỗ liền thiên không chiến lâu đài nguồn năng lượng một k h ỏ a hoàn chỉnh thiên không sắt thép chiến lâu đài nguồn năng lượng hạ tầm thượng cổ gỗ liền bộ tộc trong nó phong ấn một k h ỏ a cỡ nhỏ điện mạch hạ tầm có thể cung cấp duy trì lâu dài trăm triệu năm nguồn nhiệt cái này ba cái đồ vật tôi luôn nhìn lấy khẽ cho mày bởi vì quá cao cấp giống như đều dùng không trên cái kia quan tài bên trên khắc có dấu một tấm to lớn mặt người người này khuôn mặt trên có ba con mắt trong đó mi tâm thụ đồng xem cực kỳ tà môn giống như vị diện khác chủ tộc tôi l u n nhìn đi qua thời điểm hình như là người sống mắt nhìn mình chằm chằm vẹn vẹn là xem phía trên kia ma pháp đường vân hắn liền suy đoán giống như không là luyện kim văn minh đồ v năm đó bình minh thời đại lớn luyện kim thuật bọn họ t r ì n h chiến bắt phương dị giới cướp đoạt tài nguyên cũng bởi vậy ở luyện kim vi diện lưu lại quá nhiều xuất hiện thời đại mọi người không có cách gì lý giải đồ vật mà cái này hắc quan tài tam thành chính là thời điểm đó lưu lại thần cấm vật cái này khái niệm chỉ có rất ít người có thể tiếp xúc đến có thể lý giải là dính tới thần linh đồ vật tô i luôn ẩn ẩn hoài nghi cái này trong quan tài không sẽ là phong ấn một cỗ thần linh thi thể à. phong ấn rất chặt chẽ không đi đụng chạm vấn đề cũng không lớn tô luôn không nghĩ lý giải mà đổi thành bên ngoài hai cái một đôi hoàng kim cánh chim một k h o ả giống như là mặt trời màu đỏ viên thủy tinh chính định là dám định ra thế ớ i c ý tứ, n h ì mà t c á là i ề n l cái kia ấ phi c Luân thuyền ô n n g cái khác cái vật, lúc mới đem nguyên thủy bản vẽ tôi luôn nhìn thấy bản vẽ kia nội dung trong nháy mắt lập tức ý thức được đây là vật gì lúc trước hắn cùng xã bị nạ tham gia trăng tròn vũ hội đi lên trước kia k h i s mạo phi thuyền liền chỉ là bản vẽ này bên trong chế tạo ra bất quá thận trọng nhìn một cái t ô luôn lại phát hiện bản vẽ này trên thiết kế so cái kia phi thuyền phức tạp gấp trăm ngàn lần t ô luôn bản thân liền tinh thông cơ giới hắn nhìn một cái những thứ kia làm cho chính hắn đều tê cả ra đầu thiết kế lập tức liền đ o á n được nên là lộ anh hiện h ư u khoa học kỹ thuật có thể chế ra trong đó một bộ phận cho nên mới làm già g h i mạo phi thuyền bởi vì mấy trăm năm tiền khoa kỹ trình độ không đủ sở dĩ bị phong tồn hiện tại bí mật nghiên cứu phát minh nhiều năm như vậy mới tạo ra được dạng kia giản h nhưng dạng kia cảnh càng đã có thể xưng hôm nay văn minh cơ giới kỳ tích bởi vì bản vẽ này là duy nhất không có phong ấn đồ vật t ô luôn liền thận trọng lật nhìn một tí một cái nhìn này hắn lập tức bị thượng cổ cao cấp gỗ l i n văn minh trình độ khoa học kỹ thuật khuất phục thật muốn hủy đi giải kỹ thuật cái này một phần bản vẽ có thể mới phân chí ít mấy ngàn loại đỉnh cấp cơ giới kỹ thuật quả nhiên như vậy loại này có vô tận lịch sử thế giới bên trong khảo cổ sẽ phát hiện rất nhiều vượt qua thời đại bảo tàng văn minh trung quy là thịnh cực mà suy suy cực mà thịnh t ô l u n đại khái nhìn thoáng qua đã phán định lộ anh đế quốc hôm nay kỹ thuật là căn bản không có khả năng nguyên vẹn tạo ra loại này cơ giới chi thành mạ phạ có lẽ có thể tôi luôn lại nhìn xem một bên cái k i a khoả màu đỏ tiểu cầu gỗ l ỉ ề n thiên không chiến lâu đài nguồn năng lượng h a y tâm ánh mắt khẽ h í p một cái muốn dạng k i a cực lớn cơ giới thành thăng không cơ giới trình độ là một chuyện cần tiêu hao nguồn năng lượng mới là thật khủng bố hiện tại giai đoạn hai đại đế quốc máy cơ khí hơi nước thể tích to lớn chính là bởi vì nguồn cung cấp năng lượng cần cực lớn động cơ hơi nước mới có thể khu động những thứ tia đại gia hỏa mà thiên không thành lâu đài thì cần muốn có hạn thể tích nguồn năng lượng hệ thống cung cấp to lớ trong đó kỹ thuật cùng phát tắc tầng diện độ khó khó có thể tưởng tượng tô lân u cũng bất giác phải thần g a i trở xuống luyện kim t h u ậ t sĩ có thể chế tạo ra như thế phức tạp đồ vật nhưng hiện tại nơi này vừa vặn có một k h o a thành phẩm cái này cũng làm cho tô lân u trong lòng mạc danh có chút trở mong nói trong lòng phần này bản vẽ hôm nay họa v ở hoàng thất trong tay chắc có một phần nhưng cái này có thể ngọn nguồn hạ c h tâm toàn bộ vi diện sợ là liền duy nhất cái này một viên nếu như có thể tạo đi ra tương lai cho bình minh tổ chức làm danh địa giống như cũng không tệ có thể khắp nơi bay chí ít không cần chịu hai đại đế quốc trói t u ộ c chương bốn cấp chín cơ duyên tô lân u đem trên bình đài bốn cái thần cấm vật cũng thu vào tiểu hư không giới lưu lại vũ trụ thứ mười một nguyên chất vạn vật cùng một khối vỡ vụn vi diện hiện tượng thể hai cái bởi vì hai món bảo vật này là duy trì cái này trong gương không gian tồn tại hạ t ầ m tô lân u cũng không xác định thu vào về sau sẽ phát sinh cái gì nhìn lấy cái k i a đầy trời giá sách tô lân u không muốn đem bọn chúng lưu tại nơi này nhưng nghĩ chuyển sạch làm lượng công trình lại rất lớn từng kiện nhét vào khẳng định không thực tế bên ngoài bây giờ hoàng thất cùng học viện mới tất nhiên đã phát hiện phòng điện tàng lận tàng kết giới tán thành đang nghiên cứu thế nào đột phá vào tới đâu sở dĩ mỗi trì hoãn một khắc phong hiểm cũng gia tăng mấy phân cái kêu một khối vỡ vụn vi diện hiện tượng thể giám định cho thấy trái lại có thể dung hợp vào tô luân bản thân tiểu hư không giới bên trong có thể dung hợp về sau sẽ phát sinh cái gì hắn liền không xác định vạn nhất đem những thứ này phòng chế tàng thư cũng cho hư hại vậy liền được không bù mất may mà tô luân không là một người đâu hắn có cường đại hậu v i ệ n đoàn hắn dùng máy truyền tin liên hệ hỏi kiến thức quên bác h ắ c tiên sinh h ắ c tiên sinh lại nói ở điện tịch nhìn lên đã đến một ít miêu tả nhưng bởi vì những vật này cũng quá mức cao cấp cũng không thể cho ra nhất định chuẩn sắc không có lầm đề nghị làm cho hắn đến hỏi tính tiên sinh tô luân nghĩ nghĩ lại bấm chính mình sư thì tr sư tỷ ta gặp ở nơi này một vài vấn đề muốn trưng cầu ngươi một tí máy truyền tin bên kia rất nhanh truyền đến giản do nói tóm tắt trả lời nói tôi luân đạo ta hiện tại ở hoàng gia lô anh thư viện ảnh trong gương trong quán bây giờ thấy vài món thần cấm vật không biết làm như thế nào xử lý nghe xong k í n h tiên sinh quả nhiên hiểu rõ nàng trực tiếp nói ra ngươi trực tiếp đem vi diện mảnh vỡ dung hợp liền tốt toàn bộ không gian xếp chồng cũng sẽ trở thành ngươi tiểu hư không giới một bộ phận bao quát những sách vở kia hai cái không gian không sẽ có ảnh hưởng gì đến nôi cái bên ngoài vũ trụ nguyên chất đây là phi thưởng tài liệu chất quý cái t i ê n là luyện kim thuật sẽ p h á p tắc cô động sau đó tối thượng sản phẩm luyện kim thuật sĩ、si、hệ thống tiến giai cấp chín chức nghiệp giả cần thiết vật phẩm ngươi cũng có thể lý giải là tương tự thần minh hệ thống ngưng tụ thần cách vũ trụ pháp tắc căn cơ chỉ là v i ê n cổ đại luyện kim thuật sĩ bọn họ nghiên cứu ra loại này luyện kim sản phẩm thay thế làm cho luyện kim thuật sĩ bọn họ có có thể đụng chạm bản nguyên vũ trụ pháp tắc đường tắt tô lân nghe được cái này cao cấp từ ngữ giải thích trong lòng rất rung động dung hợp không gian mảnh vụn hiệu quả cùng hắn nghĩ không kém nhiều có thể cái đó vũ trụ nguyên chất nguyên lai là tiến giai cấp chín cần vật này nghe nói như thế Bản tôi h phú chính ảnh thủ hộ giả, năng lực cũng là phục chế các loại thuật thức. h â n tiên trong gương năng cũng sư Sẽ tỷ giả, loại lực các là là k n như thế khéo léo, vật này chính là nàng g thế khéo vật t léo, là ế n giai vật luôn i ệ cần thiết ta. t l u â trực tiếp hỏi sư tỷ vật này ngươi dùng lên máy truyền tin đầu kia kính tiên sinh cũng không chút nghĩ ngợi đáp trở lại đúng đây là ta lúc trước nói với ngươi đang tìm tiến giai cấp chín cơ duyên trùng hợp rõ ràng không là t ô l u â n hơi n h ấ t phẩm lời này liền cảm thấy phải sự tình hình như bị một cô gọi là vận mạng sợi dây dính dấp nếu cái này vũ trụ nguyên chất là luyện kim sản phẩm cũng liền có nghĩa là, là người là luyện chế với lại là có ảnh trong gương phục chế hiệu quả không là cái gì khác thứ bảy thứ tám thứ chín nguyên chất như thế xem đến là ai đặc biệt cho chính mình sư tỷ giữ lại tô lân u nghĩ tới cái gì liền hỏi đạo sư tỷ vật này là sư trượng lưu cho ngươi xuống ừ đại khái tỷ số là kính tiên sinh đối với tô lân u cũng không có gì không thể nói tuy rằng nàng không xác thực nói là nhưng kỳ thực đã khẳng định nàng lại nói luyện kim thuật sĩ mỗi vào nhất giai kỳ thật đều là nhận biết tầng diện ở sâu thêm đối với toàn bộ vũ trụ lý giải mà luyện kim thuật sĩ không thể giống như là thần đạo hệ thống đồng dạng dựa vào tín đồ đường tắt đi phụ trợ tự thân lý giải thế giới này sở dĩ chúng ta liền cần một ít ngoại vật đặc biệt là sắp đến sẽ bước vào cấp chín đụng chạm nhân loại đỉnh phong đạo khảm này gần như không có cách gì dùng bình thường cảm nộ đường tắt bước qua sở dĩ luyện kim lĩnh vực các tiền bối liền nghiên cứu ra một loại đánh cắp bảng nguyên vũ trụ pháp tác luyện kim vật vũ trụ nguyên chất dừng lại một t í nàng lại nói tiếp đi đạo l u y ệ n chế vũ trụ nguyên chất cần một loại thần kỳ vật hiền giá chi thạch nhưng loại đồ vật này đã ở loại này bể tan cảnh vi diện không thể luận chế luận chế phương pháp cũng đã sớm thất truyền cho dù là một n g h n năm trước cấp tám luyện kim thu c ũ nhưng g c ỉ có các cổ thể từ t là loại đại r di khai tích c ngươi nói là thứ mười một nguyên chất vật vật nên chính là phụ thân đại nhân về sau tìm tới mà l ừ n chế tô luôn nghe lấy cũng giật mình tài liệu này thuộc về chuyên môn pháp tắc vật liệu người khác cầm tới gần như cũng vô dụng chỉ có kính tiên sinh có thể sử dụng sở dĩ bất kể nàng thời điểm nào đó tỉnh lại chỉ cần đồ vật vẫn còn đại khái tỷ số cũng sẽ tiến nhập tầm mắt của nàng bên trong làm cha thật là nhọc lòng a quả nhiên gặp chuyện không q u y ế t tìm sư tỷ có một gặp qua thế giới chóp đỉnh phong cảnh sư môn đại lao ít hơn đi rất nhiều đường vòng tô luân nghe lấy chính mình sư tỷ giải thích cái này vũ trụ nguyên chất lai lịch hắn cũng cảm giác phải thu hoạch đại phát mặc dù mình dùng không lên nhưng chỉ cần chính mình sư tỷ có thể tiến giai cấp chín bình minh liền thật sự có một vị thông tin ê cao thủ cái này cũng gián tiếp đ ể cao tô luân bản thân bảo toàn tính mạng năng lực bắp chân vàng càng ngày càng thô tráng đây là chuyện tốt chí ít tô luân tuổi già muốn làm cá ớm muối cũng có người có thể che đậy được mình nhưng còn lại vài món giống như là quan tài à hoàng kim cánh cái gì cúc máy truyền tin tôi luôn không trì hoãn liền ở trên bình đài bắt đầu bố trí lên luyện kim trở tới hắn bắt đầu trực tiếp đem chọn cái không gian dung nhập tiểu hư không giới bên trong công việc mà một phương diện khác giống như tôi luôn dự liệu rạp kia hoàng gia thư viện viện trưởng ở chân tàng trong quán phát hiện kit lần hai buộc phá dấu vết lưu lại cũng rất nhanh liền phát hiện dị thường nguyên bản chỉ là mất đi một ít đồ cất giữ vấn đề không tính rất lớn dù sao mất trong gì đó có giá trị nhất chính là y sa ác luyện kim bản thảo nhưng những nội dung kia cũng đã hoàn toàn bị tịch thu lục xuống bản thảo mất đi cũng chỉ là mất điểm mặt mũi mà thôi có thể nhìn thấy chân tàng trong phòng cái kia bạo tạc đi ra hô to ngoài phần thậm chí không cần rất cẩn thận quan sát liền phát hiện tầng kia ẩn tàng cầm chế làm hoàng gia học viện tại nhiệm m ấy thập niên lâu năm viện trường không người so với hắn rõ ràng hơn hoàng gia học viện mấy trăm năm trước đã từng có một cái ảnh trong gương thư viện đây chính là cái không được phát hiện thậm chí nếu quả thật là cái đó ảnh trong gương quán Bị trộm c sau đó lao nhân này liền thông chi hoàng thất hoàng thất cũng trước tiên liền phái cao thủ đến thăm dò hỗ trợ phá giải cấm chế thậm chí còn tới một vị hoàng thất thân vương tự mình giám sát có thể mới đầu phá giải tiến độ cũng không quan tâm nghĩ hoàng gia học viện chân tàng quán có mệnh danh vi diện mạnh nhất chống trộn cơm chế tự nhiên cũng không phải thổi phồng lên cái kia không gian xếp trồng là mấy trăm năm trước kết giới nhưng thả ở hiện tại cũng là đỉnh cấp mã hóa cơm chế chẳng những không có càng tốt hơn giải khai trái lại đem một đám chuyên gia đều làm khó dù sao là hoàng gia tư tàng các chuyên gia đầu tiên nghĩ tới không là bạo lực phá hư mà là từng chút một bài trừ cơm chế may mà cung đình cung p h ụ n g lại đi phờ ở đờ dịch hoàng cung phòng điện tàng tìm kiếm một tí bất ngờ tìm được một bộ phận kết giới thiết kế hình ảnh có bản vẽ một nhóm phá cấm chuyên gia lúc này mới có phá giải dòng suy nghĩ một đám chuyên gia từ nửa đêm bận rộn đến sáng sớm mới tìm được cuối cùng phá vỡ kết giới khi bọn hắn đầy cõi lòng mong đợi muốn xem xem trong truyền thuyết ảnh trong gương quán bên trong cất kỹ như thế nào bảo vật thời điểm bọn họ nhìn thấy để bọn hắn không thể tưởng tượng nổi một màn bọn họ phát hiện kết giới kia cửa sau đó trống rỗng không có cái gì không nói cái gì ảnh trong gương điện tảng thậm chí ngay cả chỗ kia không gian xếp trồng đều không thấy tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi nhưng nếu như đã xác định kết giới này bên trong chính là ảnh trong gương quán chỗ ở hiện tại nó không thấy vấn đề lớn tuy rằng người của hoàng thất không xác định ảnh trong gương quán là bởi vì mấy trăm năm trước trận tia chính biến lúc đã không thấy tăm hơi vẫn là về sau không thấy nhưng nhìn lấy lần hai bạo phá dấu vết bọn họ cũng ẩn ẩn suy đoán kích khả năng hiểu rõ một ít bên trong tỉnh dù sao tính toán buộc phá h uy năng về sau các chuyên gia cũng nhận định kích là mở ra kết giới trước tiên hoàng thất liền phái ra người của phòng quân tỉnh toàn thành tìm kiếm k í c cũng không từng nghĩ tên kia đã sớm ngồi nửa đêm lén qua thuyền rời đi linh đôn sáng sớm kia ánh sáng mặt trời thứ nhất so sánh vào cửa sổ kiếng so sánh phải trong phòng nhỏ một mảnh ánh sáng dưới lầu khu phố đám lái bun đã b dù sao m đoàn nước cũng tàu phát hơi tiếng a xã bí nạ tình báo trong tay xuất hiện cho thấy hoàng thất cùng phòng quân tình đều có rất nhiều thủ đoạn quỷ bí đỉnh cấp trinh sát cao thủ thường n g à y trộm vật móc túi bắt không đến vậy không là thật bắt không đến mà là bởi vì không đáng giá phải hao phí cao dai nhân lực vật lực đi tìm hiện tại cái này ảnh trong gương thư viện sự t ì n h tất nhiên là phải vận dụng đỉnh cấp tài nguyên sở dĩ bao quát bản thảo ở bên trong những thứ kia tăng vật tô luân trong thời gian ngắn cũng không có ý định lấy ra tới chờ thêm một trận danh tiếng qua còn không người tìm tới cửa tới hắn mới sẽ yên tâm tiểu hư không giới bên trong trải qua mấy tháng cải tạo hoàn cảnh đã đại biến hình thức bởi vì lúc trước ở bắc hải cái đó bên trong không gian nguyền rủa tìm được rất nhiều cổ đại điện tịch trong đó có không gian cải tạo bọc tiến sĩ bọn họ ở nghiên cứu hơn liền lấy ra không cải tạo một tí không gian hoàn cảnh hiện tại tiểu hư không giới bên trong đã có một lớn mảnh có trọng lực tràn bao trùm đất bùn mặt đất mặt đất lên n g o à i trừ một chỗ n g u ồ i nhân viên nghiên cứu khoa học bọn họ ở dùng tòa thành còn có chính là phơi bày ở ngoài cơ giới chiến tranh nhà máy tòa thành cách đó không xa dẫn vào một vũng trong suốt hồ thủy trong nước có cá cùng thủy cỏ ở ngoài pháo đài đất trống lên cũng trồng trọt có tươi hoa cùng cỏ xanh cây m ụ c cũng đang thúc giục sống xuống thay đổi phải xanh ú n tươi tốt người tạo luyện kim nguồn sáng giống như là mặt trời nhỏ đồng dạng cho toàn bộ không gian c không khí tuần hoàn hệ thống thổi nhẹ nhàng khoan khoái phong tất cả những thứ này cũng không là tùy ý bố trí mà là rất tân tiến cổ đại nguồn năng lượng tuần hoàn hệ thống chỉ dùng tiêu hao ít cho phép nguồn năng lượng liền có thể trường kỳ duy trì trong không gian hết thể nguồn năng lượng tuần hoàn lên phong thủy ánh sáng trọng lực các loại nếu như không là không gian có biên giới hạn chế nơi này nghiễm nhiên đã thành một cái nhân loại tiểu thành trấn lúc trước tôi luôn có được những thứ kia trên trăm đài cỡ lớn dụng cụ cơ giới đã đầu tư mấy đầu cơ giới lưu thủy tuyến đang duy trì lâu dài không ngừng tạo ra chiến giáp cơ giới cùng cơ giới bạch t u ộ c trong kho hàng đã chỉnh chỉnh t ề t ề chất đống trên trăm đài đặc chế cơ giới con dối còn có tích tụ thành núi các loại đạn dược tiểu hư không giới dung tích cũng theo lấy tô luân tiến d i a i cùng không gian pháp tắc lĩnh nộ tăng cường mà ngày càng thay đổi lớn đợi một thời gian chưa hẳn không thể trở thành trước đây cái đó hư không bí cảnh tuyệt giai sinh tồn bí cảnh hiện tại còn nhiều hơn một cái ảnh trong gương thư viện càng là trực tiếp đem chọn cái không gian khuyết t r ư ờ n g lớn hơn gần gấp đôi bậc tiến sĩ bọn họ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thư viện cũng giật nảy cả mình tri thức đối với những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học mà nói chính là tốt nhất giải trí lỗ anh cơ giới khoa học kỹ thuật rất lạc hậu cũng không đại biểu hoàng gia trong thư viện không có trong di tích khai quật đi ra cổ đại cơ giới sinh vật kiến thức khoa học kỹ thuật thậm chí số lượng không thấy phải so mạ phạ hoàng gia trong thư viện điện tàng bên trong ít chỉ là không bị người nhìn thấy bọn chúng ở giá sách trong góc p h ủ bùi hít bụi mà thôi mà ảnh trong gương trong quán có hoàng gia lỗ anh trong thư viện gần như hết t h ể điện tàng bao quát những người bình thường tia tiếp xúc không tới quyền hạn cao điện tịch có những thứ này điện tịch bậc tiến sĩ đại hỷ hắn nói hắn thậm chí có thể ở chỗ này cả đời tôi luôn thấy được tiểu hư không giới trong góc nằm hai bản đen như m hai vốn hiện tại xác nhận dễ gạ đi gia tộc trong tay còn có một bản hệ kệ tờ gì nạ đáp ứng xem như điều kiện trao đổi đến lúc cũng có thể tùy tiện cầm tới tay đến nỗi sau cùng hai bản liền phải tốt tốt nghe ngóng một chút cái này thứ hai bản luyện kim bản thảo lật nhìn một tí như cũng là từ thiện vào sâu giới thiệu y sa áp người khổng lồ lực lượng loại này thực trang luyện chế phương pháp tô luân đã sớm từ sẽ lý nơi đó biết bút ký một số bí mật cái này bản thảo bên trong bút ký không chỉ ghi chép một loại thực trang luyện chế phương pháp càng là một loại hoàn trình luyện kim hệ thống cùng dòng suy nghĩ từ đầu tới đôi thận trọng lật nhìn một tý xem hiểu, một ít, còn có rất nhiều không xem hiểu. nhưng chung pi đồ vật trong tay sau này có cơ hội chậm rãi lật xem mà cái này đi xa áp người khổng lồ lực lượng tài liệu chính cần là loại nào đó mang theo cự nhân tộc lực lượng đặc tính bộ phận cơ thịt tô lân u trong kho hàng vừa v ẫ n có một đầu từ bên trong không gian nguyền rủa mang ra ngoài trăm cánh tay vuông người khổng lồ cánh tay cho dù là thi thể vật liệu kỳ lực mức độ hệ đặc tính nguyền rủa cũng là tô lân u gặp qua số một dù tới luyện chế cái này thực trang lại không quá thích hợp bất quá bởi vì tài liệu chính phẩm dai quá cao h ã n năng lực của mình bây giờ còn không có cách gì luyện chế cao cấp như vậy thực trang chờ kính tiên sinh lấy cái kia ngọn luyện chế đỉnh cấp thực trang cần thiết công cụ vun can lò luyện đ ể tới lại cử động tay không m u ộ n l ậ t nhìn một tí bản thảo nội dung tô l u â n ý thức lại ở những thứ kia giá sách bên trong phiêu tới phiêu đi tô l u â n tìm được quá nhiều hắn cảm thấy hứng thú điện tịch cái này mấy trăm triệu bản điện tịch nội dung bao la và tượng không chỉ có dính tới gần như tất cả luyện kim lĩnh vực tri thức còn có các loại cổ đại cái khác văn minh lưu lại nội dung giống như là ma pháp văn minh vũ thuật văn minh, tranh hơn thua văn minh dị thú văn minh, thần tộc viễn cổ huyết mạch c h ủ tộc các loại các loại văn minh văn tự g i chép thật sự giống như là nhìn thấy ống kính văn hoa làm cho t ô l u â n kiến thức cái này rực rỡ nhiều màu thế giới băng sơn một góc những thứ kia đã từng bị lộ anh quyền quý giai tầng lũng đoạn c h i thức viễn cổ bí mật cũng bày tại trước mặt t ô l u â n cảm giác phải thật muốn không có chuyện hắn cũng nguyện ý ở chỗ này mang chức rất nhiều năm tốt tốt đọc một tí những thứ này nhấn chìm ở trong đùi b ằ m lịch sử rất nhiều sán lạn văn minh lưu lại c h i thức tôi bảo những thứ này sách cho dù là chỉ xem một lần sách tên đại khái đều m u ô n m u ô n mấy tháng thật sự lực bất tòng tâm lại lòng tràn đầy chờ mong dạng kia ở tri thức hải dương bên trong vẫy vùng sung sướng thu hoạch cảm giác t ô luôn đắm chìm vào loại cảm gi thái dương đi ra dậy sớm đứa nhỏ phát báo đã ở đi khắp hang cùng ngõ hẻm giao hàng hôm nay báo mua báo đi mua báo đi nhanh tới xem rồi siêu cấp tin tức lớn hoàng gia học viện đêm qua bị trộm siêu trộm kích thành công trộm lấy y sa áp bút ký ám sát lại xuất hiện đại nghị viên gia tộc thành viên trọng yếu bị bên đường ám sát n g h e lấy lầu dưới tiếng giao hàng tô luôn đứng dậy mở ra cửa sổ nhà lầu dưới đứa nhỏ phát báo nghe được thanh â m ngẩng lên đầu nhìn đi lên tiên sinh muốn tới một phần nhà chỉ cần một gì số tô l u n đạo cho ta tới một phần báo được rồi đứa nhỏ phát báo hưng phấn đáp lời đem có lên rất tinh chuẩn liền ném bỏ vào cửa sổ tô luân cũng bắn một viên tiền su xu đi xuống sau đó hắn lật xem lên còn tràn lan lấy mực in mùi hương linh đôn nhận báo nhìn lên vừa mở ra trang đầu đầu đầu ấn chính là c á tấm kia đẹp trai một nhóm khuôn mặt âu phục m ũ d ạ mắt kính một chòng khoe miệng còn tà mị dưng lên ánh mắt màn ảnh cảm giác rất mạnh nhìn lấy giống như là da hỏa này bản thân phát hiện bị ký giả chụp hình sau đó ở màn ảnh trước lộ khuôn mặt tờ báo này lên tấm hình đại khái lại sẽ bị linh đôn những thứ kia phu nhân mọi người chân quý tô l â n khóc cười không được lại nhìn xem nội dung đêm qua rất nhiều người chứng kiến trận k i a án trộm cắp trên báo nội dung đối với toàn bộ quá trình miêu tả phải thật cặp kẽ bất quá nhưng không có bàn đến hoàng thất phòng điện tàng bị thuốc nổ n ổ tung chỉ nói là linh đôn t r u n g quy đồn cảnh sát đang điều tra thủ đoạn trộm cắp thông tin nội dung không có mảy may liên quan tới ảnh trong gương quán đưa tin xem tới ngoại giới cũng không biết ngoại trừ kíp trang đầu chính là ngoài ra cái k i a cái cỏ cám sát tin tức nhưng rõ ràng là bị người dồn hết tâm trí trong hạn chế dung dính tới đỉnh cấp quý tàu cám sát cũng chỉ có một tiêu đề tìm vắn nội dung cũng chỉ có một đại khái thời gian địa điểm cái khác thậm chí ngay cả ổ chuột người tên cũng không có xuất hiện tôi luân một cái liền quét trên báo vài trang nội dung không cái gì rất cảm thấy h ứ n g thú tình báo liền thả xuống tiếp tục minh t ư n g lên trong phòng cáo tử điệu quả đại gia học lấy người đồng dạng giải cánh ở giường lên mở lớn chữ nằm đi ngủ một điểm đ i ề u dạng đều không có thời gian ngược lại cũng an bình nếu như không có bất ngờ tôi luân dự định ngay ở chỗ này trọ mấy ngày thàng đến kính tiên sinh tới lại hoặc là đợi đến cùng nghệ kệ tờ gì nạ ước định đi hoàng cung c h ú c phúc ngày ấy cũng không biết đạo vì sao sau khi trời sáng tôi luân trung quy cảm giác phải trong lòng có loại càng ngày càng không an tĩnh cảm giác ảnh trong gương quán cái tên kia quá kiêu càng bị bắt tôi hoặc luôn, luôn nghe lấy ánh á mắt l bỗng k h ô n biết cố nhiên an run lên hắn cuối cùng xác định cố này bất an nguồn gốc từ từ đã thức tỉnh nhị giải tử vong thu hoạch giả thiên phú sau đó tôi luôn nguy cơ năng lực nhận biết cực mạnh tuy rằng không đủ rõ ràng nhưng hắn cũng xác định lúc t r ư ớ c cố này bất an là vì mình mà đến t ô luôn nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên là bởi vì chính mình một ít sự tình tỷ đ ệ hai bị dình hữu nghe được kéo bù cất cờ truyền tin hắn căn bản không có hỏi tấn thuật sĩ vừa bấm đảo mắt người liền đã xuất hiện ở một cái quán trọ trong phòng trong phòng có rất nhiều con rối linh kiện đây là kéo bù cất cờ tỷ đ ệ hai cộng tác viên làm phòng t ô luôn nhìn vẻ mặt nghiêm túc kéo bù cất cờ hỏi chuyện gì xảy ra kéo bù cất cờ nhìn lấy bạn thân sư phụ đến bung xuống trong tay máy truyền tin tốc độ nói cực nhanh nói sáng tỏ toàn bộ sự việc ngày hôm qua thời điểm tỷ nhận được vị kia alet ngày hôm nay sẽ đi đi thuyền du lãm dốc vạ lần sông một giờ đồng hồ trước có xe tới đón đi tỉ tỉ ta còn đặc biệt xác nhận qua người tới bên trong có một vị chính là lúc trước gặp qua a l e t thiếu gia bảo tiêu sau đó ta liền không để tâm thêm tiếp tục làm ta còn dối nhưng ba phút trước lại tới một chiếc xe nói là a l e t đại thiếu gia phái tới đón người ta mới hiểu rõ xảy ra vấn đề một giờ đồng hồ trước tôi luôn nghe đến đó ánh mắt run lên e o bù cất cờ kiểm định khóa tin tức nói hết ra vẹn vẹn là nghe những tin tình báo này một cô âm hưu khí tức liền đập vào mặt mà tới động thủ khẳng định không phải a lét đại thiếu gia nhưng đợt đầu tiên trong đám người lại có hắn một người hộ vệ nói cách khác phía sau màn người thế lực cũng tuyệt đối không nhỏ nếu không không có khả năng ở loại này đại nghị viên trong gia tộc xếp vào ám tử tô lân cũng không có thời gian đi chất vấn vị kia a lét đại thiếu ra lập tức liền cảm giác một tí c ặ t mạ vị trí hắn cho bên cạnh mình người trọng yếu cũng đưa có không gian ký hiệu đồ trang sức c ặ t mạ trên thân cũng có một chiếc nhẫn phía tây nam mười hai cây số nên là phờ rằng liền khu thuộc ra thị trường phụ cận tô lân trong lòng một nghĩ ấn thuật sĩ vừa bấm dưới chân liền sáng lên qua không gian luyện kim trận hát mang lại nhìn một cái bốn phía hắn đã không gian na z i xuất hiện ở một đầu ẩ m ý đường phố đường miệng t ô luôn không có trực tiếp tuấn di đến không gian tọa độ vị trí mà là cách mấy trăm mét cách cách hướng lấy cảm giác mới hướng đi vài bước hắn nhìn thấy một nhà treo lấy phúc sống hãng cầm đồ chiều bài cửa hàng cắt mạ c h ứ c nhẫn không gian tọa độ đang ở bên trong t ô luôn con ngươi chuyển một cái lộ ra lau một cái suy tư hắn lấy ra dù đen làm phải trượng cẩn thận cảm giác một tí phát hiện bốn phía cũng không có cái gì cao dài trước n h ậ p giả lúc này mới đi vào hãng cầm đồ diện tích không lớn bên trong chính là một cái hàng rào sắt cách xuất thu bảo đải bên trong ngồi một cái xấu xí nam tử tôi luôn đoán được chiếc nhẫn khả năng bị người làm mất cũng suy đoán ra được một ít tin tức chiếc nhẫn chỉ có thể rơi ở một cái bọn cướp trong tay đại khái tỷ số là hắc bang thành viên loại hình người thiếu tiền không kiến thức thấy tiền sáng mắt vụ trộm lấy xuống chiếc nhẫn tới đây là mất m hắn trực tiếp hỏi lúc trước có người tới làm qua một viên cổ đống s ắ t phủ văn chiếc nhẫn hiện tại ở đâu ai làm chiếc nhẫn này vừa nghe lời này cái k i ê u mỏ nhọn nam liền biết là tìm tra nhi trong mắt cũng hiện lên khinh thường cùng â m lãnh lệnh lung đạo ta không biết các hạ cái gì nguồn gốc nhưng ngươi không biết đây là người nào tràng tự h tôi luôn sát khí ngoại phóng lệnh lung đạo Ta k h ô n g có t h ờ i gian cho chỉ o ngươi dông Ngươi dài. c h có một lần cơ hội nói bằng không thì người phải chết c á t mạ đã bị bắt một giờ hiện tại mỗi chỉ hoán một khắc nàng liền nhiều một phần nguy hiểm tính mạng nếu như là nhằm vào tô luân bố cục chính hắn cũng càng nhiều một phần nguy hiểm chỉ có mau sớm tìm tới phá cục miệng tô luân mới có thể ở đối phương bố cục hoàn thiện lúc trước tìm được người để tránh khắp nơi bị còn chế m ọ u nhọn nam căn bản không sợ nhấc tay liền móc ra quầy hàng xuống một ống ba ống săn bắn súng trào p h ú n đạo đây là khuê xả bang địa bàn ngươi mở miệng lúc trước trước hay là ước lượng mức độ ước lượng mức độ bản thân có phải hay không đủ phất lượng mấu chốt lời nói làm cho gia hỏa này nói xong phía sau uy hiếp nói nhảm tô lân u không cho hắn lãng phí bản thân thời gian cơ hội tô lân u cũng từ người này sâu xa trong lúc biểu lộ nhìn ra người đàn ông này chắc chắn nhận biết cái đó bọn cướp một tay bấm tay một chảo một cái sợi tơ liền đã xế cái này mỏ nhọn nam cái cổ cho cắt ra một đường vết máu sắp chết hắn đều không nghĩ thông đắc tội người nào đoàn mùa xương mù s á m hiện ra tới tô lân u thu gặt về sau khẽ c h o mày khuê xả bang nát r ă n g cạn làm chiếc nhẫn người như hắn sở liệu cái này mỏ nhọn nam còn thật nhận biết bọn cướp cái kia là một tên hbang thành viên nhưng cái này khuê xả bang địa vị cũng không nhỏ. đây là đã từng linh đôn tam đại hắc bang một trong cựu đầu xà tẩy trắng về sau lưu lại một bộ phận trải qua đen tổ chức mà cựu đầu xà phía sau kim chủ lại là sáu vị đại nghị viên một trong ăn dẹt gia tộc tô luân sửa lại một tí quan hệ nhất quả nhướng mày hắn cảm giác được bản thân giống như cùng cái này ăn dẹt gia tộc không có thù gì hoán đối phương cũng không nên có động thủ động cơ không đúng lúc trước tàu biển chở khách chạy định kỳ lên gặp phải c ả rỗ liền h i ể u rõ c ặ t mạ quan hệ với ta nàng chính là cựu đầu xà người tình báo nên là từ nàng chỗ nào dò gì đi ra tô luân không chỉ hoã thêm hỏi một tí xã bị nạ cái này bang phái chủ yếu hoạt động nơi trốn trực tiếp tìm tới cửa đi hắn hiện tại còn không biết là ai tính lại kế bản thân nhưng rất rõ ràng ngày hôm nay khả năng muốn đại khai s a t giới chương bốn trăm năm mươi ta muốn giết người ngươi không gánh nổi t ô l u â n một đao cắt mở ra hãng cầm đồ bên trong kết sắt tìm tới chính mình cho c ặ t mạ chiếc nhẫn sau đó trực tiếp ra cửa cầm cố chiếc nhẫn là khuê xà b ă n g nát giang c ạ n tên kiên là một cái lạ ma m bài bạc cũng là hãng cầm đồ khách quen trên chợ giá trị một triệu đỏ bảo thạch giới chỉ làm không đến một trăm ngàn gì sô t ô luôn đi ra ngoài trực tiếp vòng qua thuộc ra thị trường một chỗ sau đó ngõ hẻm nơi này có một đám người chính tụ tập ở chơi bài bô kè ánh mắt của hắn đánh giá những người đó không nghĩ vận khí không sai một cái liền ở trong đoàn người đã tìm được cái đó cản nha cản tiểu tử ngươi là nơi nào phát t à i ngày hôm nay hạ chú mạnh như vậy chật chật làm một phiếu lớn kiếm mấy trăm ngàn ai nha lần sau có dạng này việc làm tốt mà cho các huynh đệ giới thiệu một chút thôi cái kia đồng ý tên kia tựa hồ vận khí không sai mặt mũi hương hào trước mắt cũng đóng một số tiền lớn bên cạnh còn có một ít cánh tay lên có khuê xả đầu x â m bang phái thành viên bọn họ tùy thân cũng mang theo súng ống binh khí t ô luôn trực tiếp hướng lấy đánh cuộc nhỏ bày đi qua sau đó rút ra áo khoác xuống súng ngắn một câu nói cũng không có d n g dài trực tiếp một súng tại gia hỏa này đầu mi t â m chỗ giữa đánh ra một cái l ỗ máu ba tiếng súng cùng đầu nổ tung thanh âm đồng thời vang lên tươi máu tươi xuất tại trên c h i ế u bạc ngồi cùng bàn những thứ kia đổ khách bọn họ xem phải b ố i r ố i phút chốc ngay sau đó sắc mặt m á n h liệt thay đổi gan nhỏ đã hốt hoảng mà chạy mà những bang phái kia các thành viên còn cho rằng là gặp được địch đối với bang phái sống mái với nhau trong nháy mắt rút ra bên hông s ú n g ống có thể tô luân căn bản không cho bọn hắn nổ súng cơ hội như thiểm điện ngay cả mở mấy súng trực tiếp sẽ ngoài ra ba cái có nâng súng động tác đầu người đánh thành dưa hấu nắp Hắn cũng k h ô n g đ i quản thu những người chạy chỗ kia, trực tiếp thu gặt thi thể gặt kia, tiếp trực trốn luôn ê n sương mù sám. ngay sám, mù a đó cóc hiểu rõ một người khác tình báo, giới thiệu bắt cóc tống tiền trung gian thương dịch chạp người giới tiền gian trung rõ một mạn. bắt tống t báo, l â đối với h á c bang nghiệp vụ hết sức quen thuộc h ắ n chỗ nào không biết những thứ này tầng dưới chốt h á c bang căn bản không biết cái gì bên trong tỉnh chỉ là lấy tiền làm việc thông thường ở cố chủ cùng bọn cướp ở giữa còn có một ít du t ẩ u ở thượng lưu xã hội biên giới lái bơn bọn người kia thông thường là thông tin thương nhân giao thiệp rộng thông tin con đường h o a dã dịch chặt m ạ n chính là như vậy một cái trung gian thương ngày thường trà trộn thượng lưu xã hội vòng chuyên môn phế quý tộc và những người giàu giải quyết một ít bọn họ không tiện xử lý dơ bẩn sự tình hắn cùng khuê xả bang đám cán bộ quan hệ cũng không tệ xem như là đèn trắng thông cật nhân vật giờ này khắc này mắt tin đường phố số 16 trong khu nhà cao cấp thân thể to mập chặt mạn mới v ừ a t ạ i hắn xa hoa trên giường lớn bị thất tình đêm qua cùng bên cạnh lên hai cái trần chuồng nữ lang rằng co một đêm làm cho hắn tinh lực có chút không chịu được nổi tiếng súng chặt màn thấp thoáng cảm giác được bản thân giống như nghe được một cây số vào ngoài cách thị trường có tiếng súng lúc này mới cảnh giác mở mắt ra làm chức nghiệp thương nhân hắn lần cảm giác phải có chút bất an hồi tường một tí gần đây b u ô n bán giống như cũng chỉ có đêm qua an bài khẩn cấp nhiệm vụ có chút vấn đề nguyên bản bắt cóc tống tiền chỉ là thật quá bình thường n g h i ệ p vụ an phái người đi làm liền tốt nhưng chẳng biết tại sao nghe được tiếng kia súng vang lên sau đó hắn trung quy cảm giác phải mí mắt lâu năm ngày chỉ là một cái không có căn cơ tiểu quý tộc bắt cóc hẳn không sẽ xảy ra vấn đề gì sao hơn nữa là vị đại nhân vật kia an bài sự tình c h ậ p mặn trong lòng nghĩ đến nhưng trung quy cảm giác phải chỗ nào là lạ nghĩ, nghĩ hắn vẫn là quyết định mặc quần áo ra ngoài xem xem tình huống có thể chính là xuống giường mặc quần trong n h y mắt không nghe được cửa có động tĩnh hắn nhưng đột nhiên liền nhìn lấy trong phòng vô căn cứ nhiều hơn một người tới còn chưa kịp thấy rõ ràng người nọ hình dạng thế nào tầm mắt sẽ tùy lăn xuống đầu rơi vào lên sau đó triệt để lâm vào vô tận bóng tối t ô luôn tách ra trên thi thể xương mù s á m lần này rốt cuộc có được cố chủ tin tức t ử nguyện hầu tước bạch gia tộc bởi vì có tử vong thu hoạch giả thiên phú căn bản không cần lãng phí thời gian thẩm vấn tự éo bủ cất cờ khách sạn đi ra đến hiện tại ngắn ngủi mười phút bên trong hắn liền đại khái lý thanh toàn bộ bắt cóc sự kiện chân tướng tuy rằng cho cái này chặp mạn cho ủy thác không là bách người của gia tộc mà là một người khác cùng bạch gia đầu này dọn nhà ra hỏa cũng đoán được phía sau màn cố h u n g người chính là bách gia tộc đại tiểu thư kẻo x a bách tô luân từng thấy người đó lúc trước ở cả nước khôi l ỗ i sư lớn của so tài lên cùng c ặ t mạ tranh đoạt hạng nhất người quý tộc kia tiểu thư rất rõ ràng sự tình điều tra được nơi này dòng suy nghĩ cũng rõ ràng người bình thường sẽ cho rằng là quý tộc tiểu thư bởi vì ghen ghét đưa tới vụ án bắt cóc tử v ị đại tiểu thư kia có động cơ hết thầy đầu mối cũng chỉ hướng nàng mua hung ác bắt cóc c ặ t mạ nhìn như logic không có sơ hở gì nhưng chính là bởi vì chỉ hướng tính chất rất rõ ràng tô luân mới càng cảnh giác hắn là thông qua đầu mối ngược lại lấy được những thứ này tình huống thật nhưng nếu như cái này đầu tuyến bản chính là cố ý có người bố trí dẫn dắt đâu tô luân vĩnh viễn không sẽ đánh giá thấp đ ị c h nhân trực giác nói cho hắn biết sự tình là vì mình mà đến mà không phải cái gì đơn thuần ghen ghét trả thù dù sao cựu đầu xà cạ rỗ liền tám thành là có thể đoán được thân phận của mình khuê xà bang chính là cựu đầu xà khống chế bang phái một bộ phận bọn cướp là khuê xà bang người đầu mối chỉ hướng đã rất rõ ràng mà vị k i ệ xạ đại tiểu thư cũng không hoan h ồ n tuy rằng bị người xúi dục làm xuống dùng nhưng có ý muốn hại người cho dù đoán được là cục tôi luôn mảy may không có ý lùi bước ánh mắt của hắn lanh mang loại lên nói trong lòng mượn đao giết người hư nhìn dáng dấp không chỉ là phải dẫn ta vào cuộc còn muốn mưu đồ cái khác ca mà thôi ta ngược lại là phải xem xem những người kia rốt cuộc muốn đánh cái gì chủ ý như vậy m u ố nghĩ n có thể cầm một người hầu tức chi nữ làm mồi nhử dẫn chiến có đây có động cơ cùng cổ tay cũng liền như vậy mới nhả mục đích gì cũng sẽ không khó khăn phỏng đoán ở nơi này chính là sẽ cùng nghệ kệ tờ di nạ thông ra cái này mấu chốt lên không có gì hơn muốn phá hư thông ra lại hoặc là, là thủ riêng bất kể chùn nào cũng không có lùi bước chỗ trống với lại cao minh liền cao minh ở phía sau màn người bố trí liệu định tô luân sẽ thông qua những thứ này chỉ hướng tính chất đầu mối tìm tới mua hông nhân tất nhiên sẽ đi tìm cái k i a xạ phiền thức cái này cũng là c ụ c này vô g i ả i chỗ chỉ cần hắn để ý đệ tử mình an nguy tất nhiên muốn vào cuộc nhưng ván này có một mấu chốt chính là đối phương muốn âm mưu được như ý phải đem tô luân bắt hoặc là giết chết nếu không hết thệ đều không ý nghĩa có thể hiện tại tô luân thực lực cũng không dễ giết như vậy hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp gọi cho x ạ bi nạ truyền tin đạo lập tức giúp ta xác nhận một tỷ xạ bạch ở đâu đồng thời liên hệ một tí vị kia ả n h tước hỏi một chút cái viên kia kim tệ có thể làm cho hắn giải quyết nhiều phiền phái lớn máy truyền tin đầu kia sabina nghe được t ô l u â n ă n bài lập tức đã hành động lên cùng lúc này liền ở t ô l u â n tìm đầu m ố i thời điểm c ả dỗ l ỉ n cũng nhận được thông tin nàng lúc trước ở tàu biển chở khách chạy định kỳ lên thời điểm còn không đoán được vị t i ê nghỉ n cổ lạt tiên sinh thân phận nhưng trở về linh đôn về sau góp nhặt các phương tình báo c ả dỗ l ỉ n cũng đại khái đoán được cái gì cho dù không là trên báo vị kia cũng tuyệt đối là một tốt nhất đừng kết toán tờ giả cho nên nàng gần đây luôn luôn cũng quan tâm hắn hai cái đệ tử đ ộ n hướng dù sao ở tàu biển chở khách chạy định kỳ lên bọn họ cựu đầu xà thiếu người ta một cái người l ứ a tỉnh nghĩ lấy nếu như nhỉ cổ lạt đệ tử có khó khăn chiếu cố một tí ngày sau cũng xem như có giao tình hướng tới cũng không nghĩ ngày hôm nay mới vừa vừa rời giường liền nghe nói công ty khống chế khuê x à bang bên trong có người đi bắt cóc cái đó gọi cặt mạ tiểu thư thông tin cái này cũng làm nàng dọa cho phát sợ trực giác lập tức nói cho nàng sẽ xảy ra vấn đề lớn làm cựu đầu xà công ty cao tầng hỏi một chút cái gì cũng biết nàng vội vàng lái xe đi tìm lên cố chủ xạ bách tiểu thư thờ rằng l ì n khu tiểu trang đường phố số mười một nơi này đang tiến hành một cái nghệ thuật t r i ể n l ã m tranh c ả d ỗ l ì n vội vàng đ ổ i tới mới vừa vào cửa liền nhìn thấy đang thông d o n g nhìn lấy t r i ể n l ã m tranh xa đại tiểu thư v ị đại tiểu thư này sau lưng b á c h gia tộc là kiểu đầu xa thương mại tập đoàn phía sau đại gia nhiều tiền lớn ăn giết gia tộc một cái thông gia minh h i ế u c ả d ỗ l ì n bởi vì buôn bán lên cùng b á c h tộc có hướng tới cũng đã gặp cái này xa mấy lần bảo tiêu truyền lời nàng lúc này mới có cơ hội đến gần vị đại tiểu thư này nhìn lấy vị này trên mặt mang lo lắng ca dô liền ẻo xa cũng không nhận ra nàng n g ạ mặn hỏi k i u đầu sang ư ờ i n g ư ờ i tới làm cái gì c ả dỗ l ì n tuy rằng ở linh đôn hắc bang địa vị rất cao có thể ở những thứ này cao cấp quý tộc tiểu thư trong mắt cũng liền là chút ít giúp gia tộc xử lý sự tình công cụ người mà thôi c ả dỗ l ì n căn bản không kịp khép ký thẳng vào chủ đề ẹo xạ tiểu thư ngươi lúc trước gan phái người đi bắt cóc c ặ t mạ tiểu thư nàng hiện tại người ở nơi nào trước tiên nàng liền muốn xác định người còn sống hay không chỉ cần người sống sự tình liền còn có vãn hồi chỗ trống nghe lấy người trực tiếp vạch trần bản thân an bài bắt cóc sự thật ẹo xạ trong mắt hiện lên vẻ không vui thời điểm nào đó người thủ hạ cũng có thể chất vấn tượng tầng quý tộc chuyện hơn nữa bắt cóc sự tình bản liền ám hội Cái này có chút che này nhận. Nàng không chút nào thể thừa bất dấu một ã n mình, lạnh lung không biết người đang nói cái gì. Cả dỗ lìn nghe của cái Cả ta mắt m gì. phải lại, góc đáp trở biết dỗ rút. nàng ế u như không l vừa mới cho Lão đại hồi cho lao báo t ì h h u ố n nơi này, bên trên người đòi hỏi nhất định phải nàng đòi hỏi phải còn ố gắng giải nàng vấn này. hết quyết Một sức c đề thật không muốn nhung tay làm cho vị này xạ tiểu thư tự mình nàng ngạo mạn trả giá đắt có thể cho dù trong lòng rất không thích c ả dỗ lìn cũng không khỏi không tiếp tục mở miệng chỉ là huyện chuyển không ít tiểu thư n g ư ơ i khả năng gây phiền thoái vị t i ê bầu gia tộc cặp mạ tiểu thư phía sau có đại nhân vật với lại vị kia trước kia cũng cho nghị viên đại nhân bên kia giúp một đại ân xem như là có một ít giao tình nếu như ngài hiểu rõ người ở nơi nào có thể hay không giao cho ta xử lý nghe được kéo tới đại nghị viên k é o xa biểu tình mới hơi hơi có dị sắc nàng suy nghĩ phút chốc mặc dù không có trả lời lại kinh thường phủ nhận đạo sẽ chọc cho phiền c á i gì bọn ổ gia tộc chẳng phải là một cái chán nản tiểu quý tộc nha cả dỗ linh i ể u rõ nỉ cộ là khẳng định không hy vọng mình tới chỗ nói hắn tồn tại nhưng thời điểm này cũng không khỏi không mở miệng đạo các mạ có một rất lợi hại sư phụ khả năng là đình cấp chức nghiệp giả ẹo xạ còn cho rằng là cái gì không được đại quý tộc kết quả vừa nghe liền cái này sư phụ giọng nói của nàng đây là khinh miệt đạo ha ha đỉnh cấp chức nghiệp giả lại như thế nào nơi này thế nhưng đế đô linh đôn có thể không phải là người nào đều có thể tới dương ai thôn quê xuống l ã n h địa đỉnh cấp chức nghiệp giả linh đôn nhiều là thậm chí nàng bách gia tộc hộ vệ trưởng chính là cấp bảy chức nghiệp giả thì tính sao ở linh đôn trọng yếu nhất là quyền lợi cùng địa vị mà không phải không bối cảnh gì mãn p u ngoại trừ hoàng thất cùng mấy vị đại nghị viên còn không có bọn họ bách gia tộc nhất định phải cúi đầu tồn tại nhìn lấy cả dỗ l i n còn muốn giải thích cái gì e o xa lại nói như thế ngươi không sẽ cảm giác phải có người dám ở linh đôn đối với một vị cao cấp quý tộc bất lợi à? cả dỗ liền nghe lấy một trận lo lắng rõ ràng vị đại tiểu thư này còn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc người khác có lẽ thật không dám ở linh đôn xuống xã có thể vị kia có thể chính diện cứng rắn hai trăm ngàn hải tặc sát tâm như vậy là người ngươi nói hắn có dám hay không nàng lo lắng đạo e o xa tiểu thư sự tình không đơn giản như vậy hiện tại cũng không giải thích rõ ràng vừa rồi ta lúc đến đã hỏi tham dự bắt cóc người cũng đã bị giết chết với lại nếu quả thật là vị kia ngài khả năng cũng là bị người m ư hại bên cạnh ngươi xúi rục ngươi bắt c ó người khả năng có vấn đề lời nói nói chuyện xong ca dỗ lìn cũng hiểu rõ giải thích những thứ này đều không ý nghĩa nàng vội vàng lại hỏi đạo vị k i a cặt mạ tiểu thư đâu ẻo x a nghe lấy cái này giảng đạo ngữ khí n h ữ n g mày rõ ràng không vui cho dù là sai có ngươi nói phần ẻo x a rất không thích loại này làm trò bí hiểm phương thức giao lưu mà không thay đổi hỏi một câu ngươi nói người nọ đến cùng là ai ca dỗ lìn tuy rằng biết không nên nói nhưng chỉ có thể cáo chi chính mình suy đoán khả năng là trên báo vị kia tự thần nghe nói như thế ẻo sa lúc này mới ý thức được tình huống hơi có chút không hay nàng dùng chính mình mới có thể nghe rõ lời nói lẩm bẩm đạo không l ạ phải tiện nhân kia khôi l ỗ i thuật lợi hại như vậy nguyên lai là người kia đệ tử nhưng lập tức liền biết đạo cái kia cái gì cắt mạ có sư phụ nàng cũng không thấy phải vị kia cái gọi là tử thần có thể ở linh đôn lỗ mãng c ả dỗ l i n lần nữa truy vấn đạo cái kia cắt mạ tiểu thư hiện tại phải chăng còn an toàn nghe nói như thế e o s a không có trả lời chỉ khinh thường liếc qua nhìn thấy cái này biểu tình c ả dỗ l i n sắc mặt trong nháy mắt phát trắng nói trong lòng xong nàng rất rõ ràng con tin không chết con có thể dùng nhân tình giảng hòa con tin đã chết chuyện này liền không chết không thôi cạ d ỗ i lên mặt đầy mù mịt nhưng việc đã đến nước này nàng cũng chỉ có thể nói ra e o xạ tiểu thư xin ngươi hiện tại lập tức hồi phủ đi lên ngàn vạn đường ra cửa chờ sự tình giải quyết có người sẽ thông báo cho ngài nàng tính toán thời gian bên kia chặt m ạ n g bị g i ế t chính là vài phút tiền sự t ì n h hiện tại nên còn tới phải sách cùng rút l u i cách có cái này tất yếu e o xạ nhúng mày cho dù thẳng đến hiện tại nàng như c ũ không cảm giác là một đại sự gì nhưng nghĩ đến gần đây các loại ám sát sự kiện nàng cũng cảm giác được bản thân mạng trọng yếu không cần thiết cùng một ít hạng ư ờ i t ầ n dưới chót đánh cửa mạng nàng lúc này mới không tình nguyện đạo thốt đi nói lấy liền trao hỏi một câu bên người bảo tiêu nghĩ đi ca dỗ liền mới vừa thở phào một cái nghĩ lấy chí ít bảo vệ vị đại tiểu thư này có thể liền thời điểm này dị hướng nảy sinh triển lãm trong phòng hư không gợn sóng loay lên vô căn cứ liền xuất hiện một cái bờ vai lên nhìn c h ầ m c h ầ m quạ đen áo khoác nam tới ca dỗ liền xem phải người đến sắc mặt mãnh liệt thay đổi rất không nguyện ý ra nhìn thấy một màn vẫn là phát sinh nàng mới vừa muốn ngăn cản có thể còn chưa kịp mở miệng liền nhìn lấy người nọ hư không tiêu thất người đã xuất hiện ở xạ bên người người đến không là người khác chính là tô luân. tô luân căn bản không cho bên người bảo tiêu phản ứng cơ hội như thiểm điện bóp một cái lại xả cái cổ nói ở giữa không t r ú n g trầm giọng hỏi cắt mạ ở đâu e o xạ từ nhỏ đã là thiên tri tiểu nữ lúc bị người b ó p cổ tuy rằng bị người b ó p cổ để nó có loại bản năng sợ hãi nhưng giờ phút này nàng trong lòng lại có cổ mạc danh có c ố lửa g i ậ n x u n g lên đệ lại c ố này sợ hãi quát lên hẹn mọi người hạ đẳng người dám can đảm dám tập kích một vị đ ỉ n h cấp quý tộc hiểu rõ đây là tội chết tư tôi luôn đầy mắt lạnh lùng nghe lấy nữ nhân này lời nói trên bả vai hát nha rát kêu lên một tiếng bị người bóc cổ còn như thế ngạo mạ nữ nhân này không đầu góc rõ ràng không hoàn toàn là biết rõ tránh thoát không được thân phận là nàng duy nhất có thể sử dụng sống thẻ đánh bạc với lại tô lân u cũng đã nhận ra lau một cái gì thường nữ nhân này cảm xúc giống như bị lực lượng thần bí gì ảnh hưởng tới chính là bởi vì hiểu do nữ nhân này đại khái tỷ số cũng là bị người mưu hại sở dĩ tô lân u cũng không có trước tiên xuống tử thủ hắn chỉ muốn mau sớm hiểu do c ặ t mạ rơi xuống đem người cứu ra tới nghe được cái này đằng đằng sát khí chất vấn không đợi xạ trả lời cách đó không xa c ả d ộ liền thầm nói không hay lo lắng trên lời đạo không được nàng tốc độ nói cực nhanh nói đạo cái này sợ rằng có cái gì hiểu lầm các hạ có thể hay không cho ta một bộ mặt trước để xuống xạ tiểu thư có chuyện gì chúng ta có thể nói nàng chỗ nào không biết người nếu như còn sống sự tình còn có thể nói nhưng hiện tại người đã không còn chỉ có thể trước tìm mượn cớ đem xạ tiểu thư giữ được lại nói nghe nói như thế tôi luôn nghiêng như g i ê đầu ánh mắt đ ố n g nhiên run lên hắn cũng không nghĩ đến ở tàu biển chở khách chạy định kỳ lên có duyên gặp qua một lần nữ nhân cũng ở nơi đây lúc trước vì tàu biển chở khách chạy định kỳ lên sự tình cựu đầu xạ công ty phương diện còn đưa tới một tấm lớn mệnh giá chi phiếu cũng xem như có điểm giao tình có thể chính là bởi vì nàng ở chỗ này vấn đề liền lớn hơn chính là nhìn thấy nữ nhân này phút chốc tô luân nhạy bén bắt được trong mắt nàng bối rối ca rối lìn ở chỗ này còn nhận ra bản thân cũng liền có nghĩa là nàng tám thành rất rõ ràng vụ án bắt cóc trần tướng nhưng nếu như trong lòng không quỷ nàng hoàn toàn không cần thiết hốt hoảng chỉ trước tiên phải mở miệng nói ra c ặ t mạ ở nơi đó tình thế nguy hiểm trong nháy mắt liền có thể chậm dài mà nàng chẳng những không có trái lại cưỡng chế cái kia vẻ hốt hoảng muốn bản thân trước đ ể người một người như kết quả còn có thể nói là khẩn trương cái kia xạ vừa rồi bị chất vấn lúc cái kia lau ố i rối liền cơ bản có thể xác nhận một sự thật vậy nên là các nàng cho không được tô l â n mong muốn trả lời nghĩ tới đây tôi luôn đột nhiên cảm giác phải trong lòng một cơn giận dọn ra đi lên các hạ cảm giác phải ai thể diện chống đỡ phải qua đệ tử ta tính mạng một s á t n a trong mắt của hắn sát cơ như thủy triều đê vỡ ra bóp lấy xạ cầu ngón tay lõm vào cổ thịt mềm bên trong một cái hoàng gia học viện bị ca tụng là con dối thiên tài cấp hai học viện chiến lược có thể so với ba cấp bốn chức nghiệp giả hẻo xạ trong tay tôi luôn không hề có lực h o à n thủ giống như là một chỉ không giúp nhỏ mẹ gà bị vặn tuy rằng đoán được cái gì nhưng tôi l u n vẫn là không có muốn đem sự tình làm viện sau cùng một lần hỏi nam hơi bên trong nói cho ta biết người ở đâu một bên cạ dỗ lên mặt đầy lo lắng nhưng lại không có bất kỳ cái gì biện pháp người đàn ông trước mắt này trên thân đột nhiên buốc lên sát ý giống như núi nghiêng đẻ tới làm cho nàng cái này cấp bốn chức nghiệp giả cũng mảy may không dám có động thủ cứu người suy nghĩ lo lắng đồng thời nàng trong lòng cũng khiếp sợ không thôi g i a hỏa này đến cùng phải mạnh cỡ nào e o xạ tự nhiên là trả lời không ra được nhìn người trước mắt thực có can đảm giết bản thân nàng trong mắt lúc này mới hiện lên nồng đậm sợ hãi muốn kêu cứu nhưng cái kia tuyệt vọng cảm giác hít thở không thông nhưng làm cho nàng lâm vào vô tận sợ hai bên trong theo lấy thời gian một hơi một hơi qua sắc mặt của nàng cũng bởi vì thiếu dưỡng khí mà đỏ lên, lên. ngay lúc sắp chết hiểu ngay tại chỗ tô luân cũng mảy may không có ý thu tay nữ nhân này chính là bắt cóc chủ mưu bất kể nàng thân phận gì bối cảnh gì thật muốn c ặ t mạ xảy ra chuyện rồi tô luân bản thân cái này làm thầy cũng nhất định phải cho đệ tử đòi một cách nói m ắ t gặp vị này quý tộc đại tiểu thư liền muốn chết ngay tại chỗ có thể liền lúc này dị hướng nảy sinh tô luân ở đệ tứ hơi thở thời điểm hắn phát hiện dị thường liền không chút do dự đại lực nắm một cái giang giác một tiếng nghe phải ra đầu người tê dại g ò n vang vang dội toàn bộ sành triển lãm cạ dỗ liền mất hết can đảm sắc mặt soát một tí thay đổi phải ảm đạm nhưng cẩn thận v nàng mới phát hiện cái này không là tiếng sướng đức với lại trong mắt lại nhìn một cái cái kia bị bóp đoạn cổ xạ tiểu thư cũng bạo liệt ra một mảnh vỡ vụn mảnh gỗ vụn c ả dỗ liền rõ ràng hiểu rõ cái này có ý nghĩa gì trong lòng đại hỷ hộp gì đại sư cuối cùng đổi lên tô luân chặt đứt xạ cái cổ nhưng trong nháy mắt hắn liền phát hiện không thích hợp thế mạng con dối tô luân con người bỗng nhiên co r ụ t lại trong cảm giác trong tay cái này xạ xúc cảm hoàn toàn không đúng mà sóng linh hồn cũng t u ấ n di xuất hiện ở hơn mười thước bên ngoài chính là vừa rồi một chớp mắt kia có người dùng một loại cực kỳ cao minh con dối bí pháp sẽ trong tay mình người cho thay thế đi tô lân u hiếp mắt nhìn qua vừa vặn nhìn lấy một cái ông lao tóc bạc xuất hiện ở trong phòng triển lãm bên cạnh hắn đang đứng con g người thở hồn hển không chỉ ẻo xạ người đến không là người khác chính là cái này xạ sư phụ lỗ anh khôi lỗi sư công hội hội trưởng ộ p dì hơn man biết ộ p dì nhìn lấy đằng đằng sát khí tô lân u cho dù hắn cái này cấp bảy chức nghiệp cũng cảm nhận được một cỗ mạc danh tim đập nhanh làm đỉnh cấp chức nghiệp giả trực giác hắn nhìn thấy trước mặt cái này người mặc áo khoác nam tử trong n h y mắt liền đã đoán được người này thực lực rất mạnh lại nhìn một cái, cái kia h á nha hắn cũng ẩn đoán được tô lân thân phận tuy rằng gần đây linh đôn mang hát nha sùng vật người nhiều chịu không nổi mấy đều là bắt chức vị kia danh tiếng vang xa từ thần quỷ ngẫu sư nhưng đây giai chức nghiệp giả còn có thể nói là bắt trước cao giai chức nghiệp sợ sẽ khinh thường bắt trước tô luân nhìn thấy trước mặt đường đường cấp bảy chức nghiệp giả con dối công hội hội trưởng ộp gì đại tống sư đích thân đến cũng mảy may không có ý tứ tối lui trái lại bởi vì gia hỏa này cứu hắn muốn giết người trong lòng sát cơ càng ngày càng s a o động bao che con cái không phân nguyên do người bảo hộ ta làm sao không bảo hộ hộp dì không biết vì sao một cái cao dai chức nghiệp giả đối với mình cấp hai đệ tử ôm lấy lớn như vậy sai ý nhưng đoán được khả năng có cái gì nguyên do cẩn thận hỏi các hạ là người phương nào tại sao phải tập sát đệ tử của ta tôi luân cười lạnh một tiếng đạo đệ tử của ta cặt mạ bầu bị người bắt g ó c chính là các hạ bên người vị tiểu thư kia chỗ là hiện tại ta chỉ nghĩ lấy được một đáp án đệ tử của ta ở đâu hắn ngược lại cũng nghĩ xem xem lão nhân này sẽ mở thế nào miệng nghe được cặt mạ bầu cái tên này hộp dì sắc mặt hơi đổi một chút làm khôi lỗi sư công hội hội trường Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến lúc trước cùng đệ tử mình đặt song song khôi lỗi sư lớn c ủ a so tài đệ nhất vị thiên tài kia con dối thiếu nữ nguyên lai、like、đây là lao sư của nàng trong nháy mắt lao đầu cũng minh bạch nguyên do của sự tình bản thân đệ tử này quả thật có chút gia đình quý tộc ngạo kiểu tinh khí nhìn dáng r ấ p là bởi vì ghen ghét bắt cóc vị t i u tật mạ tiểu thư tuy rằng ốp gì cũng cảm giác phải cái này hành vi không đúng nhưng hiện tại cũng không phải nói cái này thời điểm vô luận như thế nào hắn đều khó có khả năng nhìn lấy đệ tử của mình bị người giết chết một bên cạ dỗ lìn nhìn lấy ốp di vừa đến trong lòng vừa vững nhưng đồng thời cũng vọt lên lau một cái áy nơi này cách ly hỏa thuốc đường phố khôi lỗi sư công sẽ không xa nàng lúc đến liền là nghĩ đến khả năng sẽ phát sinh bản thân xử lý không được tình huống lúc này mới thuận tiện thông chi s ắ t vách mấy khu phố luyện kim công sẽ tổn bộ hiện tại cấp bảy chức nghiệp giả tới kẹo xạ tiểu thư tự nhiên không nguy hiểm nhưng nàng lại có chút lo lắng trước mặt vị này mỹ cộ lặt tiên sinh dù sao lần này bắt cóc vô luận nói như thế nào đều lại xạ tiểu thư đối lý đối phương đến đòi muốn nói phương pháp cũng ở tỉnh có lý hơn nữa lúc trước ở tàu biển chở khách chạy định kỳ lên mỹ cộ lặt còn giúp đại ân bản thân là thiếu hắn một phần nhân tình ca dỗ liền tâm tình rất mâu thuẫn lỗ anh pháp luật là làm coi trọng tộc phục vụ hiện tại tập sát quý tộc tội danh đã thành lập có chút không đúng có nguy hiểm tính mạng chính làn mì cô lát nàng sợ phiền phức tình não phải không thể nhận t r à n g vội vàng lại c h ê m lời đạo cái này trong đó e rằng có cái gì hiểu lầm thế nhưng tôi luôn căn bản không lý giải cái này nghĩ hai mặt lấy hảo nưa ý của người ta ngay trước mặt lao đầu lần nữa chất vấn đạo sở dĩ đệ tử ta hiện tại đến cùng ở đâu hộp gì nghe lấy mặt đầy ông trầm chuyện này hắn quả thực không hiểu rõ tình hình nhất thời cũng không biết đổi làm sao trả lời đệ tử mình trẻ tuổi nóng tính hành động theo cảm tính còn nói phải qua hắn nét mặt gián mua g i y nữa cũng không khả năng điên trái lại không phải là có thể liền thời điểm này bên người xạ cũng từ kịch liệt cảm giác hít thở không thông bên trong chỉ hoan đến sống sót sau hai nạn hân hoan về sau nàng trong lòng lại cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có làm đục trong lòng cỗ này tà hỏa đột nhiên lại dọn ra lên hiện tại sư phụ của mình đã đến lại không điều kiên kỵ gì nàng ngạo mạn mà phách lối thừa nhận hết thạy khuôn mặt hiện lên lau một cái bệnh trạng địa mai ý cười h ứ là ta đã sắp xếp người bắt cóc làm sao ta không chỉ có làm cho bắt cóc còn làm cho người giết tiện nhân kia ngươi lại có thể thế nào đáng chết dân đen ngươi còn muốn giết ta nếu làm mất lòng tốt nhất liền sẽ loại địch nhân này đánh gục tại chỗ tuyệt đối không thể lưu hậu hoạn nói lấy nàng còn đại lực từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái hộp cô ý trọng ngã ở cái hộp ở lên rào ngã thành mảnh vỡ hai chỉ mang máu tay đứt trong nháy mắt đã vỡ đi ra thấy cảnh này hộp di n h ú n g mày trong mắt lướt qua một vẻ kinh nghi hắn hiểu rõ đệ tử của mình tính cách là có một điểm quý tộc tính khí nhưng không phải như vậy lỗ mãng có thể đã không kịp ngăn trở chính là lời này vừa ra đối diện t ô luôn nhìn lấy lên cái kia một đôi mang máu tay đứt lập tức liền đã xác định đây là cặp mạ tay nữ nhân này rõ ràng là đang đùa tâm cơ buộc bản thân độc thủ nàng cũng tốt cầm lấy lao sư của mình đem chính mình đánh gục tại chỗ ha ha việc đã đến nước này căn bản không có bất luận cái gì giao lưu cần thiết t ô l u â n ánh mắt đ ỗ n g nhiên run lên nhấc tay h ảo thuật lấy ra hát liêm hướng lấy nơi xa cái k i a x ả chính là một đao chém qua khanh soạt một tiếng hát liêm chém ra vết nứt không gian chém vào một c ô con rối lên hộp gì bấm tay sợi tơ kéo một cái nhìn lấy bản thân hộ thể con rối bị chặt ra một đao lô i thủ lớn ánh mắt đầy là ấm lãnh đường, đường đại tông sư cũng có tính tình bị người chỉ lấy cái mũi u y hiếp còn độc thủ lao đầu trong lòng cũng mạc danh g à n h ra một luồng khí nó hắn đệ nén nổ ý đạo các hạ không sẽ cho rằng lão phu ở chỗ này còn có thể dùng ngươi giết người à. t ô luôn t ấ y mắt hồng mang loại lên đối mặt cấp bảy chức nghiệp giả huy áp không hề sợ hãi trái lại sát khi đằng đằng tràn ra ngoài ta muốn giết người ngươi không gánh nổi sự tình phát triển đến hiện tại cái này âm mưu tính toán cái gì đại khái rõ ràng nhưng hắn cũng không xác định trái lại ai lại dở trò cái này s ạ có chết hay không đều không sẽ làm cho cục thế quay lại nhưng không giết ý khó bình đã có âm mưu dứt khoát liền nào lớn điểm xem xem cái này âm mưu đến cùng có thể kéo d à tới bao nhiêu người Chương 451, c hơn nữa bất nhất khẩn thiết đem bọn người kia đánh chết căn bản áp chế hắn không được trong lòng cái kia biển động lựa giận tôi luôn rất có tự mình biết mình biết mình căn bản không là cái này con dối đại tông sư ốp gì đối thủ dù sao tranh lệch hai cái gia vị lớn pháp tác lĩnh nội tranh lệch căn bản không là dựa vào kỹ xảo cùng kinh nghiệm có thể bù đắp càng hơn nữa vẫn là cấp bảy loại này đỉnh cấp chức nghiệp giả đại m ô n hạng bất quá đối phương muốn giết bản thân cũng gần như không có khả năng đổi làm mặt khác cấp bảy chức nghiệp giả có lẽ còn có một ít hy vọng nhưng nếu là khôi lỗi sư đồng hành lão nhân này thì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội nghe lấy tô lân u ngay trước bản thân còn dự định giết người hộp di đại tông sư nét mặt giàn mua cũng là một đen trên báo cái kia thổi phải thần hồ kỳ thần mỗ lọt thành ban g một trận chiến hắn cũng mật thiết chú ý qua quả thực có có thể vòng có thể điểm chỗ ngoài nghề xem náo nhiệt người trong nghề mới nhìn ra được con đường tại hắn con dối này đại tông sư t r o n g mắt cũng liền là số lượng kinh người còn có những cơ giới kia con dối có chút xem đầu mà thôi thật muốn nói đơn nhất con dối chiến lược cũng liền tượng đá kia quỷ có thể vào mắt cũng không là hắn khinh thường đồng hành mà là khôi lỗi sư bởi vì bên cạnh nặng không cùng vốn là có lưu phái khu phân có chút hệ phái là số lượng ưu tiên tiến dài tuyến đường bên cạnh trọng đại quy mô đoàn chiến mà có chút phe phái là chất lượng ưu tiên tuyến đường am hiểu hơn nhỏ đơn vị tác chiến một đôi một hộp gì cũng bất giác phải cái này bị chuyển cực kỳ mơ hồ tử thần mạnh bao nhiêu đại khái là bởi vì ở thượng lưu xã hội đ ờ i quen thuộc lão nhân này còn dự định nói vài lời cái gì có thể tô luân căn bản không cho hắn đây nói nhảm cơ hội hai tay thuật thức vừa bấm dưới chân liền đã sáng lên luyện kim trận đường vân Ừ, không biết tự lượng sức mình nhìn đối phương thật độc thủ hộp gì trong lòng lạnh r ê n một tiếng tay lên động tác cũng không chậm hắn nhấc tay một tay ấ n thuật sĩ vừa bấm vô căn cứ triệu hắn ra một cỗ cao hơn ba mét tướng mạo q u á i dị con dối tới này là con dối rõ ràng rất cao thân thể tỷ lệ nhưng lại như là phóng đại bản người lùn tỷ lệ rất bất thường con dối này vừa ra tràng một hơi liền sẽ bên cạnh xa nuất đi xuống tiếp theo một cái trước mắt con dối lên hát sắc ma phương pháp đường vần sáng lên quang c h ạ c h l ó ạ i lên thân thể của nó cũng mắt thường có thể thấy được hóa thành trong suốt hình dáng thư không tiêu thất ở trước mặt lão đầu làm xong hành động này m â y trắng lúc này mới nhấc lên một chút biểu tình giống như là sẽ nói ngươi không là điên c ũ n g phải g i ế t người hả, hiện tại xem ngươi g i ế t thế nào tôi luôn trơ mắt nhìn cái kia s ạ tan biến không thấy ánh mắt co r ụ t lại ngược lại cũng không n g o ạ i ý muốn bao nhiêu hắn nhận ra vừa rồi cái kia con dối chính là lão nhân này cái kia một bộ đại danh đỉnh đỉnh ám kim con dối một cái bẫy chú lùn cơ sát tần con dối làm đồng hành t ô luân cũng không thể không thừa nhận con dối này chất lượng vô cùng vô cùng cao với lại cái này còn không phải là đơn giản quang học cẩn thân t ô luân trong cảm giác chỗ kia không gian đã không có con dối cái này vật thể tồn tại cái này rõ ràng là rất cao minh không gian che giấu t h u ậ t thức cái kia con dối đã giấu ở lần trở trong không gian phổ thông chức nghiệp gặp được loại tình huống này không nói căn bản tìm không đến mục tiêu cho dù là phạm vi công kích cũng căn bản tổn thương không đến giấu ở con dối bên trong n ẹ o xạ đáng tiếc gặp được t ô luân không nói hắn có thể tin tưởng cảm ứng được con dối kết nối cái này chủ vị diện lưu lại tóc kia tơ đồng dạng nhỏ khe hở không gian còn có cái k i a xạ sóng linh hồn đang cảm giác bên trong cũng không chỗ che thân cái này thủ đoạn ẩn giấu với hắn mà nói căn bản không ý nghĩa bất quá tô luân trước tiên không tìm được nhất kích tất s á t cơ hội liền cho nên làm không có phát hiện gì thường vừa vặn hắn cũng muốn thử xem bản thân cùng vị này bị ca tụng là đương thế khôi lỗi sư t r ư ớ c nghiệp giả trần nhà một trong m ộ t di đại công sư trên l ệ c h đến cùng có rất nhiều nhìn lấy hai người muốn động thủ lúc trước còn ở xem náo nhiệt quần chúng vây xem cũng tư tán n ẽ ra nối đuôi nhau thoát ra tiệm trưng bày mà chính là xa bị dấu lên biến mất trong né mắt tô luân thuật thức cũng ngưng tụ thành công khẽ quát một tiếng con dối áo nghĩa con chính là cái này thuật sĩ một phần mười tiệm trưng bày bốn phía cũng toát ra rậm rạp chẳng trị sợi tơ hộp gì híp mắt nhìn lấy bao trùm toàn bộ phòng triển lãm sợi tơ tuy rằng không sợ thế nhưng đồng dạng khen một câu nguyên con dối này bí thuật quả thực có chút ý tứ cho dù là trong công hội cũng ít người có thể s á n h kịp đáng tiếc gia i vị t r ê n l ệ n h quá lớn cái này căn bản không là kỹ xảo có thể bù đắp nói lấy hắn hai tay đồng dạng dây lát bóp thuật thức thực trang giải cũng xong ngày thường những thứ kia vô tri tiểu bối chúng quy là chất vấn khôi lội sư công hội thực lực không bằng một nửa đường rét ra tới cái gì từ thần ngày hôm nay liền làm cho hắn hội trưởng này tốt tốt là công sẽ chính chính danh ấn thuật sĩ một phần mười ộ p gì khuôn mặt giống như là bọ ngựa đồng dạng hai tay hư không làm bắt mười ngón lên đột nhiên liền phun ra lượng lớn màu đen kim loại sáng bóng sợi tơ con dối bí pháp thiên nhận ca dấu phòng tô luân nhìn thấy lao nhân này khống tơ thủ đoạn ánh mắt khẽ h í p một cái đây là so với hắn bản thân ma nữa khóc lóc đau khổ sợi tóc hiệu dụng cũng không kịp nhiều để cho thần thoại trùng thực trang vậy cánh đá thiền tơ tuyến vậy cánh đá thiền loại này thần thoại côn trung đã sớm tuyệt loại ước v à năm cũng thua thiệt phải khôi lỗi sư công sẽ loại này tổ chức nội tình tâm h hậu mới không biết từ nơi nào tìm tới một chỉ phản tổ loại luyện chế thành thực trang cái này thực trang chế tạo ra sợi tơ vô cùng bền bỉ có thể gánh chịu cao dai phủ văn khắc họa khắc họa về sau có thể so với lưới đao s ắ c bén tuy rằng sợi tơ không thể nguyên tố tan nhưng n n h ư gần g như có thể dựa vào hắn sắc nhọn cắt ra hết thể ngăn cản sợi tơ chứa ngại vật khôi lỗi sư đồng hành chiến đấu thủ đoạn cũng không kém nhiều xuất thủ chắc chắn là phải phạm vi bên trong không tràng con dối dạp hát đối tượng ca dỗ phòng trong nháy mắt song phương sợi tơ liền quấn quanh ở cùng một chỗ muốn tranh đoạt cái này triển lãm sành sợi tơ không chẳng quyền có thể rất rõ ràng t ô l u â n vừa thấy mặt liền rơi xuống hạ phong những thứ kia màu đen sợi tơ giống như là liêm đao đồng dạng nhẹ nhõm liền cắt ra màu xanh nhạt ma nữ sợi tóc cùng chờ số lượng xuống t ô l u â n sợi tơ chất lượng so với cái này cấp bảy ốp d ì đại tông sư kém một mảng lớn đáng tiếc chất lượng không đủ số lượng tới gom góp liền tốt tình báo cho thấy cái kia ốp d ì tỉ mỉ luyện chế bản bệnh sắc tiến cũng liền mấy ngàn hơn mười nghìn đ ồ n có thể t ô luôn ma nữ sợi tóc nhưng là vô cùng vô tận cắt đoạn một trăm đầu hắn còn có mười ngàn đ ồ n một triệu đ ồ n hắn có y sa ác luyện kim chi tâm cung cấp vô hạn ám linh lực đủ để trèo chống hắn tùy ý sử dụng sợi tơ từng cây một ma nữ sợi tóc ngưng tụ thành bó từng chùm ngưng tụ thành chói đoạn lại lần nữa nối lại quần quần không ngừng dây dưa những thứ kia hát tuyến h p dĩ màu đen s ắ t tuyến chém sắt như chém bùn cắt chém vào phòng triển lãm trong vách tường giống như là cắt vào đống bùn não ở thời gian cực ngắn bên trong hai cái đỉnh cấp khôi l ỗ i sư chi tranh chỉ bằng mượn sợi tơ lạng yên không một tiếng động đem chọn tòa nhà ba tầng lầu tiệm trưng bày cắt phải thất linh bắt lạc、Ấm、ẩm ẩm ph hộp dị nhìn lấy bản thân sợi tơ bị c u ố n lấy cũng giật mình không nhỏ hắn nhìn lấy cái kia vô cùng vô tận sợi tơ lúc này mới tỉnh lộ nguyên lai là dung hợp một loại siêu phẩm cấp cao nguồn năng lượng thực trang không lạ phải có thể chống đỡ như vậy khoa trương số lượng con dối không chế người bình thường như vậy lãng phí linh lực chống đỡ không được bao lâu liền phải linh khí suy kiệt có thể ra hỏa này chẳng những không có mảy may suy kiệt dấu hiệu trái lại càng tuân giả càng nhiều cái này hơi tìm tòi hộp dị mới thật coi trọng lên truyền t u y ế t về truyền t u y ế t đại khái đều có khoa trương thành phân lần thứ nhất tận mắt chứng kiến tử thần thủ đoạn hộp gì người đại tông sư này cũng cảm nhận được cường đại cảm giác uy hiếp cái này vẫn là kém giai vị lớn một lần đấu sức thật muốn là cùng giai chức nghiệp giả phen này không tơ so đấu kết quả còn thật khó mà nói hắn hiểu rõ chỉ bằng vào sợi tơ không có thể thắng được trước mặt vị này liền nhấc tay bấm tay một chảo hai bộ đồng dạng cao hơn ba mét lớn người lùn con dối liền xuất hiện ở bên người đỉnh giai chức nghiệp giả đối chiến tràng năng lực điều khiển tuyệt đối không phải đê giai chức nghiệp giả dạng kia trăm ngàn chỗ hở một khi tìm tới cơ hội liền căn bản không sẽ cho đối thủ thời gian phản ứng Đỏ l ê nhật thủy nhất hỏa i ệ n bên n g ư hai con cự mãng những nơi đi qua bất kể sợi tơ vẫn là tường đồ hết sức đều trong nháy mắt bị đốt toàn bộ bọn chúng cùng bạo trên mặt đất lưu lại hai đạo kinh khủng bị bỏng quy tích tinh tế nhìn một cái lão nhân này hai bộ con dối dùng còn không là thông thường nguyên tố pháp thuật mà là có vật nguyên r ù a r a chỉ phụ h ỏ a thuật thức một cỗ vây quanh hắc cám hệ viêm ma tri tâm một cỗ chứa đựng kịch độc rắn hổ mang túi độc cái này hai tôn nguyên tố con dối bản thân chính là có siêu cường đặc tính nguyên r ù a vật nguyên r ù a bọn chúng thi chiến pháp thuật cũng phụ thêm ngoài định mức hỏa độc cùng thủy độc thương đại thể cái này phải đổi thành người thật thi pháp chính là phức tạp hơn thuật thức ấn bắt đầu cũng chậm nửa nhịp cái này là khôi lỗi sư chức nghiệp ưu thế một cái bọn họ có thể dùng con dối loại này vật dẫn cô hóa các loại thuật thức trước thời hạn dự trữ năng lượng tại trong chiến đấu gần như con dối rất t i n h hay nhưng ở tô luân đồng tử biết hết trong mắt căn bản không có mảy may bí mật hơn nữa chính hắn cũng là một tên đỉnh tiêm con dối chế tạo sư nhìn một chút gần như liền có thể trong nháy mắt phân biệt ra đối thủ khôi lỗi vận làm người lý nhìn thấy cái này chuẩn cấp bảy khôi lỗi trong nháy mắt hắn ngoại trừ cảm giác đến kịch liệt trong lòng còn vô cùng cảm khái có tiền có nội tình mạnh không mạnh khác nói có tiền là thật có tiền tinh vi một điểm cấp bốn con dối liền muốn hơn mấy triệu dị s ố vật liệu ra vốn cái này hai bộ chuẩn cấp bảy con dối giá thành tuyệt đối sẽ là làm cho người trố mắt n g ẹ n họng mấy chữ xem một ít linh kiện đã rất cũ kỹ rõ ràng là nguyên tố khôi lỗi sư nhất mạch chuyển thừa xuống lao ngân đồng tiền tài chính là sức chiến đấu ở khôi lỗi sư t r ứ c nghiệp lĩnh vực vô cùng chân thực hai cái cấp sáu thoát thức đầy đủ đem tô luân cùng hắn đứng vụ cận một phiến lớn địa phương tan là cho tàn tô luân nhưng mảy may không có di động ý tứ b ấ m tay một chảo trước người liền chống rông xuất hiện một tôn có to lớn cánh rơi con dối tới thạch tượng bị hai tay vượt lên một h ồ i n â n g bàn tay bên trong đồng dạng cấp tốc ngưng tụ ra hai cái vòng xoáy lô đen lao đầu con dối rất mạnh tô l â n thạch tượng bị cũng không kém hai đầu đường kính mấy thước nguyên tố cự mãn g c u ộ n trào mánh liệt tập kích đến còn chưa kịp b á t tháo liền bị thạch tượng ủy trong tay không gian l ô đen to lớn hấp lực nuốt một cái vào gần như cùng một thời gian tô luân sau lưng hơi hơi một lạnh cảm giác được bốn phía thân thể phong đột nhiên bị giam cầm lên lại là một cái cấp sáu t h u ậ t thức phong cái đó luyện kim phong giới phật ỏ a cho dù không đi xem tô luân cũng hiểu rõ giữa bầu trời g i ấ u bộ kia con dối đ ộ n g thủ l i ề n tại hắn lực chú ý chăn trước hai cái pháp thuật hấp dẫn phúc chốc đây là bảy cái nguyên tố tiểu hải nhân một trong phong hống con dối loại này phong hệ giam cầm pháp thuật làm cho trong phạm vi không khí giống như là nhờ cây thủy bàn dính trọc cho dù là tô luân lực lượng mạnh như thế cũng trong nháy mắt càng cảm giác phải bước đi liên tục khó khăn bình thường mà nói loại này con dối phối hợp lẫn nhau ba góc đánh g i ế t chiến thuật đầy đủ làm cho một cái cấp năm cấp sáu chức nghiệp giả nuốt hận tại chỗ đáng tiếc đối với nắm giữ không gian chuyển vị tô luân mà nói cái này khống chế thuật thức không chút nào hạn chế tác dụng hơi một vị rời hắn liền tránh ra theo nhau tới phong nhận sắc cơ tiếp theo một cái trước mắt thạch tượng ủy hai tay lỗ đen bên trong nguồn năng lượng không ổn định lần nữa mê ngông lên lại nhìn một cái lúc trước hai đạo cấp sáu pháp thuật y nguyên không thay đổi trả lại trở về nước lửa cự mãng hướng lấy cách đó không xa ốp d ì đại sư quân sạch mà đi đây là thuấn phát thuật thức lại là phạm vi công kích tuy rằng uy năng ở cấp sáu nguyên tố trong pháp thuật hơi thấp nhưng tốc độ cực nhanh rất khó trốn tránh ốp d ì nhìn lấy bản thân phát ra pháp thuật hướng lấy bản thân xuống tới trong mắt cũng thoáng qua l a o một cái hàng quang chỉ có người trong nghề mới xem hiểu cái này có thể không phải là đơn giản thuật thức trở về sông trong đó đầy ắp không gian thủy hòa tam hệ nguyên tố không chế tượng đá này quỷ con dối không đơn giản a lão đầu trung quy không lựa chọn chật vật né tránh Hắn chỉ có sở dĩ vị này con dối đại tông sư lãnh nộ lĩnh vực chính là lĩnh vực tuyệt đối bình chướng chuyên môn dùng tới đứng như cọc gỗ thông suất có thủ đoạn này lão nhân này không nói đối tượng tô lân u cho dù là cùng giai chức nghiệp giả bên trong trong thời gian ngắn cũng bại không được cái này cũng là tô lân u cảm giác được bản thân căn bản không có khả năng giết chết hắn nguyên nhân trọng yếu nhất một cái nhưng có được có mất nếu là lĩnh ngộ phòng ngự tính lĩnh vực giai vị mang tới thủ đoạn công kích cũng giảm mạnh hộp gì cũng mất hiệu quả đánh giết tô lân u thủ đoạn chỉ bằng vào con dối đối với người khác mà nói đầy đủ đối với tô lân u uy hiếp xa xa không lớn như vậy hai người dùng sợi tơ cùng con dối giao thủ hai cái hiệp cũng liền trong n á y mắt hiện tại bọn họ ăn ý ngừng một lát tô lân tay nắm hát liêm nhìn cả người kim quang lấp lánh hộp di đại tông sư mở miệng đạo hộp di đại sư ngươi liền chỉ dùng chút thủ đoạn lời nói sợ là ngăn cản không được ta a trong miệng tuy rằng nói như vậy có thể tô luân trong lòng nhưng mảy may không có khinh thị ý tứ bất kể thi pháp tốc độ sợi tơ khống chế kỹ xảo chiến đấu thời cơ b ạ khống khôi lỗi thuật lý giải lão nhân này đều là làm phải lên con dối đại tông sư danh hảo hắn nói như vậy chỉ là nghĩ ở thời gian có hạn bên trong xem xem cái này đồng hành đại tông sư bản lĩnh thật sự chuyến thuyết bảy chú lùn cùng nhau ra sân về sau mới là lão nhân này chiến lược mạnh nhất trạng thái hiện tại cũng liền một hai thành thủ đoạn mà、thôi. hộp dì n g h e lấy cũng không nói chuyện hắn nhìn trước mắt tô lân ánh mắt cũng càng ngày càng ngưng trọng trong lòng cũng thừa nhận quả thực như nhau mặc dù mình bại không được nhưng giống như cũng xem không đến cái gì có thể tuyệt đối giết chết người trước mắt này nắm chắc đồng hành ở giữa qua lại là h i ể u rõ nhất một phát tay sau đó hộp dì liền tin tưởng kẻ trước mắt này tuy rằng gia vị không đủ nhưng đối với khôi lỗi thuật lý giải tuyệt đối là đương thế đỉnh kim tự tháp là một cái trong nhóm nhỏ kia uy hiếp tiềm ẩn cực lớn loại người này không thể lưu cho mình dùng vậy liền tốt nhất xóa đi thời khắc này h p dì mới thật lên sát tâm t ô luân cũng không cho lão nhân này nhiều đồng nghĩ tây nghĩ thời gian kiến thức một tí đồng hành trần nhà thủ đoạn là một chuyện hắn cũng không quên mục đích của mình là vì giết người liên thời điểm này hắn lấy ra p h ủ văn dù đen sau đó kéo ra mấy cái xương mù con dối vừa kích hoạt con dối há mồm liền quần h ố n khói đặc không quá lâu toàn bộ sảnh triển lãm phế tích lên liền bị khói đặc bao trùm đưa tay không thấy được năm ngón thủ đoạn này ngược lại không là nghĩ hoàn toàn lừa gạt một vị cấp bảy chức nghiệp giả cảm giác chỉ là t ô luân không muốn bị vây xem những thứ kia ký giả cùng ăn dưa quần chúng nhìn thấy chính mình thủ đoạn mà thôi đánh tới hiện tại h ắ n cũng không phải đặc biệt gấp đáp bởi vì hắn trong lòng đức định bản thân không giết chết xã lúc trước một ít người đại khái tỷ số là không sẽ thấy cao dài c h ứ c nghiệp g i ả tới nhung tay t ô l u â n cùng ốp dị đại t ô n g sư ở sảnh triển lãm đại chiến đảo mắt nổ sụt quán triển lãm với lại động tĩnh chiến đấu cũng càng ngày càng lớn dần dần ảnh hưởng đến cả khu phố khói đặc tràn ngập hơn phân nửa khu phố bóng người trong đó thất t h à vảnh vảnh vảnh súng thao âm thanh đao kiếm d a o thoa âm thanh pháp thuật bạo trấn âm thanh sợi tơ cắt chém âm thanh các loại thanh âm hôn tạp thành một mảnh rõ ràng chỉ là hai cái khôi lỗi sư chiến đấu cứng rắn là đánh ra bang ph cả khu phố nguyên tố cũng hôn l o ạ n lên tuần tra cơ động bọn họ đã phát hiện tình huống nơi này nhưng những ngày một cấp hai tuần cảnh không ai dám đến gần từng cái trốn ở công sự che chắn sau đó nhanh thông chi trung quy đồn cảnh sát t i ể u trang đường phố phát sinh quy mô lớn giới đấu có cao giai chức nghiệp giá tham dự tham dự nhân số không rõ khả năng nắm giữ vũ khí hạng nặng động tính chiến đấu càng ngày càng lớn đám người xem náo nhiệt cũng cách cách càng ngày càng xa mà chính là thời điểm này một cỗ không nổi bậc hơi nước xe con đã lái đến t i ệ u trang đường phố phụ cận cách đó không xa cao điểm lên trong xe hai người lặng lẽ quan sát cách đó không xa đại chiến bọn họ cũng không ngoài suy đoán hình như sớm có thấy trước tới phải còn thực vui v ẻ y a thế mà thời gian ngắn như vậy liền xác nhận đầu mối tìm được kẹo x a t ê n k i a n ă n g lực tình báo thật là mạnh cũng không cần rất bất ngờ cái đó bình minh đoàn lúc trước ở bắc hải trong bí cảnh tranh đ o ạ t hạm đội bắc hải đang khai thác một chỗ hư không tài nguyên bình minh đoàn trong tay có lượng lớn hư không vật liệu người nọ hiện tại tám thành cũng dung hợp loại nào đó phẩm chất cao hư không vật liệu năng lực di chuyển mạnh phi thường bất quá những tin tức này đều không truyền ra tới không cho người ngoài biết mà thôi đối thoại là một nam một nữ nếu như tô luân ở chỗ này tự nhiên một cái có thể nhận ra nam là dễ gạ đi a tộc đại thiếu gia w i l l i am mà cô kia lại đem khuôn mặt che đậy ở trong áo choàng nhìn không ra mặt mũi w i l l i am xem phải cái kia khoa trương động tinh chiến đấu trong mày trong miệng nỉ non tự nói không nghĩ đến lần trước không thể giết chết thế mà sẽ cho ta mang tới phiền thoái lớn như vậy nghĩ nghĩ hắn lại hỏi bên người người áo choàng tên kia thật có thể ở ốp dị đại tông sư bảo hộ xuống giết chết theo xa nếu như không là cái này người áo choàng lợi thề son sắt nói nhất định có thể hắn tuyệt đối không thể tin được như vậy ngoại hạng kế hoạch dù sao ốp dị đại tông sư là linh đôn nổi danh cường giả đổi làm là hắn cũng cho chết của cùng có không、thể. Ngay vậy, người tràng nhàn nhạt tiên đoán cho thấy, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng lại một tí, nàng mới lại nói, ngươi thân phận của ta, liền hiểu rõ ta cùng với người nọ kèo thể. háo thấy, hôm phải hiểu hiểu thủ. một tí, ta, ta tự xa vậy, với lại mới lại đạo, rõ rõ sở dĩ ngươi cũng không cần lo lắng cho ta có tư tâm w i l l i am nghe lấy mặt không biểu tình tựa hồ cũng t h ầ m chấp nhận cái này ngạch cách nói thế nhưng hắn cho dù có thể giết chết kẹo xạ lại nhất định có thể vào cuộc người háo choàng đáp trở lại lúc trước ta chỉ là suy đoán hắn có một loại đặc biệt tin tức thu hoạch năng lực còn không dám trăm phần trăm xác định là cái gì nhưng hiện tại nha ta đã nhận định nên là một chủng loại tựa như t ử linh thẩm vấn lại hoặc là tinh thần thôi miên năng lực có thể trực tiếp từ người ý thức bên trong lấy được mình muốn tình báo nếu không hắn cũng không khả năng nhanh như vậy đổi tới cái này tám thành cùng hắn cái kia nhị giải tử vong hệ thiên phú có quan hệ dạng kia thiên phú quá mức hy hữu lưu tồn tin tức quá ít rõ ràng năng lực sẽ rất khó biết được w i li l am nghe lấy sắc mặt càng ngày càng không tốt hư hư thực thực đôi ét thiên phú cái này làm cho hắn cái này dễ gã đị gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất cảm nhận được uy hiếp c ự lớn người này tuyệt đối không thể lưu người áo choàng tựa hồ nhìn ra uy li b ấy t lúc hắn bị bắt không bại lộ thân phận hẳn phải chết không nghi ngờ một khi bại lộ thân phận cầu sinh thông gia tất nhiên cũng không thể được cuối cùng đồng dạng là chết nhưng các ngươi dễ gạ đi cùng nhà dạy mở tộc thông gia như cũ sẽ tiếp tục uy ly am thiếu ra tự nhiên có thể đạt thành mong muốn với lại dồ dị gờ gia tộc lão gia hỏa đã chết lỗ anh cục diện chính trị tất nhiên đại dung chuyển mấy vị đại nghị viên cũng sẽ kịch liệt bên trong hao tổn đến lúc rễ gạ đi gia tộc cơ hội mới tới thật chưa hẳn không thể hoàn toàn thay đổi đế quốc cách cục nghe nói như thế w i l l i am hai mắt khẽ hít một cái tuy rằng không nói chuyện ánh mắt cũng kiên định xuống quan chiến chỉ chốc lát người áo t r o à n g lại nói nhưng ở cái kia xã bị giết chết lúc trước tuyệt đối không thể làm cho phía chính phủ cao giai chức nghiệp giả tới n ú n g tay ngăn cản uy ly am gật gật đầu ta đã sắp xếp xong xuôi linh đ n trung quy đồn cảnh sát bên kia tiếp cảnh tin tức đã bị chặt đường trong thời gian ngắn không có cao g i a chức nghiệp giả、đi. nói đến đây hắn trầm n g â m phúc chốc ngự khí phức tạp đạo h i vọng tên k i a đúng như như lời n g ư ờ i nói có năng lực k i a giết chết eo sạt đi cùng lúc này dốc vã lần hà b ắ c bên cạnh khu nhà giàu một chỗ i ngồi xa hoa trong phụ đ ệ một cái ăn mặc quần cọc hoa dâu quai hàm người trung niên hào hứng gõ cửa thư phòng ồ nào đạo ồ hát nữ nhi bảo bối của ta có một k ì n h bạo thông tin tôi tớ mở cửa dâu quai hàm bước nhanh đi vào cái này lôi thôi liếp công tức bạt tổ lộ dậy mở trong thư phòng hệ kệ t ờ di nạ đang nhàn nhã nhìn lấy sách nhìn cha của mình hứng thú ngẩng cao đi vào lúc này mới nghiêng đầu nhìn phần qua ồ bắt tố lộ hưng phấn mà chia sẻ lấy bản thân lấy được tình báo đạo mới vừa nhận được tin tức tiểu tử kia đang hoàng hậu khu cùng khôi lội sư công hội ốp di đại chiến động tĩnh não phải cực lớn hắn biểu tình cực kỳ giống một cái bức thiết nghĩ đi xem náo nhiệt tan dưa c u ầ n chúng mảy may không có bản thân là một cái đại công tức giác ngộ nghe lấy tiểu tử kia xưng hô này hệ kệ tờ gì nạ trong nháy mắt liền biết là người nào nhưng nàng biểu tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào chỉ nhàn nhạt hỏi một câu bởi vì cái gì bắt tố lộ đạo giống như là nghe nói hắn một người học trò bị bách gia tộc tiểu cô nương kệ xạ bắt cóc tiểu tử kia tìm tới cửa đi lấy cất nói vừa vặn ộp gì lao đầu kia cũng ở hai người liền đánh nhau bắt tố l ồ trái lại đối với xem náo nhiệt cảm thấy hứng thú hơn hỏi ta nói khuyên ữ ngươi không có ý định đi hỗ trợ nếu hắn bị bắt lần này sợ là hắn phải chết không nghi ngờ với lại thông gia khẳng định phải xảy ra vấn đề lớn không cần thiết ệ kệ thợ gì nạ tựa hồ không có hứng thú gì nàng tiêm tay lên vớt vớt hai k h ỏ a lộng lấy màu tím vân thạch nhà nhật n đạo hắn dám động thủ nhất định là nắm chắc tức giận n g h e lấy nữ nhi bảo bối không đi bắt tố l ồ xem náo nhiệt hứng thú đột nhiên liền rơi xuống ba phân thế nhưng nếu tiểu tử kia đem ngươi trở thành hắn dám động thủ sức lực đâu ngươi nếu là không đi chẳng phải không xong hệ kệ tờ gì nạ nhấc lông mày nhìn thoáng qua khẽ l ắ c đầu đạo ta có lẽ là hắn ở linh đôn động thủ sức lực một cái nhưng tuyệt đối không có khả năng là duy nhất yên tâm đi hắn không dễ dàng như vậy bị người tính toán bắt tố lô móc nhóm miệng tựa hồ hơi cảm thấy không thú vị á như vậy a hắn lại nghẹo đầu suy nghĩ vẫn là có điểm không kiềm chế được lòng hiếu kỳ trong mắt hừng hực bắt quái l ử a lại lần nữa sáng lên trái lại chính ta muốn đi xem xem náo nhiệt chật chật lúc trước đánh tiểu t ử kia thời điểm cũng liền cảm giác đắc tài khó khăn lắm có thể và mắt không nghĩ cái này mấy tháng không thấy là hắn có thể cùng ộp gì lao đầu kia giao thủ tiến bộ rất nhanh a cái này náo nhiệt nhất định phải đi xem nhìn lấy bản thân lão cha liền muốn ra cửa hệ kệ tờ gì nạ chưa lại phá lệnh thủy đạo ta nói phụ thân đại nhân ngài đại khái phải thất vọng ta cảm thấy phải chờ ngươi đổi tới đại khái tỷ số là xem không đến náo nhiệt hắn nếu động thủ nhất định sẽ ở có người nhúng tay lúc trước đem người giết chết nghe nói như thế bắt tố lộ có chút không vui chua chua ngựa khí đạo này này uy bảo bối khuê nữ từ trước đến nay không xem ngươi đối với cha ngươi có lòng tin như vậy qua tiểu tử kia thật sự là ngươi nói chỗ này cũng tốt chỗ nào cũng tốt hệ kệ tờ di nạ huýt cha mình một cái làm biếng phải giải thích nghĩ tới cái gì vị này đại công tước rất không cao thủ phong độ lại lầm bầm đạo ố t hát lần trước xem tới là đánh nhẹ không thể ta còn phải đi gặp hắn một chút bên hai nói lại nhại vẫn đang diễn ra giống như là ong mật đồng dạng long o n g o n g xem sách tự nhiên là xem không vào đi hệ kệ thợ dĩ nạ nét mặt có phần là bất đắc dĩ nhìn lao cha một cái chỗ nào không biết hắn liền nghĩ bản thân phụng đ g ồ i cùng một chỗ đi xem náo nhiệt nàng lúc này mới đứng lên tới đạo cũng xong đi nhìn một chút cũng tốt hẳn còn có sau này vẹn vẹn là một vị tử sơn hầu tước rõ ràng phân lượng không đủ hắn lựa chọn trong thành đ ộ n thủ đại khái cũng là muốn đem sự tình nào lớn làm cho những thứ kia chuột trong c ô n g thoát nước bọn họ cũng gặp gặp ánh sáng bắt tổ l ô lập tức liền vui vẻ ai nha cái kia hai nhà chúng ta mau mau đi có lẽ còn có thể đổi u lên chính đặc sắc phân đoạn ha ha ha nhanh đi nhanh đi ta vừa rồi đã gọi quản gia đem xe sắp xếp xong xuôi hiện tại đi xuống vừa vặn ta nói cả tỷ h ữ xạ ngươi dự định thời điểm nào đó từ phía sau màn đến trước đài tới a lao cha tiện đem vị trí làm cho cho ngươi sau đó ta dự định đi hoàn thành ta mộng tưởng hành trình ô hát làm ra chủ chân thực không thú vị ấu sắp cái kia ngươi có thể nhanh hơn điểm bằng không thì lao cha ngay cả thanh xuân cái đôi cũng không bắt được đường đi bên trong nhiều như vậy xinh đẹp phong cảnh vẫn chờ cha ngươi đi ngẫu nhiên gặp đ ầ u chương bốn trăm năm mươi hai bắt cóc trật tướng p h ờ rằng l ì n khu tiểu trang đường phố đã từng phồn hoa quảng trường nghệ thuật giờ phút này đã hơn phân nửa thành phế tích vụ ảnh mông lung bên trong hơn m ộ ư ơ i đạo nhân ảnh còn ở cực chiến ngắn ngủi mấy lần thăm dò về sau chiến đấu liền đánh tới cao trào thổ nham người lùn phong hống con dối hát vi ma nước kịch độc con đoàn dối cơ sát ảnh con dối thần lực kim cương bánh kẹo vu bà đến đây hộp dị đại tông sư chiêu bài bảy bộ chuẩn cấp bảy chiến lược á m kim con dối bảy chú lùn đã tất cả lộ diện đột nhiên lốp ba lốp bốc động tĩnh chiến đấu ngừng nghỉ trong n g á y mắt trên phế tích tô luân thở hổn hển cầm hắc liêm cánh tay phải phách khí quanh quẩn nhưng động đậy không được tinh tế nhìn một cái mấy đầu màu đen sợi tơ còn chính quận tại hắn cánh tay cùng bốn phía thân thể sắc bén giống như là lưới đao sợi tơ xiết vào trong thịt mặc dù không có các đoạn nhưng xuất hiện từng tia từng tia vết máu sợi tơ lực đạo còn ở duy trì lâu dài tăng cường tô luân nhìn thoáng qua cánh tay của mình ánh mắt lóe lên ph hộp gì không hổ là con dối đại tông sư cấp bậc nhân vật k h ô n g thơ kỹ xảo thật là xuất thần nhập hóa cái này ca dô phòng bí pháp không chỉ có là khống chế con dối cũng khắp nơi sát cơ dầu dếm chỉ nói kỹ xảo trên tầng diện so tô luân bản thân suy nghĩ lò sát sinh phức tạp hoàn thiện quá nhiều cho dù là tô luân đối với đối phương tình báo đã biết quá tường tận có thể chiến đấu mới vừa rồi cũng vẫn làm ấy lần ngàn cân treo sợi tóc cũng tỉ như hiện tại lao nhân này lúc trước sợi tơ vẫn không có lấy đến cái gì c h í n quả đối tượng man ữ sợi tóc thuần t h ụ ưu thế khắp nơi nhận hạn chế cái này làm cho tô luân sinh ra quán tính chiến đấu tư duy cho rằng người này sợi tơ ngoại trừ sắc nhọn cũng liền là không gặp nguy hiểm vậy mà lao đ ầ u nhưng dựa vào hắn cao minh k h ô n g tơ kỹ xảo lặng yên ẩn giấu mấy đầu khắc ghi không gian giam cầm sợi tơ tại trong chiến đấu tìm được một sơ hở trực tiếp liền k h ố n trụ tô luân nếu không hắn nhục thân cường hãn tất cả những thư này cắt không chết cũng muốn đoạn cánh tay phen này giao thủ tô luân cũng xem như kiến thức giới khôi lỗi trần nhà cường giả chiến lược cùng thủ đoạn không thể không thừa nhận trên l ệ n h vô cùng lớn dưới tình huống bình thường không nói năm cấp sáu chức nghiệp giả cho dù cấp bảy chức nghiệp giả tới cũng rất khó chiếm được thơ phong cái này là khôi lỗi sư chức nghiệp ưu điểm khôi lỗi sư cơ hồ không có cái gì bị khắt chế khả năng mà bọn họ gặp được bất luận cái gì trước nghiệp giả đều có thể tìm tới tương ứng khắt chế thủ đoạn lao nhân này nguyên tố con dối nhất mạch bảy chú lùn con dối tổ hợp đã mài vô cùng h o à n mỹ nguyên tố phòng ngự khống t r à n g chữa trị sát phạt thủ đoạn tận số không thiếu bất kể chiến thuật kỹ xảo phối hợp vẫn là con dối chất lượng gần như không thể bắt bẻ nếu không tô luân đối với khôi lỗi thuật hiểu rất nhiều căn bản không có cùng vị này cấp bảy đại tông sư mặt đối mặt chiến đấu tư cách tô luân dù sao bản liền ôm cùng cùng ngành lão tiền bối so tài tâm tư đi bại là trong dự kiến có thể bại đến không chật vật như vậy liền đã là cái vui bất ngờ có thể ôm gì vị đại tông sư này trong lòng chấn động liền khó mà hình dung hắn nhìn lấy trước mặt thế mà bị bản thân sợi tơ cắt thành khúc vụn tô lân một đôi con ngươi đục bên trong đầy là không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc bật tốt lên phù văn thuật thức nhất mạch đ ụ c thân khắc họa bị pháp khó trách có cường độ như thế nhục thân cho dù là cấp năm cận chiến t r ư ớ c nghiệp giả cũng không kịp nhiều nhường d ừ n g một chút hắn ngữ khí phức tạp đạo nếu không tận mắt nhìn thấy lao phu còn thật không thể tin được một người có thể dung hợp nhiều như vậy cao dài t h trang còn tinh thông nhiều như vậy loại kỹ phương pháp không thể không thừa nhận ngươi là ta gặp qua rất nhiều thiên tiêu bên trong thuộc về đệ nhất nhân h p dì cũng quả thực đã lên sát tâm loại địch nhân này ngày sau trưởng thành lên tất nhiên là đại họa tâm phúc ở linh đôn hắn cũng không sẽ cho phép khác biệt con dối lưu phái giao động hắn nguyên tố con dối nhất mạch địa vị nhưng một lần đánh nhau về sau h p dì không thể làm gì khác hơn phát hiện bản thân căn bản giết không được cái này so với hắn thấp hai cái giai vị lớn cùng ngành h ậ u bối loại này không thể làm gì cảm giác là cho dù là cùng giai chức nghiệp giả cũng cho không được hắn h p dì nhìn lại bản thân cái này hơn nửa lời n ư ờ i tự nhận cũng xem như gặp qua con dối thiên tài vô số nhưng hắn còn từ trước đến nay chưa bao giờ gặp như vậy làm cho hắn cảm giác đến tươi đẹp khôi lỗi sư bất kể kỹ xảo tâm tính phong cách chiến đấu lại hoặc là đối với khôi lỗi thuật lý giải đều là hắn gặp quá hậu bối số một không thậm chí là khôi lỗi sư trong công hội người lời trước cũng ít có năng lực cùng tôi luôn nghe lấy cái này rõ ràng lên sát tâm lao đầu khen bản thân cũng nết miệng cười một tiếng đáp trở lại đại tông sư các hạ thủ đoạn kẻ hèn cũng xem như kiến thức sau này có cơ hội tất nhiên sẽ lại đến linh giáo sốt sáng như vậy chiến đấu ngược lại không là nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi mà là hai bên đều biết bọn họ qua lại cũng giết không được đối phương tuy rằng tô luân c ư ờ i thời điểm giữa hàm r ă n g thấm chút ít t ơ i máu vượt cười đến mảy may không chật vật bởi vì mục đích của hắn đã đ ế n cơ hội sẽ pha cục thời điểm ở vị đại tông sư này trước mắt thu hoạch một ít chiến đấu l i n h ngộ giờ phút này cánh tay hắn bị sợi tơ quân quanh nguyên bản chỉ bằng và phù văn kim cương thân thể căn bản không có khả năng ngăn cản lao đầu xem như đòn sát thủ bản m ệ n h sợi tơ bởi vì có phép khí lúc này mới rằng co một lát lúc trước kính tiên sinh liền đã từng từng nói với hắn muốn rèn luyện phép khí phương thức tốt nhất vẫn là cùng siêu việt tự thân giai vị địch nhân chiến đấu. chỉ có siêu giai địch nhân siêu năng cho ngươi tử vong nguy cơ mới có thể cho ngươi giai vị huy áp còn có dạng k i a cường giả bá khí gột rửa cùng càng lộ mà ô di chính là một cái khó có được đối thủ thích hợp thật muốn cùng tô luân cùng vị đại tông sư này cùng giai lại hoặc là chờ mình tiến giai cấp sáu lão nhân này cũng cho không được bản thân áp lực lớn như vậy lại chỉ có k h ô i lỗi sư cùng ngành ở giữa mới lại càng dễ liếc mắt liền nhìn ra đối thủ sơ hở một trận chiến này tô luân cũng dùng ộ ô gì l à kính nhìn thấy quá nhiều bản thân chi tiết không đủ bất quá hắn cũng không lại tiếp tục lãng phí thời gian bởi vì thời điểm này hắn đã tìm được phá cục phương pháp cánh tay bị sợi tơ c u ố n quanh vết máu càng ngày càng sâu nhìn lên kiên chỉ không được mấy hơi cánh tay liền sẽ bị cắt chém thành khúc vụn tô luân nhưng mảy may không hoảng hốt bởi vì thời điểm này bả vai hắn lên luôn luôn xem náo nhiệt hắc nha đột nhiên phát đằng cánh đã bay xuống mọi quả nhẹ nhàng mổ một cái cái này mấy cây hắc liêm cũng không dễ dàng chặt đứt đặc thù sợi tơ lập tức liền biến thành từng cây một giống như là vẽ ở tô luân trên làn d a đường b ú t chỉ trong n y mắt cỗ này sắc nhọn cắt chém cảm giác tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi h p gì chấn kinh hơn tới chưa kịu kéo tơ liền nhìn lấy bản thân sợi tơ bị hạt vi hắn vội vàng cắt đứt đoạn kia sợi tơ để tránh bị hàng duy lan tràn tác động đến đồng thời trong mắt phút chốc mù mị thoáng qua nói trong lòng cáo tử điệu thật đúng là một q u á i thai chỗ nào tới đến nhiều như thế đại cơ duyên tập trung vào toàn thân cho dù là không muốn thừa nhận một lần lĩnh giáo cái kia siêu hào hoa nội tỉnh sau đó cái này có được toàn bộ linh đôn khôi lỗi sư công có tất cả tài nguyên đại tông sư trong lòng cũng vọt lên khó mà nói do ghenét tô luân trong nháy mắt thoát ra cũng không lại chỉ h o ã n thời gian liên h ờ i điểm này hắn đột nhiên kéo ra một đoạn cự ly sau đó làm cho thạch tượng q u hộ vệ ở bên n g trong tay bóp ra phức tạc ấn thuật sĩ dưới chân sao bảy cánh luyện kim trận dần dần sáng lên một cỗ không gian ba động liền càng ngày càng đậm đối diện ộp di đại tông sư nhìn l ấ y hắn hành động này ánh mắt cũng đột nhiên r u lên giao thủ như thế nửa ngày hắn chỗ nào không biết mình cho dù thủ đoạn dốc hết cũng rất khó khăn giết chết đối phương mà đối phương luôn luôn còn lưu tại nơi này liền là bởi vì hắn còn muốn giết kẹo xạ tôi luôn căn bản không cho lão đầu bất luận cái gì nhúng tay cơ hội thạch tượng quỷ chặn lại một đợt quáy nhiều pháp thuật cái kia kéo dài mấy giây phức tạp ấn thuật sĩ một ngưng tụ thành hắn trên thân đột nhiên liền xuất hiện kịch liệt không gian ba động hộp dị ban đầu cho rằng đem người giấu ở ảnh con dối bên trong không có sơ hở nào có thể giờ phút này nhìn lấy bốn phía chấn động không gian sắc mặt mãnh liệt thay đổi không tốt hắn một cái liền xem minh bạch trong lòng c h ấ n kinh c ù n g hộ gia hỏa này thế mà còn có dấu cao thâm như vậy hư không pháp tắc năng lực chính là thuật sĩ xuất thủ phúc chốc lao đầu đã đoán được tô luân muốn làm cái gì có thể đã không kịp ngăn trở cũng không phương pháp ngăn cản hộp dị bản thân có một c ố có thể du nhập g n hư không cơ sát t h ầ n con dối có thể cái kia đều là tổ tông truyền thừa xuống bản thân cũng không tinh thông hư không bị pháp bây giờ nhìn không gian bốn phía phun trào lên hắn chỉ có thể trơ mắt xem bản thân ảnh con dối từ vết nước không gian bên trong bị bức ép tại chỗ lão đầu nghĩ làm cho con dối tiếp tục cẩn thận có thể phát hiện một câu ngoại lực cũng đem con dối bài xích đi ra hắn cũng bất lực kéo trở về cái này là pháp tắc lý giải t r ê n l ệ n h cái này ẩn con dối phẩm giai tuy cao nhưng đối với một cái chỉ hiệu đến kích hoạt cố hóa trận pháp người không chế mà nói trời sinh liền có sơ hở gặp được mặt khác chức nghiệp giả còn dễ nói gặp được chân chính tinh thông không gian pháp tắc đối thủ cẩn thận quan sát xuống tất nhiên có thể phát hiện thời cơ lợi dụng lúc trước chiến đấu lâu như vậy tô luân kỳ thật chính là tại tính toán như thế nào phá giải trên con dối không gian phong ấn c ấ m chế đem nút ở bên trong xạ bắt được tới bởi vì con dối là g i ấ u ở lần cùng trong không gian sở dĩ cũng không có trong thực tế không gian cự l y khái niệm đối với tô luân mà nói mấy trăm mét cự l li y cùng liền tại chính mình trước mặt không cái gì khác biệt c h ỉ a tay có thể đến tô luân lựa chọn đậu thủ tất nhiên lôi lệ phong hành con dối một bị bức ép ra lần cùng không gian hát nha liền rắt rắt bay lên qua sau đó cả con chim cũng hai chiều tan biến thành một tấm đầy là hát tuyến miếng vải đèn trực tiếp đem chọn cái con dối cũng bao khỏa lên cắt con dối cùng ngoại giới tất cả đứt tất ngoại liên dối giới hư ệ h không luyện kim cách không n h ấ t vật t ô l u â n hai tay ấn thuật sĩ lại vừa bấm trước mặt trống rông xuất hiện một cái lô đen hắn một tay hướng lấy hư không bên trong một chảo trong tay bắt ra một cái mặt lộ vẻ hoảng sợ nữ nhân tới nhìn lấy trước mặt tựa như sát thần đồng dạng nam nhân vị này quý tộc tiểu thư con người vô hạn phóng đại trong mắt chỉ còn lại có bị tử vong sợ vỡ mật hoảng sợ ẹo xạ làm sao cũng không nghĩ đến sư phụ của mình rõ ràng đều đã xuất thủ người này vì sao còn có thể đem mình lấy ra tới có thể hiện thực căn bản không cho nàng suy tính cơ hội giám giác một tiếng nước xương g ò n vang t ô luôn trực tiếp bót đoạn cổ của nàng vì phong ngừa đối diện lão đầu kia còn có cái gì cứu mạng thủ đoạn tôi luôn càng là thôi động không gian t h u ậ t thức thô bạo đem nữ nhân này đầu cũng rào sắt thành mấy chục khối huyết n ụ c m ả n h vỡ hiểu rõ nhìn thấy sương mù s á m từ thi thể lên bay lên hắn lúc này mới yên tâm tới c h ơ mắt nhìn quan môn đệ tử bị làm người trước mặt sát hại hộp gì một gương mặt g i à n mua k h i đến nét mặt g i à n mua tối đen lại tuân ra lên một cố dị dạ hừng hồng ngươi ngươi hắn lúc này mới rõ ràng từ vừa bắt đầu ra hỏa này liền không là hư trương âm thanh thế mà là thật có năng lực giết người năng lực sự tình nguyên nhân gây ra là đệ tử của mình bị lão nhân này đệ tử bắt cóc sát hại đây là từ t ô l u â n cũng không cái gì xuống không đi tay ý tứ nhà n n h ạ t đạo ta nói rồi ta muốn giết người ngươi không che chở được hắn lập tức thu gặt đoàn kia sương mù s á m trong n g a y mắt t ô l u â n cũng xác định chuyện này cùng cái đó có duyên gặp qua một lần c ả rộ liền quả thực không có quan hệ gì bởi vì người phụ nữ kia tuy rằng đoán được bản thân là tử thần nhưng lại không biết mình là vịt dễ gà đi cái này cũng thiếu nhiều giết một người phiến p h ứ c nguyên bản cho rằng không kém nhiều liền đã qua một đoạn thời gian có thể khi hắn suy nghĩ một tí bắt cóc tỉ mỉ sau đó chẳng những không cảm giác đến thở phào một cái trái lại lông mày bỗng nhiên n h ữ n một cái sự tình quả nhiên không đơn giản như vậy a tô luân trong não suy nghĩ phút chốc thoáng qua không có ý định cùng trước mặt lão nhân này nhiều dây dưa gặp đi lúc vẫn không quên nói một câu các hạ tuy rằng gia vị cao nhưng ngươi đối với hư không pháp tắc lý giải xa không bằng ta con dối này ta liền thu nhận đối với loại này đã lên sát tâm địch nhân hắn cũng sẽ không k h á c h k h í giờ phút này hắc nha đã đem bộ kia cơ sát tẩn con dối bao khỏa lên hộp gì dính l i ễ u khôi l ỗ i mấy chục đầu sợi tơ cũng tận số bị h ạ duy lúc trước hắc liêm cũng chém đến tốn sức bản mệnh sợi tơ tô luân giờ phút này một đao liền cắt đứt sau đó không chút nào thoát ly mang ruộng nước đem chiến lợi phẩm của mình thu vào tiểu hư không giới bên trong đối với c h đây là bách gia tộc đội bảo tiêu gia tộc bọn họ tham gia không được dạng kia cấp bậc chiến đấu nhưng không rời đi tô luân trong nháy mắt tìm được một cái đang xem cuộc chiến đen tây trang nữ nhân cái này cấp bốn chức nghiệp giả lại xa cận vệ đội trưởng tô luân là dùng một người ngoài cuộc thân phận đi xem xa ký ức sở dĩ cũng phát hiện dị thưởng rất rõ ràng nữ nhân này quả thực bởi vì lúc trước khôi lội sư so c u ộ c so t ả i có ghi hận cắt mạ nhưng lên sát tâm vẫn là bị người dùng thần bí hệ siêu p h à m lực lượng tinh thần x ố i r ụ n g người x ố i r ụ n g chính là cái này bảo tiêu đội trưởng lúc trước tô lân u ở sành triển lãm gặp quan à n g sở dĩ ghi xuống cố này sóng linh hồn một cái liền ở trong đoàn người tìm đi ra cắt mạ một đôi tay đức chính là nàng giao cho kẹo xạ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tô lân u một đám bảo tiêu trên mặt giật mình có thể còn không chờ bọn hắn làm ra phản ứng một đường thân ảnh khôi ngô liền t u ấ n di xuất hiện đội trưởng này sau lưng thạch tượng ủy một trào lộ ra lôi cuốn không gian gió báo lợi t r ả o trực tiếp phá vỡ tiếp thân áo chống đạn ở nàng tâm miệng móc ra một lô máu lớn đánh gục tại chỗ tô luân không đi lý giải bên cạnh những thứ kia động thủ bảo tiêu thu gặt cái này tây trang nữ trên thi thể xương ngủ s á m làm tiêu hóa những tin tình báo kia trong nháy mắt hắn trong mắt trong nháy mắt hiện lên ra hy vọng hào quang manh kinh cắt mạ còn chưa có chết cái này tây trang nữ hiểu rõ tình báo không nhiều nhưng nhưng phi thường mấu chốt bọn cướp bắt cóc cắt mạ đem chém xuống hai tay cho người trung gian mà người trung gian này nắm tay cho cái này tây trang nữ thời điểm còn bàn giao một cái chuyện trọng yếu tỉnh vậy nên là cắt mạ hiện tại còn chưa chết ký ức bên trong có một đoạn đối thoại như xuống thi thể đâu đưa đi anh vũ đường phố giao cạo đảng lão đại bạo hùng lo dần sờ cùng ta có chút giao tình hy vọng ta có thể giúp hắn cấp cứu làm mấy cái xử nữ chức nghiệp giả qua trái lại chính xạ tiểu thư chỉ cần cái này hai tay thi thể liền làm rác r ử a sử dụng yên tâm đi lo dần sờ làm việc chưa bao giờ sẽ xảy ra sự cố ta sẽ xử lý tốt giao cạo đảng kẻ b u ô n người xử nữ chức nghiệp giả cần ấp những mấu chốt này từ đối với người khác mà nói khả năng còn như lọt vào trong sương mù nhưng đối với t ô l u â n nắm giữ tình báo mà nói cũng đã đủ làm cho hắn đoán được hết thảy hắn nhìn thấy những tin tức này lập tức liền n gửi được một cỗ nồng đậm âm như khí tức nguyên bản cho rằng là có người cầm mồi câu lại câu cá không nghĩ đến thế mà là có người t à n tầm lưới lớn hơi một nghĩ t ô l u â n liền đoán được c á t mạ vì sao sẽ bị đưa đi anh vũ đường phố bởi vì nơi đó tám thành có một c ầ n hốt sử nữ máu người lao quái vật hắn lúc này mới ý thức được c á t mạ bị bắt cóc chuyện này thế mà cùng tối hôm qua ổ chút lao quái vật kia bị ám sát có quan hệ trực tiếp phía sau màn người bố trí mục đích không chỉ là giết một cái ạo xạ mà là cuối cùng là muốn đem hắn dẫn hướng nơi đó tôi luôn hiểu rõ cái viên kia lì lịch vãm ải giới chỉ có thể thanh xuân mãi mãi nhưng điều kiện tiên quyết là cần đầy đủ thiếu nữ tươi máu tầm b ổ vị kia ổ chuột tuy rằng không biết là rổ gì gờ gia tộc cái đó bối phận lao q u á i vật nhưng tên kia là bởi vì chiếc nhẫn mới vĩnh bảo thanh xuân chiếc nhẫn kia cũng có thể làm cho hắn thu được tương tự huyết tộc thân bất tử năng lực tối hôm qua gặp được ám sát bị thương nặng may mắn tránh được một mạng nhưng muốn sống khôi phục tất nhiên cần hấp thu lượng lớn thiếu nữ tính máu hiện tại nghĩ tới e rằng không là bởi vì lưu lại hắn một mạng mà vì chính là cùng hiện tại c u n g tôi luôn tìm tới cửa đi sau đó đem cái này ám sát đỉnh cấp quý tộc tội danh tái giá ra ngoài hắn lập tức đoán được cả kiện đầu đôi sự tình trong lòng cảm khái đạo thật đúng giỏi tính t o á n a những người kia đại khái cũng hiểu rõ ổ chút là rồ gì gỡ gia tộc nhân vật trọng yếu chỉ cần ta giết tên kia bị bắt cho dù là bại lộ phi thân phận nhà giấy mở tộc c ũ n g dễ g ạ đi gia tộc bảo hiểm tất cả không được ta như vậy vừa đến thông gia bị phá hư mấy vị đại nghị viên cũng sẽ rơi vào nội chiến lộ anh cục diện chính trị triệt để liền lâm vào nội loạn một đá nhiều chim không lạ đến trăm phương ngàn kế muốn tới cái này vừa ra đâu tôi luôn hiểu rõ mình bây giờ thân phận rất đặc biệt hắn là phi cũng là người của tổ chức bình minh một người dây dưa mấy cái thế lực to lớn lại là ở nhà d â y mở tộc cùng dễ g ạ đi gia tộc thông ra cái này trên mấu chốt then chốt cho nên nói động đến hắn lập tức liền có thể đạt tới q u ấ y đục lộ anh cục diện chính trị tác dụng với lại đại giới còn nhỏ cho dù sự tình bại lộ chuyện này từ đầu đến cuối cũng đều là một cái bởi vì ghen ghét mà đưa đến bắt cóc cán giết người sau đó bất ngờ dây dưa một cái rổ dị gờ gia tộc vàng i bê bối then chốt là tôi luôn còn rất phối hợp giút bọn hắn cũng đem nhân viên tương quan diệt cầu ôi chút lao quái vật kia sợ là giờ phút này cũng không biết mình bị người lợi dụng vậy mà nếu đoán được động cơ tô luân cũng không khó suy đoán ra người phía sau màn lỗ anh cục diện chính trị vừa loạn được lợi lớn nhất chính là hiện tại lỗ anh quân công người thứ nhất đại công tức giả phổ muốn phá hư thông ra w i l l i am đại thiếu gia đại khái tỷ số cũng tham dự trong đó hiểu rõ cắt mạ còn chưa có chết tô luân trong lòng tiên sinh một vui nhưng nghĩ thông suốt đầu đôi sự tình về sau hắn trong nháy mắt liền không cao hơn bất nổi hiện tại cắt mạ khả năng còn chưa có chết là vì cho hắn một tia hy vọng nhưng từ hắn hiểu rõ thông tin thời khắc này lên c ắ tôi mạ mới làm khả năng đã chết chuột. chỉ có chết như vậy thủ, cho năng trong đã đầy đủ có có tay t vậy ổ Bởi vì luôn Từ hắn dám giết hắn thời điểm lên, từng bước một liền bị tính kế bước xích Tô Luân nghĩ thông suốt toàn bộ sự việc chân tướng con người bên trong hàn mang rặng rỡ chuyện chỗ này còn thật muốn đem những này chuột trong công thoát nước một chỉ chỉ bắt được tới gặp gặp ánh sáng a bất quá cũng không phải hoàn toàn không cơ hội bắt q u ó c là sự tình một giờ trước tôi luôn bởi vì làm việc quả quyết một đường điều tra được hiện tại cũng không có chỉ hoan bao nhiều thời gian linh đôn sáng sớm đường xá vô cùng chen trúc xe máy có thể so sánh hắn t u ấ n di chậm quá nhiều hiện tại đi có lẽ còn có đem người cứu cơ hội với lại cái kia người phía sau màn đại khái cũng không ngờ tới tô lân đối với cái này người khổng lồ ẩn tu hội tà thần tín đồ bạn liền không h ợ p nhau cũng không sẽ bởi vì là rổ gì g ờ người của gia tộc mà do dự những người kia không biết lúc đầu không cần phiền phái như vậy cho dù là không có bắt cóc sự tình thật muốn nghe nói ổ chuột chỗ ẩn thân h ắ n cũng sẽ đi tô lân lúc đầu liền trông mà thèm cái viên kia lì lìt vạm ải giới chỉ chỉ là lúc trước còn khổ vì không có lấy đến tay phương pháp lúc này mới không gấp độc thủ vừa vặn cũng hiểu rõ cái này ổ chút là người khổng lồ ẩn tu hội trọng yếu đ ầ u mục giết cũng có thể thu hoạch càng nhiều cái này tà giáo tin tức lúc trước còn không n ắ m chắc một đôi một giết chết hiện tại cái kia người phía sau màn tại sao phải sợ hắn giết không được tối hôm qua ám sát còn trọng thương một tí với lại không ra ngoài dự liệu các loại thích hợp ám sát hoàn cảnh cũng sáng tạo tốt đại khái tỷ số cũng sẽ giống như là bị giết xạ đồng dạng không giết chết lúc trước cũng sẽ không có cao giai t r ư c nghiệp giả tới nhung tay liền sợ sáng tạo cơ hội không đủ mà mỹ tô luôn không chịu vào cuộc cái này xuống liền thật là thời cơ tốt nhất nhưng hiện tại bọn người kia đem đệ tử của mình kéo vào cho dù sống còn cơ hội xa vời tô luân cũng nghĩ hết sức mà là phong h i ể m quả thực không nhỏ nhưng tuyệt đối không sẽ như những thứ kia âm mưu ra muốn chính là hoàng hậu khu anh vũ đường phố tô luân hơi một nghĩ trong nào trong nháy mắt thì có ứng đối hiện tại hiểu rõ c ặ t mạ vị trí hắn căn bản không có chút gì do dự liên tiếp sử dụng không gian thuấn di chuyển k i ế p đường phố trong mắt nhìn tới phút chốc ngàn mét hiện tại trực tiếp chạy qua đi có lẽ còn có một tuyến cơ hội cứu xuống c ặ t mạ với lại liên hệ xa bi nạ thời điểm hắn còn chiếm được một tin tức tốt vị tia thần bí linh đôn trong lòng đất hắc bang chi vương ảnh tức cho trả lời chuyện này hắn sẽ nhúng tay Tô giết Luân càng h không hiện ế t trường kéo xa, cũng không có ở hiện trường dừng ở lại. m c o dối đại t ô n sư dị bị người ngay trước ổp di giết bị ngay cũng không giữ mặt tử, đệ là ạ i kiến. cùng cơ động cầu c động trưng ý n g là bởi vì bắt cóc giết người chuyện này đệ tử mình bản liền không đứng để ý hắn cũng không nét mặt giàn mua nói cho người ngoài t i ể u trang đường phố trên phế tích sương mù dần dần tắn đi người vây xem nhóm cũng càng ngày càng nhiều linh đ ô n trung quy đồn cảnh sát loại này c h ỉ an ngành tới chậm vừa lúc có lợi vừa vặn lúc đến đánh xong khác một con đường khu nhà dậy mở tộc một cỗ không nổi bậc hơi nước xe con mở ra đến trong xe đại công tức bặt tổ lộ nhìn lấy trên phế tích không còn náo nhiệt xem không hăng hài lắm móc nhóm i ệ n g nói thầm đạo ai nha đánh đến trái lại kịch liệt đáng tiếc không thể nhìn thấy hiện trường bản thân hắn chính là đ ỉ n h cấp cường giả nhìn một tí chiến đấu dấu vết trong đầu cũng trả lại như c ũ một ít khung cảnh chiến đấu lại nói xem chiến đấu này dấu vết b ả y chú l ù n bộ kia ám kim nguyên tố con dối tám thành là cũng ló m ặ ta chật chật có thể ép hộp gì lao đầu kia nổi sát tâm vẫn không có thể giết chết tiểu tử kia thủ đoạn còn thật là càng làm cho người xem không hiểu một bên hệ kệ tờ di nạ nghe lấy cha mình nói lại nại mà không thay đổi đánh giá hoàn cảnh m ộ phía đột nhiên nàng đem ánh mắt chuyển tới mấy trăm mét bên ngoài đó là một vừa vặn có thể nhìn thấy tiểu trang đường phố bổ sung quảng trường gần động tĩnh trên cao điểm nàng nghĩ tới rồi cái gì n h ỉ non một câu vị kia bố cục người cùng w i l l i am đại thiếu gia lúc trước nên ở nơi đó xem cuộc chiến bà tố l â nghe lấy hiếu kỳ đạo ồ cà thì ủ xa ngươi là dùng tình tượng đói toán đi ra ê kệ tờ di na lắc đầu đạo w i l l i am quá tự phụ hắn chắc chắn sẽ tới bà tố lộ tựa như hiểu không hiểu, nhẹ cười đạo phạm tội tâm lý học người gây án sẽ tới hiện trường xem xem ê kệ tờ di na đáp trở lại không vẹn vẹn là vị kia uy ly am đại thiếu gia tính cách thiếu hụt mà thôi loại người như vậy thiên phú không tồi liền trung quy cảm giác đến thế giới là quay quanh hắn chuyện sinh ở rễ ga đi gia tộc quả thực cũng đã trưởng thành lên đáng tiếc trải qua không lên ngăn trở một khi không là thuận buồn x ô i gió đường tâm tình của hắn sẽ rất dễ dàng đi cực đoan không là chuyện lớn bắt tố lâu nghe lấy có chút không thú vị nhún nhún v a i đạo ta cũng cảm giác đến cái kia uy lì am đại thiếu ra không quá thuận mắt đến nôi cái bên ngoài tiểu tử trái lại thuận mắt rất nhiều b ấ t quá nói tới chỗ này h ắ n t ự i hầu nghĩ tới cái gì chuyện không vui tình được rồi lại nói đi xuống ta lại nghĩ đi đánh tên k i ê một trận ệ kệ tờ gì na nghe lấy mặt không biểu tình bắt t ố i lộ nhìn q u ê nữ của mình một cái hỏi nơi này không náo nhiệt nhìn cái kia bây giờ đi đâu đây ệ kệ tờ gì na đạo nhìn chằm chằm ngoài ra mấy vị đại nghị viên đi đặc biệt là cùng đại công tức dạ phổ có thủ án hai nhà còn có bọn họ dưới tay quân đoàn cùng tư binh một khi có quy mô lớn nhân viên điều động chính là đánh nhau bắt t ố i lộ một cái giật mình lại nói thế nhưng cùng chúng ta đi thời điểm người sợ là cũng bị g i ế t còn có cái gì náo nhiệt nhìn đám người rét chết về sau mới là náo nhiệt thời điểm đâu chiếm tinh t h ậ t báo trước hôm nay có h u y vũ điểm đại hùng lần này nên sẽ chết một người không được đại nhân vật đâu hệ kệ thợ dị nạ trong tay vớt vớt cái kia đối với màu tím vân thạch nói lấy nàng trầm ngâm phúc chốc lại tự nói đạo chẳng lẽ là một nhà kia láo ra hỏa chật chật càng ngày càng có ý tứ đâu nhiều lần t h u ấ n di về sau tô luân đã xuất hiện ở một mảnh náo nhiệt ồn ào náo động quảng trường hoàng hậu khu anh vũ đường phố nơi này thành nam nổi danh súng ống đạn dược thị trường giao dịch cả con đường đều là súng ống bán lẻ cùng cải trang cửa hàng súng ống đạn dược buôn bán lợi ích to lớn cũng tất nhiên dây dưa hát bang mảnh này trà trộn lấy mấy cái ba phái giao cạo đảng xe máy đảng đ đ tờ、so、ép ngày đều l trước n hôm nay như cũ thân thể không thoải mái vụ trương ngày mai một bộ hát cám văn học tàn nhẫn móc canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực không cầu hết không bờ uff quá đà chương bốn trăm năm mươi ba dị không gian chiều không gian tùy ý cửa hoàng hậu khu anh vũ đường phố tô luân mặt không thay đổi từ một đầu hẻm nhỏ không người đi ra lúc đến giữa bầu trời lại rơi xuống lất phất mưa phùn người đi trên đường phố không nhiều hắn cầm lấy dù đen che mưa mưa nhỏ xuống ở trên t á n r ù đùng đùng một trận nhẹ v ă n g lên cảm giác ngoại phóng cũng không có nhận ra cái gì khó giải quyết được nhân trái lại trong dự kiến phía sau mà người bày cuộc cũng không sẽ để cho mình vào cuộc độ khó quá cao một chỗ ngồi màu đen tây trang tô luân một đường đi qua đi ngang qua từng kiện cửa hàng súng nơi này và ngày thường giống như không cái gì khác biệt chính là tô luân lúc đến anh vũ đường phố số m ộ mươi chín mắt tin súng ống đạn dược công ty toàn bộ trong văn phòng mây khói lờ lờ giao cạo đảng xe máy đảng đạo hòa hội quỷ đ ầ u bang thành nam cái này một lớn mảnh thành khu mấy cái bang phái lớn lao đại chính tể tụ một đường từng cái sắc mặt phát đen đang kịch liệt cãi và cái gì lo d ầ n sơ mẹ nó đây đến cùng tình huống như thế nào à muốn hàng hóa muốn đến vội vã như vậy cái này tối hôm qua đến hiện tại cũng lộng hai ba trăm tới còn chưa đủ đứng a nếu như là đồng dạng xử nữ cô nàng cũng liền mặt h ô i ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu có thể ngươi cờ mờ nờ còn muốn chức nghiệp giả lao tử trong lòng đất huynh đệ cũng chạy chân gãy hoàng hậu khu cái này một tấm ảnh bây giờ có thể c h ó i cũng c h ó i lại ngươi nói ngày hôm nay còn chưa đủ còn muốn chi ít một hai trăm như thế c h ó i đi xuống sợ là phải xảy ra vấn đề lớn a ừ trái lại chính ta là làm không tới chỉ có nhà có tiền các tiểu thư mới sẽ sớm trở thành chính thức chức nghiệp giả có thể nhiều c h ó i lại mấy nhà sau đó những thứ kia các phú thương giống như đã nhận được tin tức có phòng bị l i ê n vừa rồi huynh đệ của ta ở bộ nông đường phố c h ó i một cái cao su nhà thương nhân tiểu thư liền phát sinh bắt nhau chết tám người lao tử tám cái huynh đệ nghe được một đám cùng ngành các đại lao phàn giao cạo đảng b à hùng lo dần sờ đồng dạng s ầ mặt m lại đầy mắt không nói ra được đ á n g chắt cùng m ọ i m ệ n h n g h e xong hắn mới lắc đầu thở dài chư vị ta hiểu rõ mọi người khó khăn có thể đây là lên đầu đại nhân vật an bài từ mệnh lệnh các vị liền làm việc cho giỏi mà đi nghe nói như thế xe máy đảng hàn xạ thủ h n bận bất mãn đạo lo dần sờ ngươi liền cho đại gia hỏa giao c á i đáy hàng này đến cùng ai mớn với lại muốn nhiều người như vậy còn muốn đến vội như vậy không sợ người của phòng quân tình chằm chằm lên chúng ta lo dần sờ lắc đầu trên đường quy c ủ quên chuyện này ta dám nói các ngươi dám nghe ừ hát thạch công ty bên kia chấp sự đều tới là ai không trọng yếu đi người khác vừa nghe hết sức đều trầm mặc không nói quả thực như lo dần sờ lô khóa ở chỗ ngồi cái này một giúp h ắ t bang buôn bán phần chính là súng ống đạn dược bôn u lậu cái này còn tất cả đều dựa vào hát thạch công ty phân uống chút c a n h bên kia đại nhân vật mệnh lệnh quả thực bọn họ không dám l g h ị c h lại có thể nghĩ phúc chốc hay là có người không cam lòng hỏi bao lớn đại nhân vật lo dần sờ muốn nói có thể hắn không dám liền chỉ chỉ trời lớn như trời nói lấy hắn lại nói chư vị nhanh đi làm đi linh đôn phía chính phủ bên kia sẽ không tới tìm phiền thoái điểm này ta có thể bảo đảm phú thương gia tiểu thư trói không đến vậy liền tiểu quý tỏ ộ ra các đại dự bị học viện đi tìm trái lại chính vô luận như thế nào cũng muốn xoay sở đủ lời nói ta đặt xuống nơi này chuyện này làm xong chư vị cùng ta cùng một chỗ phát đại tài đủ không tốt vị đại nhân kia tức giận ta là chết chắc chư vị cũng nhất định không sống một đám hắc bang đại lao nghe được lo dần sờ lời này sắc mặt thay đổi đến âm tình bất định chỗ nào không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc từng cái tuy rằng cảm giác đến là khó thế nhưng cắn răng cầm lấy máy truyền tin thông chi trong bang phái người tiếp tục trói người tới tôi luân một đường đi qua hắn nghĩ cảm giác một tí bốn phía phải chăng có đ ỉ n h cấp chức nghiệp giả m a i phục cũng xem xem có thể hay không tìm tới c ặ t mạ tung tích đi đi liền đi tới thiết bị bản g số phòng trên viết số m ộ ư ơ i chín cái kia tòa cao ốc trước x ạ bí nạ đã điều tra tin tưởng nơi này đã từng là một cái lộ anh quân đội bỏ hoàng quân sự nhà kho hiện tại là một cái gọi mát tin x u ố n g ống đạn dược công ty văn phòng dưới mái hiên có ba hai cái tuần tra hắc ba người du thủ du thực còn ở buồn bực ngán ngẩm trò chuyện đạt h í tô h luôn hiểu rõ tìm đúng chỗ bởi vì trong cảm giác nhà này lầu lầu ba trong một cái phòng có một đống ba cấp bốn chức nghiệp giả mặc dù không có cảm giác đến c ặ t mã lại hoặc là ổ chuột tồn tại nhưng những người đó bên trong có một tô luân gặp qua cái k i n là giao cạo đảng bạo hùng lo dần sờ l i ê n lúc trước ở âm nhạc phòng tử hội s ở chuyện tới xem vị này hắc bang lão đại nên chính là chuyên môn phế r ổ dị gỡ gia tộc xử lý bẩn chuyện h ắ c thủ bộ cũng là cho ổ chuột cung cấp xử nữ huyết t ừ người t i m tới hắn lập tức liền có thể hiểu rõ ổ chuột ở đâu tô luân ở cửa dừng lại nửa phút quan sát tốt hoàn cảnh mới vừa nghị trực tiếp vào có thể liền thời điểm này bên đường phi nhanh mà đến rồi một cỗ màu đen hơi nước xe con xe này vừa giao hàng chạm gác nhìn nhìn người gác cổng lan can liền mở ra cỗ xe trực tiếp thẳng mở ra vào trong cảm giác trong xe ngoại trừ l á i xe còn có ba người nghe cái kia đối thoại trong đó một thứ đại khái tỷ số là bị trói tới hàng hóa nguyên bản cái này cũng không có thể làm cho tô lân nhìn nhiều một chút một cái có thể hắn nhưng n g o ạ i ý muốn phát hiện gầm xe còn treo móc một người với lại người kia sóng linh hồn rất quen chính là lúc trước thấy qua lão ngưu t ử linh t r ì n h thám chạy rộn g i a hỏa này như thế sẽ tới đây tô lân trong não phút chốc nghi hoặc có thể nhìn ra hỏa này chạy vĩu theo xe đáy xâm lấn hành vi lập tức liền đ o á n được đại khái là tới tra án dù sao ra hỏa này là một cái rất lợi hại thám tử tư thế nhưng chuyện này rõ ràng dây dưa rất lớn theo so sánh người này thận trọng tính cách h ẳ n không dám tiếp loại này vụ ăn à. tôi luôn đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nói trong lòng không sẽ là hắn cái kia trợ thủ emily à bị b ắ t à. nghĩ nghĩ tám thành đ o á n chúng theo hiện nay có được tình huống tới xem dồ dỉ gỡ ra tổ cổ chuột khả năng là một cái rất lâu năm rất lâu năm láo quái vật vậy thì đồng nghĩa với hắn liền vô cùng ỉ lại v ã n hại giới chỉ tiếp theo mạng nhưng lúc trước dám định ra tới tình huống là c h i ế nhẫn kia đặc tính nguyền rụa càng đến hậu kỳ có ầ n m u ố thể ở linh đôn bắt cóc tống tiền tìm người cái gì một loại vụ án tìm thám tử tư so tìm đồn cảnh sát càng cấp tốc hơn đặc biệt là đối với bình dân giai tầng mà nói cứ thế tại thám tử tư chỗ nhận được tìm người bị thắt cũng bắt đầu nhiều hơn tôi luôn nghĩ tới cái kia tinh thần trọng nghĩa tăng cao ẹ mỹ lị ạ cái này trên mấu chốt nàng là một vị t r ì n h thám cũng là một vị cấp hai chức nghiệp giả bị bắt cóc cũng không kỳ quái t ô l u â n cảm giác được lão như tử đã tiến nhập nhà lầu người này trinh sát năng lực là không thể nghi ngờ xem kế hoạch của hắn đại khái là dự định đi theo lúc t r ư ớ c xe lên bị trói tới thiếu nữ sau đó thăm dò rõ ràng con tin sẽ bị đưa đến chỗ nào đi lại tìm hiểu nguồn gốc tìm người có thể t ô l u â n cảm giác đến cũng không dùng phiền thoái như vậy hắn tuy rằng không cảm giác đến cái này phụ cận có ôi chuột tồn tại nhưng con tin nếu bị đưa tới nơi này tám thành tên kia liền ở cái này phụ cận cất giấu hiện tại c ặ t mạ nguy cơ sớm tối căn bản không có thời gian chỉ hoãn tô lân u cũng không chuẩn bị cùng láo ngưu tử tìm ra đầu mối hơn nữa lúc đầu chính là tới cứu người đả thảo kinh xà gì gì đó cũng không quan trọng làm ra chút ít động tĩnh trái lại càng có thể làm cho nút trong bóng tối rắn độc hiện thân nghĩ tới đây tô lân u căn bản không có chút gì do dự nhìn về phía lầu ba cái đó làm việc đi ấn thuật sĩ vừa bấm cất bước vượt qua hướng về phía trước người xuất hiện vết nứt không gian lại nhìn một cái hắn đã từ tiểu lâu cửa xuất hiện ở bên trong mắt tin súng ống đạn dược công ty trong văn phòng tiếng ồn ào vang dội thành một mảnh có thể p h ú t chốc trong phòng đột nhiên nhiều hơn một cái cầm trong tay dù đen hắc liêm nam t ử xa lạ tới người là ai a nhìn lấy có người ngoài xâm nhập những thứ này cấp ba cấp bốn hắc bang các đại lao nét mặt k h ẽ giật mình nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi nhiều một câu tô luân trong tay hắc liêm liền v ù vù hai đao chặt qua liêm đao m ú i nhọn những nơi đi qua bất luận cái gì vật thể hết sức đều một đao hai đoạn những thứ này hắc bang đại lao h i ể u do gặp được cọn dơm cứng từng cái đem súng còn kích đồng thời cũng l i ề u mạng hướng lấy bên ngoài phòng làm việc trốn đi đụng nát thủy tinh chạy mất dép trốn bản xuống t ô luôn không có lý giải những người chạy trốn kia một cái hắc liêm nhận đúng mục tiêu hướng lấy tây trang đầu bóng bạo hùng lo dần sờ chặt qua phách khí uy áp xuống lo dần sờ mặt lộ vẻ hoảng hốt cũng lập tức đoán được tám thành là bắt cóc tống tiền sự t ì n h bại lộ chọc tới đại họa bất quá g i a hỏa này có thể bị ổ chuột xem bên trong tất nhiên là có chút b ả n lãnh hắn nhìn lấy hắc liêm c h é m tới một cái nhanh nhẹn dây lát thân né tránh cũng tránh ra một đau kia ngay sau đó hắn đ i ê n cùng gào thét một tiếng cả người đầy cơ bắp lông tóc tăng cao đạo mát hoa thu thành bạo hùng trạ thái nhìn lấy dám trực tiếp dết đến tận cửa hàng người lo dần hắn căn bản không có cùng bất luận cái gì liều suy nghĩ quả quyết một cái lắc mình tiến mạnh vay một tiếng đụng nát làm việc ti vách tường không chút do dự liền muốn chạy trốn đi t ô luôn chỗ nào sẽ cho hắn cái này cơ hội hắn tựa hồ sớm coi nó trước một tay bấm tay một chảo vách tường lên một đầu đầu sợi tơ trong suốt đột nhiên phát hiện hình cái t ê u hóa thú lo dần sờ đột nhiên tựa như là bị mạng nhện dính chặt con mồi điên cùng dùng rằng muốn chạy trốn ra hỏa này lực lượng rõ ràng so bình thường cấp bốn chức nghiệp giả cao quá nhiều cùng bạo trong g i r u ộ hắn cũng lần lần có tránh thoát sợi tơ dấu hiệu thấy thế t ô luôn ánh mắt r u lên nhấc tay hắt liêm lại là một có thể khiến người ngoài ý một màn lại phát sinh da hỏa này tay lên một chiếc nhẫn trong nháy mắt vỡ vụn đồng thời sáng lên vàng ánh sáng chính là cái này đạo ánh sáng màn hình thế mà đem h ắ t liêm vết nứt không gian cũng cho tan giã a tô luân trong lòng một tiếng nhẹ ê rõ ràng cái này lại là một kiện không sai phòng ngự tính vật nguyên rủa đáng tiếc là một lần duy nhất có thể ở hôm nay tô luân thủ đoạn xuống liên tiếp tránh thoát hai thứ sắt làm cái này lo dần sờ ở cấp bốn chức nghiệp giả bên trong cũng thuộc về nhân tài xuất chúng da hỏa này côn bạo tránh thoát sợi tơ t r ớ c mắt liền chạy hơn mười m có thể xuống một giây tô luân liền như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh hắn trong tay thuật thức cũng ngưng tụ hoàn thành một tay hướng trước lập tức trong lòng khé quát một tiếng thư không luyện kim không gian giam cầm không gian dính đỉnh trệ giống như là nhờ cây thủy lo dần sờ còn nghĩ d â y ruột nhưng tô lân u chỗ nào sẽ cho hắn thêm cơ hội hắc liêm một đao chẳng xuống trước mặt lập tức diễn ra thân thể suối phun thi thể lên đảo mắt liền xuất hiện đoàn mùa xương mù s á m tô lân u thu gặt về sau lập tức tiêu hóa tình báo tương quan lúc này mới ngạc nhiên phát hiện ổ chuột thế mà liền giấu ở nhà lầu này bên trong chính khéo léo thời điểm này một cái quỷ quỷ túy ra hỏa cũng nghe tin đổi tới xuất hiện ở lầu đạo cuối cùng hắn nhìn thấy nhị đoạn tử trong mắt kinh hãi nhị giải t ử thần gia hỏa này cũng đem linh hồn tế hiến cho thân minh tô lân u cũng phát hiện vội vàng chạy tới lao n ư u tử nghiêng đầu lướt qua tuy rằng không động sát tâm nhưng thiên phú nhị giải trạng thái từ mang một cỗ tử thần d á n g lâm uy áp kinh khủng không giận tự uy lao n ư u tử nhìn lấy thi thể trên đất sợ tô lân u không nhận ra tới vội vàng thao xuống phần tử h ba nguy trang mặt đầy sợ đạo ô hát người bị thác tiên sinh là ta người nhà đừng n ú c ních tay hắn cũng không nghĩ đến ở chỗ này sẽ đụng phải tô lân nguyên bản, bản thân muốn tìm tìm đầu mối hiện tại có thể tốt người ta tài cao người gần lớn trực tiếp chính diện d i ế t vào rõ ràng cũng có càng trực tiếp phương pháp nhìn cái kia t ử thần hư ảnh lộ ra ngoài dị tượng lão ngư t ử chỗ nào không xem hiểu đây là một loại rất mạnh tử vong hệ năng lực tô luân đi thẳng qua nửa câu không lại nhạy toa ném ra đi một cái máy truyền tin nói ra ta muốn ở nhà lầu này bên trong tìm một c h ậ n có kết giới đặc thù cửa nó khả năng ngẫu nhiên biến hóa xuất hiện tại nhiệm ý chỗ cửa cái này lão ngư tử là rất lợi hại trước nghiệp trình thám nhiều hơn một cái người tìm cũng nhiều một phần lực lượng đặc thù cửa lão ngư tử kinh nghi phúc chốc lập tức minh bạch cái gì、Tốt. căn bản không cần hỏi nhiều có thể xuất hiện ở đây tất nhiên cũng là vì cùng một chuyện tới hai người liền tách ra từ người n g hướng lấy một đầu đi thang lầu đi qua vừa rồi tách ra cái kia lo dần sờ ký ức tô luân cũng biết ổ chuột quả thực liền giấu ở tòa cao ốc này bên trong chữ thương bất quá vị trí cũng không xác định bởi vì ổ chuột trong tay có một cái vô cùng đặc không gian k h á c vật n g u y ê n rửa dị không gian chiều không gian tùy ý cửa thiên kia liền nút ở bên trong tô luân xông vào mát tin công ty phòng làm việc của chọc vào cực lớn hát bang hạ hổ trong nháy mắt cả đầu anh vũ đường phố tựa như là vỡ tổ đồng dạng các loại hát bang lao đại bắt đầu động người đến trước tiên Các máy, loại xe mô theo ô cũng o lạp lạp trào đảo a vừa rồi còn tích lưa thưa lạp lạp liệt lên, liền phụ phố phố từ tới, tích mắt thêm trăm t mánh không h cận còn có có đường quận người đường phố lên, đảo liền có thêm vài trăm người. rồi mà vài mấy sơ sơ lấy máy truyền tin quyết tán vô số phần tử hắc bang còn ở duy trì lâu dài hướng lấy anh vũ đường phố tràn vào mà con đường này khu b ả n chính là súng ống đạn dược đường phố những thứ này tới tăng viện hắc bang phần tử cũng không thiếu súng ống sử dụng lập nghiệp băng liền hướng lấy trong lầu nhỏ tôn u bảo tô lân mới vừa đi lầu đ ạ lên đối diện liền đụng lên một đống cầm trong tay các loại súng ống phần tử hắc bang hai bên đụng gặp căn bản không cần khả khí một trận đùng đùng loạn xạ sau đó thi thể ngược lại xuống một lớn mảnh tô luân thu súng thì là tiếp tục mỗi tầng lầu kiểm tra những thứ kia cửa phòng nghĩ soi sáng ra cầm chặn hình thức không giống nhau cửa ngoại trừ chính hắn bên này ngoài ra một đầu lầu đạo cũng vang lên kịch liệt giao đấu âm thanh tô luân ngược lại cũng không lo lắng cái kia lão ngưu tử nhìn lên rất sợ nhưng thực tế chiến lược tuyệt đối không yếu xa không những thứ này hắc bang có thể giết chết cái này mát tin công ty trong tổng bộ gian phòng rất nhiều thêm lên trong lòng đất nhà kho có chừng hơn mấy trăm ở giữa tô luân tốc độ cực nhanh quét mấy tầng lầu có thể như c ũ không phát hiện bất luận cái gì một chặn có gì thường bọn họ liên thời điểm này máy truyền tin nhưng đột nhiên bên trong truyền đến thanh âm ta tìm được t ô l u â n nghe lấy nét mặt run lên một cái thuấn di liền đã xuất hiện ở ngoài ra một tầng lầu lao ngưu tử bên người nhìn bên cạnh trống rông xuất hiện một người lớn sống sơ sơ máy truyền tin còn ở mép lao ngưu tử cũng hơi hơi giật n ạ i mình nhưng nghĩ lấy lúc t r ư ớ c tử thần hư ảnh một màn hắn cũng đoán được t ô l u â n chính là trên báo vị t i a ngược lại cũng không kỳ quái t ô l u â n vừa qua tới nhìn lấy trước mặt này môn phái ba trăm linh bốn cửa phòng cũng vô dị thường hỏi ở đâu lao ngưu tử chỉ lấy con đường vừa rồi ở chỗ này nhưng nó chạy trốn nói lấy hắn lại vội vàng bổ sung một câu Ta đã ở cửa đã đ ở lên ặ tô xuống hiệu. ký t luân n thanh e l ấ n âm còn h trong ạ đ hành lang ư quên g túi một cái lấy ra xưa cổ đ quẩn người trong mậu ảnh đã tan biến không thấy tô luân một cái thuấn di đã xuất hiện ở tầng một lại nhìn một cái trước mặt có một chặn bình thường cửa phòng nhưng mắt trái đồng tử biết hết d á m định ra tới danh tự cũng không phải phổ thông cửa phòng mà là dị không gian chiều không gian tùy ý cửa t ô l u â n nhìn lấy cái này cửa phòng sóng năng lượng hiện hiện rõ ràng lại muốn chạy trốn hắn có thể sớm co đón trước như tiềm điện một cái liền tóm lấy cửa phòng nắm tay không gian ba động một cố hóa môn này giống như là bị cái chốt xích sắt hồ ly lập tức liền đàng hoàng thận trọng một n h ì n thoáng qua môn này cùng t ô l u â n bản thân sở tệ nít bản cờ hiệu quả có trô giống nhau có thể sáng tạo ra một cái độc lập dị độ không gian bất quá cái này không phải chân thực không gian mà là tương tự mộng cảnh đồng dạng không gian xem như là thần bí hệ vật nguyên rủa chính là bởi vì môn này là thần bí hệ mà không phải không gian hệ lại phẩm giai còn không thấp tôi luôn lúc trước không gian cảm giác mới không cảm giác đến với lại môn này bản thân có nhất định linh tính đụng chạm thời điểm có thể cảm giác đến người ý đồ tốt xấu sau đó làm ra phải trăng thoát đi chuẩn bị tôi chụt nút ở bên trong chữ a thương cũng quả thực vô cùng an toàn nếu như không là tôi luôn hiểu đến không gian phát tắc bắt được nó người bình thường không nói có thể hay không xem nhìn ra dị thường cho dù là đã nhìn ra sau khi mở ra sẽ phát hiện cái này chỉ là một đường phổ thông cửa nhìn thấy cái này vật nguyên rủa tô luân cũng cảm khái không thôi d ù gì gỡ gia tộc mấy lớn trăm năm tích lũy điện tàng đặc thù bảo bối quả thực không biết tô luân trong lòng cũng nhiều hơn mấy phân cẩn thận lao quái vật kia trong tay sợ là không chỉ lì lịch vãm ải giới chỉ một cái trọ bảo môn này rất đặc thù không chỉ có khó tìm với lại sau khi đi vào sẽ là một cái thần bí lực lượng cấu trúc thế giới cũng có thể vây khốn người đến bất quá đối với tô luân mà nói điểm này vấn đề không lớn trái lại hắn muốn lo lắng là bên trong ổ chuột đến cùng tình huống như thế nào loại này lao quái vật cho dù là đã thương nặng cũng tuyệt đối không sẽ đem mình đặt hiểm điện hắn dám ở chỗ này chữa thương Nói cách khác, tôi ấ t n n người phát hiện cũng có bị phát tính mạng nắm chắc. Tô luôn n k h g tuy rằng không là khíu rác hệ thiên phú nhưng mùi vị phân biệt năng lực không yếu hắn gửi được cỗ này làm người ta nôn ngửa mùi vị lập tức liền phân biệt ra Cái đây là một cái huyết nhục không gian tôi luân trái lại không cảm thấy kinh ngạc đã từng hắn ở gác chôn quái nhân truyền thuyết không gian nguyền rùa gặp qua tương tự một màn hiểu rõ đây là thân thể vật biến dạng khác thường về sau thân thể và không gian dung nhập nhất thể biểu hiện một vào hắn liền biết ôi c h ú t tình huống so tưởng tượng càng nghiêm trọng con n g ư ơ i khuếch tán đem toàn bộ không gian thu vào đáy mắt quả nhiên giám định cho thấy danh tự đã không phải nhân loại mà là vật biến dạng khác thường bên trong tham an bạo quân ô chút quả nhiên là vật biến dạng khác thường t ô l u â n nhìn đến đây khẽ cho mày trong tay phủ văn rủ đèn cũng bóp nắm một cái hắn cũng không quan tâm ôi c h ụ t biến thành hình dáng gì một vào hắn liền cảm nhận được trên trăm đạo sóng linh hồn có chút linh thể đã rất mỏng manh chính là đem tán loạn có chút có biến thành o á n linh dấu hiệu cũng liền có nghĩa là có người sống cũng có vừa mới chết người t ô l u â n thận trọng ở nhóm kia sóng linh hồn bên trong phân biệt một tí trong nháy mắt con ngươi co dù lại cắt mạ quả nhiên ở chỗ này trong lòng hắn đông nhiên một vui cảm giác một khóa chặt t ô l u â n cũng phát hiện cắt mạ sóng linh hồn còn rất rõ ràng không giống là đã chết mà là còn có yếu ớt sinh mệnh đặc t h ủ với lại không chỉ là cắt mạ t ô l u â n cũng phát hiện cái kia một đống trong đám người cái đó ém ý l ì ạ sóng linh hồn cũng ngay ở chỗ này không chết liền tốt t ô l u â n trong lòng thả lỏng hắn bạn chính là tới cứu người liền không có chút gì do dự một cái thuấn di vài trăm thước xuất hiện ở cái này huyết nục thế giới trong góc một cái nhìn này lọt vào trong tầm mắt một mảnh giống như là phôi thai béo thịt đồng dạng đỏ thám tổ chức bọn chúng bị cường tráng mạch máu treo tại giữa không trung thận trọng nhìn một cái cái này mấy trăm k h ỏ a n béo thịt bên trong đều có một cái tuổi không lớn lắm trần chuồn g cô nương tựa như là thua máu chuyển nước bao k h ỏ a huyết n ụ c của các nàng tổ chức chính từ các nàng trong cơ thể hấp thụ huyết dịch cung cấp cho toàn bộ không gian những thứ này trần chuồn g cô nương quận mình ở trong suốt dịch thể bên trong an t ư ở n g giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng nhưng tôi luôn một cảm giác lại phát hiện việc đại đa số người linh hồn không còn chỉ còn lại có tái nhận thể xác rõ ràng đã chết đi đã lâu ôi chút lao q u á i này vật một đêm liền hút khô vài trăm người a tô luôn ánh mắt hơi hơi co rụt lại đồng thời mang theo người máy chụp ảnh cũng một trận cùng chụp đem từng cảnh tượng ấy cũng vô xuống mà trong bất hạnh vạn may mắn là cắt mạ đại khái là bởi vì bị đưa tới quá muộn hiện tại huyết dịch còn không bị rút khô còn có lưu một điểm sinh mệnh ngạc thủ tô luôn m a u m a u huy động hát liêm ba ba mươi đao đem cắt mạ cùng nàng bên người hai ba mươi cái còn có còn lại một hơi cô nương túi máu cũng chặt xuống hoa lạp lạp trong suốt dịch nhờn chảy lan lợi đất mấy chục cái hôn mê cô nương rơi xuống trên đất các nàng có chút ý thức còn thanh tỉnh có chút bị n ã tỉnh nhưng bởi vì mất máu quá nhiều các nàng chỉ có thể yếu ớt mà không giúp ánh mắt nhìn lấy trước mặt cứu nàng đám bọn chúng tô lân u chính là tô lân u chặt đứt đẽo thị phúc chốc cái này huyết lục không gian giống như là sống đến đồng dạng sàn nhà lên trần nhà lên mạch máu giống như là thẳng đứng cổ con địa thành quần kết đội thò đầu ra tới tựa h ồ nghĩ lại lần nữa kết nối hút các cô gái huyết dịch tô lân u xem đến da đầu hơi hơi r u lên mà chính là thời điểm này hắn cũng cảm giác đến sau l ư n g cách đó không xa xuất hiện một cô sóng linh hồn đông nhiên quay đầu liền nhìn lấy cái kia huyết lục sàn nhà lên lồi ra một đống ngoại t h ị đỏ sau đó ở cực trong thời gian ngăn biến thành hình người nhìn anh tuấn kia ngũ quan không là ổ chuột thì là người nào gia hỏa này nhìn lấy dị độ không gian bên trong đột nhiên xông vào một người xa lạ rõ ràng cũng rất kinh ngạc nhìn lấy tô lân u trầm giọng hỏi ngươi là ai hắn biết rõ bản thân chữa thương sự tình cần lượng lớn thiếu nữ bắt nhiều tự nhiên không che giấu được nhưng nhanh như vậy liền bị người tìm tới vẫn là làm cho hắn giật mình không nhỏ ổ chuột trong mắt đầy là mù mịt nhìn lấy tô lân u chém đứt bản thân mấy chục cái huyết thực cũng mảy may không có cản trở bởi vì chỉ muốn ở chỗ này đều là hắn đã nuốt vào trong đục thịt hắn cũng mảy không cảm giác đến cái này xông vào gia hỏ có uy hiếp bởi vì chỉ cần ở không gian này bên trong không người có thể còn sống ra ngoài cho dù là cấp bảy chức nghiệp giả tới đều phải chết người trước mắt này rõ ràng không là cấp bảy tôi luân trái lại gặp qua ổ chuột mấy lần nhưng giá hỏa này rõ ràng là không biết mình nghe lấy chưng ơ cầu ý kiến hắn có thể không có bất kỳ cái gì k h á c h khí gặp mặt huy động h ắ c liêm chính là một đao chém qua ổ chuột nhìn lấy cái này h ắ c liêm ánh mắt hơi hơi co r ụ t lại nhưng cũng không có né tránh ý tứ khoe miệng trái lại tràn ra lau một cái trào phúng vù một đao vết nứt không gian đem thân thể của hắn chém thành hai đoạn trong không khí ngay sau đó chuyển đến hê hê hê cờ gằn lại nhìn một cái cái kia thân thể bị một đau hai cắt ấ chút cũng mắt thường thấy rõ vừa dài ra thân thể mới t ô l u â n ánh mắt run lên cũng nhìn ra một ít con đường ở không gian này bên trong giết không được hắn ngay sau đó hắn dư quang lại liếc về lên đã bị một lần nữa hút máu cắt mạ cùng một nhóm các thiếu nữ t ô l u â n không do dự chút nào nhấc tay lại là hai đao chém qua ổ chút lại lần nữa bị chặt thành vài đoạn t h ư ợ n g như là vừa mới giống nhau như lúc tình cảnh xuất hiện ổ chút lại lần nữa từ huyết nục vách tường bên trong ngưng tụ ra tới trong miệng ngoại trừ k i n h thường cười gằn còn hỏi liên tiếp đạo ngươi đến cùng là ai như thế tới nơi này nói ra tới có lẽ ta sẽ thả ngươi một đầu xuống đường hắn nhìn ra cái này hắc liêm không là thông thường phong cấm vật cảm giác đến có chút quen mắt nhưng nhất thời không nghĩ lên giống như là nhìn chằm chằm trong chén con cá mèo cái này d ộ dỉ gỡ ra tộc lão quái vật cũng không gấp đ ộ c thủ mà là nghĩ từ tô luân trong miệng bộ đến một ít tình báo hữu dụng trực giác nói cho hắn biết chuyện này vấn đề rất lớn tối hôm qua gặp được c h á m sát ngày hôm nay đã có người đã tìm tới cửa rõ ràng chỉ cần lại có hai ba ngày thương thế liền có thể khôi phục nhưng thời điểm này người đến với lại bên ngoài còn có dưới tay hắc bang người này có thể đi vào tới cũng liền có nghĩa là tình huống của mình bại lộ a gia hỏa này thông qua cái gì đường đi tìm tới hắn lại biết chút ít cái gì ôi chút cảm giác được bản thân không hỏi tinh tưởng sợ là sẽ có vấn đề lớn có thể nhưng trả lời hắn như cũng là hắc liêm chém ra mấy khe hở không gian vụ vụ vụ huyết nhục chi khu lại bị chém thành vài khúc ôi chút thân thể lần thứ ba bị chặt đến vụ t vặt cuối cùng là không thể phục hồi như cũ chỉ có thể một lần nữa từ thịt tường bên trong mọc ra một cỗ thân thể mới nhìn lấy trước mặt người xa lạ không công hắn còn ở tận tình khuyên bảo đạo vô dụng ở chỗ này ngươi không trốn thoát đi ngươi cũng giết không xong ta nếu như ngươi là tới cứu người nói một chút cái nào nếu như ngươi có thể trả lời vấn đề của ta ta có thể thả các ngươi rời đi tô luân chỗ nào tin chuyện hoang đường của hắn bản thân phá vỡ lao q u á i này vật bí mật hắn chắc chắn lên sát tâm còn bỏ qua cho ha ha còn thật cho rằng không người hiểu rõ ngươi là lao q u á i vật cũng bị chính địch người mưu hại đến một bước này còn trong lòng còn có may mắn đâu hơn nữa không gian này có thể vây được người khác có thể vây khốn không được nàng tô lân cứu người hắn cũng đều có thể cứu không cần người thả hắn vừa rồi thăm dò cái này mới lao một là đang kéo dài thời gian thứ hai cũng là nghĩ đến làm sao có thể tìm tới giết chết lão q u á i này vận phương pháp hiện tại vừa vặn tô lân đột nhiên năm ngón tay hư không làm bắt trên ngón tay sợi tơ bỗng nhiên kéo một cái cái kia mấy chục cái huyết n ụ c cầu bên trong n ố t thiếu nữ bị cái này kéo một phát kéo những thứ kia đang hút máu mạch máu bị kéo đến thẳng tắp mà lúc này từng cây một sắc bén sợi tơ lướt qua đẽo thịt lần nữa bị ngăn trở cùng dị độ không gian kết nối một lần này tô lân không đem cắt xuống đẽo thịt thả trên đất lên mà làm ộ t tay ấ n thuật sĩ vừa bấm bàn tay bên trong liền v ộ xuất hiện một cái vòng xoáy lô đen sợi tơ kéo một cái nơi đó có b ă n g tiến sĩ đội chữa bệnh những thứ này mất quá nhiều máu thiếu nữ cũng có thể lấy được kịp thời cứu rút làm đến bước này tô lân cuối cùng đống nhiên mới lòng một hơi thở mạnh cắt mạ cuối cùng là cứu xuống một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực không cầu huyết không bờ uff q u á đà chương bốn trăm năm mươi bốn cụt đồ long giả d a o găm người người rốt cuộc làm cái gì ôi chút mặt đầy khó có thể tin thất thố gầm lên hắn khuôn mặt lên không còn vừa dồi dạng tiêm nhậu bắt chuột trêu tức chỉ có vô hạn phóng đại tử vong lo âu và sợ hãi những huyết thực này là hắn tiếp theo mạng căn bản không có nàng bọn họ bản thân vật biến dạng khác thường liền không có cách gì ức chế cho dù không chết cùng không lâu cũng lại biến thành quái vật mà làm cho hắn thất thấu nguyên nhân là bản thân hoàn toàn không cảm giác được làm sao có thể a cho dù là dấu ở tương tự chữ vật giới chỉ loại hình lần cùng trong không gian ở nơi này dị thời không không gian bên trong hắn cũng có thể hấp thu cái này cũng là lúc trước hắn luôn luôn không lo ngại gì nguyên nhân trọng yếu nhất ở không gian này bên trong hắn chúa tể hết thảy nhưng hiện tại nhưng hoàn toàn biến mất tôi luôn chỗ nào sẽ đi cho một tên địch giải thích tiểu hư không giới là một cái độc lập vi diện sự thật nguyên bản người cứu được hắn có thể lập tức thuấn di đi ra cái này dị độ không gian pháp tắc tầng diện quả thực rất cao tôi luôn dựa vào bản thân xuất hiện hiện nay đối với không gian pháp tắc lý giải cũng quả thực không trốn thoát đi nhưng trong tay hắn có một khối lớn bể tan cảnh vi diện kết tinh nguyên thể đây là vi diện cấp bậc đỉnh cấp không gian bảo vật chỉ cần bỏ đến tiêu hao nay vị diện gần như bất luận cái gì không gian đặc thù cũng trói không được hắn cái này cũng là tôi luôn dám ở cao thủ tụ tập linh đôn độc thủ trọng yếu nhất sức lực có cái này kết tinh trừ phi địch nhân thực lực mạnh đến làm cho hắn thi triển thuấn di thuật thức thời gian đều không có liền bị người một k í c h chết bất đắc kỳ t ử trình độ bằng không hắn muốn đi không người có thể ngăn được bất quá bây giờ nhìn thở hồn hển ổ chút tô luân cũng không gấp gáp đi bản thân bị trọng thương l á o q u á i vật cái này thế nhưng hiếm có cơ hội cắt ma được thành công cứu xuống bản thân lại có thủ đoạn b ả o m ệ n h hiện tại chính là cái k i a suy nghĩ một tí thu hoạch cái viên kia lì lịch vàm hải giới chỉ có khả năng trái lại chính đều đã nhập cuộc sự tình nào lớn điểm mới náo nhiệt với lại cái này rộ dị gở gia tộc là người khổng lồ ấn tu hội trung kiên lực lượng t h ậ t vất và gặp được một cái lạc đàn siêu cao tầng giết có lẽ có thể lấy được nhiều hơn nữa tình báo vừa rồi t h a m dò mấy đao i a hỏa này quả thực là có thể vô hạn phục hồi như cũ có thể hiện tại đoạn ngươi chất dinh dưỡng xem ngươi có chết hay không quả nhiên chính là mấy chục cô gái được thu vào tiểu hư không giới đồng thời toàn bộ huyết n ụ c không gian đột nhiên liền sao động lên những thứ kia mạch máu giống như là đói khát con địa tìm kiếm khắp nơi mục tiêu tìm không đến từng cây một cũng thay đổi đến cuồng u ậ t lên tô l u n mắt trái lưu quang dạ dỡ đem hết thẻ thu hết vào mắt hắn nhìn ra được ôi chút lúc trước đang ức chế bên trong vật biến dạng khác thường trạng thái, hiện tại lại tăng lên. cho dù không thèm quan tâm hắn gia hỏa này cũng sẽ dần dần biến thành v á i vật đáng chết người rốt cuộc làm cái gì ôi chuột bị t ô luân thủ đoạn này đánh mọi b ư ớ c có người có thể vào hắn đã vô cùng ngoài ý mớn có thể hắn tuyệt đối không nghĩ đến ở nơi này dị độ không gian bên trong thế mà còn có người có thể đoạt đi bản thân huyết thực hắn hiện tại cần duy trì lâu dài hút thiếu nữ tinh máu mới có thể cam đoan không tiếp tục vật biến dạng khác thường đi xuống thật vất và hút ăn một đêm mới ổn định tương thế hiện tại bị người đoạt mấy chục cái cứu mạng huyết thực cái này lập tức làm cho ổ chuột lâm vào trí mạng nguy cảnh với lại tình huống bên ngoài không rõ nhưng có người đi vào rồi nuôi những thứ kế hắc bang tám thành đã ra khỏi bất ngờ e rằng lại nghĩ lại có mới mẹ huyết thực đưa vào tới cũng rất khó khăn tô luân cử động lần này đã là đối với hắn có uy hiếp trí mạng thời khắc này ổ c h u ộ t lại không ôm bất luận cái gì may mắn cũng không đoái hoài phải hỏi tình báo hắn hiểu rõ chỉ có giết chết người trước mắt mới có thể đoạt trở về bản thân huyết thực trong n y mắt hắn hướng lấy tô luân mánh liệt xuống đến tốc độ thật nhanh tô luân ánh mắt run lên dù sao cái này ổi trụt là thứ thiệt cấp sáu vẫn là dạng kia không biết sống bao nhiêu năm uy tín lâu năm cấp sáu thực lực tự nhiên cưng hãn với lại chính là lao q u á i này vật nổi sát tâm cùng một thời gian tô luân đột nhiên cảm giác đến không khí bốn phía bên trong trống rông xuất hiện một cỗ mạnh mẽ hấp lực cỗ lực hút này giống như là máy bơm đồng dạng đem trong cơ thể hắn ám linh lực quất bay tốc độ kéo ra ra ngoài đặc biệt là hắn chân đạp huyết nục mặt đất dạng kia linh lực trôi qua tốc độ tựa như đang ngưng tụ một cái cấp sáu t h u ậ t thức khoa t r ư ờ n g tiêu hao mức độ chính là phát hiện dị thường trong n g a y mắt tô luân còn chưa kịp nghĩ tỉ mỉ tổ trụt liền đã vọt tới trước mặt hai người quên c ư c lẫn nhau hướng quên quên đến t h ị đ ả mắt liền lâm vào kịch liệt vật lộn bên trong vậy mà giao thủ thời điểm tô luân mới phát hiện vấn đề lớn hơn. Quyền cái k i a ổ chuột thân thể bên trong liền có một cỗ càng hấp lực cường đại cỗ này giống như là lực từ hốt thiết quỷ dị lực lượng kể cận tô lân u không chỉ có khó mà bước ra trong cơ thể linh lực càng là đê vỡ tiết ra ngoài năng lượng tôn h vệ tô lân u trong nháy mắt nghĩ tới đây là nhị giải bờ không một không lớn dạ dày vương năng lực cái thiên phú này có thể thôn vệ hết thể năng lượng cho mình dùng với lại cái này vẫn cùng tô lân u lúc trước h i ể u rõ nhị giải lớn dạ dày vương thiên phú bất đồng ổ chuột cái này sống không biết bao lâu láo ra hỏa mở rộng ra thiên phú này đặc thù tác dụng hiện tại toàn bộ dị độ không gian cũng để cho hắn sử dụng tựa như là một cái to lớn dạ dày hấp thu bên trong hết thể dị loại năng lượng nói cách khác chỉ cần tô luân ở chỗ này vây khốn sớm muộn cũng sẽ bị hút khô mà chết không lạ đến như thế n ă m chắc khí dấu ở anh vũ đường phố c h ữ a thương thì ra là vậy ở không gian này bên trong hắn chết không xong nhưng người sẽ duy trì lâu dài bị hấp thu thân thể năng lượng chủ này t r à n g ưu thế đ ổ i thành cấp bảy chức nghiệp giả tới không có khắc chế thủ đoạn sợ là cũng đến n u ố t hận ngay tại chỗ tô luân trong lòng lúc này mới chật hiểu bình thường mà nói ô chút liền trốn ở cái này dị độ không gian bên trong không nói có người có thể không thể tìm tới hắn cho dù có thể tìm tới và o cũng tám thành là chịu chết làm chất dinh dưỡng chính là tô luân ý niệm này l ó e lên rồi biến mất ổ chuột đã chiến đấu mười mấy hiệp mỗi một lần tiếp xúc tô luân trong cơ thể ám linh lực cũng bị hút hết một mảng lớn liên loại này năng lượng tiêu hao độ đổi thành thông thường cấp năm chức nghiệp giả tới nếu không mấy hiệp linh lực liền sẽ bị hút khô đáng tiếc tô luân có y sa áp luyện kim chi tâm loại này xử thi thực trang hắn có liên tục không ngừng ám linh lực cung ứng căn bản không sợ loại này nguồn năng lượng tiêu hao chỉ là tô luân một lát cũng không nghĩ đến làm sao có thể giết chết ổ chuột sở dĩ liền luôn luôn chiến đấu bất kể hắc liêm phách khí lại hoặc là mặt khác bất kỳ thủ đoạn nào cho dù là có thể cho lão q u á i này vật tạo thành bị thương nặng hắn cũng trong nháy mắt có thể khôi phục t ô l u â n công kích giống như là khoái đao chẳng thủy ngoại trừ phi công mảy may không dùng tác dụng hắn duy nhất có thể nghĩ đến giết chết người này phương pháp chính là mất đầy đủ mức độ tạt đạn đem toàn bộ không gian cho nổ rớt bất quá biện pháp này rõ ràng không cân nhắc không nói mức độ nhiều ít mới đủ thật muốn thật nổ tan cái này dị độ không gian còn có vàng chiếc nhẫn gì gì đó khả năng cũng cùng giải quyết lúc tan thành mấy khói chiến đấu kịch liệt còn ở duy trì lâu dài hai bên cũng dò xét ôi chút rõ ràng cũng nhìn ra dị thường cái này dị độ không gian căn bản không có ngoại giới năng lượng có thể tới đồng giá trao đổi toàn bộ nhờ tự thân linh lực dự trữ sở dĩ dưới tình huống bình thường bị hút nhiều như thế năng lượng cho dù là cấp bảy chức nghiệp giả cũng chắc có linh lực suy kiệt dấu hiệu nhưng kẻ trước mắt này như thế mảy may không có dị trạng trái lại còn càng đánh càng hùng h ổ nguyên bản ở dị độ không gian bên trong đã đứng ở bất bại ôi chút cảm giác được bản thân có thể chậm rãi thăm dò ra đối phương gốc dễ nhưng hiện tại hắn gấp gáp cầm trở về những thứ kia huyết thực căn bản không dự định cùng t ô luôn bền bị dây dưa liên lúc này hai người đấu phút chốc hắn cô ý chịu một thân thể cũng bị đánh mở thành hai nửa có thể liền lúc này bàn tay hắn bên trong đột nhiên đi trưởng thành ra một thanh tràn lan yêu dị hồng mang đoàn kiếm tới tô luân nhìn thấy nói trong lòng không hay nhưng l ã o quái này vật ra làm cực kỳ xảo quyệt bản liền tính toán lấy một đ a o kia muôn né tránh đã không còn kịp rồi lưới đ a o lướt qua tô luân ra thịt lên ám phủ văn màu vàng quang trạch t ậ n giận nhưng một màn q u ỷ dị nhưng phát sinh phút chốc giao thoa thời gian hình như thả chậm gấp mười lần tô luân tuy rằng cực lực trốn tránh thế nhưng liền trơ mắt nhìn thủy thủ kia mũi nhọn lướt qua cánh tay của mình làn ra qua sau đó cũng vẽ ra một vết máu đỏ sẫm thậm chí thấy rõ p h ủ văn ẩ n giật xương cốt lên đồng dạng lại có một đường vết cắt làm sao có thể thấy thế, thế tô luân trong lòng rất chân kinh phách khí quanh quẩn p h ủ văn kim cương lực phòng ngự cực mạnh lúc trước đối mặt cấp bảy con dối đại tổng sư ộp di đều không bị cắt đoạn hiện tại nhưng giống như là một trang giấy đồng dạng tùy tiện liền bị cắt chém ra vết thương tô luân tuyệt đối không nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy hắn hôm nay vỏ thịt xương cũng khắc họa x í n mì và hải thần p h ủ văn nhục thân cường độ đã mạnh đến có thể n g ạ n kháng đạn đại bắt trình độ thế mà bị một cây trùy thủ cho tùy tiện phá phòng ngự t h e chốt là đối phương còn chỉ là cấp sáu chức nghiệp giả thông thường bình á a trong n a y mắt tôi l u ô n liền biết cây truy thủ kia có gì đó quái lạ d á m định nhìn một cái quả nhiên không phải tầm thường、sì、chất t đồ long giả dao giả găm. c lượng x a đọa ma khí miêu tả không gì không phá không có gì không phá đặc tính nguyên r ù a thôn vệ cao cấp sinh linh tinh máu nuôi nâng cái kia d a o găm có thể gia tăng sắc nhọn trình độ duy trì lâu dài tính chất giết chóc hấp thu sinh linh tinh máu sẽ kích hoạt đồ thần phụ văn lâm thời tăng thêm một cái sắc nhọn đặc hiệu cắn mất tinh máu chất lượng càng cao sắc nhọn tăng phúc càng lớn không hạn mức tối đa đặc hiệu phụ thêm pha cương phá phương pháp phá năng lượng kết giới cấm chế lưu huyết đặc hiệu cần mỗi ngày nuôi nấng nếu không sắc nhọn tăng phúc sẽ dần dần tiêu tán cho đến quay trở lại bình thường tương giải đây là một thanh đã từng chu diệt qua không chỉ một vị thần giai cự long nguyền rủa d a o găm viễn cổ tộc người lùn dùng thần g i cũng nhìn chi biến sắc thần vẫn cái đó sắc đoán tạo d a o găm thần lại khác ghi bị xưng là cấm kỵ đồ thần p h ù văn viễn cổ người lùn văn minh còn sót lại xuống tới thần kỳ vật phẩm nó sắc nhọn sẽ làm cho thần thoại cự long cũng là cái đó sợ hãi ước vạn năm phụ b ổ i trôi này ma binh mất chém giết thần ma sắc nhọn nhưng bởi vì quay trở lại bình thường không bị chúng thần nhìn chăm chú nó mới ở cái này pháp tắc bể vi diện lưu cất xuống cố sức uống thần máu nó mới có thể khôi phục vinh quang tôi luôn trong mắt phút chốc thoáng qua giám định ra để chấm dứt kết quả ma khí cái này cái này cái gì phẩm chất binh khí tôi luôn hiểu rõ rộ gì g ở trong nhà có bảo bối tốt thế nhưng không nghĩ cái này ổi h u ộ t trong tay lại có một thanh lên cổ ma khí cụ truy thủ này công hiệu vô cùng đơn giản thô bạo chính là sắc nhọn có thể phá hết t h ể sắc nhọn quả nhiên những thứ này đỉnh cấp uy tín lâu năm quý tộc không một cái đơn giản chính là giám định ra tới phút chốc t ô l u n cố nén vết thương kịch liệt đau nhức bỗng nhiên bước ra thuấn di trốn tránh kéo ra c ử ly có thể sau lưng đã xuất hiện lần nữa ổi chuột thân ảnh ở cái này dị độ không gian bên trong lao cái này vật có thể cảm giác đến bất luận là sóng năng lượng nào sở dĩ hắn trước thời hạn dự đoán trước tô luân rơi xuống đất vị trí cái tia đỏ thám đoàn kiếm lại là một đao chọc lấy đến tô luân tránh không kịp chỉ có thể nhấc tay dây dưa ra thạch tượng quỷ ngăn cản ở trước người có thể hồng quang lướt qua v ù một tiếng bền chắc không thể gây thạch tượng quỷ cũng sống sờ sờ bị tức đoạn một cánh tay thật là sắc bén đoàn kiếm tô luân nhìn lấy mí mắt nhảy vụt thạch tượng quỷ cũng bị một đao chằm đoạn thật muốn huyết nhục chi khu đi tán thành cũng là một đao hắn dư quang p h ắ n g nhìn trên cánh tay mình vết thương ánh mắt đầy là ngưng trọng truy thủ này không chỉ có sắp bén còn có cưỡng chế lưu huyết đặc hiệu giờ phút này vết thương máu t u ô n ra không ngừng không xử lý lưu huyết đều có thể lưu chết hắn may m à chính hắn chính là bác sĩ cùng khôi l ộ i sư sợi tơ ở vết thương từng cây một sợi tơ lạng yên t u ô n ra đem đứt gãy thần kinh mạch máu cùng da thịt tổ chức cũng khâu lại lên tuy rằng mảy may không có dấu hiệu khép lại c h ỉ ít máu không lưu đến lợi hại như vậy thời khắc này t ô luôn mới hiểu rõ cái này ổn quả nhiên không dễ rét như vậy bất quá cái kia sĩ gật đồ long giả da c ũ n g không thể phát ra cái gì kiếm khí loại hình tầm xa thủ đoạn công kích tô lân thăm dò mấy làm về sau dần dần thích hứng tiết tấu chiến đấu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thật muốn cùng hắn hắc liêm đồng dạng có thể cách không chém giết trùy thủ này mới thật vô giải dạng k i ế hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn đánh cái này nửa ngày tô lân như c ũ không tìm được có thể giết chết ổ chuột phương pháp trái lại bị bức ép đến càng ngày càng chật vật g i a hỏa này có thể xuất hiện ở dị độ không gian bên trong bất kỳ địa phương nào giết không được trốn không ra một bộ chính là muốn dây dưa đến chết người tính toán dây dưa đến chết có ý x a ác luyện kim chi tâm tô luân tự nhiên không có khả năng bị dây dưa đến chết nhưng tô luân cũng là ôm tâm tư giống nhau cùng lấy ổ chuột bị dây dưa đến chết bởi vì g i a hỏa này b ả n chính là trạng thái trọng thương còn ở vật biến dạng khác thường bên trong bất quá tô luân cảm giác đến cho dù là kéo tới ổ chuột vật biến dạng khác thường thành quái vật đối với tình cảnh của mình mà nói chẳng những sẽ không thay đổi tốt e rằng còn sẽ càng hỏng bét dù sao vật biến dạng khác thường về sau thông thường chiến lược còn lại so với nhân loại trạng thái càng mạnh ở cái này dị độ không gian tô luân giết không được ổ chuột đồng dạng giết không được vật biến dạng khác thường sau đó chính h với lại kéo dài nữa đi xuống tình huống bên ngoài còn không biết là chuyện gì xảy ra đến lúc vừa ra đi chính là một đống cấp bảy cấp tám chức nghiệp giả vây giết tô luân chính là mạnh hơn nữa cũng đến ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hai bên lại ngươi tới ta đi giao thủ mấy chục hiệp từng người không làm gì được đến như cũng không tìm được bất kỳ sơ hở nào tô luân trong lòng đã nảy sinh ra ý lui hắn cảm giác đến thật muốn đánh b ấ t quá trước hết rút lui cách lần sau lại tìm cơ hội càng là nghĩ rút lui thời điểm suy nghĩ của hắn lại càng tỉnh táo giống như là cao tốc vận chuyển máy móc quan sát bốn phía hết thảy muốn tìm sau cùng một tia cơ hội hắn dư quang n h ạ y bén quét nhìn bốn phía hết thạy quả nhiên phát hiện một điểm dị thường vậy liền là trong đó một mảnh huyết nục từ màu đỏ biến thành màu đen t ô l u â n lập tức ý thức được cái gì nói trong lòng đây là hấp thu nhiều hơn quá nhiều ám linh lực không kịp tiêu hóa bắt được điểm dị thường này hắn trong nháy mắt nghĩ tới một cái phá cục chi pháp nhị giải bờ không một không lớn dạ giả dày vương quả thực mạnh phi thường có thể thôn phệ hết t h y năng lượng cho mình dùng nhưng cái thiên phú này cũng có một cái ẩn tàng được điểm vậy liền là hấp thu mức độ bị giới hạn chức nghiệp giả thực lực của bản thân ổ trụt tuy rằng rất mạnh nhưng hắn dù sao chỉ là một cái cấp sáu chức nghiệp giả Cho dù là vật biến dạng khác thường sau đó thân thể bản thân có thể chứa năng lượng cũng có hạn tuyệt đối không có khả năng chứa một khoảng isa áp luyện kim chi tâm gần như vô cùng vô tận ám linh lực lúc trước chiến đấu tô lân u đã bị hấp thu mấy cái cấp sáu chức nghiệp giả ám linh lực mức độ ổ chuột cái này hiện ra tiêu hóa kém dấu hiệu cái này cũng ấn chứng tô lân u kế hoạch khả thi hắn lúc trước còn hết sức khống chế sợ cho đối phương hấp thu quá nhiều ám linh lực điên cuồng tuần ra chủ động phóng thích năng lượng so lúc trước nhanh gấp mấy lần mấy chục lần người hút ta liền làm cho người hút trong nháy mắt tôi luôn tự thân liền muốn trở thành một cái khổng lồ ám vòng xoáy linh lực năng lượng điên cuồng tràn ra ngoài ôi chút cũng phát hiện vấn đề hắn lập tức đình chỉ chủ động hấp thu nhưng không gian này liền là hắn thân thể của mình ở chỗ này cho dù là không chủ động hấp thu cũng sẽ bị động hấp thu một bộ phận bị thương sau đó nhìn như vô hạn phục sinh nhưng muốn khôi phục thân thể cũng phải hấp thu năng lượng với lại không gian b ị kín bên trong không hấp thu năng lượng căn bản không có bất luận cái gì tiết lộ ra ngoài đường đi tựa như là dạ dày đồ ăn ở bên trong có người không ngừng mã nhét vào mới đồ ăn cho dù hắn không muốn đi tiêu hóa cái khuôn mặt lên cuối cùng nổi lên hoảng sợ. khi hắn phát hiện mình không giết chết kẻ trước mắt này mà người này năng lượng cũng tiêu hao vô tận thời điểm hắn mới từ sợ hãi lâm vào tuyệt vọng Đáng chết, đang được.、Oh, hát. ngươi Không, không gì chết, cho ta, ta có thể ta, ta qua làm Ô Bỏ vô ì gì ta tính mạng thanh toán trăm trăm triệu tiền、chuộc. Ta là dồ dì gờ gia tộc lão tổ, ta có thể cho hết thẻ gia mạng ngươi mong muốn. chuộc. cho gờ lão có là dồ v luận như thế nào cầu khẩn tôi luân căn bản không không có bất kỳ cái gì ý thu tay còn ở duy trì lâu dài không ngừng mà điên cuồng d ó t vào ám linh lực cứ như vậy hai người hao gần nửa cái giờ đồng hồ bàn liên người bị thương nặng hồ chuột cuối cùng không chịu nổi vàng hai chiếc nhẫn mang tới nguyền rụa phạt vệ còn có trước mặt biển mức độ ám linh lực tiêu hóa kém nhiều loại mặt trái trạng thái để ra cuối cùng làm cho cái này không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật ở một tiếng không cam l ò n g gào thét sau đó chỉ để vật biến dạng khác thường biến thành quái vật vật biến dạng khác thường thành quái vật ổ chuột càng không có lý trí khống chế năng lượng hấp thu quái vật trạng thái nó không lý trí chút nào đ i ề n cùng hấp thu hết thảy sau đó ở tô luôn duy trì lâu dài rót vào ám năng lượng cử động xuống quái vật này trong cơ thể năng lượng cân bằng cuối cùng bị phá vỡ mấy loại hôn tạp lực lượng ở dị độ không gian bên trong đối với sông bò không em một tiếng vang thật lớn toàn bộ không gian huyết nhục cũng nổ tung huyết nhục vỡ nát văng từ phía uy năng khủ bố tô luân trước thời hạn đoán được bạo tạc bạo tạc ngừng lại về sau hắn mới từ một thấu rõ con dối bên trong đi ra tới không thể không nói cái này còn không che nóng hổi chiến lợi phẩm cơ sát tận con dối thật dùng rất tốt chống được cái này cấp sáu ám kim cấp quỷ dị tự bạo huy năng bình yên vô sự tô luân nhìn thấy huyết nhục lên trôi nổi lên xương mù xám cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm giết chết ta tô luân nhấc lên lông mày mặt đầy mỏi mệt giót bạo cái vật này cũng đem hắn ám linh lực tiêu hao thất thất bát, bát may mà luyện kim chi tâm có duy trì lâu dài khôi hài năng lực tự động khôi phục không bao lâu liền có thể khôi phục tô l â n thở ra một hơi thở mạnh hắn không trì hoãn mau mau thù gạt xương mù s á m một lớn chỗ i tin tức tràn vào não hải bên trong người tách ra ổ chuột rổ dị gờ linh hồn người lĩnh ngộ một ít cấp sáu hai ếch phát tắc h á cám phát tắc người thu được thôn vệ thuật chiêu thức trăm năm kinh nghiệm lĩnh ngộ thôn vệ dị loại năng lượng hấp thu tăng cường một hệ liệt năng lực người biết lượng lớn rổ dị gờ gia tộc bí mật tình báo người lấy được tình báo hồng tử bệnh truyền bá là cho vị đại nhân kia giáng lâm thế giới trước làm chuẩn bị người lấy được tin tức ta ở hoàng gia ngân hàng london tổng bộ có một bí danh uy lý am kết sát bên trong cất dữ lượng lớn cao dài bảo vật số một trăm năm mươi hơn tuổi láo quái vật rộ d ì gỡ gia tộc phía sau màn chân chính người cầm quyền tô luân nhìn lấy bản thân chóc ký ức cũng ý thức được bản thân lần này là chọc vào một cái thiên đại lỗ thủng lỗ anh sáu vị đại nghị viên chỗ ngồi vị một trong rộ d ì gỡ gia tộc người cầm quyền bị mình giết bất quá những thứ này cũng có phải là hắn hay không hiện tại muốn đi nghĩ tỉ mỉ tô luân lại đem ánh mắt rơi vào trước mắt trong máu thịt tuy rằng buồn nôn hắn cũng không khỏi không đi tìm kiếm tìm cái viên kia lì lịt vãng phải giới trì còn có vừa rồi trôi này mà bình xị gật đồ lòng giả dao găm lại có chính là chữ vật giới chỉ dì gì, gì đó may mà có con dối không cần bạn thân động thủ đi cái kia giống như là đất đá chạy thịt nhau bên trong tìm đồ tô luân bắt đầu khoái trá chiến lợi phẩm thu hoạch phân đoạn một bộ hắc ám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực không cầu huyết không bờ uff qua đà chương 455, l i n h đôn xuống một trận huyết vũ làm ớt rủ của ta dị độ không gian bên trong khắp nơi đều chất đầy vỡ vụn huyết n ụ c bộ phận cũng không biết vì sao ổ chuột da hỏa này vẫn biến dạng khác thường tự bạo sau đó huyết n ụ c thần tốc lên men bành tan thanh tửi khó g ử i may mà tô luân con dối nhiều sợi t ơ nhiều đuổi ở những máu thịt kia đem không gian nhồi vào lúc trước tìm được vật h ắ n mướn một viên phong cách cổ xưa đỏ bảo thạch giới chỉ còn có một thanh t o à n thân đỏ mũi nhọn trưởng thành dao găm hai cái bảo vật tự nhiên chính là lì lịt vàm hải giới chỉ cùng trôi này mà binh sĩ gột đồ lòng giả dao găm đến nỗi trong không gian phải t r ă n g còn có những vật khác giống như là nhẫn chữ vật và thi thể chia ra thực trang cùng vật liệu tô l u â n dự định cùng có rảnh rỗi sẽ chậm chậm tới dọn dẹp hiện tại thời gian cấp bách phải mau đường chạy dù sao thu gặt cái này ổi chọc rất nhiều phiến phức đây là một cái sống hơn một trăm năm láo quái vật c với lại nếu như không phải có người muốn đảo loạn linh đôn cục diện chính trị tối hôm qua đánh lén đả thương nặng một tí tô lân u còn thật không có tự tin có thể giết chết trạng thái toàn thịnh ổ chút bất quá tuy rằng phong hiểm không nhỏ giết chết giá hỏa này cũng quả thực thu vô cùng lớn không chỉ là bảo vật còn có luyện kim c h i thức cùng các loại việc cơ mật lão quái này vật ở cấp bảy ngưỡng cửa lên kẹt hơn một trăm năm vẹn vẹn là c h i thức mức độ phát tác chiều sâu cùng đối với luyện kim thuật lý giải tuyệt đối là tô luân thu gặt qua tất cả mọi người số một thu gặt một cái một trăm tuổi chức nghiệp giả c h i thức mức độ cũng không là cùng thu gặt năm người hai mươi tuổi chức nghiệp giả điệt ra có thể coi như nhau thật thật c h i thức tích lũy đến nhất định chiều sâu về sau đối với thế giới năng lực phân tích sẽ phát sinh chất biến với lại ổ chuột vẫn là lỗ anh đỉnh đấy nhà quý tộc người nam quyền cũng là vị diện này có thể tiếp xúc đến đỉnh cao kim tự tháp kiến thức là một cái trong nhóm nhỏ kia kiến thức của hắn tuyệt đối không phải người bình thường có thể coi như nhau không nghĩ lần này t u y ể n lật trong m ương tô luân cũng không biết phía sau màn người bố trí là từ đâu biết được ra hỏa này là lao q u á i vật nhưng quả thực là tiện nghi hắn thật muốn tiêu hóa lần này thu hoạch tô luân đối với luyện kim thuật lý giải tuyệt đối có thể lần nữa bước lên một cái bậc thang lớn bất quá này cũng không là hiện nay muốn đi cân nhắc tô luân hào hào thu về chiến lợi phẩm hướng lấy trên bả vai hát nha hỏi một câu q u ả đại gia nếu không muốn chạy đường a hát nha rắt rắt kêu lên một tiếng vấn đề không lớn tô l â n nghe lấy lúc này mới yên tâm tới bước ra xuất hiện lần nữa dị không gián cửa các n g n h đệ lục xoát nhất định phải đem hai tên kia tìm ra tới bên trên lên tiếng nhìn thấy liền giết chết không bàn các tiểu đội báo cáo các người tình huống bên kia lầu một hành lang không có lầu hai sân thượng cũng không có vừa ra tới tôi luôn liền nhìn lấy cạnh cửa trông nom một cái hèn hèn bọn tỏa ra hỏa học lấy lầu thượng nhân ngự khí ồn ào một g i ọ n g nói tầng ngầm một nhà kho cũng không có tôi luôn nghe lấy mắt góc một rút nhìn cái kia hèn bọn bộ dạng không là lao ngưu tử thì là người nào ra hỏa này thay đổi toàn thân hắc ban áo ra quần ra trang phục k h i ê n lấy một cái đạn ria súng cái cổ lên còn treo móc đại kim dây chuyền đại khái chính là bởi vì lối a n mặc này lẫn vào trong quân địch bộ phận lúc này mới không bị những thứ kia phần tử h ắ c bang trở lại t h ê m c h ú t là cái này h ắ c bang trong hang ổ còn không người phát hiện gì thường cái này là bản lĩnh thật sự m à nhìn lấy t ô luôn đi ra g i a hỏa này vội vàng đi đến ai nha người bị t h á t tiên sinh ngày cuối cùng đi ra cái đó không chờ hắn mở miệng t ô luôn liền nhìn ra trong mắt của hắn chân thật tâm thần bất định trực tiếp nói ra em bị lì ạ còn sống hiện tại thấy thuốc của ta đang cứu chữa hẳn không có trở ngại nghe nói như thế lao ngư từ nét mặt rõ ràng nối lòng một hơi thở mạnh lại nhảy xong lão ngưu tử lúc này mới nghĩ lên cái gì lại hướng lấy tô lân dùng khoa trương ngự khí đạo ai nha bên ngoài tới thật là nhiều người ngươi cũng nên cẩn thận với lại bên ngoài sáng lên không biết là cái gì bình chứa ánh sáng xanh loẹ loẹ giống như là một loại kết giới tôi khái Tô luôn à hơi ế k h có chút bất ngờ cho dù thì không cần đồng tử biết hết hắn cũng liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia ánh sáng xanh lấp lánh bình t h ư ớ n g là cái gì bởi vì kết giới này hắn lúc trước gặp được một lần chính là mỗi lọt thành bang một trận chiến hạm đội bắc hải dùng tới hạn chế hắn không gian chuyển vị kết giới tô l â n trong lòng suy nghĩ một câu nguyên lai hạm đội bắc hải người cũng có tham dự không đúng à, đại công tức giả phổ cùng bắc hải chi vương ô lệch là có thủ đoán hiện tại làm sao có thể hợp tác với lại hạm đội bắc hải hiện tại nên là bị nhà giấy mở tộc thẩm thấu không có lý do tới tìm ta phiền bạc à t h ờ i c ó bất ngờ cũng tình lý bên trong biết rõ mình có không gian năng lực tất nhiên là có hạn chế thủ đoạn hiện tại người giết liền cái k i a tiến nhập xuống một vòng khúc vậy liền là phải làm cho hắn cái này tập xác định cấp quý tộc hung thủ nằm sấp phương pháp thế nhưng cái này cũng cùng hắn dự đoán tình huống không quá giống cả tòa trong lâu tôi h h ế mà một cái cấp 6 đều k n Trong g g có. cảm á cái c dược công ty chính Martin đại này súng ống đạn trong ty luôn â người tuy rằng nhiều, tuy h ẩm k g nguyên ừ n cũng g đ ề là lâu la. Luân chút cấp hắc thấp ít Tô bang n g u bản dự đoán tình cảnh là bản thân sau khi đi ra nơi này đã bị vô số linh đôn đồn cảnh sát phòng quân tỉnh lại hoặc là cái gì mà khác siêu phạm tổ chức sáu bảy giai cao thủ vây đến chật như nêm c ố i chỉ cần dám lộ mặt phân phân dây dây bị tóm sau đó phía sau màn hát thủ âm mưu liền được như ý tôi luôn bị bắt các loại khảo vấn chỉ có thừa nhận mình là p h t mới có thể có một tia sống cơ hội nhưng không ai không cứu được hắn nhưng hiện tại giống như không cần thiết thế nhưng vì sao không cao thủ tới bắt vây bắt đâu tôi luôn hồi tưởng bản thân lúc trước tất cả bố trí linh quang nói lên trong lòng bừng tình đạo chật trưởng vì tiêu ảnh tức năng lượng có thể thật là lớn a linh đôn đồn cảnh sát cùng phòng quân tình là tự họa vở hoàng thất chất trưởng cho dù là các đại quý tộc có ở trong đó có một số nhân mạch nhưng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn khống chế sở dĩ cái này t á m thành không là hệ kệ tờ di nạ thủ bút như vậy duy nhất khả năng chính là lúc trước tô luân làm cho xã bị nạ đến hỏi ảnh tức cái viên kia tàu thuốc kim tệ có thể giải quyết nhiều phiền thoại lớn hiện tại xem tới công dụng vô cùng lớn a vi diện kết tinh loại này hy thế chi bảo có thể nộp nhưng không thể cầu dùng liền không còn có thể tiết kiệm xuống tô luân cũng không có ý định lãng phí với lại hắn cũng muốn nhìn xem không có trong dự l i ệ u bắt cái k i a người phía sau màn đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa nói không chừng còn có thể ép một ít cống ngầm chuột chủ động nhảy ra tới bại lộ hơn nữa nếu như tới đều là r ồ d ì g ơ người của gia tộc tô lân ngược lại không để ý r ấ t nhiều mấy cái tà thần mê hoặc tín đồ bản chất chính là cỡ lớn v u a hiện trường tô lân cũng không cảm giác đến loại này trong cơ thể có huyết tuyến t r ù n g tín đồ có hồi tâm chuyển ý khả năng cảm hóa bọn họ phương thức tốt nhất vẫn là đưa bọn hắn xuống địa n g ụ c tiện đường còn có thể thu gặt một chút kinh nghiệm đỉnh cấp nhà quý tộc kỵ sĩ đa số là các đại luyện kim học viện chính quy đi ra thu gặt một cái có thể so sánh giết một trăm hải tặc tri thức thu hoạch càng nhiều nghĩ tới đây tô lân liền đi lên bậc thang dự định trực tiếp đi ra nhà này lầu sau o n g đó ra hỏa này tự hỏi tự trả lời nói ra phù hợp hắn thận trọng tính nết rút lui lộ tuyến ta ý tứ là vừa mới ta lấy ra không đi nhìn một chút lầu ống thoát nước đạo rất rộng rãi ừ tuy rằng ô huế một điểm nhưng may mà an toàn tô luân cũng không giải thích thêm cười lắc đầu ta còn có an bài khác người bản thân cẩn thận lão ngư tử nghe lấy nét mặt có chút xấu hổ mở rút nhưng không quên nhiều hơn một câu miệng nhắc nhở đạo ta cảm thấy đến a ổn thỏa càng khẩn yếu hơn ta cuối cùng cảm giác chuyện này giống như là s n g n g ư ờ i tới tô luân từ chối cho ý kiến ngẩng lên lông mày lạnh n g ặ t đạo ừ chính là hướng ta tới cái này lâu năm trinh t h á g cứ như vậy một chút điểm tình báo liền suy đoán ra ván này là là hắn làm quả thực là có bản l ã n h lớn lão ngư tử nghe lấy mướn mày cũng không tốt lại nói cái gì tô luân cũng không dâu dài thu cầm tới vô chủ dị không g i a cửa trực tiếp đi lên lầu đạo một cái phần tử hắt bang một tí liền nhìn thấy hắn quắt lên một tiếng lớn ở chỗ này lời còn chưa dứt một tiếng súng vang người nọ cái chán liền xuất hiện một cái lỗ máu hắn lộ diện một cái cả tòa cao ốc trong nháy mắt liền náo nhiệt lên giống như là mùa hè rông tố đột lên đùng đùng các loại súng ống âm thanh đinh hay nhức ốc ôi c h ú t trốn ở chỗ này tiếp theo mạng chuyện này mức độ bảo mật cao vô cùng không nói người ngoài rộ gì gỡ bên trong gia tộc cũng không thấy đến có mấy người hiểu rõ giao cạo đảng bạ hùng lo dần sờ bị tô lân giết về sau lại không người hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra bất quá anh vũ đường phố là linh đôn các loại súng ống đạn dược buôn lậu hắc bang đại bản doanh vừa rồi các đại hắc bang cũng ở giao động người trong thời gian ngắn hơn phân nửa linh đôn thành hắc bang cũng đ ộ n g lên t ô l u â n lúc ra đến quảng trường lên đã chất đầy các loại bạo đội xe máy cầm trong tay quân hỏa phần tử hắc bang trồng đến người đông nghỉ ngịt đột nhiên tiếng súng liền văng lên cửa những thứ kia phần tử hắc bang còn không làm rõ ràng tình huống liền nhìn lấy một cái cầm trong tay dù đen che mưa tay nói hắc liêm nam tử đi lại trầm ồn đi ra chính là cái này háo đen người tuổi trẻ từ mưa bom bao đạn bên trong lúc đi ra đến một cổ kinh khủng tử vong uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường vài trăm người cùng nhau sau đó lui t ô luôn ngẩm đầu nhìn xem trời thời khác này hắn trong mắt cái kia đông đúc như mảnh vạt q cùng trường lúc n bay này sương n mù tôi nhạt. Sương luôn i n h nhìn đi ế n âm khí qua thời điểm mấy c h ố ngồi tòa nhà hình tháp người trên cũng nhìn thấy hắn cự ly ngoài ngàn thức đức dừng đường phố thập tự đường cái t r ô n g lầu lên mấy người mặc màu đen đồng phục cảnh sát nhân chứng cầm lấy kính viễn vọng quan sát cầm đầu một cái dâu cá chê mang lấy độc nhãn mắt bảo vệ nam nhân trên thân lộ ra một cỗ khí tức không g i ậ n tự uy khi thế Bả vai hắn lên khiêng lấy ba k h ỏ a màu bạc cảnh sao đây là linh đôn trung quy đồn cảnh sát trung quy cảnh sát trưởng cấp bảy chức nghiệp giả duy nhất long mai dễ chặt lại giờ bên cạnh hắn máy truyền tin vang lên không ngừng hắn đã tới sấp xỉ mười phút đồng hồ nhưng luôn luôn ở chỗ này xem kịch không có bất kỳ cái gì đi ý tứ lẫn vào cuối cùng một cái thuộc hạ nhận được một trận rất khó khăn truyền tin không nhị được m trung quy cảnh sát trưởng chúng ta thật không đi t ổ n g độ người bên kia nói bị ám sát khả năng là rộ gì gờ gia tộc một vị đại nhân vật với lại vừa rồi trong cục cũng xác nhận qua nghị viên đại nhân bên kia nổi trận lôi đỉnh để cho ta bọn họ trung quy đồn cảnh sát nhất định phải đem người cứu xuống cao tầng gặp phải áp lực vô cùng lớn chặt lai giờ không có để ống dòng xuống ngựa khí phức tạp nói ra không là không đi mà là không thể đi à. thuộc hạ lại nói thế nhưng thật muốn xảy ra chuyện rồi nghị viên đại nhân bên kia nói thế nào kém chặt lai giờ không tốt giải thích thêm chỉ đạo ngươi không phát hiện phòng quân tình những người đó cũng tới thực sự không người động thủ ư sự tình không ngươi nghĩ đơn giản như vậy lên đầu các đại nhân vật đấu pháp cũng không là ta bọn họ những thứ này nhỏ tiểu cảnh viên có thể nhúng tay không tùy ý xếp hàng nếu không sẽ gây ra lớn phiền thoái thuộc hạ tựa như hiểu không hiểu thực sự không ở nhiều lời một bên khác 800 em ở bên ngoài cá chợ đường phố một chỗ nhà nhỏ ba tầng mái nhà mấy cái áo khoác nam cũng mật thiết chú ý chiến trường mưa đùng đùng rơi xuống có thể q u ỷ dị mà là rơi trên người bọn họ nhưng hình như bị một tầng vô hình bình chướng ngăn cách mảy may không có thấm ớt áo khoác lão đại chúng ta thật không n ú n g tay vừa rồi quốc hội bên kia đại nhân vật cho chúng ta phòng quân tình làm áp lực nói phải tất yếu bắt anh vũ đường phố cái đó h ô n g đồ chúng ta tới lâu như vậy không lộ diện lời nói e rằng ngày mai c ụ c chối ngồi áp lực sẽ rất lớn vậy l i ề n làm cho đầu chọc cục trưởng đầu mình đau đi thôi vị kia mở miệng muốn bảo đảm người này lớn như vậy linh đôn thành ai dám nhung tay a vậy ta bọn họ liền nhìn như vậy bằng không thì đâu chuyện này chúng ta lẫn vào không được xem xem kịch l i ề n tốt các ngươi không phát hiện trung quy đồn cảnh sát những thứ t i ê lão hồ ly cũng tới hồi lâu không phải cũng xem kịch ha ha ha có ý tứ nhìn dáng d ấ p nguyên bản là cái nào đó đại nhân vật bố trí cục diện để cho ta bọn họ đi lao cái mông cái này xuống tốt vị t i a n h u n g tay sự tình chơi đùa hỏng rồi c h ậ chờ tiếp xuống mới là trò hay ra sân đâu a các ngươi cũng không nhàn rỗi đem lần này trong cục vi phạm mệnh lệnh nhân viên chiến đấu còn có tạo áp lực sơ thông quan hệ các lộ đội ngũ cũng cùng nhau nhớ xuống buổi tối tự nhiên có người xử lý vâng lão đại ba giờ mới hướng a may va đường phố ai nha bảo bối k h u y ê nữ nhanh xem nhanh xem người đi ra ha ha ha quả nhiên đánh nhau bắt tố lồ cầm lấy kính viễn vọng xem đến say sương n g o n lành nhìn lấy lại đánh nhau vị này công t ứ c đại nhân nghiễm nhiên một cái hợp cách gan dưa còn chúng lại là giải thích lại là đánh giá ai nha tiểu tử này mấy tháng không gặp cái này phách khi dùng đến có thứ tự chật chật không sai không sai nhìn lên là có cao thủ chỉ điểm a Lúc c đầu ò nói cho rằng muốn đi giúp một chút, cần hiện tại xem tới, giống như không cần thiết. Nghe rằng muốn giống n giúp một xem đi tại tới, như t đến đây nguyên h h n liên mắt c bản nghiêm túc lời nói xoay chuyển vị này công tước đại nhân đột nhiên liền lại lật đề bất quá như vậy xem tới bảo bối khuê nữ ngươi tuyển người ánh mắt thực là không tồi lá kẹt nhanh liên na sớm thành thói quen cha mình trêu chọc biểu tình cũng không có dị sắc đạo vị tiêu lão nhân ra cách cục rất lớn trong mắt của hắn chỉ có lộ anh cùng luyện kim văn minh đại khái là cảm giác đến bình minh lý niệm không tệ chứ đi đến nhân sinh cuối cùng đại khái là nghĩ cho thế giới lưu điểm ý nghĩ nghĩ bắt tố lâu nghe lấy móc nhóm miệng rõ ràng đối với trong chính trị sự tình hứng thú không lớn trái lại hắn tiếp tục xem chiến trường bắt q u á chi tâm lại ướt lên cà tị hụ xạ ngươi nói tiểu tử kia đến cùng z hai a liền hắn cái này một tới anh vũ đường phố t o à nếu bộ báo báo bên bên tộc tộc động linh là lớn, là lý lệ rồi gia kia tới tin, nói gia kia giải đôn ngành tình cũng tình thông tình cứng rắn là không hoáng trong thành thất gờ tổ. tổ tập dì có cấm, sắp vỡ Vừa dồ k t kỵ sĩ đoạn. n ế như không là hiểu rõ là vì bên này sự tình ta còn cho là bọn họ còn trình diễn một lần mấy năm t r ư ớ c vụ nguyện chính biến đâu nghe nói như thế hệ kệ tờ gì nạ trong ánh mắt cũng có chút nghi ngờ thực sự dần dần rõ ràng đạo ta lúc trước nghĩ tới bất luận kẻ nào đều không đối với được liên h ả o nhìn dáng dấp chỉ có thể là vị kia trong truyền thuyết vị kia rổ dị gờ bóng dáng bà tố lâu nghe lấy con ngươi chuyển một cái hh ắ c ắ c thật là vị kia bị giết chết cái này xuống có thể liền náo nhiệt dừng một chút hắn lại nghĩ tới cái gì bất quá xem hiện tại cục diện này phía chính phủ không đ h u n g tay quân đội bên kia lại có la tư bảy phu lên đem đẻ đỉnh cấp chức nghiệp giả cũng tới không được những người này sợ là không giữ được tiểu tử kia a h h ắ c ra phố lần này tân tân khổ khổ b ả y lớn như vậy một cái b ấ y hiện tại sợ là phải rơi vào khoảng không thật muốn nhìn hắn biểu tình làm sao đặc sắc tô luân từ mát tin công ty tổng bộ cao ốc z đi ra những thứ này mạnh nhất mới ba cấp bốn h ba phần tử căn bản không ngăn được hắn bất quá dù sao là súng ống đạn dược quảng trường đánh trái lại náo nhiệt các loại trên chợ có thể nhìn thấy các loại súng ống cũng lộ khuôn mặt mà tốt nhất mặt hàng chính là từ mạ phạ buôn lậu tới quân sự súng ống bất quá ở tô lân u trước mắt ánh mắt xem tới cũng thì như vậy hơn ngàn chỉ súng ống đơn b i n h hỏa phá o hướng về phía hắn một trận tập hỏa đa số bị thạch tượng bị chặn lại còn dư lại m ộ t ít, cũng không thể phá mất có phách khí quanh quần phủ văn kim cương thân thể súng ống cũng không phải hoàn toàn không có uy hiếp nếu như đạn luyện kim số lượng đủ nhiều vẫn có thể đả thương người có thể linh đôn hắc bang co tiền nữa cũng không khả năng mấy triệu mấy triệu đốt ở đạn d hơn nữa gặp được có uy hiếp hạng nặng hỏa lực điểm hắc liêm v ù vù mấy đao đi xuống trong nháy mắt liền có thể tắt máy ai dám mở súng xuống một giây tất nhiên đầu một nơi thần một mèo giết nhiều mấy lần đường phố lên liền dần dần an tính xuống hơn nữa hắc liêm qua đen thạch tượng bị trang phục rất đặc biệt những thứ kêu hắc bang nhân viên cũng nhận ra bọn họ vây giết người này thế mà chính là trong truyền thuyết t ử thần b ả n tôn dạng kêu một người dám đội vào hai trăm ngàn người giết người điên ai nghĩ đến không hiểu ý bên trong r u t rẻ hơn nữa là hôm nay gặp được người thật không có đỉnh cấp chức nghiệp giả tới căn bản không người ngăn được tô luân tôi luôn cũng không có ý định làm khó những thứ này căn bản không biết vì sao lẫn vào chuyện này phần tử hát bang không người đọc thủ hắn cũng không nhiều tạo d i ế t chóc hắn cầm lấy dù đen đi bộ nhàn nhã đi ở anh vũ đường phố lên mưa thủy đem trên thi thể huyết dịch ở đường phố lên cùng da đạp ở đỏ tươi tích trong nước hoa lạp lạp tôi luôn nhìn xem quảng trường bốn phía lăng kính kết giới lại nhìn xem trên bả vai hát nhà hắn lần nữa cảm khái một câu cái kia ảnh tức năng lượng rất lớn đánh tới hiện tại thế mà không nhìn thấy một cái thất giai t r ư c nghiệp giả tới chặn hắn lại lại không người tới tôi luôn cảm giác được bản thân thật muốn c h u n đi bất quá rõ ràng không thể dễ dàng như vậy làm cho hắn đi chí ít rộ gì g ờ gia tộc bên kia đã tới rồi liên thời điểm này đột nhiên nghe được khanh soạt khanh soạt tập hợp chỉnh tề âm thanh từ đường phố góc t r n tới càng ngày càng gần một cái nhìn này vụ ảnh mông lung cuối con đường đột nhiên xuất hiện một cái chỉnh biên hoàng kim áo giáp kỵ sĩ bọn họ người mặc chế tạo toàn thân hoàng kim trọng giáp cầm trong tay trường mâu cùng cự thuẫn dưới chân k h o á t nhìn lấy giống nhau như lúc cấp ba ma thú vạy quất mã toàn bộ quân đoàn cũng kim quang dạ dỡ nhìn lấy tựa như là hoàng kim hồng lưu xuất hiện ở đường phố lên hoàng kim thánh thuẫn trọng giáp kỵ sĩ quân đoàn tôi luôn nhìn lấy những thứ này kỵ sĩ giáp vàng liền biết là rộ gì gờ người của gia tộc đến đây là cùng b ạ d ẹ t thần thánh tài quyết quân đoàn đồng dạng bị ca tụng là lộ anh tinh nhuệ nhất kỵ sĩ quân đoàn một cái chiến lược không giống đồng dạng quét mắt qua một cái đi c h ọ n vẹn ba trăm kỵ đây là trái với lộ anh hoàng thất thành thị hành quân cấm lệnh số lượng linh hồn trong cảm giác bọn người kia sóng linh hồn rất mạnh cấp ba cấp bước cấp bốn là trung kiên có mấy cấp năm chức nghiệp giả cùng hai cái cấp sáu quân đoàn trưởng bọn họ không giống là bên đường những thứ kia phần tử hát bang vụ mặt lẻ ba trăm người khi tức nối liền thành một thể cho người cảm giác tựa như là một khối bền chắc không thể gây vách tường s á t thép chính là nhóm này hoàng kim kỵ sĩ vừa xuất hiện những thứ kia phần tử hắc bang cũng tận số cũng trốn đến xa xa như vậy đường phố đạo lên cũng chỉ có tô luân lẻ loi trơ trọi một người r ằ n g có cái kia ba trăm không thấy rõ mặt mũi hoàng kim kỵ sĩ nhìn thấy mặt đường lên mở ra dù đen tô lân u quân đoàn trưởng v ù n g tay một cái tất cả mọi người ngừng lại kỷ luật nghiêm minh sau đó kỵ sĩ xuống một đốt ngón tay chiến mã cùng nhau bước ra bước đầu tiên đập đập đập, đập. ngay sau đó toàn bộ kỵ sĩ quân đoàn đột nhiên liền sung phong lên ba trăm người hoàng kim kỵ sĩ khí tức hội tụ thành một cỗ càng ngày càng sắc nhọn sau cùng hội tụ thành một c ô mắt thường có thể thấy được kim quan g trường âu mũi nhọn lẫn nhau đối với tô luân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại bị c ô này quân đoàn sát khí khóa chặt đâm đến sau l ư n g r u lên trong lòng c ả m k h á i đạo thật là mạnh quân đoàn hợp kỹ í kí. hắn không hoài nghi chút nào cho dù là thạch tượng bị ngăn cản ở cái này quân đoàn xung kích trước cũng sẽ trong nháy mắt bị s u ố n g nát hắn sớm đã có nghe thấy cái này hoàng kim thánh t h u ẫ n trọng giáp kỵ sĩ quân đoàn hạng nặng chiến giáp chất lượng cực cao hôm nay nhìn một cái quả nhiên không phải tầm thường c h ỉ n h thể chất lượng đạt đến hoàng kim cấp cái kêu mấy bộ sĩ quan chiến giáp thậm chí đạt đến ám kim cấp t ô luôn một cái giám định ra chiến giáp phòng ngự đẳng cấp cái đồ chơi này cấp năm chức nghiệp giả cũng rất khó đánh vỡ nhưng phí tổn cũng cực kỳ đắt đỏ không nói bí chuyển b ả n vẽ chính là vật liệu giá thành một cỗ cũng đều không thể so t ô luôn cấp năm con dối tiện nghi đắt là đắt một điểm nhưng có đắt tiền giá trị có cái này háo giáp thì tương đương với nơi này có ba trăm cấp năm chiến lược hoàng kim kỵ sĩ đều là t i ề n a đáng tiếc t ô l u n trong lòng cảm khái một tiếng cái này quân đoàn xung kích cấp bảy chức nghiệp giả cũng không dám liệu hạn tự nhiên cũng không năng lực này với lại cái này xung kích cũng không là vẹn vẹn là vật lý va chạm loại này quân đoàn hợp kích kỹ còn có thể tầm xa kích phát s ú n g khí thì tương đương với hội tụ kỵ sĩ đoàn tất cả mọi người chiến lược ngưng tụ một cái thuật hợp kích chiêu thức uy năng đại khái tương đương với chí ít cấp bảy thuật tức h đi cái này cũng là lô anh rất truyền thống cũng là chiến lược mạnh nhất quân đoàn công kích kiểu mẫu dưới tình huống bình thường xung kích cự ly bên trong một khi bị kỵ sĩ đoàn khóa chặt trốn cũng trốn không thoát tô lân trừ phi có thể t u ấ n gì đến ngoài ngàn nước nếu không thì chạy không thoát kỵ sĩ đoàn khí cơ khóa chặt với lại loại này toàn thân chiến giáp c ụ sắt rõ ràng là hoàng kim g i á p phòng ngự phẩm d a i đạt đến cấp năm thấp hơn cái này phẩm d a i cấp vật ma công kích hoàn toàn miễn dịch còn phụ thêm phân chấn nóng máu cùng bạo các loại quân đoàn quang hoàn gần như miễn dịch tuyệt đại đa số mặt trái trạng thái công kích cấp bảy chức nghiệp giả tới nhìn lấy cũng nhức đầu tô luân cũng không có ba trăm cấp năm con dối xa xỉ như vậy con dối quân đoàn thật muốn cứng trọi với cứng trong nháy mắt liền đến bị sông n á t bét h ắ c liêm trái lại có thể c h é m giết nhưng liền làm cho hắn từng đao đi chém trong thời gian ngắn cũng giết không được mấy cái có chút thời gian đầy đủ những kỵ binh này đã tới trở về trùng sắt đem hắn chém thành thịt m ạ n bình thường mà nói trừ phi quân đoàn đối với quân đoàn nếu không loại này xung kích là vô giải đáng tiếc cái kia là đã t ư ở n g hiện tại thời đại thay đổi m ạ phạ đế quốc cùng l ô anh đánh mấy trăm năm đã sớm nghiên cứu qua vô số loại nhằm vào loại này kỵ sĩ quân đoàn xung phong cách thức phá giải tô luân lúc trước ở bắc hải bắt cóc một nhóm m ạ phạ cơ giới công trình sư chính khéo léo hiểu rõ một số bí mật nghiên cứu bên trong h à n g mục đối mặt hoàng kim hồng lưu tập kích đến hắn không tránh không ném ở thuận t ứ c một ngừng bên người không gian ba động lói lên ẩm vang rơi xuống mấy đài tạo hình kỷ quái cơ giới cái này mấy đài máy móc t lại như là truy nhưng cũng không là đường kính lớn học tháo mà là tổ o n g đồng dạng dày đặc nòng súng một đài máy móc có ba mươi sáu cái nòng súng m ạ p h ạ quân đội đem loại vũ khí bí mật này xưng làm ba mươi sáu ống gió bao chiến truy mà tôi luôn cảm giác đến kim loại gió bao cái này đợi trước không kém nhiều công hiệu vũ khí danh tự càng chuẩn xác đối với cơ giới chiến sĩ mà nói hết thể sợ hãi ngọn nguồn đều là tại hỏa lực không đủ chỉ cần hỏa lực đầy đủ sợ hãi không tồn tại hiện nay m ạ p h ạ quân đội đã tại chiến trường lên lộ diện đỉnh cấp sáu vòng hòa thần tháo t ự c hạn xạ tốc mỗi phút đồng hồ sáu ngàn phát cái này đã là vô cùng con số kinh khủng. mà cái này ba mươi sáu ống gió bão cái đó nệm một nòng s ạ tốc cao nhất có thể đạt sáu mươi phát phân một cả máy lý luận s ạ tốc mỗi phút đồng hồ vượt qua một triệu phát căn bản không là một cái lượng cấp loại này siêu cấp súng ống cho dù là mạ phả đế quốc hiện nay cũng chỉ là tại phòng thí nghiệm giai đoạn còn xa xa đạt không đến lượng lớn sản xuất trình độ bởi vì có một nan đề không có giải quyết vậy liền là đơn binh đạn dược mức độ thể tích vấn đề s ạ tốc khủng bố nhưng tiền đề là có đầy đủ đạn dược mức độ một phút đồng hồ một triệu đạn dược tiêu hao giả thiết một viên đạn dược m ư ơ i g r m triệu viên chính là m ư ơ i tấn cần cung đạn khoang tiền vô cùng lớn đại khái thì tương đương với mấy đài xe tải chứa đạn mới đủ loại binh khí này khai hỏa mấy phút mà tô luân hư không pháp tắc năng lực giải quyết tốt đẹp vấn đề này hắn có thể ở trong nòng súng bố trí ra không gian xếp trồng làm cho loại này lý luận lên siêu cấp súng ống b ả n vẽ biến thành mấy đài hiện vật cái này cũng là mạ phạ đám kia cơ giới sư đi bắc hải chủ yếu nghiên cứu hạng mục một cái v ậ t này khuyết điểm cũng rất lớn chính là đầu ngắm thấp với lại bổ sung lắp đạn dược vô cùng phiền phức nhưng công dụng thì đơn giản thô bạo hơn nhiều nó so đạn pháo càng dùng tốt hơn có thể tùy tiện xé mở các loại kiên cố phòng ngự trang bị thì như tê liệt cơ giới tàu chiến bong thuyền, kiên cố tường thành. vẫn còn so sánh như đập nát trước mặt loại này lộ anh truyền thống trọng giáp kỵ binh quân đoàn áo giáp nhìn lấy trước mặt hoàng kim hồng lưu s ô n g qua tới tô luân rõ ràng đau lòng bấm tay kéo một phát dẫn động ba mươi sáu ống gió bao chiến truy công tác trong lúc nhất thời như vạn lôi nổ vang đinh hai nhức cóc các loại màu sắc ngọn lửa đạn luyện kim từ trong nòng súng đổ xuống mà ra tựa như hỏa lòng thổ tức trong n h á y mắt lớn như vậy quảng trường lên biểu thị tử vong kim loại gió bao hướng lấy kỵ sĩ quân đoàn quân sạch mà đi nhìn thấy kinh khủng này mà khoa trương một màn không chỉ là hoàng kim kỵ sĩ quân đoàn nơi xa xem t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu truyền kỳ đại luật sư thần bí đại phát quan bên trong nòng súng phan ra đạn luyện kim tại không khí bên trong hội tụ thành một mảnh khoa trường kim loại gió bão mảnh này gió bào giống như là truy động dạng dù n g dễ như t r ở bàn tay chi thế hướng lấy đường phố đối diện cái kia ba bách hoàng kim trọng giáp kỵ sĩ đón đầu nện kích mà đi kỵ sĩ s u n g kích không quay đầu lại đường thấy cảnh này kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng dẫn đầu nâng lên trong tay đỏ thập tự c h ọ n g u ẫ n đưa một tiếng chỉnh tề tiếng vang ba trăm kỵ sĩ cùng nhau cự t u ẫ n kim quang trường mâu trong nháy mắt biến thành ba trăm lơ lửng ánh sáng kim vẫn đem chọn người k�� chỉ nháy mắt trong nháy mắt gió báo trọng truy cùng kỵ sĩ đoàn đụng chạm ở cùng một chỗ siêu cao xạ tốc đạn đánh trúng mục tiêu là thanh â m gì không là dạng k i a cộc cộc cộc thanh â m mà giống như là sấm rền đồng dạng ầm ầm anh hợp thành một mảnh kinh khủng này âm thanh vang r ộ i quanh quẩn ở quảng trường trong nháy mắt chuyển khắp hơn phân nửa linh đôn thành hoàng kim trọng giáp cùng trên t â m chắn cố hóa phòng ngự tuyệt đối phủ văn chặn lại đạn luyện kim đợt đầu tiên va chạm có thể ba mươi sáu ống gió báo chiến truy còn ở duy trì lâu dài đổ xuống đạn dược số lượng hàng trăm ngàn dược chỉ rằng cơ giới không giống là nhân loại cần thở dốc chỉ cần ở cực hạn chịu đựng bên trong nó liền có thể vô hạn phát xạ đạn dược thông thường mà nói phổ thông đạn luyện kim một phát uy năng đối với cấp ba dùng lên chức nghiệp giả liền không cái uy hiếp gì mà trên chợ cao giai chức nghiệp giả còn đang dùng s ú n g ống đa số nắm giữ đa trọng đ i ệ t xạ loại hình kỹ xảo vì chính là tần số cao đánh trúng điểm mục tiêu tạo thành phút chốc phá phòng ngự từ đó đả thương được ị c h thủ. Hán h nguyên lý, đại k thủ lý giải t ầ mà ba mươi sáu ống gió báo chiến truy phá rác nguyên lý ngay ở chỗ này mỗi phút đồng hồ một triệu cấp bậc xạ tốc cho dù tỷ lệ chính xác không cao phạm vi bên trong chúng đích đồng nhất điểm tần suất cũng tuyệt đối không là bất luận cái gì xạ thủ điện xạ có thể coi như nhau tôi luôn mắt lạnh nhìn bên người mấy đài máy phát xạ phun ra lam hỏa nơi xa kỵ sĩ đoàn sung kích vào gió bao bên trong đi tiếp đến càng ngày càng gian nan song phương cự ly cũng càng ngày càng gần kết cục chỉ có hai cái hoặc là kỵ sĩ đoàn bị đánh nát hoặc là bọn họ xông quát ớ i đem tôi l â n hỏa lực trận địa sống nát tuy rằng hắn hiểu rõ cái này siêu cấp binh khí uy năng c h ủ n g bố nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất dùng tại đối phó lộ anh định cấp kỵ sĩ đoàn trên thân tô luân cũng không có trăm phần trăm phá địch nắm chắc nhưng loại rằng con này phúc chốc sau đó liền phân ra kết quả đột nhiên phúc chốc tô luân con người bỗng nhiên co rụt lại phá phòng ngự kỵ sĩ đoàn hoàng kim trọng giáp sát thực lực phòng ngự kinh người nhưng cũng không có nghĩa là toàn thân bọn họ lên xuống đều cùng trọng tuấn h đồng dạng phòng ngự tuyệt đối tất nhiên có rất phá bạc được địa phương do bao chiến truy phạm vì tính chất bao trùn có lợi ngay ở chỗ này cho dù không biết mục tiêu sơ hở ở đâu nó cũng có thể tiếp cận phạm vi tính chất bao trùm công kích ngay đầu tiên tìm được mục tiêu phòng ngự được điểm chỉ cần bộc u lộ ra một cái điểm phòng ngự chỗ bắt được kim loại gió báo liền đủ để đưa cái này điểm tê liệt liền lúc này tôi luôn nhìn lấy trong đó một người kỵ sĩ chiến mã đang chạy nhanh bên trong áo giáp phút chốc bắn ra khe hở loại này chức nghiệp g i á rất khó bắt được sơ hở nhưng bị vô số đạn luyện kim thừa cơ mà vào phốc phốc phốc chỉ trong nháy mắt chính là hơn m ộ ư ơ i quả đạn từ khe hở kêu bên trong chui vào trong nháy mắt liền nhìn thấy với quang xé mở một cái chỗ rách về sau tựa như là đ ê vỡ đồng dạng quái dị hồng thủy từ bên trong khe hở cồn đã xảy ra là không thể ngăn cản chiến tranh thiên bình ở rằng co trong nháy mắt sau đó không có bất kỳ cái gì quay lại chỗ trống đông nhiên liền ngã về phía một phương khác kim loại gió bao quấn vào hoàng kim kỵ sĩ đoàn bên trong sau đó cùng bạo từ nội bộ vỡ ra tới t ô l u â n nhìn lấy ánh mắt khẽ hít một cái đông nhiên t h ở phào nhẹ nhõm nói trong lòng cuối cùng là không trắng thua thiệt nhiều tiền như vậy t ô l u â n chế tạo ra cái này siêu cấp binh khí có thể cũng không có nghĩa là hắn h ư u dụng sức lực mỗi một giây cũng là thịt đau liên vừa rồi cái này mấy đài máy móc khai hỏa cái này hơn mười giây hắn đánh giá một tí tiêu tan đạn mức độ của cải của chính mình mắt thường thấy rõ c ó lại một mảng lớn đạn luyện kim cảnh đời giá bán sấp xỉ mười ngàn dị sô một viên cho dù là tô luôn hiện tại có bản thân chiến tranh công xưởng đạn luyện kim phí tổn đại khái chỉ có bốn năm phân một cái có thể như cũ thừa không thể chịu được lên cái này ba mươi sáu ống gió bao chiến truy tiêu hao cái đồ chơi này cực hạn xạ tốc mỗi phút đồng hồ hơn một triệu viên cũng liền là một đài máy móc trên lý luận phải tiêu hao mấy chục trăm triệu trăm trăm triệu dị sô cho dù là mười dị sô một quả phổ thông đạn cũng là ngàn vạn cấp bậc t ô luôn cảm giác được bản thân chính là một cái không có duy trì lâu dài thu vào nhà giàu mới nổi căn bản thừa không thể chịu được lên loại này xa xỉ đồ vật thật muốn một phút đồng hồ trăm trăm triệu không ai gánh chịu đến lên thuần túy là lấy tiền đập người ra khuôn mặt lên đốt tiền lưu cách đánh có tiền này còn không bằng đi làm điểm cái khác đại uy năng binh khí vật nguyền rửa trung quy cái đó vô cùng không có lợi lắm tổng hợp đánh giá mà nói tô l u â n cảm giác đến cái này đồ chơi rất gân gà không kém rất nhiều pháo mới lớn cảm giác chỉ thích dùng cho thiểu số đặc biệt điều kiện cũng tỉ như trước mắt hoàng kim kỵ sĩ đoàn xung kích tô luôn không, không có hắn phương pháp nếu như không là không nguyện ý tiêu hao vi diện kết tinh hắn còn thật không sẽ bỏ đến vật này Cái này b thể, thể tất cả đứng ngoài quan sát giả liền chỉ thấy tô luân ngoắc ngón tay sau đó mấy đài máy móc phun ra hòa diễm rồi sau đó ngắn ngủi mấy hơi thở về sau lỗ anh đỉnh cấp kỵ sĩ đoàn hoàng kim thánh thuẫn trọng giáp kỵ sĩ quân đoàn cho phá phòng ngự loại này đỉnh cấp chức nghiệp giả cũng không dám đụng chạm mùi nhọn quy mô lớn k ỵ sĩ đoàn xung kích thế mà bị mấy đài máy móc chặt lại không chỉ là phá phòng ngự trong nháy mắt thì trở thành nghiêng về một bên sắt lục tràng kim loại gió bao thổi ở k ỵ sĩ đoàn bên trong chân cụt tay đứt bay l o ạ n đảo mắt rơi xuống đầy trời huyết vũ cùng một thời gian các nơi ăn dưa q u ầ n chúng nét mặt khác nhau nhưng không khỏi t r ấ n kinh đi l ì n đường phố đồn cảnh sát trung quy cảnh sát trưởng độc long mệ gằm chặt lại giờ đáng chết linh đôn thời điểm nào đó xuất hiện buôn lậu và khủng bố như vậy binh khí cảnh sát chúng ta thế mà một chút tin tức đều không lấy được nhanh c h a vật này là từ cái nào đường đi buôn lậu tới lập tức giam nhân viên tương quan nguồn cung cấp bản vẽ cùng hết thảy cá chợ đường phố phòng quân t ỉ n h chấp hành đội trưởng đô nan mọc tợn lập tức sắp xếp người tìm một cái người trung gian xem xem có thể hay không cầm tới binh khí này bản vẽ may va đường phố hệ kệ t ờ gì nạ lao cha b ạ t tổ lộ ánh mắt sáng quắc ai nha tiểu tử này trong tay còn thật là đồ tốt không y ta khuyên nữ ngươi nếu không đi hỏi một chút hắn xem có thể hay không đem bản vẽ bán ra tới a suýt n ư ớ quên mất hắn là ngươi vị hôn phu a chật chật không sai không sai siêu cấp tin tức lớn a cái này từ thần một chiêu phá ba trăm trọng giáp kỵ sĩ trời ạ binh khí này đến cùng là lai lịch gì cử động lần này có thể so sánh hắn trước đây giết mấy vạn hải tặc còn muốn hung tàn các lộ quan chiến đội ngũ không khỏi kinh hãi không khỏi chấn động nhìn lấy cái này từ trước đến nay chưa từng thấy siêu cấp binh khí làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng vén lên thao thiên c ử lãng bọn họ có loại mãnh liệt truyền thống luyện kim thuật sĩ bị xuất hiện thay mặt cơ giới luyện kim vứt bỏ cảm giác nguy cơ cùng lúc này một tòa cao ốc bên trong một cái mang theo mặt nạ hoàng kim người thần bí nhìn lấy anh vũ đường phố đang diễn ra một mặt nạc m lúc này mới một tiếng anh hùng t u ổ i xế chiều thở dài một bên khác đế quốc quân bộ bà vai lên khiêng lấy bốn k h ỏ a màu vàng tướng tinh nhị cổ lạ la tư b ả y phu lên đem chính uống cà phê tuy rằng không tới hiện trường hắn cũng thông qua một k h ỏ a đặc biệt thủy tinh cầu vật nguyền rủa quan sát anh vũ đường phố đại chiến chính là gió báo chiến truy khai hỏa phúc chốc vị này lộ anh đế quốc quân đội đ ỉ n h cấp nhân vật thực quyền trong tay chén cà phê ngừng ở bên miệng cũng trở nên bất động hắn ánh mắt rung động k h n g dứt tự lẩm bầm đạo lúc đầu là nghị xem xem bạ dẹt tiểu tử kia cho ta đưa tin nói có một có thể cho thế giới mang tới biến đổi người đến cùng hình dạng thế nào hiện tại x dẫm chân tại chỗ lộ anh thật giống như không lên cái này thời đại giữa bầu trời xuống mang theo huyết nhục bộ phận đỏ thám chi vũ tô luân giơ dù đen đùng đùng nghe mưa rơi thanh âm hắn dương mắt nhìn thoáng qua dù che mưa cũng bị huyết dịch t h ấ m ướt đáng tiếc anh dũng không sợ cổ điện kỵ sĩ đụng vào cơ giới thời đại lạnh như băng ngui thương lên lưới đao đối với lưới đao tất có gặp lại ba trăm trọng giáp kỳ thật không sợ mà tới máu me mà đi liền ở kim loại gió bao hai bên còn sót lại hơn trăm cưới tứ tán mà đi kinh phong quân sạch mà qua tô luân thu lên mấy đài gió bao chiến truy hướng lấy đ ạ nhiễm đỏ phố dài cũng không quay đầu lại đi qua. không h ọ p thành bầy đàn xung phong trọng giáp kỵ sĩ với hắn mà nói đã không còn nhiều ít uy hiếp nhìn lấy hắn muốn đi cái tiêu cấp sáu quân đoàn trưởng mang theo còn xuất lại các kỵ sĩ gây trở về lại bắt đầu thảm thiết tiểu cổ xung kích các kỵ sĩ lấy được chặn đường mệnh lệnh sở dĩ chiến đấu đến cho dù một binh một tốt cũng không sẽ rút lui lỗ anh tuy rằng mục nát kỵ sĩ tinh thần nhưng đáng tôn kính bọn họ muốn đi tô lân không có ý định đ u ổ i tận giết tuyệt nhưng bọn hắn muốn tới tô lân cũng không lại nương tay trong tay hắn hiện tại có hắc liêm cùng đồ long tiền hai thanh phá giáp lợi khí những thứ này tiểu cổ hoàng kim kỵ sĩ th đầu người đại mã đụng nát tại bên người trong mắt một mảnh huyết s á c sông nhiều ít chết nhiều ít người tách ra rổ ra hủ phẹt linh hồn người tách ra lần xa mu en linh hồn người tách ra cờ lệ vệ lẹn tơ dê linh hồn tô luân sau lưng bao phủ tử thần hư ảnh thần tình lạnh lùng một đường đi qua tô luân một đường đi qua thu gặt bọn kỵ sĩ linh hồn liền cái này một hai trăm cưới thu hoạch luyện kim chi thức so với lúc trước bắc hải mấy vạn hải tặc cũng nhiều mà hắn lúc này mới phát hiện rổ dị gỡ gia tộc đã hoàn toàn bị người khổng lồ ẩn tu hội cho thẩm thấu tô luân không gấp đi tinh tế tiêu hóa những ký ư c kia hắn bỏ rơi vậy còn dư lại một ít kỵ sĩ liên tiếp mấy lần khoảng cách n g ắ n cách t u ấ n di xuất hiện ở đường phố một đầu khác lăng kính kết giới bao trùm tốt mấy khu phố hắn đến lại đi xa một điểm mới có thể tính toàn trốn ra vòng đây sau lưng tiếng vó ngựa còn ở nhanh đuổi không ngừng hắn cũng không chỉ hoãn thêm thời gian t u ấ n di mang bước nhanh tật đi rất nhanh liền đi qua nửa con phố đây là mũi nhọn rừng đường phố bởi vì anh vũ đường phố kịch liệt động tĩnh chuyển tới cái này đầu mũi nhọn rừng quảng trường lên không có một bóng người hai bên đường phố cửa hàng các lão bản đều bận rộn đóng cửa ngẫu nhiên có gan lớn sẽ vụn trộm ló đầu quan sát đường phố đi lên lấy cái này dù đ t ô luôn cũng bất giác đến phá hoàng kim kỵ sĩ đoàn vây quét bản thân tình cảnh liền an toàn cho dù các phương đội ngũ cũng đang xem kịch nhưng rộ gì gờ gia tộc nhưng là lộ anh sáu vị lớn nghị châu ngồi vị một trong đỉnh cấp quyền quý Giết hắn thêm lao tổ thủ đoạn tự nhiên không sẽ chỉ có điểm này quả nhiên liền lúc này t ô luôn nghe lấy lên trên bả vai hát nhà đột nhiên rắt r á t kêu lên một tiếng hắn lập tức liền hiểu rõ có cao thủ chạy đến cấp bảy t ớ i luôn trong lòng đại khái có suy đoán tuy rằng ở linh đôn cũng có mấy cái như vậy cấp tám trước nghiệp giả nhưng không khỏi là nhân vật nắm quyền lớn đại khái là không thời gian d ố i tới tham dự loại cấp bậc này bao vây hơn nữa vị kế ảnh tức nếu thừa nhận ra tay giúp đỡ cũng tất nhiên không sẽ làm cho loại này hẳn phải chết cục diện xuất hiện tô luân ngược lại cũng không lo lắng mà p h o n g có t ì n h đồn cảnh sát cấp bảy đến hiện tại cũng không lộ diện nên là không sẽ lộ diện như vậy sẽ là ai tới suy nghĩ đang suy đoán liền lúc này tô luân con n g ư ờ i bỗng nhiên cò r ụ t lại một c ố bị người phong tỏa nguy cơ trí mạng làm cho hắn trong nháy mắt tê cả ra đầu nhìn chăm chú nhìn một cái vụ ảnh mông lung bên trong đi tới một bóng người cái kia là một cái trong tay lấy cặp t á p màu đen a n mặc già dặn tây trang quần cụt cô gái trung niên người này mới xuất hiện ở trong tầm mắt liền nghe lấy nàng lình tinh ý nghĩ đạo ai n h a n h a đang là một trận trọng yêu phán quyết biện hộ đâu thế mà bị hủy thác tới xử lý dạng này sự t ì n h thật là p h i ề n phức đâu bất quá cũng xem như không chỉ hoãn cuối cùng là đổi lên nữ nhân này trang điểm rất tinh xảo tuy rằng lớn tuổi chút ít nhưng phong v ậ n vẫn còn nhìn một cái bộ kia có giá trị không nhỏ công việc chứa liền biết đây là linh đồn tinh anh giai tầng nhưng nàng nhãn tuyến vẽ rất dài cái cầm nhọn sắt nhọn mặt mũi nhìn lên cho người một loại rất cai miệ hùng hổ dọa người Các chức bảy n giang h ệ p giả đều là có mặt mũi đại nhân vật. Tôi luôn liếc mắt một cái liền đều là luôn có mặt mắt một vật. Tô nhân nhận r ữ nhân này là ai? Thập đại truyền kỳ thợ săn tiền n Thập thợ h là ai. đại t kỳ ư ở một trong trường giới luật giới sư hồ e Ekerz, s m mạnh o thần thực thường. hệ chức nghiệp giả, thực lực mạnh phi、thường. Giang bí giả, lực truyền văn treo thưởng qua một tỷ tội phạm truy nã chết ở trong tay nàng đều không ngừng một tay con số còn chưa bao giờ lưu tù binh làm việc quả quyết thủ đoạn tàn nhẫn tâm cơ á c độc gia hỏa này không chỉ có là một vị thủ đoạn thần bí đỉnh cấp chức nghiệp giả vẫn là lô anh nổi danh nhất đại luật sư một cái vị này đại luật sư chỉ cần ngươi cho đến lên tiền nàng có thể giúp ngươi đánh thắng bất luận cái gì kiệt cáo giải quyết bất cứ phiền phức gì bất kể ngươi là có hay không thật phạm pháp sở dĩ nàng thông thường đại biểu là đ ỉ n h cấp quý tộc lợi ích thế mà là vị này phiền phức không nhỏ a tôi luôn nhìn thấy tới là nữ nhân này xuất hiện lập tức này sinh ra ý lui cái này cũng không là lúc trước ộp gì đại tông sư dạng kia khôi lội sư cùng ngành loại này cấp bảy thử vong uy hiếp cực lớn hơn nữa còn không là phổ thông cấp bảy vẫn là thập đại chuyển kỳ thợ sàn một cái có thể mình lên thập đại không có một cái đơn giản với lại tô luân nghe nói qua nữ nhân này cái kia t à môn hết sức thần bí hệ năng lực là thật không đánh lại a tô luân tuy rằng biết mình khí cơ bị người phong tỏa có thể nhìn thấy người trong n á y mắt hắn bên ngoài thân liền quanh quẩn lên một tầng không gian ba động chuẩn mất hắn hiện tại thi triển khoảng cách ngắn cách thuấn di loại này t h u ậ t thức liền cùng hô hấp đồng dạng trôi c h ạ y có thể chính là không nghĩ nhấc chân một cái trước mắt này đối diện cái đó nữ luật sư tựa hồ sớm có đón o trước quả quyết mở cặp tắp ra lấy ra một bản cũ nát phát điện lật ra dựa theo phía trên cái gì chú n ữ rất nghiêm túc lại nhải đạo ta trừng phạt luật phát điện điều thứ m ư ơ i một ta quyết định nơi này ngăn chặn giọng nói mới ra một c ỗ vô hình không ổn định trong nháy mắt bao trùn cả khu phố tuy rằng coi không cảm nhận được nhưng cũng rõ ràng một c ỗ thần bí lực lượng bao phủ lên phụ cận một một khu vực lớn rõ ràng còn cách trăm mét có thể tôi luôn cảm giác đến cái này giống như là cổ pháp thần chú thoại thuật giống như là ở bên thai quanh quẩn nét mặt đều đi theo một h o à n g hốt hắn đồng thời nói thầm một tiếng h o à n g mét liền biết không hay trong chốc lát hắn phát hiện mình t u ấ n di thuật tất h thế mà mất hiệu lực tôi luôn đến không có nhiều bất ngờ ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái đó tây trang nữ nhân trong lòng bất đắc dĩ đạo đi không nổi a nghe nói về nghe nói tự mình đối mặt lên vị này chuyển kỳ thợ săn tiền h t h ư ợ n g cái này tử vong cảm giác ngột ngạt cũng không là giả dối bất quá tô lân u cũng không thúc thủ chịu c h ó i ý tứ đối mặt điều này khiến người ta hô hấp cũng ngưng trệ đồng dạng khí thế bị áp hắn ấ y mắt tràn ra một cỗ nhao nhao muốn thử c h i ế n ý vậy liền thử một chút trốn là có thể trốn chỉ là hắn càng muốn hay làm người đến tuy mạnh cũng không đến làm cho hắn ngay cả phản kháng ý chí cũng dọn ra không d ậ y n ổ i cấp độ tô lân u bị cấm chỉ chuyển vị trong nháy mắt hắn toàn thân phách khí q u a n quẩn da thị quang trạch cần g ậ t sau l ư n g tử thần hư ảnh bừng bừng mà lên hát nha cũng trong nháy mắt hàng d nơi xa cái k i a tây trang nữ nhân chính từng bước một đi qua tới hạn chế t ô l u â n t h u ấ n di năng lực nàng cũng không nóng nảy vừa đi vừa lại nhảy đạo ta trừng phạt luật pháp điện thứ tám đầu ta phán ngươi có tội tước đoạt nguyên tố k h ô n g chế chính là tiếng nói này vừa dứt nôn xuất p h á p thủy t ô l u â n lập tức liền cảm giác được bản thân cảm giác không đến bốn phía nguyên tố ba đậu h ắ n cũng xem như kiến thức trong truyền thuyết tài quyết luật sư thủ đoạn nữ nhân này ở tòa án lên tiếp cận đầu lơi ư đánh nhau tại trong chiến đấu đồng dạng tiếp cận miệng lại nhảy đều có thể lại nhảy người chết t ô luôn ngược lại khó hoảng bởi vì có ý xa ác luyện kim tri tâm bị tách ra nguyên t hắn nhìn lấy nữ nhân này hai lần ra làm cũng không nhàn rỗi nhấc tay chính là hắc liêm một đ a o chém qua lạng yên không một tiếng động vết nước không gian liền xuất hiện hừ có thể nữ nhân này không tránh không né khắc nghiệt khuôn mặt lên trái lại lộ ra khinh miệt ý cười nàng lại đánh lên miệng tháo ta luật p h á p điện thứ hai đầu nơi đây ta vô địch nói lấy l ờ i còn chưa dứt hắc liêm vết nước không gian cũng xuất hiện ở cổ của nàng lên có thể chính là cái này mọi việc đều thuận lợi một đ a o giống như là thanh phong lướt qua mảy may không cho nữ nhân này tạo thành mảy may tổn thương t ô luôn trong lòng đậu đen dao muốn một câu thủ đoạn này thật đúng là tuyệt thật muốn là mặt khác chức nghiệp giả gặp được một tay nguyên tố chóc một tay vô địch cái này còn làm sao chơi đ ù a bất quá hắn cũng xem như xem rõ ràng một ít gì đó thần bí hệ chức nghiệp giả thủ đoạn là tà dị có thể trung quy vẫn là ở đồng giá trao đổi nguyên tắc bên trong nữ nhân này các loại thẩm phán thuật thức cũng ngọn nguồn từ nàng một cái lĩnh vực năng lực thẩm phán lĩnh vực bản chất vẫn là đối với không vượt qua nàng pháp tắc lý giải hiện vật có một loại tuyệt đối khống chế năng lực t ô luôn mắt trái lưu quang l o ạ lên chỗ nào không nhìn ra cái này một cả khu phố cũng ở nữ nhân này lĩnh vực phạm vi bao trùm bên trong nói cách khác ở cái này trong l nàng tuyên án cái gì p h á p tắc đều muốn tuân theo cái này là vì sao cấp bảy là nghề nghiệp đại bình cảnh không có l i n h n g ộ lĩnh vực t r ư ớ c nghiệp giả đối tượng cấp bảy lĩnh vực gáp chế sẽ phi thường rõ ràng đương nhiên phải là nàng có thể lý giải vượt qua lý giải cũng liền không thể ra sức t ỷ như liền tôi luôn phép t ắ c tử vong năng lực nữ nhân này liền lý giải không được thật muốn có thể lý giải cũng đã sớm cái kia cùng nhau tất đoạn tô i luân cũng không bị hù dọa nếu muốn thử xem tranh lệch đến cùng có rất nhiều một bao về sau hắn liền hướng lấy người phụ nữ kia mãnh liệt xông đến thần bí hệ chức nghiệp giải n c thân đa số là nhược điểm cái này cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ đến có thể đả thương địch thủ chỗ đột phá tô luân tốc độ nhanh chóng biết bao cái này trăm mét khoảng cách cho dù không chớp mắt rời chỉ dùng nhục thân tốc độ cũng chỉ đôi hơi thở liền tới mắt thấy hát liêm liền muốn tiếp khuôn mặt chém ở trên thân người phụ nữ kia không chút nào không hoảng hốt tiếp tục lẩm bẩm p h á p điện lên văn tự ta trừng phạt luật pháp điện thứ năm đầu thời gian đình chỉ tội ác người và tiễn suy tâm tô luân còn không làm h i ể u xảy ra chuyện gì suy nghĩ còn rất bình thường có thể bên người hình như thời gian nhưng giống như là bất động đồng dạng hắn trơ mắt nhìn thân thể của mình liền đứng im ở chỗ nào không chỉ là hắn bốn phía trong không khí mưa thủy vũng nước g ầ n sóng cũng hoàn toàn bất động duy nhất có thể động chính là trước mặt nữ nhân này miệng tiếp theo một cái trước mắt tôi luân liền nhìn bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện từng cây một thẩm phán quang tiễn siêu siêu siêu như mưa rơi dày đặc hướng lấy h ă n kích xa đến thân thể của mình còn ở lúc ngừng trạng thái bên trong ở trạng thái ngừng bên trong căn bản không có c h u y ể n v ị né tránh khả năng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn các loại quang tiễn bàn đến cái này đổi thành cái khác bất luận cái gì năm sáu dài t r ư c nghiệp giả cũng đến bị nữ nhân này một bộ tổ hợp quyền đảm ở bức lại là không gian hạn chế thời gian ngừng lại vô địch bờ uff căn bản vô giải tốt trên người tô lân u có hai hướng quả áo tơi vô số quang t i ệ n bắn tới tận số bị hằng duy hấp thu ở hai hướng trong áo choàng người phụ nữ kia nhìn lấy mướn mày rõ ràng cũng ý thức được hằng duy lợi hại căn bản không dám làm cho tô lân u tiếp cận cũng không dám đụng chạm trọng yếu nhất là nàng xem không hiểu hát nha cái này hằng duy năng lực sở dĩ cũng không dám tùy tiện thử nghiệm lúc ngừng thuật thức hình như cũng có hạn chế tô lân u cảm giác đến bất động phút chốc sau đó lập tức khôi phục hành động hắn cũng mặc kệ cái khác hướng ấ y nữ nhân này chính là một liêm đao chạy qua không chút nào bất ngờ nữ nhân này lại vô địch khanh một tiếng liêm đao giống như là chém vào kim loại lên không được tiến thêm tô lân ngược lại cũng không bất ngờ hắn đã sớm đo ra hắc liêm bình áo pháp tắc t ầ n g diện đại khái ở cấp sáu khoảng t r ư ờ n g chém không thương tổn cái này thập đại truyền kỳ cũng không kỳ quái muốn cao hơn nữa phát ra liền sẽ giống như là đã từng dùng hắc liêm đồng dạng phát động nguyền r u a phản vệ giết địch một ngàn tự thương hại tám trăm không phải vạn bất đắc dĩ hiện tại không cần thiết như vậy đánh của mạng bất quá cho dù là không chém nổi hắn cũng không nhàn rỗi tiếp tục huy động hắc liêm tìm sơ hở công kích chính là giao thủ cái này vừa thấy mặt như ngoại giới tình báo lời nói t không không xa xa sau đó nữ nhân này lại phóng đại chiêu nàng hướng về phía phát điện độc đạo ta luật phát điện thứ tám đầu có tội người làm chịu núi hình tuy rằng nữ nhân này đem chiêu thức cũng hô đi ra có thể tô luân nhưng như cũng một đầu sương mù bởi vì trong tình báo của hắn không có cái này làm hắn cũng minh bạch vì sao nữ nhân này gặp phải một tỷ treo thưởng tội phạm đều không lưu tù binh bởi vì dạng kia tiền thưởng đa số là cấp bảy chức nghiệp giả tuyệt đối không có khả năng thu tay thủ đoạn bại lộ nhiều d i ệ t khẩu tốt nhất dù sao nàng cái này ngôn linh chú pháp cần phải có lại n h ả y chú ngữ cái này trước đưa động tác bại lộ càng nhiều ngày sau gặp được địch nhân u y hiếp liền giảm mạnh nhưng hắc nha không kêu to cũng liền nói vấn đề còn không lớn tô luân nhìn lấy nàng phóng đại chiêu đồng thời ánh mắt đông nhiên co r ụ t lại trong tay hắc liêm một đao chém ngang nếu là thận trọng nhìn một cái nhưng lại có thể nhìn lấy hắc liêm đáy xuống m ư ơ i phân xào quyệt địa tạng lấy một thanh sợi tơ quấn quanh xích hồng trường thành dao găm phóng đại chiêu có thể không phải tùy tiện thả không vừa biết là bởi vì pháp thuật đang ngưng tụ thân thể cứng ngắc không kịp trốn tránh vẫn là cảm giác đến có vô địch bờ uff ra chỉ không có sợ hãi nàng nghe tránh động tác cũng không rõ ràng gần như trong nháy mắt thuật thức một phần một mươi tôi luôn cảm giác đến thân thể của mình giống như là bị một chỗ ngồi vô hình cự sơn rơi đập mà xuống lại như là bị r ú t vào sừng trâu chĩa vào ngực phất một hơi lâu năm máu liền phun ra đi ra hai hướng áo t r à n g đánh bại duy thực thể v ậ t thậm chí là nguyên tố pháp thuật nhưng đối với loại này tồn t y vô hình l ự c trường nhưng mảy may không làm gì được đến thế nhưng là đồng thời trong tay hắn xích hồng trùy thủ m ú i nhọn cũng chạm tới cô gái k i a bụng vậy mới vừa rồi ngay cả hắc liêm cũng không chém nổi vô địch trạng thái giờ phút này cũng giống như là đống bùn nhau đồng dạng bị vẽ ra một đường máu miệng mắt thấy máu miệm càng ngày càng dài nữ nhân sắc mặt mãnh liệt thay、đổi. nàng chú ý không được tiếp tục thi thuật chấn áp tô lân u liên tục bạo l u i nàng trong mắt rất c h ấ n kinh rõ ràng cũng không rõ ràng vì sao trùy thủ này cũng không chút nào ngăn trở phá vỡ thân thể của mình lĩnh vực cũng mảy may không phòng ngự đến cùng một thời gian tô lân u cũng từ dạng kia giống như là bị vạn quân đại sơn đẻ đến thợ không nổi quỷ dị lập trường bên trong thoát ra ra bạo l u i mấy chục thước cái kia lực đạo buông lỏng phốc suy một tiếng lại là một hơi lâu năm máu phun ra đi ra có thể trong miệng hắn lại lộ ra rực rỡ ý cười có thể thương tổn được vị này thập đại truyền kỳ phóng nhãn toàn bộ lộ anh cấp năm thậm chí cấp sáu chức nghiệp giả bên trong cũng duy nhất một mình hắn. Đánh tới nơi này, t ô l u â n khảo nghiệm ra nữ nhân này một ít thủ đoạn hắn lập tức ý thức được cái viên kia vi diện tinh hạch là tiết kiệm không được nữa đã nảy sinh ra ý lui cái này chú thuật một chỗ liền nhìn lấy nàng bụng vết thương nổi lên đoàn một chữa trị xanh ánh sáng đáng tiếc bởi vì đoàn kiếm lưu huyết đặc hiệu nguyên nhân thương thế khôi phục vô cùng chậm chạp t ô luôn xem đến khoe miệng dương lên vẻ chế nhạo ý cười loại này cắt chém tổn thương trị liệu tốt nhất thủ đoạn vẫn là vật lý khâu lại cũng không là ai cũng giống như là hắn tùy thời có thể sử dụng sợi tơ khâu lại vết thương nữ nhân này pháp hệ chưa thương thủ đoạn hiệu quả không quá tốt a với lại càng làm cho t ô luôn minh bạch một ít sự tình nàng vô địch là có điều kiện vô địch hết thể không cao hơn nàng lĩnh vực pháp tầng diện công kích là vô địch nhưng vừa qua liền có thể đả thương nói cách khác cái này đổ long dao găm pháp tắc tầng diện so lĩnh vực của nàng pháp tắc tầng diện cao càng nói là có chủ thủ này ngày sau gặp được cấp bảy chức nghiệp giả cũng có thể không tạo gió mà là có trí mạng thủ đoạn công kích chật chật thật nhặt được bảo a cũng không biết có thể hay không phá vỡ lúc t r ư ớ c ổ ộ p dĩ đại tông sư cái kia bình t h ư ớ n g lĩnh vực nếu có thể lần sau gặp được liền có ý tứ tô luân trong lòng thầm đ ủ một câu thời điểm này hắn nhìn lấy đối diện nữ nhân trong mắt hừng hực lựa giận hiểu rõ nàng lại phải phóng đại lần này thậm chí ngay cả hát nha cũng phát ra cảnh cáo người phụ nữ kia rõ ràng là chuẩn bị làm thật đã nhảy ra khỏi p h á p điện lại nhảy đạo ta trừng phạt luật p h á p điện để n h ấ t đầu ta lời nói liền là chính nghĩa tô luân cũng không dự định đục thân đi dò xét cái này thập đại truyền kỳ còn có cái gì dễ làm thời khác chuẩn bị bóp nát một khối lớn vi diện kết tinh tuấn di trốn đi có thể liền thời điểm này làm cho hắn bất ngờ một màn phát sinh nữ nhân này chú nữ còn không lại nhảy xong đột nhiên một tiếng thô tục phi trực tiếp cắt giúp nàng thi pháp đối với đánh đoạn không chỉ là tô luân kinh ngạc không thôi người phụ nữ kia khuôn mặt lên cũng hiện lên khó tin thân sắc lại có thể có người có thể đánh đoạn nàng thi pháp tôi i lại tới tiếng ế p phố đó, đường phố góc lại chuyển tới một k n nào g phúng, chút che n ngươi mặt hàng biểu khoác phẫn luôn đường Tôi nghe được thanh â m này mặc danh cảm thấy rất quen nghĩ lên là ai sắp mặt nhưng thay đổi đến kỳ quái lên cái này trên mấu chốt cái kia sợ một nhóm gia hỏa dám lộ mặt bất quá cho dù trong lòng không thể tin được nhưng sự thật là đầu đường x ư ơ n g mù bên trong đi ra cái đó làn da đen tui lao đầu chẳng phải là lao n ư u tử tuy rằng t ô luôn hiểu rõ gia hỏa này rất mạnh thế nhưng ngươi xác định ngươi có năng lực cùng thập đại truyền kỳ chính diện cứng rắn năng lực tô luân căn cứ bản thân khắp mọi mặt kinh nghiệm phán đoán cũng không nhận là lao n h i ê u tử có thực lực này nhưng nếu nữ nhân thi pháp bị đánh g ã y tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng hắn cũng không gấp trốn đi nhìn lấy lao nhân này đứng ra tự nhiên là phải bỏ ra tay cứu bản thân tô luân trong lòng cũng mâu thuẫn bản thân một người chạy trốn liền chạy có thể hiện tại tới một cái cứu người của chính mình không trốn a đại khái tỷ số là đối phương cầm đủ vật kỳ hữu kết cục chạy trốn a lại hiện ra đến không trượng nghĩa người ta cũng tới cứu ngươi, ngươi có ý tốt trốn đi tô lân u là thật nhất vạn vạn cái ngoài ý m u ố n không ngờ tới cái này lão ngư tử biết cái này trên mấu chốt tới đứng ra đầu không chờ hắn nói chuyện lão ngư tử liền nói ra nơi này giao cho ta ngài đi trước tô lân u nghe lấy mí mắt mãnh liệt lấy ra h ỏ i trở lại ngươi đánh thắng được nàng lão ngư tử cũng không trực tiếp trả lời mà là nét mặt phức tạp nhiều như mày sau đó thở dài một tiếng ai tuy rằng tình thế khẩn cấp có thể tô lân u cũng không nhịn được lừa một cái lao đầu ngươi cái này ý gì muốn nói nghĩ liều mạng tô lân còn dự định cùng lao đầu cùng một chỗ thử một chút không đánh lại chỗ nữa có thể cái này than thở ý gì đến cùng có thể đánh hay là không thể đánh vậy mà không đợi t ô luân hỏi rõ ràng khiến người ngoài ý một màn lại xuất hiện đối diện người phụ nữ kia tựa h ồ u nhận ra cái này lao ngưu tử mở miệng trái lại phúng một câu n h a đại pháp quan các hạng không nghĩ đến ngươi còn sống tạm lấy à lần này t ô luân triệt để bỏ tay rồi tuy rằng hắn hiểu rõ lao đầu có thể có chút lai lịch nhưng câu này đại pháp quan vẫn là vượt qua hắn dự liệu lỗ anh đế quốc quan tòa không ít có thể xưng được lên đại pháp quan liền không lấy nếu như không là cái gì biệt hiệu lao nhân này giống như trước đây địa vị rất cao dáng vẻ thế nhưng bị h i như vậy sợ ép ra hỏa có tôi h ể c ù luôn ngược lại cũng nhìn ra được cái này lão ngưu tử đi ra đến có chút không tình nguyện đại khái là không biết tô luân từ đầu tới đôi đều có chạy trốn nắm chắc cho là hắn hiện tại đụng phải thập đại chuyển kỳ thợ săn tiền thưởng một trong chừng giới luật sư hệ mùa eczer liền cảm giác đến là không đường có thể trốn từ cục với lại lão nhân này đứng ra cũng không phải hào tâm cứu tô lân u tám thành chỉ là bởi vì em b lì ạ xuất hiện trong tay hắn không cứu người tô lân u chết em b lì ạ cũng phải chết không sẽ là con gái tư sinh a không cùng tô luân đoán cái này lão ngưu tử tự hồ liền đoán được hắn suy nghĩ ngữ ký h phức tạp đạo nữ nhi của ta nếu như không chết cũng cùng em b lì ạ nha đầu kia đồng d ạ n g lớn nói lấy hắn lần nữa nói ra nơi này liền giao cho ta tô lân u nghe lấy không biết nói gì nói trong lòng ngươi không tới ta vốn liền đi hiện tại làm cái này vừa ra làm cho người thật khó khăn a hắn lần nữa hỏi ngươi có thể đánh nàng bất kể có phải hay không tới cứu mình nhưng ít ra lão nhân này đứng ra liền đã có tương trợ sự thật này trung quy là có chọn người tình chí ít cũng đến thử một chút xem có thể hay không liên thủ một đợt nghe nói như thế lão n g h u tử như cũng không nói có thể hay không đánh chỉ nhàn nhạt đáp trở lại ta không chết được tô luân nghe lấy ánh mắt một trận cổ quái quan sát toàn thể một tí hắn ta hiểu rõ ngươi ẩn giấu đi một ít bản sự có thể ngươi lão nhân này từ đâu tới sức lực có thể ở một cái thập đại truyền kỳ dưới tay sống sót tô l â n cũng không phải mới vừa vào đi tay mơ trước nghiệp giả hắn tuy rằng không tinh thông thần bí hệ thủ đoạn nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu một ít vừa rồi tiếng kia phi đánh đoạn thi pháp cũng không là lao đầu thật so người phụ nữ kia mạnh mà nên là hắn nhìn ra cái kia ngôn linh thuật t r i ề u thức một ít sơ hở dùng xào phá pháp lĩnh vực đâu nhanh mở ra tới để cho ta xem xem để cho ta thừa nhận mình n h h ỉ lầm bằng không thì không lĩnh vực ngươi cầm cái gì cùng nữ nhân này đánh lao hưu tử ngày thường chính là một lao cá nhân tinh chỗ nào không xem hiệu t ô luôn thần sắc lại nết miệng miệng đầy hôn khói răng đen lộ ra một cái đắng chắc cực kỳ vi d i ệ u đủ cười ngữ khí cũng là chưa bao giờ có sâu chìm ta sẽ không chết nhưng sau ngày hôm nay sẽ chết rất nhiều người cũng cái này mấu chót mà ta có thể đem lại nói rõ ràng chút ít tô lân có chút im lặng suy nghĩ phút chốc như cũng không có nghe hiểu lời này có ý tứ gì có thể thời khắc này hắn cũng cảm giác đến lao đầu không giống là khoe khoang lại hoặc là trêu đùa đối diện người phụ nữ kia nhìn lấy lao ngưu từ ra sân ánh mắt hơi có chút ngưng trọng nhưng nói không lên bất luận cái gì kiếm kỵ nàng nhìn tô lân không trốn đi cũng không nóng nảy đ ộ c thủ tựa hồ cũng là dê đợi làm thịt trái lại mở miệng nói lên cũ tới đại pháp quan các h ạ mấy năm không thấy à ngươi không tìm một danh nước bẩn trốn lên còn dám thỏ đầu ra múa mép khua môi người chính là như vậy vừa thấy mặt chỉ cần tìm được cái có thể biện bản về c h ỗ rách liền có thể phun ra cái hoa tới thấy lao nghiêu t ử không lý g i ả i nàng nữ nhân này lại cười lạnh một tiếng bản thân tiếp lên lúc trước chủ đề các hạ nói ta đại biểu không được chính nghĩa ha ha nàng tấm kia khắc nghiệt khuôn mặt lên nổi lên vô cùng ngạo mạn mà tự phụ biểu tình đạo ta từ luật sư học đồ bắt đầu đến bây giờ trải qua tám trăm ba mươi hai chàng biện hộ chưa bao giờ có thua trận cho dù năm năm trước liên quan đến các hạ ngài cái kia cái cọp bê bối không phải cũng là rơi trên tay ta ta giữ gìn đế quốc luật pháp quyền uy là bình phán chính nghĩa cùng tạ ác thiên bình Ta lúc trước hắn hỏi qua chính mình sư tỷ lĩnh vực vấn đề tương quan kính tiên sinh trong đó một loại giải thích nói đúng là lĩnh vực kỳ thật chính là một loại logic đóng vòng một loại đặc biệt trong phạm vi logic trước sau như một với bản thân mình pháp tác hoàn thiện khống chế hết thể năng lực hắn lúc trước cùng chừng giới luật sư hệ mộ giao thủ qua mấy chiêu tự thể nghiệm một cái logic đóng vòng bên trong nàng nói nàng vô địch liền vô địch bởi vì t ô l u â n tìm không đến nàng pháp tắc logic bên trong sơ hở liền đến bị đánh nghe nói như thế t ô l u â n đem dư quang liếc về phía bên người lão ngưu tử muốn nghe xem hắn như thế nào phá đối phương logic đóng vòng tựa như là biện luận một khi logic bị người tìm tới sơ hở liền rơi vào tầm thường trước thua mấy phân hắn cảm giác đến lão nhân này tuyệt đối không sẽ lui làm cho cũng không nghĩ lão ngưu tử hoàn toàn không trả lời cái gì chính nghĩa không chính nghĩa cao lớn lên đầu để câu chuyện trái lại phun ra một cái cực kỳ thô bị tự nhi con mụ lẳng lơ bọn họ t ô luôn nghe lấy mắt góc hát tuyến đây là tình huống gì nhìn lao ngưu t ử cái kia nhìn c h ầ m c h ầ m người ta b ộ u ngực cùng váy ngắn quan sát ánh mắt thỏa thỏa lao lưu manh cử động nay n à y h uy người ta thế nhưng thập đại truyền kỳ người luồng h ị c h lưu manh cũng thu liễm đ i ể m a bằng không thì một hồi lúc đầu chỉ chịu một đau chết không đến chịu mười đau người phụ nữ kia càng là khuôn mặt tối đen hình như bị đâm trúng cái gì chỗ đau lạnh g i ọ n g đạo ha h a đã từng đế đô đại phát quan mở m i ệ n g vậy mà như thế thô bỉ lao ngưu t ử một bộ không thèm để ý chút nào ngả lớn bộ dạng lời nói càng là thô bỉ vì bước lên thượng lưu xã hội quỳ liếm các loại lâu năm chảy gô b í nào có khuôn mặt câu câu trực chỉ xuống ba đường e z m o nghe lấy sắc mặt một cái liền âm chầm xuống tốt tốt cùng ngươi biện luận ngươi hân á thân thể công kích nữ nhân này cũng lập tức hiểu rõ cái này đã không là năm đó cái đó sẽ vì phong độ thân sĩ cùng tinh dự ở bị nói chỗ ngồi lên bị bức ép đến không dám tự biện đại phát quan nàng trong mắt hàn mang loại lên gần như nghiến răng nghiến lợi đạo lao g i c kia ngươi tự tìm cái chết t ô luôn toàn bộ hành trình ăn dưa biểu tình tuy rằng không khác có thể trong lòng rất chấn động cái này phá phòng ngự cho dù vừa rồi chịu một đau nữ nhân này khí thế mảy may không yếu có thể hiện tại nữ nhân này thế mà bị lao n ư u từ hai câu này liền làm đến kém chút phá phòng ngự hắn hiểu rõ loại này miệng pháo bình thường mà nói không có khả năng dối loạn cấp bảy t r ư ớ c nghiệp giả tâm cảnh nhưng hai người trước mắt đại khái là qua lại đều biết đối phương một ít nguồn gốc l ờ i này sợ là thật đâm t r ọ t chỗ đau t ô luôn trong lòng hô to đặc sắc tôi ta ta sai rồi lao đầu ngưu bức người phụ nữ kêu mở miệng khả năng là nghĩ làm thần bí gì t h u ậ t thức nhưng lão ngưu t ử cái này một chiêu lấy thực cao hơn rõ tung ngươi lưới đầy liên hoa ta liền một hơi thô bị lâu năm đàm nôn người cổ học c a minh chân thực là c a minh với lại t ô l u n rõ ràng cảm giác được lão nhân này vừa nói lúc trước khóa chặt ở trên đầu mình cổ sát cơ kia thế mà hơn phân nửa rời đi đây là lại cho mình sáng tạo chạy trốn cơ hội cao minh a cái này kéo c ử u hận thủ đoạn thật là chưa từng có bất luận cái gì thời điểm t ô l u â n cảm giác đến lao nhân này như vậy thâm bất khả chắc như thế có thể kéo c ử u hận tất nhiên là có chút bản sự làm phấn khích t ô l u â n cảm giác đến hiện tại mất xuống lao như t ử trốn cũng mảy may không có gánh nặng trong lòng e ẹ m o bị như vậy trả phúng đã sát tâm lớn lên thậm chí cố này suy nghĩ vượt qua muốn giết nhiệm vụ lần này mục tiêu tô luân lao như từ căn bản mặt đầy không sợ còn đi thẳng qua tô luân trong lòng đánh giá lấy đại khái là phải trình diễn lao đầu p h á c h khí lộ ra ngoài thi triển lĩnh vực bạo nện thập đại truyền kỳ một màn kịch tình hắn cũng chuẩn bị hai người giao thủ trong nháy mắt sau đó liền chuẩn đi thế nhưng tiếp đó làm cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới đảo ngược xuất hiện lao đầu đi qua s á t tâm đã nồng đỏ con mắt tề mổ chỉ lấy trong tay p h á p điện lại thì t h ầ m lên ta trừng phạt luật p h á p điện thứ m ộ ư ơ i đầu ta phán ngươi tội ác tài trời làm đưa đoạn đầu đài tô luân vừa nghe cái này mở đầu liền biết đối phương lại phải thi triển thần bí thoát thức bất quá lần này ngược lại không là vì mình mà đến hắn cũng không phát giác đến nguy cơ gì cảm giác dư quang nhìn lấy l ã o ngư t ử cái kia càng ngày càng bước chân trầm ổ n t ô l u â n cảm giác đến ổn thỏa cái này là cao thủ khí tràng ư cái này là ẩn tàng cường g i ả chẳng thèm ngó tới ạ l ã o nhân này muốn buộc phát ta có thể dần dần t ô l u â n cảm giác đến là lạ rõ ràng người phụ nữ kia cũng thi pháp hoàn thành l ã o đầu còn không bất kỳ bày tỏ gì đây là dự định muốn ngạnh kháng c h u thuật mà lúc này t ô l u â n cũng nhìn thấy l ã o ngư t ử rõ ràng bị một cỗ thần bí lực lượng cho giam lại mà chính là người phụ nữ kia giọng nói mới ra thời điểm lão ngư từ đứng vị trí đột nhiên chỉ bằng không n ư n g tụ ra một đài hạo ảnh đoạn đầu đài hư ảnh vừa mới nói xong cái k i a búi đầu thái thượng chát đao đột nhiên rơi xuống vù một đao tươi máu tung tóe đầu người n g ủng c ù n g ụ c l ă n dưới đất lao như tử toàn bộ hành trình mảy may phản ứng cũng làm ra tới liền đã phơi thây tại chỗ trước mặt một màn này cũng làm tôi luân hoàn toàn xem trợn tròn mắt cái này nội dung vợ kịch không đúng à hắn có đồng tử biết hết một cái làm thật cái này cũng không là cái gì thế thân huyên thuật gì gì đó mà là lao như tử ở ngay trước mặt hắn thật bị chặt đoạn đầu lâu nóng bỏng tươi máu vung vai ở mặt đất lên thi thể liền nằm ở chỗ nào chỗ đức còn không ngừng tư tư phun lấy tươi máu hết thật ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cách đó không xa đại luật sư hệ mùa khuôn mặt lên đã lộ ra miệng ai liền cái này ngoa tạo cái này cờ m ở n ở tình huống như thế nào tôi luôn cảm giác đến trong lòng không bạo t h ố miệng cũng không có cách gì miêu tả trong lòng mình mộng bức trạng thái lao nhân này là cái miệng mạnh mẽ vương giả kéo một đợt cựu hận cái này bị g i ế t lao đầu vừa rồi ra sân có nhiều thần bí l c p h o n g hiện tại t ử trạng liền có nhiều không hợp t h ó i thường tuy rằng gia vị t r a n l ệ quá lớn có lúc sẽ xuất hiện loại này một chiêu miệu sắt tình huống nhưng không đến nôi đi dạng t i a trước một giây còn ẩn tàng cao thủ xuống một giây liền thi thể to lớn tư ớ n g phản làm cho tô luân nhất thời cũng không chịu nhận tuy rằng hắn cảm giác đến người chết là lớn nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được muốn nói một câu lao đầu mau mau đứng lên đem vừa rồi ngươi nói câu kia ta chết không được nuốt trở lại t h i t thòi ta còn thật tin vậy mà chính là tô luân trong đầu bổ nao các loại khả năng về sau một màn ly kỳ lần nữa diễn ra thời điểm này lên đầu một nơi thân một mèo láo n h ư u tử thật liền đứng lên hắn ngón tay lay động sau đó cánh tay chống toàn bộ máu me đầm địa thi thể không đầu thì thật dùng dằng đứng lên tô luân thật xem lửa tuy rằng hắn từ lúc trước không thấy sương mù s á m thời điểm liền cảm thấy đến sự tỉnh có gì đó quái lạ có thể nhìn không đầu lão ngưu tử đứng lên vẫn là lật đổ hắn một ít nhận biết cái này tờ mở còn không ngoại hạng tô luân cũng xem như là kiến thức rộng thế nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy loại này đầu cũng bị cắt xuống người còn có thể đứng lên không có sương mù s á m nói cách khác lão ngưu tử giống như không chết thế nhưng đầu này tất cả cút xa hai mét máu cũng phun ra mấy cân ngươi nói cho ta người còn chưa có chết cách đó không xa đại luật sư hệ mộ đồng dạng lộ già khó tin biểu tình vậy mà làm cho người càng không tưởng tượng được một màn phát sinh chính là lao nghiêu tử bị chém đầu về sau trong thân thể của hắn hình như c h ó i buộc quái vật lồng giam được mở ra một cổ u y áp kinh khủng p h ủ xuống quảng trường dạng kia giống như là mở ra địa ngục chi môn dạng kia khó mà miêu tả cực hạn cảm giác tuyệt vọng quân sạch mà tới chỉ một thoáng lao nghiêu tử cả người cũng bốc cháy lên đỏ thấm địa ngục chi hỏa có thể rõ ràng hỏa diễm hương h ự c nhưng cả khu phố nhiệt độ lại một lần nữa hạ xuống băng điểm một cố làm cho người lạnh cả sống lưng tử vong cảm giác nguy cơ ép ra đầu người tê dại hắn trong hốc mắt thiêu đốt hòa diễm nhưng không có bất kỳ cái gì tình cảm không ổn định. đây là một loại địch ta c h ẳ n g phân biệt được băng l ệ n h s á t ý tô luân bản thân l ĩ n h ngộ chính là phép tắc tử vong đối với loại cảm giác này cực kỳ nhạy bén hắn trong nháy mắt minh bạch cái gì da hỏa này đem linh hồn tế hiến cái này không là láo ngưu t ử bản thân lực lượng mà là tế hiến linh hồn sau đó một cái tử vong hệ địa vị cao thần chỉ cấp cho đáp lại lực lượng thì ra là thế tô luân phút chốc liền hiểu tất cả hỏa diễm bên trong sống lại lao ngưu t ử đứng lên tới đem đầu nhặt lên cho mình đè ở cái cổ lên giang giác một tiếng thử một chút sau đó nâng lên trong tay chui này thiêu đốt lên địa ngục hỏa diễm phong cách cổ xưa nọ bạc cách đó không xa đại luật sư hệ m ộ sắc mặt hơi đổi một chút ngươi là cái đó địa ngục thẩm phán giả khiếp sợ đồng thời nàng đã nhảy ra khỏi đ i ệ t tịch lại nhảy đạo ta trừng phạt luật pháp điện điều thứ bảy thế gian hết thể t à ác ô huế ta dùng thánh quang thẩm phán gần như cùng một thời gian s i ê u một tiếng địa ngục hỏa nhanh như tên bắn c h ú n g liệt mộ tuy rằng nhìn lên chỉ có một điểm nám đen đốt bị phỏng thế nhưng phá phòng ngự vậy mà lao ngưu tử nhưng bị từ trên trời giáng xuống một chùm thánh quang chi kiếm xuyên thủng ngực cả người lại quỳ đi xuống hán lại chết nhìn lấy giống như là dùng một mạng đổi lấy một lần xuất thủ cơ hội vậy mà không cùng một giây thanh quang kiếm sau khi biến mất lao n g h u tử ngược lỗ rách trong nháy mắt bị địa ngục hỏa bào trùm hắn lại đứng lên lại chết một lần hắn khí thế mạnh hơn ba phân tử vong hình thái thứ hai phía sau hắn cũng mở ra một đôi hỏa diễm hình thành ác ma cánh thịt một lần này trong tay hắn nọ bạc đột nhiên thì trở thành một đầu hỏa diễm xích s á t hoa lạp lạp hướng lấy nơi xa một roi liền rút qua ba edmo không dám đón đỡ ó n cũng trốn tôi luôn nhìn đến đây lúc này mới rõ ràng ra hỏa này nói ta sẽ không chết là có ý gì nguyên lai chính là mặt chữ ý tứ hắn thật sẽ không chết cái này lao n g u tử mạng đã tê hiến cho vị kia tử thần. không có bất kỳ cái gì người phạm lại có thể t ấ c đoạt càng chết càng mạnh bất quá nhìn lấy lao ngưu t ử giờ phút này trong mắt cái kia không chút nào cảm tình ba động h ồ n hỏa tô lân cũng hiểu rõ cái này đã không là cái đó sợ bức lao ngưu tử thậm chí đã không là một cái nhân loại giờ phút này hắn liền chỉ là tuân theo vị kia tử thần ý chí thần b ụ ộ c thần minh không phải ai cũng đáp lại tô lân không biết cái này lao ngưu tử kinh nghiệm đã từng trải qua cái gì nhưng có thể lấy được một vị địa vị cao tử thần trả lời tất nhiên là có chỗ đặc biệt nào khác lao ngưu tử hóa thân thần b ộ cùng vị kia thập đại truyền kỳ liền đánh lên tuy rằng lao đầu rõ ràng thủ đoạn yếu đi một mảng lớn nhưng hắn có bất tử c h i thân cái này thật vô giải một cái không chết một cái gần như vô địch bộ này một lát đánh không xong tô luân nhìn đến đây liền biết mình cần phải đi lao ngưu tử này g thường như thế sợ đều không dùng năng lực này tất nhiên là có cái gì đại giới nhưng không có cách gì người chuyển nhìn lấy hai người kịch chiến ở cùng một chỗ tô luân không có cái gì do dự trong nháy mắt liền rút ra lĩnh vực bao trùm trong phạm vi phi nước đại mà đi d ù gì gỡ người của gia tộc đại khái cũng không nghĩ đến thập đại truyền kỳ thợ săn một trong nghệ mộ đều không có thể ngăn cản tô lân mà ảnh tức lại ngăn cản tuyệt đại đa số lộ anh phía chính phủ tầng diện người có lẽ còn có hệ kệ tờ gì n à nhà dạy mở tộc một ít vật làm trái lại chính tô lân rời đi mũi nhọn rừng đường phố một đường mánh liệt sông cũng lại không nhận cái gì có uy hiếp ngăn cản chỉ cần không còn tới cấp bảy chức nghiệp giả rất khó có người lưu đến xuống hắn lăng kính kết giới bao trùm tốt mấy khu phố tựa như là đầy đất thủy tinh vỡ nhưng không cần không gian chuẩn bị thì hoàn toàn không có vấn đề tô lân trong đầu có linh đôn thành cặn kẽ đường phố hình ả hắn ở phố lớn ngõ nhỏ một đường mánh liệt sông cố gắng hết sức tránh đi các loại khả năng có dò xét vị trí mắt thấy liền muốn lao ra lăng kính kết g i ớ i phạm vi bao trùm liền thời điểm này hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mưa nhỏ cảm giác được một ít hình thức không giống nhau địa phương mưa kia trong nước thần tốc ngưng tụ thành một cái chuyển thừa lấy màu trắng áo cưới khủng bố nữ nhân t ô luôn chỗ nào không nhận ra đây là vật gì lông mày vừa nhấc quỷ tân nương với lại không chỉ là cái này thấy qua quỷ tân nương mưa bên trong vụ vù, vù quát đen n h a n h gió cũng rõ ràng có vấn đề tô luân phát hiện cái k i a phong nguyên tố nồng nặc nhất chỗ có sóng linh hồn toàn chi chi nhãn nhìn một cái lại xuất hiện một cái quái vật danh tự khủng bố tượng sáp mỹ nhân ngủ say như thế hoàn mỹ phong nguyên tố tan thi thể lúc còn sống nên là a ba phong ngữ giả thiên phú giả quả nhiên là lấy ra a hiện tại cái này phong thủy hai loại linh ngôi nhân con dối xuất hiện nên là bốn nguyên tố tượng sáp đều tới tô luân trong lòng một suy nghĩ lập tức biết mình nên là bị mưa thủy bại lộ vị trí sau đó bị dự phán ngăn chặn nhưng hiện tại chỉ thấy hai bộ ngày hôm i là nay ván này chính là cho hắn bố trí thật muốn cái này tượng sáp bị kéo lại còn không biết phía sau muốn toát ra nhiều ít yêu ma quỷ quái hắn nghĩ tới đây cũng mảy may không có ý nghĩ chiến ý tứ giải khai tám tay nệm mâu chính là một trận phi nước đại biết bay cũng không gặp đến nhất định so đường lên chạy tốc độ nhanh đặc biệt là tám tay nện mâu loại này bỏ qua chướng ngại vật trên đường đặc tính phụ trợ thực trang gia trì